Chương 367, 367, vương giả ra, đại chiến bắt đầu. Chương 367, vương giả ra, đại chiến bắt đầu. 367, không gian từ từ mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một người đầu trọc, sáng loáng đầu trọc, sau đó một người cao hơn hai thước đại hán, cầm trên tay một cái tờ lứt bản kim loại gậy bóng chảy. Cút, cổ chí hướng về phía hai cái dị thú rứt lời, thân thể trong nháy mắt dương cao một đoạn, gần như khí tức vương giả từ thân thể chậm rãi nở rộ hai tay giơ cao tăng lớn hào gậy bóng chảy, thân thể một cái xoay tròn, bắp chân đột nhiên bật thẳng tắp, trong tay bóng chảy côn thế như trẻ tre như vậy hướng về phía hai cái dị thú nện xuống. ngay tại gậy bóng chảy cần phải đến hai cái dị thú bên người một khắc kia, một đạo cực lớn hư ảnh từ gậy bóng chảy trung bùng nổ, quanh mình không gian truyền tới ông, ông, âm thanh, toàn bộ không gian kèm theo gậy bóng chảy chậm rãi hạ xuống cấp tốc chấn động đến, đơn giản một đòn, lại để cho nhân sinh ra cùng toàn bộ không gian chống lại cảm giác. Viên Bắc thấy vậy, cảm giác mình côn pháp là biết bao dở rưởi, với cổ chí vừa so sánh với, mình tựa như là một cái tiểu hài. Từ đơn giản nhất cộng hưởng là có thể nhìn ra, Viên Bắc là thông qua kỳ dị thủ pháp và khống chế lực đạo để cho không gian kèm theo gậy bóng chạy chấn động mà chấn động, từ đó đạt tới cái này một đòn cự đại hóa, coi như mạnh hơn nữa cũng chỉ là không gian mượn một chút lực lượng cho gậy bóng chạy thôi. Mà lúc này cổ chí lại là thông qua gậy bóng chạy chấn động, để cho một kích này dung nhập vào không gian Này đã không phải đơn giản kỹ xảo, mà là sen lẫn không gian áo nghĩa. Đơn giản chém ra một gậy, cuối cùng tác dụng đến trên người đối thủ là cả không gian lực lượng. Người sau lưng bầy dùng vô cùng hướng tới ánh mắt nhìn cổ trí, thử hỏi ai không nghĩ như thế. Nhất là trong đám người cùng chiến, ánh mắt càng là tràn đầy cuồng nhiệt. Nếu như không phải loại trường hợp này không ổn, hắn sợ rằng phải quỳ xuống nhận thân cha. Giống hai cái dị thú thấy không thể tránh né, hai quả đấm lực lượng điên cuồng tăng cường, kia kia giống giận từ trong truyền tới. Ẩm, ẩm, ẩm. Toàn bộ diễn võ trưởng đều run rẩy, chung quanh dị thú trực tiếp bị tức lãng hất bay ra ngoài. Ngay cả cổ chí sau lưng đông đảo chữa trị hệ gen kỹ năng đều bị thổi nhạt đi một ít. Theo đầy trời bụi mù chậm rãi tàn đi. Hai cái dị thú nguyên lai vị trí một cái ránh lan tràn trăm mét ra ngoài. Xa xa hai cái dị thú toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt, tiêu tiêu máu tươi không ngừng từ thân thể nhỏ xuống. Vốn là thật dày miếng vậy đã chia năm xẻ bảy, mà hai cái dị thú giơ lên hai cánh tay đã chẳng biết đi đâu. Từ hai cái dị thú yếu ớt khí tức cũng có thể thấy được, ở dưới một kích này, hai cái dị thú đã chịu rồi bị thương nặng. Hai cái dị thú nhìn lên trước mặt một cái thật sâu rãnh, tuyệt đối không ngờ rằng kia một cây phổ thông gậy bóng chạy lại trong nháy mắt liền phá vỡ chính mình phòng ngự. Giống. Giờ phút này dị thú tiếng gầm gừ mang theo một chút sợ hãi. Nếu như nói chống lại chiến vô song bằng vào hai cái kim cương cấp dị thú còn có thể chiến đấu một hồi, nhưng là chống lại cổ chí, hoàn toàn không phải hợp lại địch. Dù sao cổ chí gen quá mạnh. Thầm phán đỉnh, oanh tạc đội tới tiếp viện. Cổ trí tràn đầy uy nghiêm thanh âm chậm rãi nói tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Oanh tạc đội còn lại đội viên cũng từ dị thú bầy ngoài ra ba phương hướng liều chết xung phong Ở trước mặt oanh tạc đội, những thứ này dị thú căn bản không có thể tính là dị thú rồi. Dù sao oanh tạc đội quá mắng rồi. Hoàn toàn sẽ không cùng ngươi mù bì bì, liên quan thì xong rồi. Có thể sử dụng kiếm giết chết tuyệt không dùng đao. Hoàn Mỹ thể hiện ra tạc hai chữ. Đây chính là trong truyền thuyết oanh tạc đội. Cổ tông sư quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này oanh tạc đội còn phải nhân sao, không muốn tiền lương cái loại này. Tên đầu trọc này thật mạnh. Nghe được thẩm phán đình oanh tạc đội này sáu cái tự, đám người nhất thời sôi trào lên, ngay cả trên tay khí lực cũng lớn thêm không ít. Ở oanh tạc đội gia nhập một khắc kia, dị thú đại quân liên tục bại lui, hoàn toàn không ngăn được a. Cổ đội trưởng đã tạ tới gấp rút tiếp viện. Lý Cương Thiên thấy chiến vô song không việc gì, vội vàng hướng cổ chí đạo ta. Tuy nói hắn là cổ trí trường bối, thậm chí còn dịu dắt quá, nhưng là đại nhân trước mặt đại nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Lý lao, ngượng ngùng, cách khá xa, chỉ hoãn. Cái này lòng có chút cường a, các ngươi đánh ngã. Cổ trí khách khí một chút, ngay sau đó bị còn đang dùng rằng đứng lên ba tạp nhị hấp dẫn. Trong mắt hắn không có gì so với thấy đối thủ càng hưng phấn rồi. May mà viên Bắc tiểu tử này, nếu không thì đoán chiến lao đầu liều mạng cũng không có biện pháp đưa nó trọng thương đến đây. Lý Cương Thiên có thể không phải người ngu, hắn phụ trợ khống chế toàn cục, toàn bộ chiến trường toàn ở hắn trong theo dõi, Viên Bắc nhất cử nhất động cũng ở đây hắn trong tầm nhìn, chỉ bất quá, vì sợ đánh rắn động cỏ cho nên không có nhiều lời. Cổ Chí nhất thời cặp mắt sáng lên, ánh mắt nhanh chóng quét về phía đám người, "Đồ Nhi, thật cho lão tử mặt dài. Ta là phụ trợ, có suy nghĩ. Lúc này Viên Bắc thì sẽ không cho hắn mặt mũi. Ta bản thiên tuyển chi tử, há có thể lại trước mặt mọi người đi đại lễ như vậy?" Dĩ nhiên bí mật mặt mũi này là nhất định phải cho. Lý Cương Thiên, Hòa Dung, Mọi người, các ngươi ba, tay chân lanh lệ điểm, cũng cho đánh tàn phế rồi, ném hồi thứ nguyên không gian. Cổ chí nhất thời không nghĩ nói chuyện với viên bắc rồi, ta đường đường đại tông sư, sắp tiến kích vương giả tồn tại, ta không sĩ diện sao, ta không muốn mặt bài sao. Lý Vân Phụ, trương ảnh cùng Âu Dương nghe được cổ chí tiếng gào nhất thời ngưng sát lục, đem từng con từng con dị thú hai chân cắt đứt, toàn bộ vứt xuống một nhóm. Những thứ này dị thú giờ phút này cũng có chút khiếp đảm, lại không có dây rửa, giống như rác rưởi như thế từ từ chất thành sơn. Này, đại gia hỏa tên gì? Cổ Chí tối đầu nhìn về phía Ba Tạp Nhi, giờ phút này trong mắt của Ba Tạp Nhi tràn ngập sự không cam lòng cùng cuồng nhiệt. Hắc hắc, ngươi này con lửa già ngốc nghe cho kỹ, ta là ba. Ba Tạp Nhi không yếu thế chút nào. Viên Bắc, thật là con nghe mới sinh không sợ gọi, ngươi sợ là đợi một hồi thế nào thảm cũng không biết. Ầm. Mã nhà ngươi lại ra. Ba Tạp Nhĩ còn chưa nói hết, liền bị Cổ Trí một gậy truy hoành trên đầu, lần này sợ là đầu cũng làm bể. "Xin lỗi, trùng động." "Ngươi ngươi tên gì?" Cổ Trí lần nữa chậm rãi dơ lên cây gậy, lấy đánh ngay ở gôn của mình tư thế hỏi. Ba Tạp Nhĩ lăng chỉ chốc lắc nói, "Cái kia, Ba Tạp Nhĩ, có gì chỉ giáo?" "Sớm nói như vậy không phải tốt, đưa ngươi về nhà, đi thôi." "Còn các ngươi nữa hai." Cổ Trí dứt lời sốc lên Ba Tạp Nhĩ, hướng về phía không gian môn hộ đột nhiên phát lực. Ba tạp nhị kia thân hình khổng lồ giống như đạn đại bác ra nòng một dạng bay bắn ra. Ngoài ra hai cái kim cương cấp dị thú lẫn nhau đỡ đứng dậy, giờ khắc này bọn họ sợ, hai thú bính kính toàn lực, hướng về phía không gian môn hộ chật vật song phi đi. Còn lại chúng thú thấy vương đã đi rồi, cũng đều rối rít đứng dậy, mang theo bị đánh tàn đông đảo dị thú bay về phía thứ nguyên không gian môn hộ. Ngắn ngắn không đến một phút, toàn bộ còn sống dị thú toàn bộ trở lại thứ nguyên không gian. Thắng lợi! Ha ha ha ha! Hoa Ho Đám người nhất thời buộc phát ra thắng lợi tiếng gọi ở Mỹ, nhất thời toàn bộ trường học khí sơ xác tiêu điều ở nơi này thắng lợi cuồng hoan trung chậm chạp tiêu tan. Phốc suy phốc suy. Không trung nhất thời mười mấy chiếc kiểu mới nhất phi cơ trực thăng võ trang mang theo tiếng nổ nhanh chóng bay tới. Trong đó một trận nhanh chóng đáp xuống mặt, còn lại toàn bộ bay vào trong không gian thứ nguyên. Phi cơ trực thăng cửa khoang từ từ mở ra, một thân thổ hoàng sắc con trang, cả người tản ra hoang dã khí tức lão giả xuất hiện. Một con giả dặn tóc trắng Một M7 khoảng đó thân cao, cao cao nổi lên bắp thịt phối hợp một thân quân trang lộ ra đặc biệt trang nghiêm, lão giả nện bước vững vàng nhịp bước, chậm rãi hướng về phía cổ trí mọi người đi tới. Lâm Tư, ngài thế nào đích thân đến? Lý Cương Thiên hiển nhiên nhận biết vị lão giả này. bái kiến địa chủ. Cổ trí cũng là cảm giác ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trượng cũng đánh xong, quốc gia 12 chi trụ một trong địa trụ, lâm khôn lại tới, đây là làm gì? Lộ cái mặt thu chính tích. 12 trụ một trong, địa trụ Xếp hàng hành lão nhị, đứng sau thiên trụ lưu kiền tên là Lâm Khôn, 12 trụ tuổi tác lớn nhất. Chớ nhìn hắn vóc dáng thấp, phong ngự nhưng là cực kỳ cường hãn, phong hào vương giả cấp, toàn bộ gen kỹ năng toàn bộ gia tăng phong ngự, danh xương đại địa chi ngự, phong ngự tựa như đại địa như vậy nặng nề với 56 tuổi thành tiểu phong hào vương giả, 59 trở thành 12 trụ một trong địa trụ. Viên Bắc nghe được cổ chí gọi, nhất thời não hải 12 trụ tin tức nổi lên. Cương thiên à, ngựa ngùng, tới trễ. Lúc ấy ta chính tại Thạch Quật, nhận được tin tức ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Lâm Khôn ngược lại cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Lâm Tư chuyện này. Lý Cương Thiên không chỉ có lộ vẻ xúc động, hang đá cách đây nhi hơn 4.000 cây số, chính là nhanh nhất máy bay cũng phải hơn 3 giờ. Khác Lâm Tư Lâm Tư kêu, ta vẫn ưa thích ngươi kêu ta khôn cả, một biệt tướng gần 30 năm, chúng ta nhóm đầu tiên người khai thác bây giờ liền còn dư lại chúng ta mấy người rồi, năm đó ta may mắn đột phá vương giả. Nếu không bây giờ ta cũng là đệ nhất võ giáo một tên viên trưởng. Lâm Khôn vừa nói vừa nói, cặp mắt thoáng qua một màn nhớ lại hình ảnh. Ung ung. Mười mấy gia phi cơ trực thăng trong nháy mắt từ thứ nguyên không gian bày bắn ra, hung hãn đụng vào sau núi bên trên, nhất thời ánh lửa bắn ra bốn phía, nổ mạnh cả ngày. Ừ. Lâm Khôn thần sắc đại biến. hắn rõ ràng cảm giác một tia khí tức vương giả tản mắt ra, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng cảm thấy. Đây là... Viên bác lặng lẽ đi tới cổ trí bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Cổ trí vẻ mặt nghiêm túc nói, không biết, bất quá cảm giác một chút bất an, tiểu bác ngươi vội vàng rút lui, chỉ sợ sẽ có không chuyện tốt phát sinh. Lúc này, chiến vô song quanh thân chữa trị kỹ năng chậm rãi tiêu tan, từ từ chiến vô song hiện lộ ra, cặp mắt lóe lên tinh quang. Cổ tiểu tử, đà tạ ân cứu mạng. Chiến vô song toàn thân vết thương giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa từ khí thế xem ra còn có một tia tình tiến. Xem ra cách vương giả trong tầm tay. Ờm ba. Không gian chấn động, từng đạo vương giả cấp khí thế từng đợt từng đợt hướng về phía đám người đánh tới. Mọi người trong nháy mắt trở nên biến sắc, người sở hữu giờ phút này toàn bộ ánh mắt bị thứ nguyên không gian môn hộ hấp dẫn, bởi vì vừa mới một sát na kia, bọn họ toàn bộ cảm thấy khí tức vương giả. Toàn bộ học sinh toàn bộ rút lui đến sau núi, chư vị, sợ rằng có phiền thoái. Lâm Khôn Thân là một thành viên lão tướng, nhanh chóng phản ứng. Cổ Chí không tự chủ siết chặt trong tay gậy bóng chạy, Lý Vân Phủ, Trương Ảnh cùng Âu Dương cũng nhanh chóng trở lại bên cạnh Cố Chí. "Đoàn tập đội, Lý Cương Thiên, chiến vô song, hỏa dung đám người trong nháy mắt làm xong chuẩn bị chiến đấu." Phục không gian đột nhiên rung rẩy, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra không gian môn hộ, nhất thời Vương Giả Úy áp đập vào mặt. Chương 368, 368, đại thím, dung mạo ngươi có chút nhức mắt. Chương 368, đại thím, dung mạo ngươi có chút nhức mắt. 368. Một vệ ngân quang lòng lãnh, màu bạc trường quần, như thác nước tóc dài màu bạc, tinh tế dịu dàng dáng người, một đôi giả thiên cự dực từ phía sau lưng chậm rãi mở ra, cự dực mở ra một khắc kia, không gian đung đưa từng cơn sóng gợn. Nếu như không phải kia giả thiên cự dực, cho dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, cái này cùng nhân loại giống nhau như lúc lại là một con dị thú. Cảm ơn các ngươi nhân loại, cảm ơn các ngươi trọng thương ba tạp nhĩ, mới để cho ta hấp thu hắn gen hoạch, nếu không ta cũng không đến được vương giả cấp. Màu bạc dị thú hướng về phía mọi người chậm rãi nói, Lưu Khôn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, dị thú thanh âm tại hắn nghe tới là như vậy xa xôi, phảng phất từ một không gian khác chuyển tới. "Thiếu Bibi, đừng tưởng rằng ngươi là mẫu, lão tử gọi lên người đến chẳng phân biệt được chúng mái." Cổ Chí nắm chặt gậy bóng chảy, khí thế trong nháy mắt bùng nổ, hắn từ không tin đối thủ mạnh bao nhiêu, hoặc là thắng hoặc là bại, thắng bại phân chia 5 năm. Ngươi chính là Thiên Vương lão tử tới cũng là phân chia 5 năm. Theo Cổ Chí dứt tiếng nói, Không khí từ từ trở nên ngột ngạt lên. Sau đó mọi người có hình quạt đứng, Lý Cương Thiên cuối cùng, sau đó là Lý Vân Phù Hỏa Dung hai người, trên ảnh thân là thích khách, lúc này đã không thấy bóng dáng, nghĩ đến hẳn là ẩn giấu đi. Chiến vô song, Lâm Khôn, Cổ Chí đứng ở tuyến ngoài cùng. Mà còn lại giáo sư học sinh ở Lý Cương Thiên tỏ ý hạ toàn bộ xa xa né tránh, học sinh càng là hướng đỉnh núi tập kích bất ngờ đi. Ở vương giả trong chiến tranh, bắt dai một chút chính là con chốt thí, cũng liền bắt giai còn có một tí cơ hội. Nhưng là cơ hội mong manh. Như vậy Ngân, nhìn nhức mắt. Thật vất vả biến thành đại mỹ nữ, mới vừa vui vẻ nửa ngày, chỉ chớp mắt bây giờ cũng đã phải đi đối mặt nguy cơ sinh tử rồi. Viên bắc nút ở chân núi đá lớn cạnh, len lén ngắm nhìn. Ha ha, nhớ tên ta, Ngân Long Tộc Tạp Sát. Tạp Sát vừa nói xong bóng người trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại tại chỗ nước gợn dạo rực không gian. Ừ, không gian hệ dị thú. Liêu Khôn hoàn toàn kinh hãi. Đây là khai thác thứ nguyên không gian tới nay lần đầu tiên thấy không gian hệ dị thú vương người. Khác vương giả hắn cũng chấn áp quá không ít, nhưng là vài chục năm từ không bái kiến không gian hệ vương giả. Ầm, Trương ảnh thân thể trong nháy mắt từ một cái trong bóng tối bay ngược ra đến, nhân trên không trung đó là phun một ngụm máu tươi ói mà ra. Lý Cương thiên phản ứng không thể làm không thích, ngay tại trương ảnh thân hình xuất hiện trong nháy mắt hắn đó là một cái chữa trị hào quang bộ đi lên. Thấy trương ảnh hụt máu. Trên người chữa trị hào quang liền lại tăng cường mấy phần. Không được, cũng không muốn phân tán, đây là không gian hệ dị thú. Lưu Khôn vội vàng thi triển bóng người tiếp lấy chương ảnh, đồng thời đối mọi người hô. Lần này mọi người sắc mặt càng thêm âm trầm, bọn họ thấy được Lưu Khôn trên tay chương ảnh trọng thương, hoàn toàn mất năng lực chiến đấu. Bát giai cường giả lại gánh không được một đòn, mặc dù thích khách phòng nữ thấp, nhưng là bát giai dù sao cũng là bát giai. Không gian hệ. Núp ở đá lớn phía sau viên bắt trong miệng lẩm bẩm nói giờ phút này không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. đi chết. cổ trí toàn bộ tinh danh thần tập trung. đột nhiên bên trái không gian hơi có một tí dạo dược. cổ trí luân lên gậy bóng chảy hướng về phía cái hướng kia liền đập tới. ngay bén nhạy cảm giác ra, bất quá vô dụng. tập sát lánh đạm thanh âm ở cổ trí bên tai vang vọng. phúc. cổ trí thật sự đánh chỗ. không gian mãnh liệt dạo dược. để cho cổ trí vạn vạn không nghĩ tới là nặng như vậy đánh, phảng phất đánh vào trên bông vải, lực lượng hoàn toàn bị không gian thao xuống dầm dầm dầm, Tạp sát thân hình điên cuồng lóe lên, cổ chí một đường đánh giết, nhưng mỗi một lần đều bị tạp sát né tránh. Lão tử cho ngươi tránh. Cổ chí tựa như phong ma một dạng mãng phu khí thế điên cuồng tăng vọt, gậy bóng chảy mỗi lần đánh xuống đều có một vùng không gian bị đập bể. Không gian mỗi thời mỗi khắc cũng đan bể tan cảnh khép lại. Đột nhiên tạp sát định tại chỗ, hai tay liên tục chém ra, từng đạo gợn sóng không gian từ hai tay bắn ra, không gian rạo sát. từng cái đen nhánh không gian liệt phùng vây ở cổ chí bên người. Vô số không gian mảnh vụn tựa như lưới dao sắc bén, điên cuồng ở trên người cổ trí qua lại cắt. Trong nháy mắt cổ trí cả người vết thương vô số, máu tươi từ nơi vết thương nhỏ xuống. Từng đạo chữa trị ánh sáng rơi vào trên người cổ trí, giờ phút này cổ trí cảm nhận được thiên đao vạn quả mùi vị. Đi! Lưu khôn mang theo cả người thổ màu vàng quang mang xuất hiện ở bên cạnh cổ trí, từng đạo không gian chi lực cắt trên người phát ra bịch bịch thanh âm, lưu khôn nhất tay nắm cổ trí lao ra không gian rào sát phàm vi. May là Lưu Khôn phòng ngự kinh người giờ phút này cũng là tràn đầy thận trọng. Tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ có Lưu Khôn có thể chống cự không gian rào sát uy lực. Tập sát thấy cổ chí chạy thoát, lóe lên một cái xuất hiện sau lưng Lý Cương Thiên, dơ lên quả đấm hướng về phía Lý Cương Thiên đầu đánh tới. Lần này nếu như doanh thượng, sọ nào sợ rằng cũng phải nổ. Hừ! Dựa trên người Lý Cương Thiên một đạo kim trung hạ xuống. Về hành! Tập sát một quyền đánh vào kim trung bên trên. Kim Trung Kiên chỉ chốc lát đó là ẩm ẩm bể tan cảnh. Lý Cương Thiên tiếp lấy lực phản chấn một cái nhào tới trước, sâu ngã xuống đất, nhất thời sắc mặt trắng bệ, máu tươi cuồn cuốn, cuốn quít bên dưới cho mình bộ cái chữa trị. Giờ phút này Lâm Khôn cũng là chạy tới, nặng nề thân thể hung hãn đụng vào trên người tạp sát, tạp sát quanh thân không gian dạo dực, tạp sát nhờ vào đó lực chăn trở thân hình, lóe lên tránh. Cương Thiên như thế nào đây? Lâm Khôn đánh lui tạp sát, đưa lưng về phía Lý Cương Thiên nói: Lý Cương Thiên, một chút chấn thương. Không sao. Giờ phút này Lý Cương Thiên vạn phần vui mừng, may mắn hảo chính mình có bảo vệ tánh mạng gen kỹ năng, nếu không thì gg rồi, bất quá cái này gen kỹ năng tương đối đặc thù, tên là kim trung hộ thể, bất quá chỉ có thể đối tự sử dụng. Cũng cẩn thận, nàng muốn từng cái kích phá. Lâm Khôn hướng về phía mọi người nói, giờ phút này chiến vô song cũng phản ứng kịp, nhanh chóng đứng ở hỏa dung cùng bên cạnh Lý Vân Phủ. Tập sát xa xa đồng bệnh ở trên trời, từ nhìn chòng chọc mọi người. Mọi người giờ phút này chờ mà Tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như chúng ta không có phương pháp hữu hiệu, hiệu, chỉ có thể bị động phòng thủ. Giờ phút này Lâm khôn cũng là không thể làm gì, giống vậy vương giả cấp, nếu như là cứng đối cứng hắn không sợ chút nào, nhưng là đối mặt không gian hệ, ngay cả hắn cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, liền bị đối thủ hoàn khắc. Không gian khắc chế năng lực quá mạnh mẽ. Giống như ban đầu mới bắt giai đỉnh phong vu hướng nam, liền dám với vương giả cấp huyết thương vương liều mạng, cuối cùng lại là lưỡng bại câu thương. Phàm là đổi người khác, chỉ có một bị đánh sát kết quả. Đây chính là vương giả chô bá đạo. Giờ phút này Viên Bắc đem khí tức thu liễm đến cực hạn rồi, nàng cũng sợ tạm sát cho nó tới xuống. Viên Bắc, không biết không gian hệ dị thú có sợ hay không xoáy ách không chế. Mọi người hoàn toàn không biết lúc này nội tâm của Viên Bắc lại bắt đầu hoảng dược. Đầu tiên là ba tạm nhĩ, lại vừa là tạm sát nếu như Lý Cương Thiên biết ý tưởng của Viên Bắc, sợ rằng không ngừng kêu người tốt. Viên Bắc nói với liền động. Ẩn ấp thân thể chậm rãi hướng về phía cổ trí mọi người chậm chạp chuyển đi, là không có sai chính là chuyện. Mọi người ở đây lẫn nhau phòng bị thời điểm, tạm sát động. Không gian cô lập. Nội tâm của tạm sát hét điên cuồng. Giữa lâm khôn mọi người trên đỉnh đầu, một cái trong suốt màn hào quang chậm rãi hạ xuống, nhìn như tốc độ cực kỳ chậm chạp, kỳ thực mở rộng cực kỳ nhanh chóng, trong chớp mắt đó là tạo thành trăm mét cái lồng lớn. Viên Bắc, thành giả là vương người thua làm giặc, liều mạng. Viên Bắc đột nhiên ra tốc Ở màn hào quang rơi xuống đất một sát na lật lan bảo. Nếu như từ bên ngoài nhìn, liền sẽ phát hiện màn hào quang bên trong tất cả mọi người biến mất. Mọi người cảm ứng được, toàn bộ ánh mắt quang dối rít nhìn về phía viên bắc. Tạp sắt cũng đưa mắt chậm rãi phong tỏa viên bắc, bất quá khi thấy chỉ là một thực lực cực kỳ yếu tiểu lâu la, liền thu hồi ánh mắt. Viên bắc rõ ràng từ nàng trong ánh mắt thấy được một kia không gọn. Viên bắc, a đợi một hồi đi nằm ngủ ngươi. Nhìn đến đây. Viên Bắc dứt khoát nên ngang hướng về phía cổ trí mọi người đi tới, ngược lại nhân ra vương giả không gọn, ta cũng sẽ không sợ. Mọi người, này, đại thím được, ngươi là tới kéo một một phân chứ? Viên Bắc đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi đi vào, ngay sau đó xoay người hướng về phía tạm sát nói. Viên Bắc không đợi tạm sát phản ứng kịp thấp giọng với cổ trí đạo, "Sư phụ, bảo vệ ta." "Được, tiểu tử ngươi nghĩ ngủ nàng." Cổ trí thấp giọng trả lời. "Mọi người xấu hổ, chúng ta nghe đến được không ba?" Lý Cương Thiên nhất thời nhớ lại ba tạp nhĩ một màn kia, kích động kéo Viên Bắc tay nói: Tiểu tử sữa bao đủ, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể ngủ nàng? Trung quanh ngoại trừ Lâm Khôn những người khác trong nháy mắt lộ vẻ xúc động, tràn đầy mong đợi nhìn Viên Bắc. Lâm Khôn, các ngươi sữa đủ là có thể ngủ. Viên Bắc cặp mắt cũng tràn đầy cuồng nhiệt, có bát giai ngược lớn, có bát trụ một trong địa trụ phong hảo vương giả cường giả là ta thủ hộ, bao nhiêu có thể để cho ta ngủ một lần đi? Có Viên Bắc những lời này. Những người khác nhất thời tâm định không ít, ngươi không phải không gian hệ vương giả sao, ngươi không phải thiên phân sao, như thường ngủ ngươi, hắn ngủ hoàng chúng ta liền lên. Lâm khôn trợn mắt hốc mồm nhìn về phía mọi người, cái gì ba? Lâm lão, vị này viên bắc cổ chí mới nói được tên liền bị lâm khôn cắt đứt. Ngươi chính là viên bắc. Ta sớm có nghe thấy. Lâm khôn nhất thời ngạc nhiên số lớn này viên bắc. Lâm khôn, tiểu tử này bị kiếm trụ thổi thiên hoa luận truy, như vậy nhìn một cái, còn rất đẹp. Viên Bắc nghe được bát trụ một trong địa trụ nghe nói qua hắn, tâm thần đã sớm bay đi ngoài chín tầng mây, ngươi xem ngươi xem, nói hết rồi đồ trang sức hoàng đế, Âu Hoàng Chi Ca. Ngươi lặp lại lần nữa. Tập sát nhất thời phong tỏa Viên Bắc, sát ý từ từ ngưng tụ. Bất kể dị thú còn là loài người, cái nào không thích người khác khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp, lại có người gọi nàng đại thím. Chú nhịn thì được thím không thể nhịn. Đại thím, dung mạo ngươi có chút nhức mắt. Viên Bắc không sợ chút nào tạm sát uy hiếp. Đang khi nói chuyện hướng về phía mọi người ra dấu tay. Viên Bắc lời còn chưa dứt, tấm sát liền không thấy bóng dáng, Viên Bắc nhất thời cảm giác một chút hơi lạnh. "Chú ý, hey a." Lâm Khôn trong nháy mắt phòng ngự mở ra, lắc người một cái chắn trước người Viên Bắc. "Phốc phốc phốc." Trước mặt Lâm Khôn 10 mét ngoại, tấm sát trong mắt chứa sát ý đứng ở nơi đó, vô số không gian chi nhận như mưa rơi điên cuồng chạm ở trên người Lâm Khôn. "Viên Bắc, mọc thịt này, ai có thể làm tổn thương ta?" Cổ chí không sợ hãi chút nào sẽ gậy bóng chảy hướng về phía tạm sát phong tới. Chương 369, 369, một pháo đánh liền xuống một giọt máu. Chương 369, một pháo đánh liền xuống một giọt máu. 369. Tìm chết. Không gian lưu đầy theo tạm sát vừa dứt lời, trước mặt cổ trí trong nháy mắt xuất hiện một đạo không gian môn hộ, cuốn bánh hấp lực từ trong điên cuồng lưu động. Cổ trí trong nháy mắt bị một cổ không thể chịu đựng hấp lực bọc lại hướng không gian môn hộ kéo lấy. Vô luận cổ trí dùng sức thế nào, Thân thể như cũ không cách nào đình trệ. Phốc suy. Gậy bóng chảy dùng sức cắm xuống đất, đại địa bị gậy bóng chảy chậm rãi cày ra một đạo mương máng. Đối với tạp sát mà nói, không gian lưu đầy đã là đại sát chiêu rồi, vương giả bên dưới gần như đấm phát chết luôn thiên phú. Nếu như không phải cổ chí đã sớm chỉ nửa bước bước vào vương giả, nhưng phàm là cá biệt bát giai đỉnh phong sợ rằng đã bị hút vào không gian trong môn hộ, mà không gian trong môn hộ chính là vô tận hư không, khắp nơi đều là thác loạn không gian. Lại cường đại nhục thân đi vào chỉ có bị nghiền nát phận. Giờ phút này Viên Bắc đã từ từ dơ lên tay trái, thừa dịp tạm sát một lòng lưỡng dụng, hắn muốn thử một chút ngủ đối tạm sát có tác dụng hay không. 3. Phúc. Giờ phút này Viên Bắc cảm giác toàn bộ não hải giống như sắp nổ tung một loại đau nhức vô cùng, lỗ tai cũng phát ra vo ve âm thanh, hai lỗ tai, lỗ mũi cùng khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Xem xét lại tạm sát vẹn vẹn chỉ là động tác trên tay dừng lại như vậy trong nháy mắt, cũng chính là không. 36 giây. Cổ chí mượn này cực kỳ ngắn ngủi trong nháy mắt, thoát ly khỏi qua không gian môn hộ hấp lực phạm vi. Thở một cái cách liền đối với tản sát phóng tới, người chưa tới côn đã đến, to lớn gậy bóng chảy hư ảnh trong nháy mắt thành hình, hung hàn hướng về phía tản sát đập xuống. Ung ung, tản sát vị trí nơi không gian pha thoái, lực lượng khổng lồ đung đưa một đạo đạo khí lãng. Lý Cương Thiên cũng là phản ảnh cực nhanh, Viên Bắc vừa mới bị cắn trả, đủ loại chữa trị gen kỹ năng khôi phục gen kỹ năng toàn bộ nhét vào trên người Viên Bắc. Viên Bắc rất rõ ràng cảm giác chính mình náo hải hỗn loạn tương bừng, trong nháy mắt lại bị vô tận ấm áp bọc lại, náo hải tứ tán tinh thần lực chậm rãi lấy được trấn an, dần dần không tại làm sao nóng nảy. Có hiệu quả hay không? Viên Bắc hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, kích động hướng về phía Lý Cương Thiên hỏi. Có, chỉ có một cái chớp mắt như vậy gian. Lý Cương Thiên cũng là cảm thấy vui vẻ yên tâm. Tam giai lại để cho vương giả cấp dị thú thất thần trong nháy mắt, này nếu như lời nói nói ra sợ rằng không người tin tưởng. Ai Cắn trả lớn như vậy, lại chỉ có trong nháy mắt. Viên bác thở dài. Lý cương thiên khích lệ nói, tiểu tử, ngươi đừng không biết phải trái rồi, đây chính là vương giả cấp dị thú. Vương giả ngươi có hiểu hay không, một mình ngươi tam giai tiểu mau hài có thể làm cho nàng thất thần trong nháy mắt đã là một kỳ tích. Hả, như vậy à? Giờ phút này viên bác tâm lý tính toán cấm nôn có thể hay không giam lại tạm sát không gian chi lực. Nếu như có thể, dù là chỉ là một giây đồng hồ cũng có thể quyết phân thắng thua rồi. Lý Cương Thiên, bắt đầu gạt ta rồi. Cổ trí một đòn không lạc, tiếp theo đánh liền theo sát tới. Ngươi lại cho ta cụ lét. Tập sắt thanh âm từ cổ trí bên tai vang lên. Cổ trí chỉ cảm thấy từng kia lạnh lẽo từ từ đến gần cổ, vội vang bên dưới, cổ trí một cái thiết bản tiểu tránh thoát. Không gian nhận từ hắn cái chán bạch qua, cứ việc không có bị vết thương chí mệnh, nhưng vẫn là bị không gian nhận phát ra không gian chi lực quát mở một vết thương. Tập sát trên tay lực đạo gia tăng, cú chém ngang không gian nhận gắng gượng đổi thành chém Không gian nhận từ trên xuống dưới hướng về phía cổ chí đầu chọc phách chặt xuống. ở nơi này nguy nan trước mắt, Lâm khôn chạy tới, hướng về phía tạm sát công kích tay trái đấm ra một quyền. Cổ chí nhân cơ hội này một tay chống đỡ địa, trong tay gậy bóng chảy hướng về phía tạm sát mặt liền nói rồi đi lên. Tạm sát vị trí không gian có chút dạo dự, giờ phút này nhìn lại, tạm sát đã đứng ở hai người hơn mười thước ngoại. Kinh thường, không nghĩ tới thân là không gian hệ dị thú gần người cách đấu cũng là không hề yếu. Cổ chí thở hồng hổng đứng dậy. Ánh mắt như cũ phong tỏa tập sát. ở cổ chí đang khi nói chuyện, tập sát lần nữa động. ầm, cao vút khí thế chợt giữa bay lên. Cổ chí đem toàn bộ sự chú ý đều lấy ra, cảm giác lực trong nháy mắt trải rộng toàn bộ không gian che, chỉ cần có một tia dị động, cổ chí sẽ gặp không chút do dự công kích. ở cực độ trạng thái chuyên chú hạ, trung quanh hết thể biến hóa cũng ẩn ở trong đầu hắn. hưu, sau một khắc, một đạo không gian chi nhận từ cổ chí bên thai gào thét mà qua. Trong nháy mắt kế tiếp đó là bị Cổ Trí đánh nát. Lúc này Cổ Trí phảng phất cảm thấy một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, cả người phản ứng, cảm giác đều bị vô hạn phóng đại. Giờ phút này Tạm Sát lại cũng không có mới vừa rồi kia khí định thần nhàn bộ dáng, chỉ thấy nàng thân hình lưu chuyển, từng cái kỳ dị nhịp bước cũng giẫm ở đặc định tọa độ không gian bên trên. Tạm Sát bóng người mua đi một bước sẽ gặp tại chỗ lưu hạ một đạo tàn ảnh, nháy mắt mười mấy Tạm Sát liền đem Cổ Trí cùng Lâm Khôn bao vây cái nước chảy không lọt. "Hây a!" Vô số đạo khép kêu tiếng vang lên, chỉ thấy mười mấy tạp sát lại đồng thời lóe lên, rồi sau đó mười mấy cây không gian nhận hướng về phía trên người của hai người chém tới. Thun ngựa, Lâm Khôn thấy vậy một tiếng giống to, trong tay hiện ra thổ hoàng sắc cự thuận, một tay nặng nghề đem cự thuận đập xuống đất, nhất thời vô số lá chắn ảnh nhanh chóng xoay tròn, trong chớp mắt liền đem hai người bảo vệ trong đó. Đinh, đinh, đinh, tạp sát trong tay không gian nhận không ngừng chém ở lá chắn ảnh trên chốc lát đó là công kích không dưới nghìn lần, xem xét lại lá chắn ảnh như cũ xoay tròn, hơn nữa càng chuyển càng nhanh, không có một lần hư hại. lâm khôn, thật coi ta đại địa chi ngự chỉ là hư danh, chút tài mọn. chỉ thấy tạm sát xé rách không gian, chỉnh thân ảnh trực tiếp chui vào, sau một khắc đó là xuất hiện ở bên cạnh hai người. tạm sát mới xuất hiện, cổ chí liền đem sức lực đã lâu gậy bóng chảy đổ xuống. ầm, nhất thời tạm sát bể tan cảnh phiêu tán, không tốt tan ảnh. Sắc mặt của lâm khôn đại biến, liền vội vàng tịch thu lá chắn ảnh. Lá chắn ảnh vừa biến mất tạm sát thân hình đó là xuất hiện, trong tay không gian nhận không chút do dự quan tới. Hiu, tựa như Tiểu thuấn di nhanh chóng không gian nhận trực tiếp xuất hiện ở hai người trước mặt, cổ chí nắm gậy bóng chạy điên cuồng đón đỡ, không gian nhận tốc độ cùng số lượng càng lúc càng nhanh, cổ chí từ từ có chút cố hết sức đứng lên. Tạp sát cũng không phải người ngu, nàng sẽ không cho lâm khôn thi triển thuẫn Ngự cơ hội. Mười mấy tạp sát vô số không gian nhận điện cuồng hướng về phía hai người nổ bắn ra. Hai người chỉ có thể bị động phòng thủ, căn bản rút không ra tay tới phản kích. Những người lãnh đạo, bây giờ trách chỉnh. Mười mấy tạp sát, ta ngủ ai? Viên bác nhìn mười mấy tạp sát, nguyên cái đầu đều làm ngợp. Lý Cương Thiên lặng lẽ đưa mắt về phía Hoa Dung. Giờ phút này Lý Cương Thiên cũng làm ngợp, hắn biết trong đó nhất định là có một là thật, nhưng là hoàn toàn không nhìn ra, không tỵ khí a. Mẹ hắn, nghĩ biện pháp sực nàng một pháo giờ phút này hỏa dung kiên nhẫn cũng không tiêu phí không sai biệt lắm nội tâm bắt đầu bắt đầu nôn nóng hắn cũng không tin tạm sát không sợ phạm vi tổn thương chiến vô song cũng rất muốn đi lên hỗ trợ nhưng nhìn đến viên bắc hắn lại buông thà mọi người không có tạm sát tốc độ ai cũng không dám thử về phân lý vân phụ hắn với ý tưởng của hỏa dung như thế liền muốn sực nàng một pháo âu dương cũng không dám kinh thường dù sao nàng mới vừa mở ra đạo thứ 8 giải mã gen adn nàng công kích đối tạm sát không tạo được uy hiếp chỉ có thể đàng hoàng tìm cơ hội kháng sóng tổn thương Hỏa lão sư nàng tàn ảnh cũng đánh tan ngủ nàng nha viên bác nghe được hỏa dung lời nói nội tâm cũng là lửa nóng bất kể như thế nào đi nữa viên bác thủy trung là người tuổi trẻ người trẻ tuổi đều có nhiệt huyết ánh mắt của hỏa dung nhìn về phía lý cương thiên tựa hồ đang hỏi có phải hay không là như vậy lý cương thiên thở dài nói thử một chút đi hai tay hỏa dung liên tục lay động vô cùng vô tận ngọn lửa từ hai tay chảo hướng thiên không càng ngày càng nhiều ngọn lửa chậm rãi áp súc. hỏa cầu chậm chạp thu nhỏ lại, từ từ từ xe hơi lớn nhỏ co đến bóng đá lớn nhỏ. tuy nói thể tích rút nhỏ gấp mấy lần, nhưng là trong đó ngọn lửa trở nên cuồng bạo cực kỳ. cổ chí cảm giác xa xa cực kỳ nóng bỏng khí tức chậm rãi khuyết tán, hắn biết bên kia xuất thủ, vì bồi dưỡng cơ hội, cổ chí bính kính toàn lực, đem toàn bộ nhân khí thế dung nhập vào gậy bóng chảy chính giữa. ầm, vừa nhanh vừa mạnh gậy bóng chảy xa xa chỉ hướng không gian chi nhận bắn tới phương hướng. Gậy bóng chảy điên cuồng run rẩy, toàn bộ gậy bóng chảy bị to lớn ánh sáng bọc lại, không gian nhận vừa mới đụng chạm trong khoảnh khắc đó là tiêu tan. Đi! Dơ cao hai tay hỏa cầu, trật dung sức, sắc mặt của hỏa dung tái nhật nhìn hỏa cầu gào thét mà qua. Đồng thời, cổ chí cũng là hung hãn đánh đi ra ngoài. Ung ung! Ung ung! Trong thiên địa đột nhiên vang lên vô số tiếng sấm, điện xạ ở giữa không trung quấn quanh bay lên, không trung phảng phất là bị đánh vỡ một cái lỗ thủng. Một người trong đó tạm sắt dừng lại công kích, sắc mặt đều là ngưng trọng, hai tay thiên chỉ điền của ngài, vô số không gian một tầng một tầng lại một tầng đem tạm sắt bọc lại. Ầm. Hỏa cầu hung hãn đụng vào mặt đất, nhất thời một cái mây nấm nở rộ ra, nhất ba hựu nhất ba mạnh mẽ hơi đất lãng bắn ra bốn phía mở. Mà cổ chí công kích cũng theo tới, nhất thời mười mấy đạo tạm sắt từng khúc băng liệt, chốc lát liền cũng tan thành mây khói. Phốc. Phốc. Như thế cuồng mạnh khí lãng, đem Lý Cương Thiên cùng Viên Bắc hai người trực tiếp lật Viên bắc thân hình không bị khống chế bay rất ra ngoài, nhân chưa rơi xuống đất đó là phun một ngụm máu tươi đi ra. Đối với những người còn lại mà nói, khí lãng mà thôi, bình thường như cơm bữa, đối với yếu ớt phụ trợ mà nói, thân thể và gân cốt biểu thị không chịu nổi. Nhưng là đối với viên bắc mà nói, này mẹ nó uy lực còn lại cũng có thể đem ta chấn thương, ta là có nhiều thức ăn. Ước chừng đợi hai phần, nấm vân tài chậm rãi tiêu tan, sắc mặt của tạm sát tái nhợt đứng ở mây nấm ba mét ngoại ngay sau đó khỏe miệng từ từ dì ra máu tươi. Nếu như không phải tạm sắt không gian vận dụng rất là mạnh mẽ, nay công kích chính là ba tạp nhĩ tới cũng có thể cho hắn đưa đi. Nhưng liền này tạm sắt còn là bị không nhẹ nội thương. Nếu như chỉ một chỉ là một người trong đó công kích, sợ rằng chỉ thường thôi. Nhưng là hai cái đồng thời siêu gánh vác công kích, công kích ra năng lượng cuốn quít nhau va chạm, một kích này thỏa thỏa đi đến vương giả cấp. Chớ nói viên bắc chỉ là đánh bay, chính là động chết cũng đơn thuần bình thường muốn không phải chiến vô song đứng ở viên Bắc trước mặt chịu đựng rồi phần lớn lực trùng kích, sợ rằng bây giờ viên Bắc đã tế thiên rồi. Nhìn vẻ vải không dao động hai người viên Bắc lẩm bẩm nói, một pháo đánh liền xuống một giọt máu. Chương 370, 370, ngươi vẫn là không yên lòng ta. Chương 370, ngươi vẫn là không yên lòng ta. 370. Ở mây nấm bắt đầu tiêu tan một sát na kia, tập sát lóe lên một cái xuất hiện ở trước mặt cổ chí. Trải qua mới vừa rồi mãnh liệt một đòn, giờ phút này cổ chí đã không có sức đánh trả cả người gen giá trị nghiêm trọng chi nhiều hơn thu ầm lâm khôn thấy vậy dưới chân kỳ dị nhịp bước nhanh chóng thay nhau ở tạm sát công kích được trước khi tới chắn trước mặt cổ chí sắc bén không gian nhận chém vào cự thuận bên trên không nổi lên được một tia rung động lâm khôn cứng rắn đỡ lấy công kích xúc lên cổ chí hướng về phía chiến vô song đám người thối lui tạm sát dĩ nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho hai người này một đường truy kích không gian nhận không gian rảo sát điên cuồng tấn công về phía lâm khôn trong lúc nhất thời lâm khôn tự lo không xong giống chiến vô song thấy vậy một thân giống to thân thể trong nháy mắt bàng một vòng to tung người nhảy một cái mấy thước mấy lần nhảy sẽ đến trước mặt tạp sát không có một chút do dự đấm ra một quyền cuốn mãnh lực lượng chà sát được quần áo của tạp sát cụ ạ cụ van rội tạp sát hướng về phía chiến vô song thi triển một đạo không gian bình trướng liền lóe lên tới một bên Cách. một quyền đánh nát không gian bình trướng thừa thắng xông lên Tiếng xe gió vù vù vang rồi, một quyền tiếp lấy một quyền hướng về phía tạm sát đánh tới. Lâm Khôn thấy hai người chiến với nhau, không dám chút nào lạnh nhạt, đem cổ trí đưa về bên cạnh Lý Cương Thiên tiếp nhận chữa trị, xoay người đó là gia nhập chiến đấu. Lý Cương Thiên một tay một cái, bên trái viên bắc, bên phải cổ trí, này với hắn mà nói là một cái gánh nặng không nhỏ. Nhưng là thân là phụ trợ, muốn cho đồng đội thời khắc giữ cao chiến lực phát ra, đây là chức vụ mình. Âu Dương không hề rời đi giờ phút này hỏa dung cùng cổ trí tạm thời mất đi chiến đấu lực nàng có trách nhiệm phụ trách thủ hộ hướng chi còn có viên bác. duy nhất tại chỗ không chế hơn nữa có cực đại khả năng sau này sẽ trở thành bọn họ hoành tạc đội đại não chiến trường từ từ phơi bày vô cùng sốt ruột song phương lực lượng tương đương chiến vô song lâm khôn hai người có công có thủ trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành tổn thương xem xét lại tạm sát thắng lợi thiên bình từ từ hướng hai người nghiêng về chỉ cần lại trì hoãn một giờ nơi đó hẳn liền không thành vấn đề Tập sát tâm lý bản tính toán thời gian, động tác trên tay không ngừng. Nếu như hai biết đến giờ phút này, tập sát nhất tâm nhị dụng lời nói, không biết làm cảm tưởng gì. Nhất tâm nhị dụng còn có thể đánh cho thành như vậy. Nếu như toàn tâm đầu nhập chiến đấu, sợ rằng giờ phút này đã sớm quân lính tan rã rồi. Nếu như giờ phút này thi triển cấm nôn, không biết hậu quả về sau bao lớn, cũng không biết thành đạo công suất đối đại ai. Viên bắc giờ khắc này ở Lý Cương Thiên chưa khỏi hạng, cả người cũng khôi phục được đỉnh phong, nhìn ba người chiến đấu tâm lý bắt đầu tính toán viên bác suy nghĩ một chút vẫn là quyết định thử một chút nhưng muốn với lý cương thiên sắp xếp xong vạn nhất lao đầu phản ứng chậm một nhịp ta bị cắn trả chết đi coi như xong ai viện trưởng ta muốn thử một chút cấm ôn ngươi xem viên bác nhìn lý cương thiên biểu tình tràn đầy hỏi giọng so với bình thường ôn hòa rất nhiều ta một cái lao giả không rồi bất hành hạ một chút sẽ chết hơn nữa bây giờ ta tiêu hao quá lớn ta không biết ngươi sẽ bao lớn cắn trả lý cương thiên cũng là không lợi nói Hắn cũng không muốn Viên Bắc có chuyện, mắt thấy dần dần chiếm thượng phong, thắng bại sớm muộn chuyện, không cần phải mạo hiểm. Ta cảm giác hắn không chết được, hơn nữa ta cảm thấy được tạm sát không dùng toàn lực. Viên Bắc từ từ thu liễm biểu tình, chỉnh cá nhân tình cảm nghiêm túc. Lý Cương Thiên mang theo vẻ nghi hoặc, vị lên con mắt tử nhìn chòng chọc tạm sát, nhìn dáng dấp muốn từ trong nhìn ra một chút manh mối đi ra. Bất quá thấy tạm sát công thủ có độ, phân biệt chốc lát cũng là không có nhìn ra cái gì tới. Ta tại sao không có phát hiện, ngươi hù dọa ta? Lý Cương Thiên có chút hoài nghi Viên Bắc rồi, hoài nghi Viên Bắc liền là muốn lừa hắn chữa trị. Viên Bắc sắc mặt dần dần ngưng trọng nói, "Ta không có cảm giác sai, mắt thường không cách nào phân biệt không thể chứng minh nó không tồn tại." Viên Bắc quả thật có cảm giác mẫm liệt, nhưng là không nói được, loại cảm giác này giống như là tới từ huyết dịch, đến từ. Đúng gen hạch, chính mình đã từng hấp thu vương giả gen hạch, thích ngủ thú. Không kịp đợi, "Viện trưởng chú ý cứu ta." Lý Cương Thiên cũng là bị giật mình, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Khái niệm cấp gen kỹ năng. Cấm luôn phát động. Trên đời vạn vật lưới giải, thấy ta lúc, tuy nhiên cũng trầm mặc. 3. Viên Bắc hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra, trên tay búng tay hướng về phía tập sát đàn văng lên. 3. Chính đang chiến đấu tập sát, tim đột nhiên nhảy lên, một cổ nồng nặc bất an từ từ đưa nàng bảo phủ. Tập sát quá sợ hãi, ánh mắt theo trong lòng kia cổ bất an quét tới. Trong nháy mắt nàng nhìn thấy Viên Bắc giơ bàn tay lên, không lúc này quá đã chậm, ở nàng phát hiện Viên Bắc một khắc kia, Viên bạc trong tay búng tay cũng là văng rồi. Tạp sát chỉ thấy một đạo quỷ dị quang mang, từ viên bạc đầu ngón tay lóe lên một cái rồi biến mất. Gào. Tạp sát trong nháy mắt hóa thành ngân long thân, thân thể ngân quang lưu chuyển, quang mang biến mất một khắc kia nàng liền xuất hiện ở viên bạc cách đó không xa. A ba. Viên bạc cả người máu tươi chảy ròng, đầu đau đến kịch liệt để cho hắn không khỏi đại hô lên. Lý Cương Thiên trong nháy mắt rút sạch toàn bộ nguyên lực, một đạo to lớn lục sắc chùn tia sáng ầm ầm nện ở trên người viên bạc. Nhất thời sắc mặt của Lý Cương Thiên vô cùng nhợt nhạt, toàn bộ thân hình bởi vì chi nhiều hơn thu ngã ngồi ở một bên. Hỏa Dung thấy Tạm Sát xuất hiện, trong tay Gen kỹ năng không muốn xuống anh đập tới, bởi vì không có Lý Cương Thiên trả lời, một vòng đi xuống liền đem còn giữ lại không nhiều nguyên lực tiêu hao sạch sẽ. Sau một khắc, Tạm Sát sợ hãi, trên người lưu chuyển giờ phút này không gian chi lực giống như chết tiến tĩnh, ngân long lánh miếng vảy dần dần mất đi sáng bóng, ảm đạm vô cùng, nàng muốn nói chuyện nhưng là phảng phất có một cổ lực lượng kỳ dị không cho phép nàng há mồm. Tạp sát thấy dãy rùa vô vọng, nhìn bay tới cuồng bạo ngọn lửa. Tạp sát trong mắt lóe lên một tia kiên định, dơ lên hai cánh tay đan chéo ngăn cản ở trước người. Ung ung. Ngọn lửa tựa như phẫn nộ mạc phỉ đặc, hung hăng đụng tạp sát. Nhất thời ngọn lửa tung tóe, miếng vảy cũng bị nổ lật không ít. Tạp sát bị cường đại lực trùng kích đập bay rất ra ngoài, vừa vặn rơi vào chiến vô song cách đó không xa. Ha ha. Đi chết. Chiến vô song làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy thời cơ? Một tiếng hào sảng như vậy cười như điên, thân hình chợt bắn lên, nặng nề một quyền đánh vào tạm sát biến thành ngân long sau lưng. Bành! Đòn nghiêm trọng âm thanh ở tạm sát sau lưng vang lên. A ba! Phía sau một cái cự dực bị gắng gượng đánh bay ra ngoài. Kịch liệt lôi xé lực, để cho tạm sát đau đến không muốn sống. 3 giây, nguyên lai like đây chính là khái niệm cấp. Lâm Khôn khiếp sợ nhìn hôn mê viên Bắc, hắn không thể tin nổi một cái tam giai phụ trợ lại cưỡng ép khống chế vương giả cấp dị thú ba giây. Trong trước mắt, ba giây đó là đi qua. Trên người tạm sát ngân quang lần nữa lưu chuyển, sau lưng vết thương khổng lồ ở màu bạc quang mang chạy qua máu tươi nhất thời ngừng, nhưng là vết thương đã không có khép lại. Ta muốn ngươi chết. Cực kỳ mãnh liệt sát ý giống như núi lửa một loại từ tạm sát trong cơ thể phun ra ngoài. Tạm sát đỏ bừng cặp mắt gắt gao phong tỏa viên Bắc, hai tay nhanh chóng vũ động tàn ảnh sinh sôi không ngừng. Toàn bộ không gian che điên cuồng run rẩy theo hai tay tạm sát tốc độ càng lúc càng nhanh, không gian che lay động kịch liệt hơn. ngoa tào, nàng muốn tự bạo không gian. tụ lại, lâm khôn vì tạm sát điên cuồng không khỏi văn tủ, đồng thời nhanh chóng chạy về phía mọi người. mọi người bị bất thình lình một màn bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố. ngay tại lâm khôn vừa mới phát hiện, tạm sát đã động. phúc, âu dương cả người về phía trước ngã nhào, máu tươi cuốn phún, chớp mắt đó là hôn mê đi. tạm sát bóng người từ từ ở âu dương phía sau hiện lên. Trong tay không gian nhận vẫn còn ở nhỏ máu tươi. nang bính kính toàn lực, một đòn trực tiếp đưa đến Âu Dương bị thương nặng. Tinh tế long chảo nắm lên viên bắc, trong nháy mắt lóe ra đi. Ừ. Tại sao ta sẽ cảm thấy đau lòng? Một đôi mắt cá chết đột nhiên mở ra, hai tay che tim địa phương, tự lẩm bẩm Ẩm năm. Không gian che phanh nhiên nổ vang. Lá chắn giải. Chỉ thấy lâm khôn hét lớn một tiếng, trên tay cự thuẫn trong nháy mắt biến thành vô số mini tiểu lá chắn, bao quanh mọi người kèm theo tiểu lá chắn điên cuồng xoay tròn, mọi người trung quanh dần dần hiện lên một cái thổ lồng ánh sáng màu vàng. Ung ung, trong khoảnh khắc, không gian che cùng thổ lồng ánh sáng màu vàng đụng vào nhau, không gian điên cuồng sụp đổ, toàn bộ diễn võ trưởng cũng đang run lên bần bật. Sau núi đi học sinh đột nhiên thấy vốn là biến mất mọi người từ từ hiện lên. Lâm Khôn một gối trụ địa, trên người mồ hôi đầm đìa, cả người cũng ở đây từng ngụm từng ngụm thở dốc. mới vừa rồi vì bảo vệ mọi người, Lâm Khôn tiêu hao rất nhiều tự bạo không gian thuộc về đồng quy vu tận chiêu thức nếu như không phải tạm sát hóa thành ngân long mặt ngoài một lớp không gian bạc mờ thủ hộ sợ rằng đã là bỏ mình không giờ phút này quá hóa thành ngân long tạm sát sớm đã không có rồi nửa giờ sau tươi cười rạng rỡ con kiến hôi. tạm sát hồng đến con mắt gắt gao nhìn viên bắc viên bắc máu me khắp người bị tạm sát dâm ở dưới chân cứ việc người bị thương nặng viên bắc như cũ cười không nói viên bắc a nữ nhân xem ta để ý tới ngươi không Lâm Khôn cùng ba vị con mắt của viện trưởng đỏ bừng nhìn chằm chằm Tạp Sát, trên người sát ý nồng đậm vô cùng. Hôm nay bất kể ai tới, cũng không cứu được ngươi. Cổ Chí cả người giờ phút này tĩnh táo dị thường, gậy bóng chạy chỉ xéo Tạp Sát, khí thế chậm rãi nội liễm. "Súc Sinh, hôm nay liều mạng chết trận cũng phải cho ngươi đấm máu ba." Chiến vô song kia tràn đầy thanh âm giàn ruột huyền nếu lôi đỉnh, chấn trung quanh không gian ba động sinh ra thêm trốn bụi. Vốn là thân hình khổng lồ lại bành trướng một vòng. Tạp Sát đột nhiên cười. Vốn là mặt đầy màu tươi, giờ phút này cười lên kinh khủng hơn. Ha ha ha ha. Không biết các ngươi giết ta tốc độ nhanh, hay là ta sát tiểu tử này tốc độ nhanh. Tạm Sát nói xong dưới chân cường độ lại tăng lên một ít, giờ phút này Viên Bắc không thể chịu đựng được như thế cự lực, máu chảy ồ ạt. Tha hắn, ngươi có yêu cầu gì ta đều có thể thỏa mãn. Giờ phút này Lâm Khôn cũng biết Viên Bắc tiềm lực cực lớn, tương lai bắt chủ có hắn một tịch. Giờ phút này Tạm Sát mặt đầy lãnh đạm, hoàn toàn không để ý tới mọi người. Cổ Trí nhàn nhạt nói, "Một lần cuối cùng, thả hắn." Giờ phút này Tạp Sát trong lòng cực kỳ bình tĩnh, nàng biết rõ mình trong tay tiền đặt cuộc rất đủ. Vẫn là câu nói kia, "Ngươi không nhanh bằng ta." "Vậy, ta ư?" Không gian lặng yên không một tiếng động ở Tạp Sát phía sau mở ra, một đạo cực kỳ lạnh lùng âm thanh vang lên. Một thanh sáng lấp loá lưới dao sắc bén chậm chạp để vào Tạp Sát tim. Tạp Sát tối đầu nhìn từ tim mình xuyên thấu mà ra hàn nhận, tia tia máu tươi vẫn còn ở trên mũi dao rông rủi sau đó nhỏ xuống về anh, tạp sát thân thể ầm ầm ngã xuống, trên người khí tức chậm rãi tiêu tan. tên nhỏ thó, trung đẳng tóc, một đôi xem ai đều giống như nhìn chủ nợ mắt cá chết. ngươi vẫn là không yên lòng ta. Viên Bắc nhìn hay lại là cái kia bộ dáng Vu Hướng Nam nhẹ giọng nói. không có. Vu Hướng Nam nhìn cả người máu tươi Viên Bắc, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, ngay sau đó chậm rãi rút ra hàn nhận, trong lúc dĩ nhiên không thấy tạp sát lưỡi mắt. ở Viên Bắc nhìn soi mói. Vụ hướng Nam bóng người đột nột xuất hiện ở thứ nguyên không gian muôn hộ, trực tiếp đó là đi vào. Chương 371, 371, hướng Nam, ngươi phải đi. Chương 371, hướng Nam, ngươi phải đi. 371, thấy tạp sát ngã xuống, các vị y tế hệ phụ trợ giáo sư rối rít lao tới tới, bắt đầu vì bọn họ chữa trị. Ta biết tại sao ngươi chiến đấu. Cầm đi đi. Cổ trí đưa tay móc ra tạp sát gen hạch tiện tay ném cho viên bắc sau đó cũng là hướng thứ nguyên không gian môn hộ đi. viên bắc kinh ngạc nhìn mình sư phó, phảng phất đang nói hàng này suy nghĩ bị đánh tốt. viên bắc nắm gen hoạch, ánh mắt quét về phía mọi người. cái này, hắc hắc, mọi người không để ý chút nào viên bắc này tấm mặt nhọn, từng cái phóng người lên, vọt vào thứ nguyên không gian. định thần nhìn lại, toàn bộ không gian tựa như bị cự thú dày xéo quá, đại địa khắp nơi đều là gồ ghề mương máng, cây cối bừa bãi, toàn bộ trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Long nhân thi thể tùy ý có thể thấy, nhưng cũng có một điểm giống nhau, không có toàn thơi. Này! Mọi người không khỏi siết chặt hai chân lăng ở nơi nào. Giờ khắc này, cổ trí rốt cuộc biết viên bắc ở trong lòng vu hướng nam địa vị, tựa như cùng viên bắc vì vu hướng nam không sợ chết tự đoạn giải mã gen ADN cứu. Hô! Cổ trí nhìn một chút bầu trời xa xa trung treo to lớn đôi mắt, xoay người đi ra thứ nguyên không gian, nơi này đã không cần hắn. Hắn yêu cầu tăng thực lực lên. Mau sớm đánh vào vương giả, hắn không muốn thua cho Vu hướng Nam, lấy sư phó thân phận, hắn cũng muốn trở thành viên Bắc Kiên Cường hậu thuẫn. Lâm Khôn không để ý chút nào cổ trí rời đi, tại hắn trong cảm giác, mảnh không gian này đã không có càng cường đại dị thú rồi. Sinh mệnh khí tức biến mất cực kỳ nhanh chóng, từ từ hắn đã không cảm giác được mấy đạo hơi thở. Không gian đung đưa rung động, Vu hướng Nam cả người máu tươi đi ra, nhìn Vu hướng Nam lạnh lùng ánh mắt, mọi người không khỏi cảm thấy một trận hít thở không thông. Chỗ sâu nhất cho các ngươi giữ lại hai cái dị thú vương người cầm đi giao nộp đi. Nhưng là, ta yêu cầu một cái giải thích, tại sao hắn sẽ xuất hiện ở phong hào cấp trên chiến trường. Hắn huyết, không thể chạy không. Sắc mặt của vu hướng Nam tái nhợt, trong mắt tiết lộ ra thật sâu mệt mỏi, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm viên Bắc đối cái kết quả này có hài lòng hay không. Hướng Nam, ta đại biểu người khai thác cảm tạ ngươi không có tàn sát sạch toàn bộ không gian. Đến khi hắn tại sao xuất hiện ở trên chiến trường ta nhớ ngươi càng hẳn rõ ràng. Lâm Khôn cũng không phải người ngu, khi thấy Vu Hướng Nam xuất hiện, hắn liền biết Viên Bắc tại sao nhất định phải làm tạp sát. "Ta họ với." Lạnh lùng thanh âm từ không gian môn hộ truyền tới, lời còn chưa dứt toàn bộ không gian liền không thấy Vu Hướng Nam bóng dáng. Lâm Khôn cả khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, sống vài chục năm, còn chưa từng có người nào như vậy cùng hắn nói chuyện, nhưng giờ phút này là hắn lại không có truy cứu, có lẽ là tự trách cũng có lẽ là đối Vu Hướng Nam thực lực mà sợ hãi. Ta giết toàn bộ không gian, báo thủ cho ngươi, ngươi. Hài lòng không? Vu hướng Nam đứng ở trước mặt viên bắc, giết toàn bộ thứ nguyên không gian từ trong miệng hắn nói ra lộ ra như vậy hơi hợt. Nhưng giờ phút này là Vu hướng Nam cặp mắt không có mệt mỏi, chỉ có một tí thấp phỏng. Tàn sát sạch rồi hả? Phía trên kia? Viên bắc cũng không nghĩ tới, Vu hướng Nam này bắt gậy che đánh không ra cái giám nhân, tính cách như vậy nổ tung, không nói nhiều liền cho giết, đây nếu là bị thượng diện biết chắc chắn sẽ không cho Vu Hướng Nam quả ngon để ăn. Dù sao từng cái thứ nguyên không gian đều là hùng hậu sống lại tài nguyên, nhất là như thế cường đại thứ nguyên không gian, tổn thất này có thể không đơn thuần chỉ là gen hoạch đơn giản như vậy. Được rồi, ta giữ lại hai cái dị thú vương người, ta đây lại đi giết. Vu Hướng Nam cho là Viên Bắc không hài lòng, còn dự định lại đi đem còn lại hai đầu dị thú vương người cho giết. Viên Bắc giờ khắc này kinh ngạc, này rồi ạ! Thì ra như vậy cái này thứ nguyên không gian tồn tại hay không chỉ ở ta một câu nói. Hài lòng, vô cùng hài lòng. Cái này cho ngươi." Viên Bắc vội vàng ngăn lại Vu Hướng Nam, từ trong túi đem tạm sát gen hạch thảy qua. Vốn là Viên Bắc có thể không tham dự này trận chiến tranh, nhưng là tạm sát xuất hiện để cho hắn trở nên hứng phấn, hắn biết Vu Hướng Nam tấn thăng vương giả còn không có hấp thu gen hạch. Không thể chối, Viên Bắc chính là vì Vu Hướng Nam mới cắm vào vương giả cấp đấu tranh. Ngươi là vì cái này Vô Hướng Nam ánh mắt phức tạp. "Đúng vậy, đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Đều là ngươi đưa cho ta lễ vật, ta cũng muốn đưa ngươi một phần lễ vật để tế điện chúng ta hữu tình." Giờ phút này Viên Bắc Tâm Lý khỏi phải nói nhiều được nữa rồi. "Viên Bắc, Hướng Nam, thấy không, thấy không, ta tùy tiện không ra tay, xuất thủ chính là vương giả cấp chiến hoạch, bất quá không sao ngươi cũng ra chút sức." Vô Hướng Nam không cách nào tưởng tượng, liền vị như vậy cái thứ đồ hư, hắn liều mạng như thế làm gì ta thả cũng không nên vật này cũng không muốn ngươi có nguy hiểm tính mạng, nhưng là ta tới vội vàng không có. ngại vì Viên Bắc mặt mũi, Vu Hướng Nam muốn nói điều gì, không đợi Vu Hướng Nam nói hết lời, Viên Bắc liền cất đường. giữa chúng ta cần không? Vu Hướng Nam nhất thời dừng lại nói một chút dục vọng, mắt cá chết thoáng qua một kia không khỏi thần sắc. ngay sau đó chậm rãi gật đầu một cái liền không lên tiếng. ngươi nhường. Viên Bắc nhìn trên màn ảnh đại đại, nghi ngờ hỏi dò, không có kỹ thuật cứng rắn rồi. Vu Hướng Nam một bộ mặt tê liệt bộ dáng nhìn Viên Bắc. "Viên Bắc, ta tin ngươi cái quỷ, tao láo đầu tử rất hư." Bản tối kết thúc chiến đấu Vu Hướng Nam có phải đi ý tứ, nhưng là Viên Bắc hay lại là giữ hắn lại đến, cùng hắn đánh mấy ngày trò chơi, hắn biết Vu Hướng Nam bận rộn, hắn muốn cho Vu Hướng Nam nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Cứ như vậy, hai người mỗi ngày tại không gian phòng đợi, thức ăn đều là Vu Hướng Nam không biết từ nơi nào đem ra, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại chơi game, có lúc đánh mệt mỏi. Vũ hướng Nam sẽ cho Viên Bắc đem cao cấp thứ nguyên không gian sự tỉnh. Trải qua Vũ hướng Nam mấy ngày giảng giải, Viên Bắc biết, trên địa cầu mỗi ngày đều sẽ có tân thứ nguyên không gian xuất hiện, chỉ bất quá tần số rất nhỏ, hơn nữa tương đối chín thành đều là thanh đồng cấp bạch ngân cấp không gian, giống như lần này Kim cương cấp thứ nguyên không gian còn là năm nay tới lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa vẫn còn có vương giả cấp tồn tại. Viên Bắc vẫn cho là, thứ nguyên không gian thực lực xác định vị trí là lấy cao nhất dị thú thực lực mà định ra. Trải qua vưu hướng Nam tiết lộ, hắn mới hiểu được, không phải như vậy. Mỗi một tân thứ nguyên không gian sinh ra, sẽ sau đó xuất hiện một cái vương giả cấp dị thú tới thủ hộ tân thứ nguyên không gian ba canh, giờ, đến giờ, đó là sẽ biến mất. Mà nhân loại thăm dò vài chục năm, vẫn không có tìm tới đầu mối, thậm chí bọn họ hoài nghi, dị thú với địa cầu không phải một cái thời không tồn tại. Thừa dịp thời không lần lượt thay nhau lúc sinh ra kẽ hở, chạy tới địa cầu, cái này kẽ hở sẽ kéo dài mấy giờ, mà thời gian này... Đó là dị thú vương người mang theo một bộ phận tộc nhân vào ở địa cầu, chỉ cần mấy giờ bên trong không gian không bị phá hủy, như vậy cái không gian này đem sẽ một mực tồn tại ở trên địa cầu. Cho nên, dị thú vương người sẽ bảo vệ không gian mấy giờ, đến giờ mới có thể rời đi, chỉ có số rất ít dị thú vương người sẽ lưu lại. Mà thứ nguyên không gian là do thú vương thực lực tới đánh giá. Mấy ngày sau, viên bắc thả ra trong tay tay cầm đối vu hướng nam nói, hướng nam, ngươi phải đi. Ừ. Vũ hướng Nam cứng ngắc thả tay xuống chuôi, hắn hiểu được viên bắc ý tứ, cứ việc không yên tâm nhưng vẫn gật đầu một cái. Viên bắc tử vũ hướng Nam mắt cá chết bên trong thấy được một tia không thôi, nhưng hắn không nghĩ dựa vào vũ hướng Nam, hắn muốn đi chính mình đường, hắn muốn nhanh chóng lớn lên sau đó cùng vũ hướng Nam sóng vai chiến đấu. Ừ, cái kia, ăn chung cái cơm. Mặc dù tâm lý có chút không đành lòng, nhưng hắn lại không thể dựa vào vũ hướng Nam cả đời, cho nên cho hắn thêm một bữa cơm thời gian đi. Viên bắc ta giàu gì là một cái vương giả, nhiều hơn đi sông sáo, nhiều đóng mấy người bằng hưu nó không thơm chứ sao? một bữa cơm sau, sau này thiếu liều mạng. trước khi đi vu hướng nam vẫn là không nhịn được dặn dò viên bắc. được rồi, bà bà mụ mụ, đi nha. viên bắc rứt lời khoát tay một cái, xoay người rời đi. tiểu bác bảo trọng. vu hướng nam thấp giọng lẩm bẩm nói, liền bước vào không gian, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. cảm ứng được vu hướng nam biến mất khí tức, viên bắc trong nháy mắt xoay người. Nhìn chậm rãi khép lại không gian, suy nghĩ xuất thần. Tiểu tử, hắn đi nha. Viên Bắc nghe được thanh âm, chậm rãi tinh thần phục hồi lại, phát hiện Lý Cương Thiên đã đứng ở bên người. Có chuyện. Viên Bắc biết rõ lao đầu này không việc gì sẽ không tới tìm hắn. Lý Cương Thiên, ta mẹ nó thật tiện, nhường một người đến thông báo không được chứ. Dầu gì ta cũng là viện trưởng, một chút mặt mũi cũng không cho. Ừ, Long Nhân Gen hạch gom xong rồi, tổng cộng có 599 sáu viên. Lâm Khôn mang đi 3.000 viên nộp lên cho quốc gia. Trải qua chúng ta thương nghị, cho ngươi 500 viên. Lý Cương Thiên vẻ mặt không tình nguyện, đây chính là 500 viên hoàng kim cấp gen hạch A, hắn một đệ tử dựa vào cái gì? Có người không nổi A? Đến đến, uống xong cái ly này. Cái gì mới 500 viên? Viện trưởng A, ta cũng không thiếu xuất lực A, Hướng chi cơ bản đều là hướng nam giết được A, cho các ngươi 500 viên là được. Mặc dù viên Bắc không thiếu tiền, nhưng là ai sẽ hiểm nhiều tiền đây? Nói không chừng những thứ này gen hạch rất cường đại đâu rồi, không xuất bản nữa đâu rồi, có phải hay không là càng đáng giá tiền nữa nha, sau này xuất ra đi vậy có mặt mũi không phải. Vậy ngươi đem tạp sắt gen hạch cho ta, ta giúp ngươi đi ngoài ra 3.000 cũng đoạt lấy. Lý Cương Thiên nói xong lời này thiếu chút nữa nhảy lên. Vậy coi như, 500 liền 500 đi, cũng không kém điểm này. Nhìn đưa tay ra viên bắc, Lý Cương Thiên cũng là chịu phục. Lý Cương Thiên, từ không bái kiến người vô liêm sỉ như thế. Nhanh nhanh cho. Lý Cương Thiên ghét bỏ ném xuống 500 viên gen hạch liền đi, trước khi đi hướng về phía viên bắc lại câu nói vừa giức. Trương Hinh Nhi bọn họ trở lại. Đưa mắt nhìn viện trưởng rời đi, viên bắc ôm gen hạch hào hứng chạy về nhà trọ. Hắn chuẩn bị cho mọi người một người một viên, ngược lại cũng không có người dùng qua, nói không trừng gen kỹ năng tặc cường đây. Trương 372, 372, ta không đả nữ nhân. Trương 372, ta không đả nữ nhân. 301. Viên bắc nhìn trên cửa số thứ tự. Trong lòng nhất thời cực kỳ bâng lỏng, tâm tình cũng vô cùng tung tăng. Vốn định lấy chìa khóa ra khai môn, nhưng là sờ một cái vòng có phát hiện không chìa khóa. Hắc hắc, rứt khoát cản rỡ một cái. Viên Bác nhìn khắp bốn phía, thấy không nhân. "Vội ảnh." ra thanh hồi. Theo dứt tiếng nói, cửa túc xá bị nặng nề đá văng, Viên Bác nghiêng dựa vào trên khung cửa, trên tay vướt vướt mấy viên gen hoạch, ánh mắt liếc xéo bị kinh động đến bắn lên hai người. "Trương Mạc kinh ngạc ai to gan như vậy lại dám đến 301 Dương Oai?" cũng không hỏi thăm một chút trong này ở đều là người nào. Nhưng là khi hắn định thần nhìn lại, đây là người nào a, để cho ta thật tốt nhìn ai u. Trương Mạc lời còn chưa nói hết, liền thấy một cái vàng chóe lọi tinh thể đập vào mặt, chính giữa má trái. Viên Bắc ném xong còn khiêu khích tựa như, hướng về phía trương Mạc ném một đắc ý ánh mắt, gen hạch ở trong tay qua lại nhảy, giờ phút này Viên Bắc với Kim Cương Vương lão ngụ không khác nhau gì cả. Đại gia phần thưởng ngươi, tiểu tử làm rất tốt. Giờ phút này Viên Bắc biểu hiện cực kỳ sao tước. Trương mạc cầm lên gen hoạch, cả khuôn mặt cười cùng một hoa cúc như thế. Ngươi thật đáng ghét, bất quá ta thích. Viên Bắc nhìn giờ phút này Trương mạc, không khỏi lùi về sau một bước. Viên Bắc, tôn nghiêm đây, mặt đây, không xuất bản nữa hàng, so với ngươi Đông đảo lão bà còn chân quý. Trương mạc nghe xong Viên Bắc lời nói, hai mắt sáng lên chảnh lấy trong tay gen hoạch, sau đó đi tới tủ trước mặt, không biết ở lật cái gì. Người cũng có phần. Viên Bắc đi tới dẫn du trước giường, đem một viên gen hoạch ném cho hắn. Ngươi giúp ta tổn, nhớ trả lợi tức." Duẫn Du nhìn lấy trong tay điện hạch, suy tư một chút, lại ném vào rồi Viên Bắc trong tay. "Trương Mạc, một chữ, tuyệt. Ta viết tinh. Viên Bắc trực tiếp kinh ngạc, "Này mẹ nó thương giới kỳ tài a." "Viên Bắc, này rồi ạ, ta đưa đồ vật của ngươi, ngươi coi ta là ngân hàng." "A Bắc, cái kia, ta có thể Trương Mạc ngưng lục tùng, hướng về phía Viên Bắc thấp giọng nói. "Huynh đệ ta, ai cùng ai, không thành vấn đề." nhưng là dù sao cũng phải muốn làm tấm thẻ chứ. Viên Bắc tuyệt đối không cho phép như vậy vô sỉ thành tựu, ở 301 phát huy. Cho, làm tấm thẻ. Trưng mạc mong đợi nhìn viên Bắc nắm dị năng giả giấy chứng nhận hai tay bởi vì kích động mà run rẩy. Ta. Giờ phút này viên Bắc đại hãn, cùng mồ hôi, thành cân nghĩ mồ hôi. Trưng mạc lại đuổi sát nói, cái kia, a Bắc ta tồn ngày rổ, lợi tức có phải hay không là sẽ cao điểm. Hai vị đại ca, tiểu đệ còn có việc sẽ không cùng các ngươi rồi. Viên Bắc hướng về phía hai người rứt lời, cũng như chạy trốn rời đi nhà trọ. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, các tử trở lại mỗi người trên giường, tiếp tục nằm thi. Viên Bắc bên này vẫn còn ở cuốn quyết tại sao trở lại không liên lạc hắn đây. Điện thoại liền văng lên, định thần nhìn lại là trương bằng. Ai, tính toán một chút, em vợ liền em vợ đi. Mới vừa kết nối, bên đầu điện thoại kia liền chuyển tới tiếng huyên náo âm. Viên Bắc nghe được có trương hình nhi cùng nhan hỏa hỏa, thạch truy rồi. Con lấy sau lưng ta lén lén đi tầm hoan làm vui đi. Bắc, tới cửa trường học, tỷ của ta trở lại muốn mời hai ta ăn bữa tiệc lớn, nhanh. Không đợi viên bắc trả lời, trương bằng đó là cút điện thoại. Cửa trường học. Viên bắc, nơi này. Mới ra trường thật xa liền nghe được trương bằng thanh âm. Viên bắc thấy đường đối diện có 5 người, ngoại trừ trương bằng, trương huynh nhi, nhan hỏa hỏa, triệu thế anh vẫn còn có vũ thiên bắc Tiểu tử, đừng nghĩ theo ta cướp huynh nhi còn có hỏa hỏa. Bằng không đại cứu ngươi cắt đứt chân ngươi viên bắc tâm lý thầm suy nghĩ trương huynh nhi mấy người thấy viên bắc tỏa sáng hai mắt bọn họ rõ ràng cảm giác viên bắc trở nên mạnh mẽ thậm chí có điểm hoài nghi viên bắc có phải hay không là đã đuổi kịp bọn họ chư vị đã lâu không gặp hai vị mỹ nữ hay lại là xinh đẹp như vậy a u này không phải vũ huynh đệ mà thân thể càng cường tráng ai nha triệu ca ngươi mặc quần áo này thật là đẹp mắt nơi nào mua viên bắc tới là được một hồi khen a Thấy mấy người hắn tâm lý vô cùng cao hứng, dù sao mấy người quen biết đã lâu, hơn nữa đều là đồng hương, dĩ nhiên ngoại trừ Vũ Thiên Bắc cái này lăng đầu thanh. Tiểu Bắc, ta y phục này. Lời còn chưa nói hết, triệu thế anh chỉ cảm thấy đầu phát ngông, buồn ngủ giống như manh thú một loại cuồng manh đánh tới. Phan, Vũ Thiên Bắc Ba, Trương Bằng, Trương Hình Nhi. Nam nhan hỏa hỏa mới vừa há mồm đột nhiên cảm giác cái từ này nói ra không phù hợp nàng văn nhã khí chất, vội vàng dùng hai tay bộ miệng. Con mắt nhìn chằm chằm Viên Bắc trợn lao đại. "A, cái kia cái kia, thói quen thói quen." Viên Bắc thiếu chút nữa đã quên rồi, mình đã không phải ban đầu cái kia vừa mới giác tỉnh lúc, bất quá thói quen mà thôi. "Huynh đệ, hắn thế nào?" Giờ phút này Vũ Thiên Bắc hoàn toàn mơ ép, hắn hoàn toàn không nhìn ra Triệu Thế Anh thế nào nằm, hắn chỉ cảm thấy Viên Bắc thật giống như ban cái búng tay, còn tưởng rằng yêu thích đây. "Khả năng Triệu ca quá lâu không thấy ta rồi, kích động đã hôn mê." Viên Bắc ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trên mặt không che giấu được đắc ý. Đứng lên. Nhan hỏa hỏa dùng chân đá đá triệu thế anh. Nàng cũng không nghĩ tới viên bắc lại trực tiếp đem triệu thế anh ngủ với. Phải biết bọn họ vừa mới lịch luyện trở lại. Đều tự thành công mở ra đạo thứ tư giải mã gen ADN. Trương Hình Nhi kinh ngạc tin hỏi giấc ngủ. Ngang. Viên bắc cũng không nghĩ tới. Nhan hỏa hỏa đá hai cái lại không đá tỉnh. Thật giống như cũng không có kích động đặc hiệu A. Tây A. Ba. Nhan hỏa hỏa đột nhiên một tiếng khép tê Trong tay không biết lúc nào xuất hiện kia quen thuộc màu đỏ nhạt trường tiên, không chút lưu tình hướng về phía triệu thế anh quất tới. a triệu thế anh vẻ mặt mê mang mở hai mắt ra, hai giây đi qua, giống như là phản ứng kịp cái gì một dạng kinh hoàng nhìn viên bắc. Cái kia triệu ca, ngượng ngùng cáp, đơn thuần đối với ngươi quá mức nhớ nung. Giờ phút này viên bắc cảm giác mình thật không phải là người à, quá mạnh mẽ, trực tiếp đem người ngủ thành như vậy. Giờ phút này triệu thế anh muốn khóc tâm đều có, tại sao mỗi lần đều là ta ba. Không, ngươi là anh ta, ta van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ngươi yêu thích ta nơi nào ta đổi còn không được ây hư, ta quá khó khăn. Triệu thế anh vừa nói vừa nói thanh âm cũng phát ra nước nở. Viên Bắc trong đầu nghĩ có phải hay không là mình làm quá mức. Sau đó xuất ra hai khỏa không xuất bản nữa gen hoạch, vì một chân trên đất, hai tay nâng lên đối triệu thế anh nói, triệu ca, ngươi vĩnh viễn là ca của ta, tiểu đệ dùng cái này tạ tội. Ai nha, tiểu Bắc ca, huynh đệ ta không chú trọng những thứ này từng đạo. Sau này hoàng nên tới ngủ ta. Triệu Thê anh cặp mắt sáng lên, cả người tươi cười rạng rỡ, nụ cười trong nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần, liền tranh thủ gen hạch nhét vào túi quần, đưa tay đem viên bắc kéo lên, tựa như một cái đại hiếu tử. Hắn nhìn ra được này không phải phổ thông gen hạch, hắn cũng nghe nói thứ nguyên không gian mở tới trường học, cuối cùng không đế cẳng là giết toàn bộ không gian, đây coi như là không xuất bản nữa rồi. Viên bắc, ta cũng phải, cho ta hai khỏa, tùy ngươi ngủ. Nhan hòa hòa nhất thời không uôi. Dựa vào cái gì hắn bị ngủ một chút thì có hai quả tốt như vậy, Gen Hạch. Viên Bắc nghe xong ánh mắt không tự chủ nhìn về Trương Hinh Nhi, ngay sau đó cảm giác có cái gì không đúng, vội vàng thu lại ánh mắt. Hòa hòa a, nhìn ngươi như vậy hiểu chuyện, hơn nữa lại đối đãi ta tốt như vậy, ta làm sao có thể không cho ngươi thì sao? Này không phải còn chưa kịp chứ sao? Viên Bắc trong đầu nghĩ đây chính là chuyện tốt ta, sau này muốn ngủ là ngủ ai dám nói một chữ không, chính là thẩm phán đỉnh tới cũng không quản được. Sau đó. Viên Bắc từ trên người lại lấy ra tám viên gen hoạch cho hơn bốn người, một người hai khỏa. Này, mặc dù Viên Bắc là hắn cậu đồ đệ, nhưng là cái này cùng hắn quan hệ không lớn à? Vũ Thiên Bắc cảm giác thật không tốt ý, mới vừa muốn mở miệng liền bị Viên Bắc cắt đứt. đều là huynh đệ nhà mình, khách khí như vậy làm gì? Vũ Thiên Bắc, cậu à, ngươi thật đúng là thu cái hảo đồ đệ à, ta rất ưa thích rồi. Vũ Thiên Bắc thật sâu nhìn Viên Bắc lên mắt, liền không chối từ nữa. Được rồi, đi thôi ăn cơm. Trương Huynh Nhi ở trước mặt từ tôn nói, mấy người một đường vừa nói vừa cười đi theo Trương Huynh Nhi nhịp bước. Viên Bắc ngươi cấp 3. Nhan hỏa hỏa có chút thật không dám tin tưởng, đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm viên Bắc hỏi dò. Đại tỷ ta nói hết rồi 3 lần rồi. Viên Bắc cũng có chút không nói gì, hắn chỉ sợ Trương bằng không nói với bọn họ. Sau này khó tránh khỏi muốn theo chân bọn họ hợp thành đội lịch luyện, cho nên viên Bắc ở mới vừa vào phòng ngăn thời điểm liền nói với bọn họ qua một lần. Quả nhiên để cho Viên Bắc đoán được Trương bằng lại không nói. Mới đầu chỉ có Triệu Thế Anh không chút do dự nào tin. Vũ Thiên Bắc cùng Nhan Hỏa Hỏa là hoàn toàn không tin. Trương Hinh Nhi cũng là nửa tin nửa ngờ. Trương bằng chớ cùng ta cướp. Triệu Thế Anh hoàn toàn không quấn quýt Viên Bắc thực lực, bởi vì hắn đã thể nghiệm qua. Giờ phút này thừa dịp của bọn hắn đang bàn luận điên cuồng cướp thức ăn ăn. Lịch luyện hơn một tháng, mỗi ngày đều ở muốn những thứ này thức ăn mỹ vị, không có biện pháp ngày ngày ăn lương khô tựa như thức ăn ai có thể chịu được. Mau ăn a ăn a, ăn. Trương Bằng ăn chính vui mừng, chỉ cảm thấy một đạo tràn đầy dùng mình ánh mắt nhìn mình chằm chằm, kết quả ngẩng đầu lên liền thấy tỷ tỷ mình một bộ hận sắt không thành được thép dáng vẻ nhìn mình, từ không tình nguyện để tay xuống bên trong đũa. Nhan Hỏa Hỏa nhìn Viên Bắc, u hắn nói, "Ai, sau này ta có phải hay không là liền khi dễ không được ngươi. Có thể, dùng ngươi roi ra tận tình tiên sách ta, ta không đả nữ nhân." Viên Bắc mơ hồ không rõ nói xong vội vàng cầm đũa lên ra nhập với Triệu Thế Anh trong đấu tranh. Chương 373, 373, suất ca một người sao. Chương 373, suất ca một người sao. 373. Tiếp theo các ngươi còn muốn đi lịch luyện sao. Viên Bắc đang khi nói chuyện gấp thức ăn động tác lại nhanh thêm mấy phần. Đi, nghỉ ngơi mấy ngày đi. Trường Hình Nhi suy tư chốc lát vẫn là quyết định tiếp tục lịch luyện. Vốn là nàng cái này học kỳ không tính đi ra ngoài lịch luyện. Kết quả thấy bây giờ Viên Bắc đã đuổi kịp bọn họ, nhất thời áp lực núi lớn A. Trương Hinh Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bằng, thở dài, không có cách nào bây giờ cũng liền Trương Bằng yếu nhất. Nàng không biết là Trương Bằng tư chất không được, hay lại là trò chơi quá chơi thật há. Vậy, có thể hay không mang ta lên A? Viên Bắc cũng muốn đi theo đám bọn hắn đi, trường học học tập nội dung, hắn cơ bản đều đã học xong, còn lại chính là tăng thực lực lên, mau sớm mở ra đạo thứ tư giải mã gen ADN. Bây giờ, tuy nói Viên Bắc kỹ năng cũng không ít, nhưng là luôn cảm giác thiếu chút gì đưa đến chính mình gen kỹ năng phối hợp lại không em dịu mỗi lần hắn thấy trương huynh nhi sao cũng đang suy nghĩ gì thời điểm ta mới có thể có nàng như vậy em dịu có thể có chính mình hệ thống ánh mắt của trương huynh nhi nhìn về phía trương bằng ý kia rất rõ ràng ngươi xem một chút nhân gia đi với ta luyện luyện viên bắc ăn cơm xong không cần nói dễ dàng sát chết trương bằng nhìn tình huống này bữa cơm này xem ra là ăn không đủ no rồi viên bắc không để một chút để ý trương bằng nói bóng gió Hắn một mực nhớ kỹ trên bàn cơm là nói chuyện. Nhan Hỏa Hỏa thả tay xuống bên trong đũa, duỗi người, Viên Bắc nhìn Nhan Hỏa Hỏa so với vóc người đẹp, không tự chủ liếm môi một cái. "Tiểu Bắc a, với tỷ tỷ đi lịch luyện, tỷ sẽ bảo kê ngươi." Nhan Hỏa Hỏa nghiêng dựa vào ghế, lười biếng cảm giác để cho nàng lại tăng thêm một tia mị lực. "Vậy à? sữa bao đủ a?" Viên Bắc nghe xong kích động chuyển thân đứng lên, một trưởng võ ở trên bàn, không để ý chút nào bị kinh động đến mọi người, hướng về phía Nhan Hỏa Hỏa nói. Vũ Thiên Bác, mùi vị không đúng. Triệu Thê Anh, cái này tôn hùng ta. Trương Hinh Nhi nhàn nhạt hướng về phía Trương Bằng nói, ngươi cũng đi. Ta là đệ đệ. Trương Bằng ngồi ở chỗ đó ở cục thì thầm, giống như bị hủy khuất tiểu tức phụ. Trương Hinh Nhi, ngươi về nhà đi. Vũ Thiên Bác ăn chính hương, đột nhiên cảm giác Trương Hinh Nhi thật giống như ở cùng hắn nói chuyện, vì vậy không xác định chỉ chỉ chính mình. Kết quả thật đúng là, ngươi nghĩ có lấy sau lưng ta học tập. Vũ Thiên Bác ngồi ở chỗ đó điên cuồng lắc đầu đánh chết không trở về. Vũ Thiên Bác, đi theo huynh đệ của ta, làm giàu, ngươi đừng mơ tưởng lừa phỉnh ta. Giờ phút này Trương Hinh Nhi cũng rất bất đắc dĩ, vốn là ba người bọn hắn lịch luyện, kết quả nửa đường đụng phải Vũ Thiên Bác dày cái ra mặt nhất định phải đồng thời, cũng không biết triệu thế anh bao lớn mị lực. Ngươi không cố gắng đi theo ngươi đội ngũ, hướng chúng ta nơi này xem náo nhiệt gì. Giờ phút này Nhan Hỏa Hỏa cũng là một bộ bất đắc dĩ biểu tình, người này cũng là cực phẩm, không cố gắng mang chính mình đội ngũ nhất định phải chạy tới làm cái tiểu nhị. Ta phải bảo vệ cậu của ta đồ đệ, tiểu bác huynh đệ của ta. Vũ Thiên Bác đứng lên, dùng sức nện một cái bộ ngực mình, trong miệng ra vẻ thông thạo. Trương Bằng, liếm cậu. Triệu thế anh, một. Được rồi, cứ như vậy đi, lão quy củ nghe chúng ta. Trương huynh Nhi cũng là chịu phục, bất quá có một miễn phí con đồ, không cần thí phí. Lý Cương Thiên cửa biệt thự. Bởi vì qua mấy ngày lịch luyện, viên bác muốn tìm Lý Thanh xin nghỉ. Chính là không biết có đúng hay không, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định tìm Lý Cương thiên mời. Vị này lão ca, có thể hay không giúp ta thông báo một chút Lý Việt trưởng. Viên bác lần trước là theo chân trần tiến thiên đến, lần này mình tới thật giống như không vào được. Không rảnh. Cửa binh lính trả lời dứt khoát. Ký. lão ca, xin hỏi bây giờ ngươi có chuyện gì sao? Viên bác thật sự không nghĩ tới, rõ ràng như vậy cái người sống sờ sờ đứng ở chỗ này, chẳng có chuyện gì, làm sao lại không rảnh đây? Binh lính cặp mắt đưa mắt nhìn phía trước, thân thể đứng thẳng tắp, hướng về phía Viên Bắc trả lời, đứng gắt chung, thỉnh không quấy dậy. Viên Bắc không khỏi đối vị này lão ca nhìn với cặp mắt khác xưa, lặng lẽ hướng về phía hắn giơ ngón tay cái. Viên Bắc, chờ, ta dung người. Này, Trần lão sư sao? Viên Bắc không xác định nói. Cái số này là Trần Tiến Thiên lần trước cho hắn, nói có chuyện cho nó gọi điện thoại. Viên Bắc đồng học, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia truyền tới thân thiết thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Ta tìm viện trưởng, ta muốn xin nghỉ. Viên Bắc không thích vội vàng, có dám trực tiếp liền thả. Trần Tiến Thiên lấy tay ra máy, nhìn về phía bên cạnh Lý Cương Thiên. Tiểu tử, ngươi xin nghỉ muốn làm gì? Lý Cương Thiên một cái cầm điện thoại, không có một chút làm gương sáng cho người khác ý tứ. Ta muốn đi lịch luyện. Viên Bắc nghe trong điện thoại kia hào không khách khí rộng, nhất thời sức lực đầy đủ. Ngươi đã bất nhân, vậy cũng chớ trách ta trần trừ rồi. Không được, trường học quy định chỉ có đại tam tài có thể bắt đầu lịch luyện. Ngươi cũng biết, vô quy cụ không thành tiêu chuẩn mà. Lý Cương Thiên bắt đầu lên dọng quan. Ta sư phụ nói, có thể mời. Viên Bắc trong đầu nghĩ không phải là muốn ta ghen hạch sao, tất cả đều là cửa sổ, không có cửa. Lý Cương Thiên đối điện thoại di động cắn răng nghiến lợi, chính mình tiểu cửu cửu bị phát hiện. Xin nhiều lâu. Lý Cương Thiên thử dò tính hỏi. Không giải cũng liền 10 ngày nửa nguyệt đi. Viên Bắc, chỉ cần có thể mời lên, khởi không phải trời cao mặc ta bay. Được. Cho ngươi ba ngày, tam nếu như thiên không trở lại, trực tiếp đuổi ngươi học tịch. Lý cương thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Viên bắc nghe điện thoại di động bên trong truyền tới hủ cục cấm thanh, tâm lý hoảng được một. Trách chỉnh, bốn thiên hậu mới đi lịch luyện, ngươi cho ta ba ngày ta trường học còn không có đi ra ngoài. Viên bắc suy nghĩ một trận dầm chân, này cũng cái gì với cái gì. Này biệt thự, thật tốt. Viên bắc mắt liếc biệt thự, xoay người rời đi. Viên bắc nhìn nằm ở nhà trọ hai người, không có chút nào để ý tới Đi thẳng tới tủ, bắt đầu thu dọn đồ đạc. A Bắc, ước hẹn đi a. Trương Mạc để điện thoại di động xuống, một bộ phát hiện tân đại lục thần sắc nhìn Viên Bắc. Trương Mạc a, nghe ca câu khuyên, thật tốt thanh xuân không thể lãng phí ở ước hẹn phía trên. Viên Bắc động tác trên tay không ngừng, quay đầu hướng về phía Trương Mạc ngự trọng tâm trường dạy bảo nói. Ước hẹn lâu, sẽ ảnh hưởng tốc độ xuất thủ. Ánh mắt của Duẫn Du nhìn thẳng trần nhà, dùng người từng trải giọng. Viên Bắc nghe không ngừng kêu nội hành. Thu thập xong hành lý, thực ra viên bắc cũng không có gì có thể thu thập cũng liền mấy bộ quần áo còn có cổ chí đưa gậy bóng chảy cầm gậy bóng chảy làm gì Ngoa tạo a bác ngươi tiểu trương mạc nhìn viên bắc từ đầu giường rút ra gậy bóng chảy hơn nữa ánh mắt của viên bắc một mực dừng lại ở gậy bóng chảy bên trên trên dưới quan sát tỉ mỉ còn hài lòng gật đầu một cái nếu không cho ngươi một chút viên bắc đơn tay cầm gậy bóng chảy làm ra thọt tư thế trương mạc chỉ cảm thấy thân thể một cái vị trí bắp thịt kịch liệt co rút lại Ngay sau đó tiếp tục cầu thủ đập bóng máy, không để ý tới nữa. Dĩ năng giả giấy chứng nhận đừng quên mang. Duân Du như cũ vẻ mặt đó, ánh mắt cũng mang chuyển động, Phảng phất trên trần nhà có đại đạo như thế. Viên Bắc rõ ràng như vậy sao? Hắn làm sao biết ta muốn đi mươn phòng? Viên Bắc suy nghĩ một chút, không để ý đến Duân Du, thiểu yên lặng đem dĩ năng giả giấy chứng nhận giả bộ vào túi, đeo bọc hành lý lên, xách gậy bóng chảy xoay người đi ra nhà trọ. Đi ra trường học, viên Bắc mở ra nhỏ trò chuyện. Người sở hữu, lịch luyện ngàn vạn nhớ cho ta biết. Phát xong sau, cảm thấy không thành vấn đề, đưa điện thoại di động giả bộ vào túi, hướng về phía cách đó không xa quán rượu đi tới. Bách hợp đại tiểu điếm. Tiểu tỷ tỷ, mướn phòng. Hãy chờ xem đài tịnh lệ nhân viên thu ngân, viên Bắc đem dị năng giả giấy chứng nhận đưa tới. Nhân viên thu ngân trên dưới quan sát một chút viên Bắc, lại nhìn một chút dị năng giả giấy chứng nhận kiểm tra một chút, ngay sau đó nói, xuất ca một người sao? Một người không thể ở sao? Viên Bắc bối rối. Đây là hắn lần đầu tiên ở quán rượu, hắn cho là chỉ cần bỏ tiền là có thể ở. Một người cũng có thể ở, giới không ngại nhiều nhân với người ở cùng nhau đây. Nhân viên Thu Ngân vừa nói vừa hướng về phía Viên Bắc dùng sức vứt mị nhãn. Đề ý a, ta bỏ tiền. Viên Bắc không chút do dự nào trực tiếp từ chối, mở cái gì quốc tế đùa dỡn, chính ta bỏ tiền mươn phòng, dựa vào cái gì để cho người khác theo ta ở. 33. Lâu 11, 1111 căn phòng. Nhân viên Thu Ngân vẻ mặt ghét bỏ biểu tình đem dị năng giả giấy chứng nhận cùng thẻ mở cửa phòng vô lên bàn. Viên Bắc cầm lên thẻ mở cửa phòng, vui dạo dược đi vào thang máy. Viên Bắc, căn phòng này được A, 6 cái 1, Vì 3, 31.111, độc thân cầu 3. Trường 374, 374, lịch luyện ác ma đảo. Trường 374, lịch luyện ác ma đảo. 374, bốn thiên hậu. A, thật sự sẵn khoái. Không biết tại sao. Không ở trường học mấy ngày nay, viên Bắc cảm giác phá lệ sảng khoái, tâm lý không thể nói mùi vị, từ lên đại học, thật giống như cũng không làm chuyện gì, nhưng là đã ra trường học cảm giác nơi đó cũng thoải mái. Mấy ngày nay viên Bắc mỗi ngày ăn giờ ăn cơm, thời gian còn lại hoặc là ở giác đấu tràng bồi dưỡng mầm ngống, hoặc là tại chính mình bệnh trong giấc mộng tiến hành huấn luyện thực chiến. Như vậy không buồn không lo mấy ngày kế tiếp, viên Bắc thực lực có không nhỏ tinh tiến. Tâm niệm vừa động, gen bảng mở ra. Ký chủ, viên Bắc trung tộc, nhân tộc, mỹ mộng thần tộc, cám dễ, thích đứng lực, gen giá trị 45 vạn, giải mã gen ADN ba đạo đều khảm nạm, gen kỹ năng nhảy lên một cái thanh đồng cấp, quần đấu không gian bạch kim cấp, biến dị, ngủ bạch kim cấp, bóng chảy côn pháp hoàng kim lở vợ bốn, thử vong cảm giác gạt thủ, sinh mệnh không chế chi nhánh, thực vật sinh mệnh gạt thủ, trung giai, cấm nôn bạch kim cấp, đạo cụ, vui bay thể. Ngươi có lẽ có thể thử đem một thứ gì đó lật lột lại, nó có thể sẽ duy trì một đoạn thời gian. Tiết định ngạc thí nghiệm, lúc này là một lần vượt thời đại thí nghiệm, sinh tồn hoặc là hủy diệt, tranh cãi hoặc là tà ác, đối hoặc sai, yêu hoặc hận, những thứ kia có tranh cãi đổ vỡ. Lượng tử cơ học cũng sẽ cho ngươi câu trả lời, hắn có lẽ không phải là chính xác, nhưng hắn sẽ cho ngươi, đây chính là lượng tử cơ học. Quả nhiên không ra viên bất đoán, khoảng thời gian này gen giá trị lại tăng lên ba ngàn, phải biết càng đi về phía sau. Gen giá trị tăng lên lại càng chậm, hơn nữa ngay cả một mực chậm chạm bất động bóng chạy côn pháp cũng tăng lên hai cấp, đây là hắn mấy ngày nay thành quả chiến đấu. Vì tăng lên hai cấp bóng chạy côn pháp, Viên Bắc không biết bị cổ trí đánh bể bao nhiêu hồi, nguyên lai like đừng nói tứ giai cổ trí rồi, ngay cả tam giai cổ trí cũng đối bất quá, vài ngày như vậy cố gắng, có thể miễn cưỡng với tứ giai cổ trí qua mấy chiêu. Không có cách nào cổ trí đối gậy bóng chạy điều nghiên hơn 20 năm, có thể không phải Viên Bắc này tiểu tiểu mấy tháng là có thể vượt qua. Cách viên Bắc liếc mắt, tứ giai cổ trí khả năng bóng chảy côn pháp sắp đi đến Bạch Kim cấp. Viên Bắc, không biết con mắt của Trương Bằng làm sao trưởng, Viên Bắc còn chưa đi đến cửa trường học, liền nghe được Trương Bằng tiếng gọi ầm ĩ. Sa sát thấy, Trương Hinh Nhi năm người giờ phút này đã ở cửa trường học chờ đợi. Không phải lịch luyện sao? Các ngươi này? Nhìn mọi người bọc lớn tiểu bao, thậm chí Nhan Hỏa Hỏa còn xách một túi lớn quả vật. Huynh đệ, ngươi lịch luyện không mang theo đồ vật. Vũ Thiên Bắc kinh ngạc nhìn Viên Bắc. Thật thông minh một ít hỏa, thế nào cảm giác lại hỏi nhiều chút như vậy ngóc nẻt vấn đề. "Ừm, quần áo, cây gậy lớn, không có." Viên Bắc đem bọc hành lý bắt được trước ngực vỗ một cái, lại xách xách trong tay cây gậy. Triệu Thế Anh cười nói, "Tiểu Bắc, ngươi không mang thức ăn sao?" "Không việc gì Triệu ca mang cho ngươi nhiều, hai ta ăn." Viên Bắc cũng nghĩ không thông, Triệu Thế Anh thế nào đột nhiên đối với chính mình tốt như vậy, lại vừa là ăn lại vừa là gì cười, chẳng lẽ hai khỏa gen hạch lớn như vậy uy lực sao? Trân cứu manh liếm. Dị thú hắn không ăn ngon không? Ở viên bắc trong nhận thức biết, phần lớn dị thú đều là có thể ăn, hơn nữa hỏi cực kỳ tươi đẹp, đối thân thể có cực đại địa chỗ tốt. Phong ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vẻ mặt ổn định Trương Hình Nhi nói xong thẳng đi tuất ở đằng trước, mọi người còn lại thấy vậy theo sát Trương Hình Nhi nhịp bước hướng chạm xe phương hướng đi tới. Giờ phút này viên bắc có chút tưởng niệm vu hướng năm rồi, không có cách nào không gian hệ vương giả, muốn đi chỗ nào chỉ cần sự tình trong ngáy mắt Không tồn tại ngồi công cụ giao thông vừa nói như thế. Sau bổ tiếng, Hải Thanh thành phố, Đại Hạ Nam hết sức một tòa phồn hoa thành phố, vùng duyên hải, cũng là đại hạ lớn nhất một tòa hải tân thành thành phố, toàn cầu tối đại cảng miệng chính là ở chỗ này. Mấy giờ trước vẫn còn ở một ngàn cây số ngoài ý muốn, cảm giác không như thế nào, liền đã đến một cái thành phố khác rồi, Viên Bắc không khỏi hơi xúc động khoa học kỹ thuật lực lượng. Thật đúng là đừng nói, bây giờ khoa học kỹ thuật thật phát đạt, 2000 dặm địa, 4 giờ đã đến. Còn chưa đi vào thị khu, mọi người đã mơ hồ hỏi một cổ nhàn nhạt mặn tinh mùi vị. Vũng Duyên Hải liền không khí đều là hải sản đi. Nghe nhàn nhạt mặn tinh vị, Trương Bằng không nhịn được hướng về phía mọi người nói. Mới vừa nói xong, phát hiện không một người để ý đến hắn, Trương Bằng cũng liền không nói gì nữa, đàng hoàng đi theo Trương Huynh Nhi đi mục đích nơi. Đón xe xuyên qua một mảnh tiểu hình bến tàu, tiến vào hải thanh thành phố, kia mặn tinh mùi lại tăng lên một ít, viên bắc thông qua quan sát phát hiện. Người miền Nam cùng bọn họ người miền Bắc khác nhau vẫn đủ đại, người miền Nam phổ biến vóc người lùn nhỏ một chút, hơn nữa da thịt so với người miền Bắc trắng hơn một ít. Mà bọn họ tiến vào thị khu sau đó, một mực chỉ hành, theo thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, đến trạng vào tối, mọi người gần như xuyên qua chỉnh thành phố, rốt cuộc đến cách mục đích nơi không xa địa phương, ngừng lại. Hôm nay buôn ba một ngày, tìm một chỗ ăn chút cơm, trước khi tới ta đã định tiểu điểm tốt rồi, liền ở phụ cận đây. Sáng mai, chúng ta đúng lúc lên đường lần này bởi vì chúng ta nhân nhiều hơn một chút, thực lực mạnh hơn một chút, cho nên ta chuẩn bị mang theo các ngươi đi bên ngoài 30 mươi dặm Hoàng Kim cấp thứ nguyên không gian Ác Ma đảo lịch luyện. Vừa mới xuống xe, Trương Hinh Nhi với tài xế nói khác hoàn liền hướng về phía mọi người nói. Viên Bắc nghe xong, hai tay lưng ở sau lưng, chậm rãi dậm chân đi tới Trương Hinh Nhi bên cạnh, sửa lại một chút cổ áo, hướng về phía mấy người cất cao giọng nói. Ác Ma đảo ba mặt toàn biển là một cái tương đối kỳ lạ thứ nguyên không gian, có giao nữ, dạ xoa. Biến sắc ngạc, ba loại dị thú, phân biệt chiếm cứ đông tây bắc ba phương hướng, trong đó giao nữ chiếm cứ đông nơi, dạ xoa chiếm cứ bắc nơi, biến sắc ngạc chiếm cứ tây nơi. Môn hộ mở ở phía nam, thật sự bằng vào chúng ta đem từ phía nam tiến vào bên trong. Này ba loại dị thú phần lớn thời gian đều tại bờ biển hoặc là hải lý, chỉ có một phần nhỏ rải rác ở trong đảo, mà hoàng kim cấp dị thú gần như cũng ở trong biển chỉ có cực kỳ cá biệt sẽ xuất hiện ở lục địa, đối ở hiện tại chúng ta mà nói ngược lại là thích hợp. Viên Bắc nói xong, lại làm bộ làm tịch đi trở về nguyên lai vị trí, chỉ để lại vẻ mặt mộng vòng mọi người. Triệu Thế Anh, bản đồ sống. Vũ Thiên Bắc, ta đọc sách. Đi, ngươi đừng ngạt ta. Hoa, Viên Bắc, ngươi biết rất nhiều nha. Nhan hỏa hỏa cặp mắt mạo hiểm tiểu tinh tinh, vẻ mặt sùng bái nhìn Viên Bắc. Mặc dù đang yên quỷ sâm lâm bọn họ đã giật mình một lần, nhưng là không trở ngại ăn nữa một lần. Đồ chơi này, cả đời có thể ăn mấy chén cũng không chê nhiều. Hả, đúng rồi. Này ba loại dị thú có sở trường có chỗ yếu. Giao nữ, thân pháp linh hoạt, tốc độ nhanh, lực sát thương mạnh, nhưng là tương đối giòn. Bất quá nàng có hạng nhất thiên phú cần thiết phải chú ý, nàng có thể đem bị thương tổn 3 phần trăm thập chuyển rời cho đại địa hoặc là đại dương, nói cách khác, chống lại giao nữ chúng ta chỉ có thể phát huy ra 70 phần trăm thực lực. Dạ Xoa, vừa có khả năng tấn công, tay phải là chắn tay trái kích. Dạ Xoa năng lực cận chiến cực mạnh, tận lực không phải cùng gần người Sáp lá cả đối phó dọa xoa triệu ca cùng hỏa hỏa thích hợp nhất huynh đệ chỉ xứng kháng tổn thương viên bắc nói lời này cố ý hướng vũ thiên bắc phương hướng nhìn sang biến sắc ngạc, dáng trưởng ước 3 mét thiên phú ngụy trang có thể căn cứ quanh thân không đồng sự vật mà ngụy trang cùng với tương cận màu sắc đáng sợ nhất là ngay cả khí tức đều có thể giống nhau như lúc cho ngươi căn bản không phát hiện được cả ngươi chất sừng tính da thịt năng lực phòng ngự cực mạnh sợ rằng nhưng ngược lại trương huynh nhi ngươi công kích sợ là không thể đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương nhưng là biến sắc ngạc cũng có một cái chắc chắn đó chính là tốc độ chậm. Nhưng là cắn hợp lực kinh người thường xuyên mở ra miệng khổng lồ ngụy trang ở không đồng sự vật bên cạnh chỉ cần có người hơi không để ý cẩn thận sợ là sẽ phải trở thành biến sắc ngạc phân và nước tiểu. Viên bác hướng về phía mọi người lại bổ sung một ít mặc dù hắn đối với mấy cái này thứ nguyên không gian hiểu rất nhiều nhưng là khó tránh khỏi sẽ có dị biến dù sao quyển sách là chết dị thú là sống để cho bọn họ hiểu rõ hơn một chút sát xuất sinh tồn liền sẽ nhiều hơn một chút chờ tới quán rượu chúng ta tụ trung một chỗ thương lượng một chút đối sách bây giờ trước đi ăn cơm trương hinh nhi nghe song viên bắc giảng giải vẻ mặt trở nên ngưng trọng một ít mặc dù nàng trước khi tới đã biết rồi nhưng là xa xa không có viên bắc hiểu cẩn kẽ như vậy viên bắc bằng vào điểm kinh nghiệm editor học tập nội dung so với bọn hắn thật sự học bằng cách nhớ còn có linh lợi mấy phần tiêu tiền với bạch phiêu có thể như thế à mấy người giờ phút này hoàn toàn chưa có tới lúc như vậy sống động trên mặt mỗi người cũng trở nên nghiêm túc Dù sao lần này đi là hoàng kim cấp thứ nguyên không gian. Vốn là mọi người vốn không có cảm nhận được quá lớn lực áp bách, nhưng là nghe song viên Bắc giới thiệu, bọn họ cảm giác lần lịch luyện này sợ rằng không đơn giản, hơi không cẩn thận, sợ là sẽ phải bệnh tăng hoàng tuyển. Ở nơi này như vậy nghiêm túc bầu không khí hạ, mấy người qua loa cơm nước xong, liền trở về quán rượu bắt đầu thương nghị. Chương 375, 375, mấy người kia rất hiểu chuyện. Chương 375, mấy người kia rất hiểu chuyện. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, viên bác 6 người đi ra hải thanh thành phố, theo bên ngoài thành đặc biệt mở ra rộng rãi đại đạo chạy thẳng tới thứ nguyên không gian đi. Muốn từ hải thanh thành phố đến thứ nguyên không gian, đây là nhánh đường phải đi qua. Cách thứ nguyên không gian môn hộ 5 dặm không tới, chính là toàn thế giới tối đại cảng miệng, hải thanh cảng. cái này bến tàu cực lớn, ít nhất có trên trăm cái dài đến vài trăm thước bến tàu tham dọ vào trong biển, chung quanh đậu hàng ngàn con tàu thủy còn có chuyển vận hàng hóa thuyền hàng. Nơi này có thể nói là toàn bộ hải thanh thành phố trọng yếu lợi nhuận nguồn, cũng thế giới là bên trên phồn hoa nhất mua bán điểm ban đầu. Có câu nói lên núi kiếm ăn, cây biển ăn biển. Hải thanh thành phố sản xuất phong phú hải sản tài nguyên, ở chỗ này sợ là ăn thịt heo mới là thổ tài chủ, hải sản nhiều đến cho chó ăn cẩu đều không ăn mức độ, đương nhiên lớn biển cũng có vô tận tài sản. Tới gần biển khơi, gần như đều là đất bị nhiễm mặn, người ở đây không cách nào trồng trọt cây nông nghiệp cũng chỉ có trong biển rộng đủ loại sinh vật cùng kinh tế mua bán qua lại mới có thể mang cho Hải Thanh Thành phố lợi ích. Cho đến 5 năm trước, Ác Ma đảo thứ nguyên không gian hạ xuống, Hải Thanh Thành phố thân là kinh tế thành phố lớn, trong đó không thiếu cường giả. Thứ nguyên không gian mới xuất hiện liền bị vô số cường giả chặn cửa, chẳng những không có bồi dưỡng tổn thất ngược lại lại một bước chạm vào Hải Thanh Thành phố kinh tế. Ác Ma đảo mặc dù bị xưng là Ác Ma, là bởi vì ban đầu tới vương giả cấp dị thú lớn lên giống cái Ác Ma, bước thử răng nanh xấu xí cực kỳ cho nên bị quan phương mệnh danh là ác ma đảo. Về phần đảo chính là văn bản ý tứ cũng chính là trong không gian thứ nguyên giống như một đảo nhỏ thôi. Bởi vì ác ma đảo sản xuất nhiều một loại tên là họ phở ảm thiết kim kim loại. Trải qua đông đảo nghiên cứu phát hiện này kim loại dị thường cứng rắn, phi thường thích hợp chế tác vũ khí, xe bọc thép loại chiến đấu vật liệu. Hơn nữa thuộc về sống lại tài nguyên, bên trong tài nguyên phong phú, bị các nước điên của mua. Mà đây cũng là ác ma đảo mang đến đông đảo lợi nhuận một trong. Vì dị thú thiên phú cho phép. Ác ma đảo ba loại dị thú gen hạch cũng là phi thường quý hiếm, phi thường thích hợp thích khách, mượn chiến, thuận chiến, cùng chiến sử dụng, vì vậy đại đa số loại này dị năng giả giai đoạn trước đều sẽ tới nơi đây lấy được gen hạch, mà ba loại gen hạch cũng là giá cả tăng vọt, từ từ biến thành Hải Thành thành phố đặc sản một trong. Rất nhanh, mấy người đó là thấy được thứ nguyên không gian, phụ cận thứ nguyên không gian có sắp tới 20 sân bóng rổ lớn nhỏ đất trống, trên đất trống từng ngọ năm tầng tiểu lâu đứng sừng sững, đủ loại kiểu dáng dị năng giả lui tới. Trên trăm vị người mang vũ trang, xuống thật hà đàn binh lính thủ vệ, đem chỗ tối cường giả vô số. Do ở đất này cách bến tàu khá gần, đem thủ vệ nhân viên là còn lại hoàng kim cấp thứ nguyên không gian còn nhiều gấp A. Từ nay có thể thấy được, quốc gia đối với chỗ này coi trọng trình độ, còn có một chút, chính là nơi đây nước hắn nhân viên cũng rất nhiều. Ngại vì đại hạ Long uy quần quận, cơ hồ không có người ngoại quốc dám đến lô mãng. Xin lấy ra dị năng giả giấy chứng nhận. Mấy người theo dòng người đến gần thứ nguyên không gian. Một tên nhìn qua 40 khoảng đó, người đàn ông trung niên liền đi tới, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Mấy người rối rít xuất ra giấy năng giả giấy chứng nhận, người đàn ông trung niên từng cái kiểm tra, xác nhận không việc gì liền cho đi. Viên Bắc, ngươi xem, mỹ nữ thập vàng. Mặc dù người ngoại quốc ở trên TV gặp qua không ít, nhưng là trên thực tế quả thật không thấy nhiều, dù sao ở chính mình quốc gia đợi đến bình yên, ai muốn xuất ngoại đi một cái chưa quen cuộc sống nơi đầy địa phương. Mấy người nghe được trương bằng kêu lên, ngoại trừ Viên Bắc nhìn mấy lần. Những người còn lại nhìn cũng chưa từng nhìn, phảng phất đã thấy không nghi quán. Thật là trước lồi sau vẹn, chân dài. Viên Bắc thả chậm bước chân, với Trương bằng đi song song, hai người đi ở cuối cùng, một đường hi hi ha ha chỉ chỉ trò trò. Đại đa số đều là ở khen ngoại quốc liễu núi cao, biển khơi đậm đà mùi vị theo số đông nhân tiến vào nơi đây liền bắt đầu xâm nhập bọn họ khứu giác. Gió biển gào thét, ở nơi này cuối mùa thu, trong gió biển mang có từng tia từng tia lạnh lẽo. Chuẩn bị xong chưa? muốn đi vào, trương huynh nhi hướng về phía sau lưng mọi người nghiêm túc nói, mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, liền tiến vào bên trong. mảng lớn mảng lớn lùn cây tùy ý có thể thấy, xa xa thành đoàn gia thiên đại thụ với từng cái binh lính như thế đứng thẳng tắp, tiến vào bên trong mọi người hoàn toàn không có cảm giác đây là một cái đảo. minh ngông bắt ngát lục địa, hữu sơn hữu thủy, chim hót hoa nở, chỉ từ tên trong cảm giác hẳn là một bộ kinh khủng dáng vẻ. mây đen che khuất bầu trời, ô nga ngang dọc yêu ma quỷ quái khắp núi chạy. Nhưng là sau khi đi vào vừa vặn ngược lại, hoàn toàn với tiên cảnh như thế, nhất là giờ phút này. Chính trực sáng sớm, một tầng hơi nước mới Thái Dương chiếu xuống nhỏ long lánh, với ma quỷ đảo danh tự này thật là chênh lệch một cái cân đầu vân. Cái này các ngươi nắm, để ngừa tẩu tán. Viên Bắc đêm qua vì mấy người viết phòng theo một cái phó bản đồ, phía trên đánh dấu ba loại dị thú chỗ phương vị, cùng với thưởng thưởng qua lại địa phương. Mấy người dừng bước lại, nhân viên một tấm bản đồ. Không nhìn không biết nhìn một cái chợt còn xem không hiểu ngươi đây là vẽ cái đó nhan hỏa hỏa hướng về phía viên bắc chỉ một chút trên giấy một cái đại tiện hình dáng đồ án ánh mắt của viên bắc hơi đổi giờ khắc này hắn bắt đầu hoài nghi đồng đội họa rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra được rõ ràng như vậy gì không nhìn ra vũ thiên bắc ta đã nhìn ra nhưng là không dám coi hắn là thành gì triệu thế anh ta cảm giác hẳn là sơn nhan hỏa hỏa bất đắc dĩ nói ta biết ta hỏi ngươi cái này đại biểu có ý gì chính là đại biểu xì a dị thú bài tiết địa phương như vậy họa có vấn đề sao nói xong viên Bắc gãi đầu một cái cái này đồ án nhưng là hắn ngày hôm qua suy nghĩ thật lâu vừa nghĩ đến thẳng như vậy bạch còn phải hỏi mấy người không nói gì xoay người tiếp tục tiến lên quả thật như vậy thông tục nếu như còn hỏi lời nói sợ thật là khờ rồi coi như không biết cũng không thể hỏi dù sao thân là năm thứ ba đại học học trưởng kiến thức lượng trên lệch hai năm đâu rồi học trưởng phải có học trưởng dáng vẻ Biển khơi cảnh sắc là còn lại cảnh sắc không cách nào thay thế Ngươi xem, này biển là biết bao rộng lớn mạnh mẽ Ngươi xem này thủy là như vậy lam, thiên là thấp như vậy Xa xa chính là thủy thiên tướng tiếp đất phương Giờ phút này, Thái Dương đã từ đông phương từ từ dâng lên Chiếu sáng ở trên mặt biển sóng gợn lan tan Mấy người nhìn nhắm mắt giang hai cánh tay làm ra bao bọc trạng thái viên bắc Ngay cả ổn định giờ phút này, Trương Hình Nhi cũng biểu hiện ra ghét bỏ biểu tình Nhưng là thân là đồng đội, lại vừa là duy nhất phụ trợ mấy người chỉ có thể làm làm quan ái lưu thủ nhi đồng rồi nhan hỏa hỏa tay che chéo một trận không nhị được đại ca ngươi từ đâu nhi thấy đại dương nay mẹ nó là trên đảo đảo mắt nhìn bốn chu toàn là già thiên đại thụ ngươi thật giống như có cái kia bệnh nặng ai đứng nơi này không nên động ta mua tới cho người quốc tử ở nhan hỏa hỏa vẻ mặt ngậm bức dưới trạng thái viên bắc nện bức tiểu toái bộ chậm rãi đi về phía trước chúng người đi rồi ước chừng một khắc đồng hồ ở phía trước cách đó không xa rốt cuộc thấy được một ít linh linh tán tán dị năng giả ác ma đảo diện tích rộng rãi mặc dù mỗi ngày ước chừng có trên vạn người lui tới nhưng là ở như thế bảng đại thứ nguyên không gian như cũ lộ ra rất hiếm vết người đại ca có người đến nhìn dáng dấp tuổi không lớn lắm có thể là đến rèn luyện học sinh một tên ba mươi khoảng đó thân mặc một bộ màu đen trang phục lén lén lút lút lút ở một viên cao trên cây to thỉnh thoảng nhìn trung quanh tận lực không phải cùng là địch khả năng bên người có cường giả thủ hộ đưa bọn họ đuổi đi khác không tốt chúng ta chuyện tốt một đạo thu cuồng thanh âm ở cự lực gần nút người 10 mét ngoại vang lên nếu như có người đang liền sẽ phát hiện chỉ nghe âm thanh không thấy người nam tử từ trên cây nhảy xuống mũi chân nhẹ nhàng gõ địa này một liên xuyên động tác lại không có phát ra một kia âm thanh nam tử hướng bụi cỏ nhìn một cái liền hướng đến viên bắc mấy người đi tới chú ý có người đến trương hinh nhi nói chuyện trong lúc mấy người cũng cũng đã phát hiện người này thấy người này đi tiếp mục đích là bọn hắn liền để phòng đứng lên trải qua yên quỷ xâm lâm nhất dịch mọi người cũng đều biết một cái đạo lý thứ nguyên không gian dị thú không đáng sợ đồng loại mới đáng sợ ngươi vĩnh viễn không biết bọn họ từ lúc nào sẽ đem đao với ra thuận ngươi một đao đó mới là chí mạng nhất nam tử dần dần đến gần viên bắc mấy người trên mặt từ từ ngụy trang ra tự nhận là hòa thuận nhất biểu tình mấy vị xuất ca mỹ nữ chúng ta ở trước mặt săn giết gen hoạch làm phiền các vị đường vòng như vậy được chưa nam tử rất lời còn hướng về phía mấy người làm ra ngượng ngùng vẻ mặt nếu như vậy, chúng ta liền qua bên kia. Viên Bắc ngăn cản muốn nói Trương Hinh Nhi, từ Trương Hinh Nhi kinh ngạc thần sắc có thể thấy được, nàng cũng phát hiện khác thường. bất quá Viên Bắc đám người chỉ là tới đây lịch luyện, không nghĩ gây rắc rối. nàng tử thấy mấy vị trẻ tuổi tốt như vậy nói chuyện, hơi có một ít kinh ngạc. tại hắn trong nhận biết, người trẻ tuổi không nên rất mới vừa ấy ư, không nên một bộ đội thiên đối địa cuồng vọng tư thái ấy ư, ngược lại bất kể như thế nào, mục đích là đạt tới. đa tạ các vị. Nếu mấy người như vậy hiểu chuyện, nam tử cũng không tiện nói gì nữa, nói cảm ơn một tiếng đó là trở về đường cũ. Thấy nam tử rời đi, viên bắc liền dẫn trương huynh nhì đám người đi về phía một bên kia. Viên bắc, ta cảm giác vừa mới cái kia không giống người tốt. Nhan hỏa hỏa không hiểu chu chu mỏ. Ngoại trừ trương bằng mấy người còn lại đều lộ ra chúng ta biết thân sắc. Chúng ta chỉ là lai lịch luyện, biết. Đi ở phía trước viên bắc đột nhiên quyết định thân hình, theo ở phía sau trương huynh nhì thiếu chút nữa đục vào. Vẻ mặt nổi nóng trợn mắt nhìn Viên Bắc liếc mắt, liền vòng qua Viên Bắc đi ở phía trước, Viên Bắc đi tới trước mặt Nhan Hỏa Hỏa, xuất ra giống như nhìn kẻ ngu như thế ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Hỏa Hỏa. Nhan Hỏa Hỏa này tiểu bạo tính khí lập tức liền lên tới, "Ngươi buồn cái gì, muốn không phải sợ ngươi ngủ ta, lão nương sớm quất ngươi rồi." Nói xong không đợi Viên Bắc trả lời, liền bước nhanh đi tới Trương hình Nhi phía sau, tiếp tục đi tới. Đột nhiên ánh mắt của Viên Bắc trở nên kiên định, "Ta không thể để cho nàng thất vọng." Đại ca mấy người kia rất hiểu chuyện. trở lại mới vừa rồi trên cây nam tử quay đầu hướng về phía nút ở trung quanh đại ca nói ta thích không hiểu chuyện hắc tử đi thôi bắt đầu thu lưới rồi bụi cỏ run run một hồi một cái lăn lộn thân lục sắc nam tử chiến đấu cảnh tượng kỳ dị xuất hiện nam tử đi ra bụi cỏ trên người màu sắc từ từ phát sinh biến chuyển từ lục sắc từ từ biến thành bình thường sắc giống vậy một bộ màu đen trang phục trưởng tóc dài cứ như vậy tùy ý xóa ở sau một đôi mắt to mày rậm To cuồng cường kiên quyết trên má có một đạo trưởng trường đào sẹo, theo nam tử nói chuyện, trên mặt mặt sẹo cũng đang ngảy nhót. Bị gọi là hát tử nam tử từ trên cây liên tục nhảy mấy cái liền tiến vào phía trước rừng cây sâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. chương 376, 376, tam thất. chương 376, tam thất. 376, nghiêm khắc dựa theo giáo quy mà nói, đại học năm thứ nhất sinh viên mới là không cho phép đi ra ngoài lịch luyện, huống chi đệ nhất võ giáo mỗi một vị cũng là thiên tài. Thiếu một cái đều là quốc gia tổn thất to lớn. Tiểu tử này hay lại là chạy, tra được bọn họ đi nơi nào sao? Ngài khỏe chứ? Ngài gọi điện thoại đã tắt máy. Nghe trong điện thoại tuyệt vời thanh âm, Lý Cương Thiên đưa điện thoại di động ném tới trên ghế salon, Viên Bắc đã cúp cua 2 ngày rồi, hắn cũng biết hắn khẳng định chạy đi lịch luyện, nhưng là làm viện trưởng, vẫn là phải biết học sinh tung tích. Ta tuần tra mấy người dị năng giả giấy chứng nhận xuất nhập ghi chép, ở sáng sớm hôm nay, bọn họ tiến vào Hải Thành thành phố Ác Ma Đạo đặt ly trà xuống, Trần Tiến Thiên cứng coi nói tới, nói xong cố ý nhìn sang Lý Cương Thiên biểu tình, quả nhiên để cho hắn thất vọng, rất là ung dung à. Lý Cương Thiên nghe xong cầm ly trà lên uống một hớp trà, liền không để ý tới nữa chuyện này. Đối với viên Bắc loại thiên phú này kinh người, thực lực mạnh mẽ học sinh, trường học chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cho dù có khó khăn, kia còn không có vu hướng nam mà. Sao sạc, luồng cây từ đột nhiên chuyển tới tất tất tốt tốt thanh âm, mọi người lập tức định trụ thân hình. Đồng thời triệu thế anh đã nhấc lên thương thảo chỉ cần dị thú xuất hiện đó là một toa tử đi xuống, nhan hỏa hỏa cũng là trốn vũ thiên bác sau lưng, vũ thiên bác, chương bằng cùng viên bắc ba cái các lao ra giờ phút này khẳng định không thể để cho nữ nhân đỉnh ở phía trước, cũng đều lặng lẽ đi tới trước mặt làm xong chuẩn bị chiến đấu. Sáu người chậm chạp di chuyển về phía trước, đồng thời quan sát hoàn cảnh xung quanh, nơi này lùn cây rất nhiều, mà bọn họ cũng ở đây trong bụi cỏ, chỉ bất quá nơi này đi nhiều người, thành một con đường mòn. Bởi vì sáng sớm, ác ma đảo bị biển khơi bao vây, khắp nơi phiêu tán sương ngủ, tầm nhìn không cao, lấy viên bắc thị lực cũng khó khăn lắm chỉ có thể nhìn được 50 mét khoảng cách, lại xa đó là không thấy rõ rồi. Ngừng, bên này. Mọi người ở đây chậm chạp đi trước chính giữa, viên bắc đột nhiên mở miệng, ngón tay hướng bên cạnh một mảnh khắc lùm cây, dẫn đầu đó là chui vào. Nhìn dáng dấp không quá giống là dị thú. Nước ở lùm cây lộ ra nửa cái đầu vũ thiên bắc nhỏ dọng hướng về phía bên cạnh viên bắc kê vào lộ nói đừng nói chuyện, tới. Trương Hinh Nhi ở phía sau nhẹ đụng nhẹ Vũ Thiên Bác hai người. Nhất thời, mấy người trợn lớn con mắt, yên lặng nhìn chăm chú phương xa đường mòn. Lá chả. Lùm cây bị một hai bàn tay vạch ra, một đạo bóng người màu xanh xuất hiện, mái tóc màu đỏ giống như nhím đứng nghiêm, đỏ trắng xen nhau con ngươi phối hợp lõm xuống thật sâu hốc mắt, lộ ra có như vậy mấy phần kỳ quái mỹ cảm. Hai quả nhọn răng nanh từ trong miệng một mực kéo dài đến gò má hai bên, tay phải cầm thuận, tay trái cầm xiên kích từng bước từng bước lung la lung lay đi ra. Ừ. Mấy người lộ ra kinh ngạc biểu tình, từ mấy người vẻ mặt có thể thấy được, Dạ Xoa không nên xuất hiện ở nơi này, bởi vì bọn họ giờ phút này đứng hàng ác ma đảo mặt đông, Dạ Xoa chiếm cứ ở phía bắc, nhưng là ở mặt đông lại xuất hiện Dạ Xoa, làm sao không có thể khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Trương Bằng chen lấn chen chúc, hơi nghi hoặc một chút nhìn về Viên Bắc. Viên Bắc đảo cặp mắt trắng dã, vượt ra khỏi ta nhận thức, đề nghị đi hỏi độ đường. Các ngươi nhìn Tại sao này chỉ dạ xoa đi bộ lung la lung lay, thật giống như, thật giống như, mất sức. Triệu Thế Anh trong tay bưng một cán thư, xuyên thấu qua đánh lén kính thấy được dạ xoa dị thường, suy tư đã lâu vẫn là không nhịn được hỏi hướng mọi người. Viên Bắc vẻ mặt hâm mộ nhìn Triệu Thế Anh, hắn cho là Triệu Thế Anh chỉ có thể chơi đùa một ít súng máy đại pháo những phạm vi này rộng rãi gen kỹ năng, ai có thể nghĩ tới mới vừa chui vào lùng cây, hàng này trực tiếp chép cái thư, lúc ấy chưa cho viên Bắc hù dọa run run một cái, thư đồ chơi này. Lực sát thương lực xuyên thấu cực mạnh. Triệu Ca đem thư hướng bên cạnh hơi chút hơi, khắc va chạm gây gỗ. Viên Bắc đang chuyên tâm chú ý Dạ Xoa chiều hướng, một cái đen ngòm họng xuống thiếu chút nữa xử đến trên trán, quả thực cho nó hù dọa. Không nên à, Dạ Xoa thân thể tố chất rất mạnh, thế nào cảm giác này chỉ Dạ Xoa thật giống như héo như thế? Như vậy hư. Dạ Xoa mới vừa xuất hiện, đó là cẩn thận từng ly từng tí trước sau quan sát một chút, bộ dáng kia lén lén lút lút. Đang lúc mọi người khiếp sợ trong ánh mắt Hai cái dao nữ tay cầm Song Nguyệt Luân Đao, lẫn nhau đỡ từ dạ xoa sau lưng lùi cây nô đầu ra, chắc chắn chung quanh sau khi an toàn, bắt đầu từ lùi, cây đi ra, một cái tóc đen phiêu với sao hót, trưởng cánh tay trong tay hai thành viên Nguyệt Luân Đao, trên người đều đều miếng vải ở thái dương chiếu xuống loẻ loẻ phát quang, đùi thon dài phơi bày bên ngoài, ngoại trừ xấu xí còn lại đều tốt. đút Duke Walker, này giải thích thế nào ba? Thấy một màn như vậy mọi người, trực tiếp cầm xuống đầy đất, nhan hỏa hỏa thiếu chút nữa một cái không nhịn được kinh hô lên. Thạch truy rồi, dạ xoa tuyệt đối là bị khấu ngã. Thật là đáng thương, tuyệt đối là hùng tính dị thú xỉ nhục A. trương bằng kích động hai tay không chỗ sắp đặt, chính là tiêu đề cũng không dám như vậy lên A4. Ngay sau đó một màn, càng là lật đổ viên bắc mấy người tăng quan. Chỉ thấy dạ xoa quay đầu lại, giang hai cánh tay, đem hai cái dao nữ ôm vào trong ngực, xấu xí miệng to môi hung hãn khắc ở hai cái dao nữ trên mặt, sau đó hướng về phía hai cái dao nữ khoát tay một cái xoay người chuẩn bị rời đi. Hai cái dao nữ hiện ra một cổ không thôi. Thật. Tam thất ba. Viên Bắc dùng sức trận lớn con mắt, cái này đã vượt ra khỏi hắn đối ác ma đảo nhận thức, không nghĩ tới lại còn thật có vượt qua chủng tộc yêu thương, này chẳng lẽ sẽ không ảnh hưởng xuất đao tốc độ sao ba? Trưng bằng ba. Trưng huynh Nhi ba. Làm lên ba. Trưng huynh Nhi còn đang nghi ngờ Viên Bắc nói là lúc nào, Viên Bắc đã thoát ra lùm cây, mấy người thuận thế đuổi theo. Giờ phút này Viên Bắc không nghĩ bỏ qua cho cơ hội tốt như vậy. Thừa dịp ba cái dị thú mới vừa đại chiến một phen, chính là ở vào trạng thái suy yếu, trực tiếp làm hắn để cho hắn thăng hoa. Hơ -a, a a a, bị ta phát hiện. Viên Bắc trong nháy mắt xuất hiện ở ba cái dị thú trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ hướng về phía ba cái dị thú hô. Tiếng nói vừa dứt, Viên Bắc đó là giơ lên tay trái. Ba, ngủ phát động. Dạ xoa vốn là suy yếu thân thể, còn chưa phản ứng kịp liền bị Viên Bắc đột nhập lúc nào tới ngủ cho ngủ say. Nha hắc ở dạ xoa ngã xuống một khắc kia, hai cái dao nữ phát ra âm dương quái khí tiếng kêu. Bất quá bởi vì dao nữ nhục thân vốn là yếu ớt, trải qua sau đại chiến đi lên đường tới cũng tốn sức. Đối mặt viên bắc đột nhiên tập kích, dao nữ căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. ầm, tiếng kêu còn không rơi xuống, bên trái một cái dao nữ ứng tiếng đó là ngã xuống đất, máu tươi theo mi tâm cô phát ra ngoài. Chính là triệu thế anh hành động, ở viên bắc lùi chạy ra ngoài một khắc kia, triệu thế anh đại thư đã phong tỏa cái này dao nữ. Viên Bắc tiếng nói vừa dứt hắn liền nổ súng. Mấy người còn lại lấy tốc độ nhanh nhất đem cuối cùng một cái dao nữ vây lại. Viên Bắc, vung ra cái kia dao nữ để cho ta tới. Trên người trương bằng khí thế tăng vọt, đối mặt suy yếu như vậy hoàng kim cấp dị thú, trương bằng cảm giác mình cơ hội tới. Một cái nhào tới trước, dao nữ đó là bị trương bằng ngã nhào xuống đất. ở dao nữ trong hoảng loạn nên đón hắn đó là trương bằng như mưa quả đấm. ầm ầm. Trương bằng cưỡi ở trên người dao nữ. Ở giao nữ không có phản ứng kịp dưới tình huống, nháy mắt đó là hưa ra mười mấy quyển, mắt thấy giao nữ đó là không sống nổi. Đang lúc mọi người khinh bị trong ánh mắt, Trương Bằng chậm rãi đứng dậy, đưa tay ra mời vừa người, cả người vang lên đùng đùng xương cốt âm thanh. Thật sự sảng khoái, hoàng kim cấp không gì hơn cái này. Đem dạ xoa đánh thức, tiếp tục ngươi biểu diễn. Trương Hinh Nhi một bộ buồn nhão không dính lên tường được biểu tình nhìn Trương Bằng biểu diễn. Đừng động, để cho ta tới. Mắt thấy Viên Bắc Thỉ đi đá dạ xoa Trương bằng phát ra như rít heo tiếng kêu, lại vừa là một cái hổ dược nhào tới trên người dạ xoa, giống vậy một màn ở trước mặt mọi người một lần nữa diễn ra. Nhan hỏa hỏa không người nhặt lên từng viên tràn đầy kim sắc hình quang gen hoạch, tiểu tiểu gen hoạch, tản ra yếu ớt quang mang, từ trong có thể thấy một cái cực kỳ mini tiểu giao nữ cùng dạ xoa. Viên Bắc đột nhiên sợ hô, hỏa hỏa phía sau. Chương 377, 377, sợ không mạo hiểm, đâm không kích thích. Chương 377, sợ không mạo hiểm. Đâm không kích thích. 377. Cứ việc chiến đấu rất dễ dàng kết thúc, viên bắc vẫn không có buông lỏng cảnh giác, dù sao thứ nguyên không gian dị thú ngăn dọc, sở hữu không cho phép từ chỗ nào sẽ gặp cắn người một cái. Quả nhiên, ở nhan hỏa hỏa nhặt lên gen hoạch, mọi người buông lỏng thời điểm, một đạo cực kỳ nhanh chóng hắt ảnh hướng về phía nhan hỏa hỏa sau lưng và qua. Thật là quá nhanh. Đây là cái gì dạng tốc độ, ác ma đảo dị thú bên trong tốc độ nhanh như vậy ngoại trừ giao nữ viên bắc lại cũng không nghĩ ra là ai Nhan Hỏa Hỏa vừa muốn làm ra phản ứng, Trương Hinh Nhi như quỷ mị thân hình đột nhiên xuất hiện ở Nhan Hỏa Hỏa phía sau, trùy thủ đan chéo chặn lại đột nhiên đứng lên công kích. Đinh. Kim loại phát ra chói hai tiếng va chạm, giao nhân loan đao vững vàng chém vào Trương Hinh Nhi trên trùy thủ, bởi vì va chạm sinh ra tia tia tia lửa. Trương Hinh Nhi thân thể giống như một phát đạn đại bác, trực tiếp bị này vội vàng không kịp chuẩn bị tập kích đánh bay ra ngoài. Vũ Thiên Bác thấy vậy, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Một cái chạy lấy đả tiếp lấy bay rớt ra ngoài trường hình y, Vũ Thiên Bắc chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, hai người trong nháy mắt bị băng bay ra ngoài. nha hắc! Giao nữ hú lên quái dị, một cái lộn ngược ra sau thân thể nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mọi người nhanh chóng điều chỉnh chỗ đứng, triệu thế anh ngay từ lúc viên bắc kêu lên thời điểm trong tay đại thư cũng đã điều xoay qua chỗ khác, giờ phút này giao nữ thân thể còn chưa rơi xuống đất, triệu thế anh đó là bác cỏ. ầm To lớn lực đàn hồi để cho triệu thế anh toàn bộ thân hình đảo bắn ra, mượn này lực triệu thế anh liền chui vào luồng cây tìm thời cơ. thân là xa thủ hắn đối với chính mình xác định vị trí rất đơn giản, một chữ cậu thả cậu thả đến cuối cùng công kích chưa tới giao nữ cũng đã cảm nhận được một loại lòng rung động tử vong nguy hiểm, không lúc này quá thân thể đã không cách nào thay đổi, nhưng là hoàng kim cấp dị thú cũng không phải tốt như vậy dễ được. chỉ thấy hai tay giao nữ song nguyệt loan đao lấy cực kỳ nhanh mạnh tốc độ về phía trước vây đi. Đồng thời thân thể tản mát ra một cổ yếu ớt hồng sắc quan mang. Đinh. Một đạo hàn quang cực kỳ tinh chuẩn đánh vào đạn bên trên. Nhất thời kia một thanh loan đao đó là bắn ra đi. Giờ phút này đạn lực trùng kích đã giảm bớt bảy thành có dư. Lúc này giao nữ một cái khác chui song nguyệt loan đao theo sát tới. Đạn loan đao đồng thời bắn ra mở. Mượn tinh chuẩn đao pháp, nhanh như tia chớp tốc độ. Giao nữ chỉ dùng hai thanh loan đao đó là chuyển nguy thành an. lã trã. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Giao nữ mũi chân trái vừa mới chạm được mặt đất, toàn bộ thân hình liền đã là bắn ra đi, cực nhanh thân pháp, phối hợp cường đại lực công kích. Giờ phút này giao nữ giống như da nòng đạn đại bác, hướng về phía nhan hỏa hỏa đó là bắn tới. Giờ phút này nhan hỏa hỏa đã phản ảnh tới, trong tay màu đỏ nhạt hỏa roi không chút lưu tình quất về phía giao nữ. Cùng lúc đó dưới chân động tác không giảm, vừa rút ra vừa lui, gặp phải hoàn hảo không chút tổn hại giao nữ, trương bằng đã sớm nuốt ở viên bắc sau lưng. Giờ phút này viên bắc nhìn thân là cuồng chiến trương bằng. Trong lòng lại sinh ra muốn chơi chết hắn ý tưởng. Viên Bắc một cái cuồng chiến nút ở phụ trợ phía sau tính là gì chuyện, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi bắt ta ngăn cản tổn thương. 3. Viên Bắc nghĩ thì nghĩ, động tác trên tay cũng là không ngừng, vừa mới ngội xuống tốt ngủ, cũng là trong nháy mắt phát động. Đối với tập trung tinh thần công kích mấy người giao nữ mà nói, viên Bắc ngủ chỉ là để cho nàng thân hình dừng một chút mà thôi. Giao nữ động tác trên tay càng lúc càng nhanh, lấy tốc độ cực kỳ nhanh đến gần nhan hỏa hỏa. Tựa hồ giao nữ đã tìm được nhan hỏa hỏa yếu điểm, nhan hỏa hỏa cũng minh bạch, thân là một cái pháp sư, thanh máu HP rất giòn, mà nàng càng là tay trưởng pháp sư, vừa mới bắt đầu kia một chút ưu thế từ từ không còn sót lại chút gì. Viên Bắc thấy ngủ đối có phòng bị giao nữ không có tạo thành quá đại uy hiếp, liền xách gậy bóng chạy xuống tới. Nha hắc. Giao nữ tiếng kêu tràn đầy không gọn, đối mặt Viên Bắc vùng tới gậy bóng chạy, chân trái chợt tiến lên trước một bước, thân thể đổi lại đùi phải đột nhiên banh trực trực tiếp hướng về phía Viên Bắc quất tới, nếu như đến gần tử quan sát kỹ liền sẽ phát hiện, do với lực lượng toàn thân tụ ở giao nữ đùi phải, trên chân miếng vậy lại thẳng đứng lên phía trên sáng lấp lóa, miếng vậy chỉnh độ sắc bén không thấp hơn song nguyệt luân đao. Đối mặt giao nữ chợt lực bộc phát lượng, Viên Bắc không chút nào né tránh cử động, phảng phất hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Liên ở công kích được đạt đến cách Viên Bắc không tới 50 cm thời điểm, giao nữ toàn bộ thân hình lại trực tiếp tại chỗ bắn lên 3 m chính là viên bắc nhảy lên một cái phát động hết thảy các thứ này đều tại viên bắc nằm trong kế hoạch của nói tới sức mạnh viên bắc khẳng định không có giao nữ mạnh mẽ đường đột chính diện đối với anh thua thiệt sẽ chỉ là viên bắc viên bắc thấy giao nữ đàn dậy rồi vốn là trước vung gậy bóng chảy ở viên bắc dưới sự không chế hướng về phía phía trên giao nữ quan tới ầm giao nữ cũng không nghĩ tới vốn là tình thế bắt buộc một đòn thân thể lại không bị khống chế nhảy lên 3 mét đùi phải vốn là lực lượng cường đại trực tiếp đá cái không ở cường đại quán tính dưới tác dụng, giao nữ toàn bộ thân hình xoay tròn 540 độ, vốn là hướng về phía Viên Bắc thân thể biến thành đối diện Viên Bắc, ngay tại giao nữ vừa mới đổi lại thân hình một sát na, nên đón hắn không phải Viên Bắc đẹp trai gương mặt, mà là tràn đầy kim loại khí tức to lớn gợn bóng chảy. Một đòn chính giữa hai chân, ở Viên Bắc đại lực đánh xuống, giao nữ toàn bộ thân hình trong nháy mắt bay bắn ra. Viên Bắc, toàn bộ lui đánh. Mà giao nữ phóng phương hướng, chính là đã có thân, chuẩn bị sẵn sàng trương hình nhi cùng Vũ Thiên Bắc Nhà hắc. Thấy giao nữ bay tới, Trương huynh Nhi toàn bộ thân hình phảng phất sát mặt đất cấp tốc chạy băng băng, ở cần phải đến giao nữ phía dưới thời điểm, hai chân một cái dùng sức toàn bộ thân hình đó là nổi bắn ra mà ra, hai cây trùy thủ không chút lưu tình cắm vào giao nữ bụng, ở Trương huynh Nhi trùy thủ vừa mới cắm vào một sát na, vũ thiên bắc thân hình đó là xuất hiện ở trên trùy thủ phương, không chút nào lưu tình một quyền đánh vào giao nữ trên đầu. Nhất thời giao nữ phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Phan Nổ lớn từ lùn cây văng lên, một viên tu trưởng tử đàn trong nháy mắt từ dao nữ đầu bay ra. Triệu Thế Anh đợi đó là giờ khắc này, chưa rơi xuống đất sinh mệnh khí tức liền đã là tiêu tan. Hô, hô! Nhan hỏa hỏa trực tiếp hảo vô phong loại ngồi trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Rất hiển nhiên, đối mặt hoàng kim cấp dị thú mấy người bọn họ vẫn tương đối cố hết sức. Nếu như không phải viên bắc nhảy lên một cái đánh bất ngờ thắng, như vậy hôm nay coi như chém giết giao nữ cũng sẽ có cực đại địa tổn thất. Bất quá bọn hắn cũng coi là may mắn, dù sao chỉ có một con dao nữ, nếu như trở lại một cái, trật bạo nổ dưới tóc, coi như thất giai cường giả cũng có thể một cái sơ sẩy bị thương. Sợ không mạo hiểm, đâm không kích thích. Mọi người giờ phút này đều trầm mặc, ngay cả gen hạch cũng không có người nào đi nhặt, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, viên bác liền cưỡng ép phá vỡ giờ khắc này bế tắc. Giờ phút này Trương Bằng đã sợ đến đã nằm trên đất, thấy dao nữ đã bị giết, liền vỗ một cái trên người cho bụi, ngươi các ngươi nói một chút. Lại không cho ta cơ hội xuất thủ. Người còn có nói tư cách. Còn dám tránh. đang hoàng để cho ta đánh một trận chuyện. Thân hình chật lóe, Trương Hình Nhi đó là xuất hiện ở bên cạnh Trương Bằng. Nhất thời hướng về phía Trương Bằng đó là một trận quyền đấm cướp đá. Động tay không có ảnh hưởng chút nào Trương Hình Nhi phát biểu biểu đạt năng lực. Nhìn bị đánh Trương Bằng, mấy người còn lại rứt khoát tại chỗ ngồi xuống. ngoa tào, ngươi còn mang theo hạt dưa. Nhanh tới đây một cái. Mấy người chính xem hang say. Viên Bắc lại nghe được cắn hạt dưa thanh âm, theo thanh âm nhìn sang, giữa triệu thế anh từ trong túi móc ra mấy viên hạt dưa dập đầu chính hãng xay. Viên Bắc nhất thời cảm thấy triệu thế anh thay đổi, một khắc trước hay lại là liếm cẩu, đảo mắt liền đã bắt đầu ăn độc thực. Đường đoạn ca, hai vị đại ca, đường đoạn, còn nữa, thi nhi có muốn hay không? Nhìn viên Bắc cùng Vũ Thiên Bắc hai người, đối với hắn dở trò, nhất thời một trận cầu xin tha thứ, xuất ra trong túi còn giữ lại hạt dưa phân cho hai người lại từ trong quần áo trong túi móc ra một chai năm 1982 thi cuối cùng cảnh tượng kỳ dị xuất hiện trương huynh nhi đánh lại trương bằng viên bắc đám người làm thành một hàng dập đầu đến hạt dưa uống coca vừa nói vừa cười còn hướng về phía đánh nhau hai người chỉ chỉ trọ trọ tốt không sung sướng sasa trương bằng trong lúc vô tình liếc về một màn này miệng há lao đại dùng rằng muốn đứng lên kia nghĩ đến trương huynh nhi còn tưởng rằng trương bằng không phục còn nghĩ trả đũa nhất thời trên tay lực đạo lại tăng thêm một phần A, a, dừng, ta là người em trai rồi à, xem bọn hắn, xem bọn hắn. Ở Trương Bằng từng tiếng kêu thảm thiết cùng cầu xin tha thứ chung, Trương Hinh Nhi ngừng lại, thấy mấy người sau lưng nhất thời giận không chỗ phát tiết, hung tận lại đá Trương Bằng một cước, lạnh rên một tiếng, liền đi tới cũng ngồi xuống, nhấp một hấp thi Nhi ép an ủi. Trương Bằng tự biết đối lý, im lặng không lên tiếng. Viên bác nhìn Trương Bằng ủy khuất giống như cô vợ nhỏ, liền thưởng hắn một cái mệnh quả. Nghỉ ngơi chốc lát. Mấy người tịch thu giao nữ gián hoạch, liền tiếp tục đi về phía trước, không giờ phút này quá bọn họ tốc độ tiến tới thả chậm không ít, hiển nhiên giao nữ thực lực quả thực cho bọn hắn lên bài học. A, các ngươi chết không được tử tế. Ở phía xa trong rừng cây, một tiếng thê thảm nộ tiếng kêu phá vỡ toàn bộ rừng cây yên lặng. Chương 378, 378, chương bằng bị thương. Chương 378, chương bằng bị thương. 378. Xa xa, nổ lớn từ rừng cây nổ lên vô số dị thú phát ra sợ hãi gào thét vốn là an tính ác ma đảo lại một tiếng vang thật lớn bên trong lâm vào hỗn loạn chính giữa hô càng đi sâu bên trong đi mấy người cảm giác nhiệt độ thấp xuống không ít trong không khí ẩm ướt lại tăng lên mấy phần viên bắc chúng ta nghỉ một lát đi đi rồi lâu như vậy rồi một cái dị thú cũng không có thấy chân đều đau đây đã là nhan hỏa hỏa lần thứ 6 hướng về phía viên bắc lúng liễu bất quá viên bắc há là có thể nhận tướng nhân ngươi có thể dùng tay đi bộ nha ba Viên Bắc dùng để từ mẫu như vậy mỉm cười nhìn chằm chằm Nhan Hỏa Hỏa, trong mắt tràn đầy khích lệ thần sắc. Trương Bằng một cái bước nhanh chạy đến hai người bên cạnh, ánh mắt không che giấu chút nào nhìn chằm chằm Nhan Hỏa Hỏa kia dưới quần bọc lại trắng nõn hai chân, đã sớm ý y, y hồi lâu, "Hỏa Hỏa tỷ, ta cảm thấy được Viên Bắc nói đúng." Trương Bằng lấy tay, "Như vậy vậy, ân ân ân." Trương Hinh Nhi không để ý đến sau lưng nói đùa mấy người, vốn là hành tẩu tư thế, trong nháy mắt đứng lại. "Ai đu" Trương Bằng chỉ lo nhìn nhan hỏa hỏa đầu gối Nhi rồi, không có chú ý tới dừng lại Trương Hinh Nhi, một sọ nao đụng vào. Chú ý ẩn nút. Trương Hinh Nhi tiếng nói vừa dứt, mấy người đã sớm trốn vào trong bụi cỏ, cái này đã không biết thao tác qua bao nhiêu bền. Trước mặt mọi người cũng đã gặp qua mấy con dao nữ, độc hành dao nữ đều bị mấy người giết, vượt qua hai cái bọn họ mỗi lần đều là lựa chọn tránh. Nha hắc. Mọi người vừa mới đứng vị trí phía trước 5 mét lùm cây, đột nhiên ba cái dao nữ từ trong nhảy ra ngoài. Khoảng đó nhìn chung quanh một vòng, hơi nghi hoặc một chút cùng nhìn nhau mấy lần, liền lần nữa chui vào lùng cây. Trương Bằng vỗ ngực một cái, nguy hiểm thật, nếu như vừa mới phản ứng ở chậm một chút, khả năng liền bị phát hiện. Không, các nàng đã phát hiện chúng ta. Trương Hinh Nhi rõ ràng cảm giác vừa mới có một ánh mắt nhìn chăm chú nàng, chỉ bất quá để cho nàng nghi ngờ là, rõ ràng phát hiện bọn họ nhưng lại rời đi. Chờ một chút. Viên bác siết chặt trong tay gậy bóng chày, tiếp tục quan sát trước mặt chiều hướng. Chờ chút. Viên bắc đột nhiên bỏ quên một cái vấn đề. Rút lui. Đột nhiên viên bắc ý thức được không ổn, một tiếng quát to, cả người thân thể nhanh chóng nhào tới trước, mấy người còn lại gần như cùng viên bắc đồng thời nhào đi ra ngoài. Phúc, phúc. Ngay tại mấy người mới vừa vừa xuống đất, sau lưng lùng cây, mấy đạo hàng quang lóe lên, cao lớn mấy viên bụi cây trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Nha hắc. Giao nữ phát ra một thân quái khiếu, nàng không hiểu rõ ràng chính mình lặng yên không một tiếng động đánh lén, thế nào bị phát hiện. Nếu bị phát hiện giao nữ cũng liền không che giấu nữa thân hình. Mấy người mới vừa vừa xuống đất, ngay sau đó đó là lộn mấy vòng, tránh thoát theo sát mấy đạo hàn mang. Thật là âm hiểm. Mấy nhân lang bái từ từ chuyển thân đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm, trước mặt ba cái giao nữ. Là các nàng quả thật phát hiện viên bắc mấy người, nhưng là đi ra liền không thấy tung tích, vì vậy ba cái giao nữ liền lặng yên không một tiếng động ở bốn phía tìm, rốt cuộc hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, bị các nàng phát hiện. Vốn tưởng rằng sẽ là thành công đánh lén, kết quả lại bị giác quan thứ 6 hơn người Viên Bắc phát hiện. Khác hướng, làm cho các nàng tới. Viên Bắc vội vàng ngăn lại muốn xông tới Vũ Thiên Bắc. đối mặt ba cái giao nữ, mọi người cảm giác tăng mạnh áp lực, dù sao bọn họ chỉ là Tam Tứ dai học sinh, thậm chí còn có Trương Bằng cái này không tới cấp 2 đóng cản bã, cường công dám chắc được không thông, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Đối với lần này, Trương Bằng không một chút nào cảm thấy xấu hổ. Hắn cảm giác mình sớm muộn cũng sẽ có thành công một khắc kia, chỉ bất quá đang đợi một thời cơ, một cái viên Bắc siêu thần thời cơ, như vậy hắn liền có thể ôm bắt đuổi. Một cái im lặng không lên tiếng Vũ Thiên Bác, mặc cho Trương bằng lui sau lưng hắn. Giờ phút này Vũ Thiên Bác, Trương Hình Nhi, viên Bắc đã sóng vai đứng chung một chỗ, tam nhân khí thế cũng là xúc lực, nhan hỏa hỏa lặng lẽ đi tới đội ngũ trung ương, trong tay hỏa roi cũng cầm ở trên tay, một cái tay khác cũng ở đây xúc lực đến gen kỹ năng. Mà giờ phút này Triệu Thế Anh đã không thấy bóng dáng, chắc hẳn lại vừa là ngồi xổm điểm tới. Mà làm người ta kinh ngạc chương bằng, giờ phút này cũng thả gen kỹ năng, trên người khí thế tuy nói so sánh với những người khác mà nói rất yếu, nhưng là đối với đồng cấp cường chiến mà nói, chương bằng thực lực cũng xếp hạng thượng, dù tất lại không phải ai đều có cảo thể năng lực, nhân gia viên thứ nhất gen hoạch chính là hoàng kim. Nha hắc. Ở một tiếng khẽ tiêu hạ, ba cái dao nữ có ba mặt hướng về phía viên Bắc mọi người công kích, thân hình cực kỳ nhanh chóng mọi người mơ hồ chỉ có thể nhìn được tam cái bóng đen ở giao nữ vừa mới động trong nháy mắt đó viên bắc mấy người cũng động trước cạn xuống một cái viên bắc một tiếng giống to mấy người liền trong nháy mắt lính nộ chỉ thấy vũ thiên bắc vốn là hùng tráng thân thể đột nhiên trở nên bành trướng tự thân bắp thịt khoa trương nô lên trên người quần áo hoàn toàn bị xanh bạo kinh khủng bắp thịt đường dành trần lộ ra quỷ dị nhất là hắn trên da lại xuất hiện từng đạo màu xám đường vân với vũ thiên bắc chính diện cùng giao nữ đối với một cái ký cùng mánh lực lượng để cho một người một thú cũng vì đó mà ngừng lại. giác đấu tràng phát động. viên bắc bắt vào thời khắc này, biến dị giác đấu tràng trong nháy mắt phát động. ở hai cái dao nữ hung tận dưới ánh mắt viên bắc mọi người kể cả cái kia dao nữ lại đồng loạt biến mất. còn lại hai cái dao nữ hai mặt tướng huy. Phúc. dao nữ bị đột nhập đứng lên một màn kinh động. phóng người lên ảnh một cái không chú ý bị chọc trời cổ thụ cho quất xuống. giác đấu tràng. vũ thiên bắc mấy người giờ phút này nhìn hoàn cảnh xung quanh cực độ khiếp sợ bọn họ cũng gặp qua không ít giác đấu tràng, nhưng là vẫn lần đầu thấy phong phú như vậy giác đấu tràng, mặc dù Trương huynh nhi mấy người bái kiến viên Bắc giác đấu tràng, nhưng là khi đó bên trong trống trải khoáng, chẳng có cái gì cả, mà giờ khắc này thấy chung quanh vô số đại thụ che trời, đủ loại ly kỳ cổ quái thực vật sau toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Sau này lại nói, đánh nhanh thắng nhanh, quá nhiều người tiêu hao quá lớn. Viên Bắc toàn bộ thân hình cắm rễ trên đất, thích đứng lực điên cuồng vận chuyển, cứ việc trả lời lực kinh người. Nhưng là duy nhất kéo vào được nhiều người như vậy, đối với hắn Tiêu Hao hay lại là cực kỳ khủng bố, nhìn mình gen giá trị ở nhanh như vậy trả lời hạ còn tiêu hao kinh khủng như vậy, Viên Bắc không khỏi một trận kinh hãi. Mấy người liền vội vàng tập trung ý chí, Vũ Thiên Bắc giơ bàn tay lên, cực kỳ nhanh chóng vọt tới trước mặt giao nữ, một trưởng hùng hãn đánh ra, ở đập tới một khắc kia, Vũ Thiên Bắc bàn tay điên cuồng tăng vọt, chớp mắt đó là lớn vô cùng, hiển nhiên giờ phút này Vũ Thiên Bắc đã mở ra gen kỹ năng rồi. Loại này lực lượng hình gen hoạch cực kỳ thưa thớt, có thể để cho bàn tay cứng rắn như sắt, lực lượng tăng phúc kinh khủng, cũng chính là gia thế hiền hách, người bình thường căn bản không chiếm được loại này gen hoạch. Phanh, cứ việc giao nữ tốc độ cực nhanh, nhưng rất nhiều thực vật dưới sự công kích kia tốc độ kinh khủng giờ phút này hoàn toàn không có đất dũng võ, đối mặt đại thủ quất thực nhân hoa sơi tái, cùng với ly kỳ cổ quái nấm độc nổ mạnh, giao nữ bất đắc di chỉ có thể nâng lên song nguyệt loan đao nên đón. Phanh, một tiếng cự mệnh. Giao nữ toàn bộ thân hình nhất thời bị đánh bay ra ngoài, Vũ Thiên Bắc cũng bị lực lượng cường đại vì đó mà ngừng lại. Ở giao nữ bay ra ngoài đồng thời, Trương Hinh Nhi cũng xuất hiện ở trước mặt giao nữ. Giờ phút này Trương Hinh Nhi tay cầm trùy thủ trên người bởi vì đột nhiên bùng nổ tốc độ kinh khủng mà mang theo từng trận tàn ảnh. Đâm lưng, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hai người ra tay toàn lực, giao nữ ở mạnh mẽ như vậy địa dưới sự công kích trở thành thực nhân hoa chất dinh dưỡng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh ở hai cái dao nữ mở mịt lúc mấy người thân hình trong nháy mắt từ giác đấu tràng đi ra căn bản không ngừng lại đó là trực tiếp bắt đầu tấn công cấm nôn phát động viên bắc mới vừa vừa hiện thân đó là bạch kim cấp khái niệm cấp gen kỹ năng phát động cảm thụ gen giá trị bị trong nháy mắt tiêu hao hơn nữa, sắc mặt của viên bắc hơi tái nhợt nha hắc chỉ thấy một đạo quỷ dị quang mang trúng mục tiêu một cái dao nữ nhưng là chuyện lạ tình xảy ra thường thường không sơ hở tí nào cấm nôn giờ phút này lại hoàn toàn không có tác dụng Thậm chí giao nữ liền bữa cũng không có dừng một cái. Đó là hướng về phía Viên Bắc phát động công kích. Mà Vũ Thiên Bắc cùng Trương Hinh Nhi mới xuất hiện đó là toàn lực nên kích một con khác giao nữ. Hai người một thú đánh tối bụi. Ầm. Ngay tại Viên Bắc thất lợi một khắc kia, xa xa trong bụi cây rầm rạp một áng lửa sáng lên. Ngay sau đó một đạo hắc mang phong tới, chính là ẩn nút đã lâu triệu thế anh xuất thủ. Giao nữ thân hình cực kỳ nhanh chóng nghiêng về, đạn gặp thoáng qua. Viên Bắc mượn một sát na này thời gian. Cắm dễ cùng thích hướng lực điện cuồng vận chuyển, đồng thời tay trái giơ lên. 3. Ngủ phát động. Giao nữ thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Phanh. Triệu thế anh nắm lấy thời cơ, liền lại vừa là một thương. Phốc suy. Một đạo thanh thúy vào thịt tiếng vang lên, chỉ thấy giao nữ toàn bộ bả vai bị xỏ xuyên, một cánh tay kéo dài đến, hiển nhưng đã phế. Đi chết. Ở tự đoạn xuyên qua một khắc kia, một đạo hùng tráng bóng người vọt thẳng đến bên cạnh giao nữ chính là trương bằng giờ phút này trương bằng gen kỹ năng vận chuyển tới cực hạn rồi mặc dù không đến cấp 2, nhưng là lực lượng hay là không nhỏ quả đấm như mưa điên cuồng đánh vào trên người giao nữ giao nữ chống cự mấy quyền một cái né người tránh thoát trương bằng quả đấm cánh tay khác rộng rãi giơ lên trong tay loan đao hướng về phía trương bằng sau lưng đó là bổ xuống Phúc. trương bằng bị đại lực đánh bay sau lưng máu tươi như chú thích máu thịt tung bay nếu như không phải trương bằng thì nhiều một đao này sợ là xương cũng chém nứt Hô! Vânh! ầm, Viên bác mượn này không còn một ngống ngăn cản, cả người nhảy lên, dơ lên gậy bóng chảy hướng về phía giao nữ liền bổ xuống, một kích toàn lực, gậy bóng chảy mang theo tiếng xé gió hung hãn nện ở giao nữ cầm đao trên bả vai, nhất thời toàn bộ bả vai trực tiếp bị đập bể, theo sát triệu thế anh sờ nìm tờ giết phân cũng bắn vào giao nữ đầu, chỉnh cái đầu bị cường đại lực trùng kích trực tiếp xuyên qua. Vânh! Giao nữ giống như thịt vụn như vậy bị đánh sát trên đất, Viên Bắc nhanh chóng thi triển gen kỹ năng, một viên mệnh quả trực tiếp nhét vào trương bằng trong miệng, thấy cường đại sinh mệnh lực tràn ngập toàn thân, vết thương chậm chạp vậy kết. Viên Bắc thấy cũng không đáng ngại, tiếp tục xách gậy bóng chảy hướng về phía còn sót lại một mực dao nữ bạo trùng đi. Mặc dù bình thường kia trương bằng chọc cười, nhưng là khi thấy huynh đệ người bị trọng thương, con mắt của Viên Bắc nhất thời đỏ, không ngang thể ổn định, đột nhiên một cước đạp trên mặt đất, cả người trực tiếp sung lên, hai tay nắm chặt gậy bóng chạy, cả người tựa như một tấm đại cung. Tử Viên Bắc gầm lên giận dữ, nhân trên không trung, hai tay đó là dơ lên thật cao gậy bóng chảy, bởi vì dùng sức, giờ phút này trên hai cánh tay nổi gân xanh, hướng về phía còn ở công kích giao nữ đánh đòn cảnh cáo. Giao nữ vốn định lắc mình tránh thoát, Vũ Thiên Bát hai người đã sớm biết rõ giao nữ động tác, động tác trên tay càng thêm nhanh mạnh, giờ khác này giao nữ tránh không thể vô tránh. ầm, một gậy này tử bị giao nữ toàn bộ chịu đựng, giao nữ toàn bộ thân hình bị đại lực trực tiếp nện vào trong đất, chỉnh cái đầu đã sớm nổ tung. Ha ha. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, lần lượt cười lớn, mà chương bằng máu tươi đã dừng lại, vết thương cũng lấy vậy kết, ngoại trừ bởi vì mất máu quá nhiều mà trở nên sắc mặt tái nhợt, còn lại ngược lại là không có vấn đề gì. Mà ngay tại lúc này, bọn họ đột nhiên thấy quỷ dị một màn. Một viên cự đại hỏa cầu từ trước mọi người phương vạch qua, lấy tốc độ cực kỳ nhanh rơi vào xa xa cao vút đại thụ bên trong. Ầm ba. Xa xa nhìn lại, khắp rừng cây trong nháy mắt tiêu hủy hầu như không còn. Ánh lửa trung thiên, cuồng mãnh khí lãng tứ tán nổ tung, phương xa kia một rừng cây trong nháy mắt bị san thành bình địa, cuộn cuộn lang yên chậm rãi dâng lên. "Giống." Vô số dị thú bi thảm gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Chương 379, 379, chó săn lại xuất hiện. Chương 379, chó săn lại xuất hiện. 379. Đây là cấp bậc gì năng lượng nổ mạnh à, chẳng lẽ ác ma đảo phát sinh cái gì không phải chuyện. Một cái hoàng kim cấp thứ nguyên không gian. Lại chiêu lại như thế khiếp người nổ mạnh. Một trận kịch liệt chấn động sau đó, Viên Bắc mấy người mặt lộ khiếp sợ. Từ mới vừa rồi trong lúc nổ tung, Viên Bắc cảm nhận được một tiếng này nổ ầm, tuyệt đối vượt qua tông sư cấp. Hạt dưa còn có. Triệu thế anh nhìn nhau nhau muốn thử Viên Bắc, bất thình lình hướng về phía mọi người nói. Vũ Thiên bá ba, ba. Nhan hỏa hỏa nghe xong giống vậy tràn đầy trông đợi, kịch liệt như vậy chiến đấu, đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này mà nói, có náo nhiệt nhìn so cái gì đều mạnh. Viên Bắc từ từ thu liễm tâm tình kích động của mình, ánh mắt tảo qua một cái đồng bọn, lấy được sau khi đồng ý, Viên Bắc vung tay lên, hay không lồm mật. Mấy người trong nháy mắt chui vào cây cối, hướng nổ mạnh địa phương vội vã đi. Hoa ken két, lớn như vậy, thấy trước mắt cái danh to này, người sở hữu hô hấp phảng phất đều ngừng chốc lát. Mấy người từ từ tinh thần phục hồi lại, chân bằng lẩm bẩm đôi câu không tự chủ nuốt ngụm nước miếng. Triệu Thề anh cứng ngắc nghiêng đầu qua, nghi ngờ nhìn đứng ở bên trái nhất Viên Bắc. Ngươi cảm giác này là cấp bậc gì huy lực, vương giả cũng bất quá cũng như vậy thôi. Không, có thể là tông sư cấp, vương giả mạnh hơn này hơn nhiều. Viên Bắc trên mặt vẻ khiếp sợ trong nháy mắt biến mất, cướp lấy là vẻ mặt ngưng trọng. Vốn là nhìn một cái không sót gì rừng cây, giờ phút này một cái thật sâu hố to đứng lặng ở thụ lâm trung ương. Hố to ít nhất có một cái sân bóng đá lớn như vậy, thâm 5 mét có dư, cự giờ phút này hố còn tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Đoàng đoàng đoàng, hố to một đầu khác trận trận tiếng đánh nhau truyền tới, hiện nhiên chiến đấu còn không có đình chỉ. Hơn danh, ngươi không cố gắng đem ngươi làm chấn thủ tư trường ti, vì sao phải cùng ta đối nghịch. Một ông già trong thanh âm tràn đầy giận dữ, vang rội khắp rừng cây. Tương Thư Chu lại chạy tới ác ma đảo làm loạn, các ngươi chó săn thành viên hiện tại cũng như vậy minh mục trương đám sao. Còn là nói khi ta hơn danh hồ đồ không được. Trầm thấp được thanh âm đột nhiên vang lên, giống như trên không trung nổ tung. Thanh âm không lớn, nhưng là ẩn chứa trong đó ngang ngược lại để cho viên bắc mấy người cảm giác run rẩy Trong lòng viên bắc khiếp sợ, nơi này lại cũng có chó săn tồn tại, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. khí thế như vậy cường đại, sợ rằng thấp nhất đều là tông sư cấp rồi, không nghĩ tới ác ma đảo chấn thủ tư lại có tông sư cấp chấn thủ, nhìn ác ma đảo gần đây có thể không bình tĩnh a Viên bắc cố đẻ xuống tâm lý khiếp sợ, hướng về phía mọi người nói. Hắn biết chó săn, đã từng cùng chi đã giao thủ, Chỉ bất quá sau đó trải qua vù hướng nam cùng cổ chí nhúng tay, cuối cùng cũng không được biết, nếu như không có hai người này, viên bác sợ rằng sớm bị chó săn trừ đi. Nhiều lần phá hư kế hoạch của bọn họ nhân, làm sao có thể còn giữ ở nhân gian khoái hoạt. Trương huynh Nhi cảm thấy sợ, nàng chính là muốn lịch luyện một phen, thuận tiện làm điểm gen hoạch, đặc sản địa phương trở về chế tạo mấy bả binh khí mà thôi. Đã như vậy, không bằng chúng ta đổi một thứ nguyên không gian đi. Ta thấy được, đối mặt tông sư cấp chúng ta liền đổ nhắm rượu cũng không bằng. Trương Bằng nghe được tỷ tỷ nói như vậy, vội vàng nhận lời, cứ việc thân thể lấy được chữa trị, nhưng là tâm hồn bị thương thì không cách nào đền bủ. Lấy thực lực của hắn, thanh đồng cấp thứ nguyên không gian luyện một chút coi như xong rồi, như loại này hoàng kim cấp đều là đám này đại lao tới. Triệu Thế anh cùng Vũ Thiên Bắc cũng không để bụng, bọn họ liền là lai lịch luyện mà thôi, có đổi hay không địa phương đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn, chỉ muốn không phải quá lãng, vẫn là có thể thu hoạch rất phong phú. Người xem cái này không mới tới một ngày. Hoàng Kim cấp Gen Hạch cũng đã không ít, giả xoa một quả, giao nữ tam miếng, đã kiếm lớn rồi. Ở mọi người nói chuyện gian, một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bán không, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng về phía Viên Bắc mấy người bạo chúng tới. Đối mặt đột nhập lúc nào tới bóng người, Viên Bắc mấy người nhất thời không thể động đậy, trên người dần dần tăng cường khí tức, lại bị thân ảnh kia cường đại áp lực đè rồi trở về. Viên Bắc hướng về phía bên người mấy người nhỏ giọng nói, không thể địch lại được. Dương Thứ Chu ngươi tại tìm chết. Ở hắc ảnh sau lưng, một cái người đàn ông trung niên, mặc quân trang, hai mắt tử nhìn chòng chọc bạo trùng thân ảnh màu đen, cặp mắt suýt nữa phun ra lửa. Tương thư Chu không để ý đến hơn danh, toàn bộ thân hình trên không trung trong nháy mắt gia tốc, trong vòng mấy cái hít thở liền đã tới Viên Bắc mấy người trước mặt. Oen, ầm. Hai tiếng nổ mạnh. Phục. Viên Bắc thân thể quỵ xuống, trong giây lát một cái sen lẫn nội tạng mảnh vụn máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, chỉ cảm thấy trước mắt quay cuồng trời đất. Một chút sức lực cũng không dùng được. Xem xét lại mấy người còn lại, cũng ở đây dưới một kích này bị tứ tán nổ bay. Cậu tạp trùng, hôm nay lão tử nhất định phải ngươi máu phun ra năm bước. Hơn danh nhìn một màn này, phẫn nộ như điên, tóc dựng lên tựa như cương trầm, trong tay do rèn kỹ năng biến thành song truy, mang theo thao thiên sát khí hướng về phía ương thư trù đập tới. Vâng 4. phảng phất thiên phạt một loại vang lớn ở ác ma đảo nổ vang, toàn bộ thứ nguyên không gian đều là rừng run dậy kịch liệt đến hiện nhiên hơn danh này nén giận mà phát một đòn, đã tới tông sư cấp tuyệt cùng. ngửa mặt lên trời bình phu nói một ngụm máu tươi, ương thư chu cười như điên không ngừng. Hơn danh, ngươi cũng không gì hơn cái này, lao phu không phục bồi, cáo tử, ha ha ha ha. Ưng thư chu vừa mới đứng dậy thân hình nhất thời một cái đổi lại, nắm lên trên mặt đất không rõ sống chết viên bắc hướng về phía xa xa cấp tốc lao đi. Hắn cũng không biết tại sao phải đem viên bắc mang đi, chỉ là từ trên người viên bắc cảm giác một kia cảm giác quen thuộc. Ưng thư chu Một ngày nào đó lao tử muốn huyết tẩy chó săn, hơn danh thấy không đuổi kịp ưng thư chu, liền cố nén thân thể suy yếu, ngừng lại, dùng cuối cùng lực lượng đem tứ tán bay đi mấy người mang về chấn thủ tư chữa trị. Hơn danh tướng mấy người buông xuống, nhìn hơi thở mong manh như vậy hô hấp, hắn cũng không thiếu mấy người kia có thể hay không cứu chữa qua đến, nếu như không phải hắn không có trước thời gian phát hiện chó săn tổ chức tồn tại, mấy người kia cũng sẽ không được như thế trọng thương hơn nữa còn có vô số nhân loại bị mới vừa rồi nổ mạnh cho nổ hải cốt không còn đem mấy người kia dẫn đi chữa trị nhanh chấn thủ tư bởi vì hơn danh quý đến mới bắt đầu lưu đủ lên vô số tiểu đội từ chấn thủ tư hướng bốn phía khuyết tán bọn họ sẽ đối ác ma đảo bắt đầu đại lục soát hơn danh cũng biết khả năng ung thư chu đã sớm chạy mất nhưng là hắn không tin cái kia nhiều chút đồng liêu toàn bộ chạy sạch lần này hơn danh muốn hoàn toàn huyết tẩy toàn bộ ác ma đảo chó săn tổ chức nhân viên không biết qua bao lâu Ở loan thoáng chỉ thấy, viên bác thật giống như nghe được một trận tiếng huyên náo âm. Còn sống không? Tạm thời không chết được, bất quá tiểu tử này sinh mệnh lực thật là cường đại A. Nhìn ra được thực lực gì sao? Hẳn là tam giai đỉnh phong, bất quá ta nhìn hắn sinh mệnh lực cùng cường độ thân thể không thấp hơn lục cấp đại sứ A. Vậy được, sinh mệnh lực như thế thịnh vượng, vừa vặn trước cái kia chết, vừa vặn trên đỉnh. Tiếp đó, viên bác liền cảm giác mình thân thể bị người mang, tựa hồ là đặt ở một chiếc xe hơi bên trên, có chút lắc lư ngay sau đó miệng liền bị nhân cương ép đẩy ra, không biết chất lỏng gì bị rưới vào trong đó. Chốc lát, trong thân thể đau đớn lại dần dần đang yếu bớt. Không biết lại qua bao lâu, Viên Bắc mới chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt gian bản thân nhìn thấy là một khối bằng gỗ chân nhà, cả người nằm ở một tấm trên tấm phẳng cứng, thật chỉ là cứng rắn giường bằng ván, không có bị nhũ, không có bất kỳ cửa hàng. Ồn ảo, căn phòng rèm cửa sổ đung nhiên bị người từ bên ngoài vén lên. Có chút nhức mắt ánh mặt trời để cho viên bắc không khỏi nhắm hai mắt lại. Người đã tỉnh. Một cái mang theo có chút không thể tin thanh âm nam tử từ cửa sổ ngoài truyền tới. Ngay sau đó nên nam tử thuần thục từ ngoài cửa sổ lật vào. Viên bắc thích hướng ánh mặt trời sau, mới là nhìn sang. Đó là một người vóc dáng gầy gò, mọc nhiều chút tặc mi thử nhãn người đàn ông trung niên. Lúc này nửa thân thể cũng châm đi qua, đang dùng một loại có chút tham luyến ánh mắt quan sát hắn. Tạ, tạ, là người đã cứu ta phải không? Mặc dù trực giác cảm giác có chút không đúng, nhưng là theo lễ phép hoặc là từ vui mừng viên Bắc hay lại là nói cảm ơn. Thân là từ tiểu tam học sinh giỏi, lão sư một mực dạy dỗ nhân nghĩa lễ trí tín thường đéo mép. Ừ. Người đàn ông trung niên kia sững sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một cái nụ cười cổ quái, có chút chế nhạo, hy vọng phía sau ngươi cũng sẽ cảm tạ ta cứu ngươi. Hắn tỉnh. Lúc này một cái hùng hậu phái nam truyền tới âm thanh. Chương 380, 380, vật thí nghiệm. Chương 380, vật thí nghiệm. 380. Tạc Mi thử nhãn người đàn ông trung niên đem rèm cửa sổ lại kéo lên, trước khi đi hướng về phía Viên Bắc nói, thật tốt hưởng thụ ngươi đoạn này được thương thì quang đi, hắc hắc. Dứt lời liền từ cửa sổ xoay mình rời đi. Nghe vậy Viên Bắc ngẩng người, cau mày, cái loại này không hảo cảm thấy càng nồng nặng Lúc này bên ngoài thanh âm lại tiếp lấy truyền tới, người đàn ông trung niên kia tựa hồ là trả lời một người khác, "Ừ, được rồi." Nhanh như vậy, Lúc ấy không phải đều nhanh đã chết rồi sao? Lúc này mới hai ngày là được. Ngoài ra một thanh âm nam tử cũng mang theo kinh ngạc đáp lại. Hắc hắc, thật đúng là tà môn, chịu rồi nặng như vậy thường, nội tạng bị thương, căn bản là không sống nổi, không nghĩ tới đổ mấy lần dược lại tỉnh. May ra nam tử nói, bất quá cũng tốt, năng lực khôi phục mạnh như vậy, hy vọng lúc này cái này, có thể nhiều giữ vững một đoạn thời gian đi. Ha ha ha ha, cũng là cũng vậy, trước cái kia lục cấp đại sư, để cho ưng lão thử một lần liền chết kia khi nào có thể sử dụng ưng lão bên kia nhưng là không kịp đợi lần này đánh bất ngờ ác ma đảo chúng ta tổ chức nhưng là tổn thất nặng nề A lần này đi ác ma đảo hơn 100 người chỉ có mấy người chúng ta trốn thoát còn lại nhưng là toàn bộ trôn cất bên trong ta xem còn lại mấy cái cũng không sống được bao lâu rồi lại không có tốt vật thí nghiệm ưng lão nhưng là phải nổi giận người kia nói xong tựa hồ là nghĩ tới ưng thư chú đáng sợ kia thủ đoạn toàn bộ không tự chủ được dùng mình một cái bây giờ còn chưa được Đặc Mỹ Nam tử nói, cái này thương thế vừa mới khôi phục một ít, lại rót mấy lần dược hẳn liền không sai biệt lắm. Ngươi nói tại sao không để cho chúng ta phụ trợ dùng gen kỹ năng chữa trị đây, như vậy khởi không phải nhanh hơn, cũng không biết ứng lão nghĩ như thế nào. Nam tử có chút không hiểu hướng về phía mày gian Nam tử nói. Mày gian Nam tử nghe xong đổi vàng dùng tay bưng kín miệng hắn, bốn phía ngắm nhìn có phát hiện không mới lòng ra nói, lời này tận lực đừng bảo là, nếu bị ứng lão nghe được ta có thể không giúp được ngươi. Ông lão lúc trước đã nói với ta, hắn mài chế dược dịch tương đối đặc tụ, không phải thuần túy sinh mệnh lực, ẩn chứa trong đó hiệu quả đặc biệt, cụ thể hiệu quả gì liền không phải ta có thể biết. Ta khuyên ngươi chính là khác hỏi tham linh tinh rồi, mạo nhỏ quan trọng hơn. A a a a a a a. Vừa lúc đó, một đạo làm người ta sợ hãi vô cùng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, vẹn vẹn là nghe liền để cho người ta không rét mà run, cắt đứt hai người tiếp theo nói chuyện. Ông lão lại dùng cái kia Nghe tiếng kêu chỉ sợ là, chúng ta mau đi qua đi, thu thập một chút vật thí nghiệm, ai, lại chết một người, tiếp theo mệt mỏi có thể là chúng ta à. Vừa nói, đó là một trận càng lúc càng xa tiếng bước chân. Hai người kia cũng không tị hiểm viên bắc, hoàn toàn không quan tâm hắn nghe được cái gì. Hai người nói chuyện mặc dù có chút hàm hồ, nhưng thí nghiệm vật thí nghiệm những thứ này làm người ta sợ hai từ, cùng với hai người đàm luận mạng người giống như luận heo cho một loại lời nói, nhất là kia một tiếng thê tiếng kêu thảm thiết tự sợ rằng cũng là một loại hy vọng xa vời, nghĩ tới đây viên bắc đáy lòng chầm xuống. Qua một lúc lâu, viên bắc nghe không có gì bên ngoài không thanh âm gì, tựa hồ không có người nào rồi, lúc này mới dùng ràng đứng dậy, có chút vén lên một ít rèm hướng bên ngoài nhìn. Viên bắc nhìn ngoài cửa sổ từng cái sơn đất, chung quanh loạn thạch lầm trợm, một mảnh phiến rậm rạp cánh rừng đem nơi đây hoàn hoàn bao vây, hoàn toàn không nhìn ra hắn vị trí ở nơi nào, có thể khẳng định một điểm là, hắn hẳn ở trên núi. đột nhiên Viên Bắc đồng tử co rụt lại, ánh mắt ngưng mắt nhìn trước phương giác thông minh, cả người mồ hôi lạnh chảy ròng, phảng phất nhìn thấy gì để cho hắn sợ hai sự tình. Cách đó không xa, một cái cũ nát trong nhà gỗ, Viên Bắc xuyên thấu qua gió nhẹ vén lên rèm cửa sổ, thấy để cho người ta kinh người đập vào mắt một màn. Mấy cái sắc mặt chết lặng, gầy như que tuổi nam nữ, trên người gần chỉ mặc rách nát quần xa lòn, từ bọn họ dáng ngoài có thể thấy được, bọn họ tất cả đều là dị năng giả, bọn họ trên chân bấu đặc chất cùng có thể phong tỏa gen kỹ năng, có lẽ là khảo rồi rất lâu, nơi mắt cá chân đã sớm mài ra sâm sâm bạch cốt, vết máu loang lổ đã sớm biến thành màu đen, đi lên đường tới càng là bước chân tập tễn. Càng làm cho hắn mới thôi sợ hãi là, những người này trên người, trên mặt đều đang hiện ra từng cục nước sơn hắc lân thiên, càng có một ít giơ lên hai cánh tay đã trở thành dị thú cự trảo, thậm chí một người trong đó nhân ngoại trừ đầu cùng thân thể, địa phương còn lại toàn bộ biến thành dị thú tứ chi, nhất là sau lưng nhiều nhánh màu đỏ nhạt cái đuôi. Nhìn chán ghét cực kỳ. Mà lúc này, xa xa tới vài người chính mang một cụ toàn thân thối giữa thi thể. Cái loại này thối giữa không giống như là bình thường tử vong sau đó thân thể thối giữa, càng giống như là chúng kịch độc như vậy. Một bên mang, trên người máu thịt lại tự động thối giữa mở rơi xuống trên đất, đảo mắt liền hóa thành hát thủy. Một màn này nhìn trên người viên bắc toát ra nổi da gà. Nhất là thấy xa xa vài người, đều là dị năng giả lưng càng là thoang cái chìm đến đáy cốc, nếu như hắn không có cảm giác nói bậy. Mấy người kia đều đang là ngũ giai khoảng đó dị năng giả. Ngũ giai dị năng giả tuy nói thực lực không phải rất cường đại, nhưng là cũng không phải đứng đầy đường cả trắng, đánh liền thủ vệ quân mà nói, bên trong binh lính, 8 phần 10 đều là bốn ngũ giai dị năng giả, dù sao nhân nhiều hơn nữa, thất giai trở lên hay lại là cực kỳ thưa thớt. Bước vào thất giai mới có thể coi như là nhất phương cường giả. Thấy một vị trong đó đầu chợt xoay hướng bên này, Viên Bắc liền tranh thủ thân thể rụt trở về trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tà ác tổ chức, cái tổ chức này thật là nhân thần cộng vẫn, dưới tay khống chế không ít dị năng giả, để cho nhân đáng sợ là, bọn họ định đem dị thú cùng nhân loại kết hợp với nhau, tới chế tạo ra cường đại loại vật. đáng tiếc cuối cùng chỉ là nửa người nửa thú, người người kêu đánh chuột chạy qua đường, bất quá coi như là như vậy, cũng so với bình thường dị năng giả cường đại hơn nhiều rồi, trên nhiều khía cạnh, nhân loại không có dị thú trâu hơn người, cho nên bọn họ thủ trường bổ đoạn, mặc dù không thế nào. Nhưng cũng không phải là không có thành quả. Đám người này chính là chó săn. Bất quá trải qua Vu hướng Nam tiết lộ, chó săn cùng cái gọi là tân thế giới nhân có thiên ti vạn lũ liên lạc, thậm chí cái gọi là tân thế giới nhân loại rất có thể chính là chó săn thí nghiệm hoàn thành phẩm. Lúc đó viên Bắc nghe xong cũng đã từng hỏi qua Vu hướng Nam, nếu phát hiện, tại sao không thử nghiệm đem tiêu diệt, kết quả lấy được đáp án gì như là, rất khó, thậm chí ngay cả bọn họ vị trí cũng không biết, để cho nhân đáng sợ là... Phản phất bọn họ có thể tùy ý xuất nhập các các thứ nguyên không gian, hơn nữa đều là quang minh chính đại tiến bảo. Nhìn vu hướng nam mặt lộ như đưa đám thần sắc, viên bắc liền không có nhiều hỏi nhiều, chỉ là an ủi xuống. Phía sau 2 ngày, mỗi ngày uống 2 lần rót thuốc, để cho viên bắc thân thể dần dần khỏi rồi. Trong lúc viên bắc cũng đã thử dùng tự chế mệnh quả chữa thương, kết quả lại xuất hiện để cho hắn mới thôi điên cuồng sự tình. Mệnh quả lại mất hiệu lực, hay hoặc là nói, sinh mệnh lực đối với hắn mất hiệu lực. Bên trong thân thể giống như là có một tầng cách mô, ngăn trở ngoại giới sinh mệnh lực vào vào thân thể, thử vô số lần, ngay cả cấm dê cũng mất đi hiệu lực. Phát sinh sự tình như thế, để cho viên bắc căn bản không có chỗ xuống tay, hắn biết chắc là dược vấn đề, nhưng là hắn lại là không tìm ra nguyên nhân. Có lẽ với hắn mà nói này không phải là cái chuyện tốt gì, nếu như sinh mệnh lực bị ngăn cách, hắn thực vật hệ gen kỹ năng sẽ trở thành gân gà, hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ có thể đối người khác sử dụng, trong lòng của hắn mơ hồ suy đoán. Chữa trị hệ phụ trợ có phải hay không là sau này với chính mình hoàn toàn vô duyên, chính mình pháng phất thành sinh mệnh lực vật cách điện, ngoại trừ tự thân hiện có sinh mệnh lực, hắn sinh mệnh lực có phải hay không là cũng sẽ không bao giờ tăng trưởng. Thử mấy lần viên bắc cũng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa rồi, hoàn toàn vô dụng công, cần gì phải lãng phí thời gian, không bằng muốn muốn như thế nào chạy ra khỏi nơi đây, mặc dù hắn là thần tự do, nhưng là chung quanh đều là lục cấp dị năng giả thủ hộ, hắn tự hỏi không phải những người này đối thủ. Điện thoại di động cũng không có tín hiệu, nơi đây nhất định là có ngăn cách tín hiệu máy móc. Nhất là đã nhiều ngày, viên Bắc đã không chỉ một lần nghe được trước khi chết hết thảm, mặc dù nghe nhiều, nhưng mỗi lần hay là để cho hắn rợn cả tóc gái. Mà những thi thể này, bị tùy ý ném ở một bên trong rừng cây, theo thời gian trôi qua dần dần trở thành cây cối phân bón mà thôi. Những người chết đó trạng thái đều là cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí có hoàn toàn liền là một cây nhân côn, ngoại trừ đầu với thân thể, còn lại toàn bộ cũng không thấy bong dáng. Viên bác thậm chí cho là, những người này không biết đã thí nghiệm bao lâu, sợ rằng thi thể đã sớm chất đống như sơn, mà những thí nghiệm này phẩm sợ rằng đều là tới từ các đại thứ nguyên không gian lịch luyện người. Coi như không phải, vậy cũng không kém nhiều, trong lúc hắn thậm chí cảm ứng được còn có người bình thường tồn tại, mỗi một dị năng giả ở giác tỉnh ngày nào cũng bị qua quốc gia nghiêm nghị nhắc nhở, cấm chỉ giết hại người bình thường, mà những người này hiển nhiên là không ý kỵ quốc gia huy hiếp. Nghĩ tới đây, viên bác sắc mặt chính là âm trầm vô cùng. Hắn chỉ là một tam giai dị năng giả, thậm chí nơi này tùy tiện một người hắn cũng không phải là đối thủ, coi như hắn có lòng chạy trốn, kia tỷ lệ chỉ sợ cũng là mong manh. Mặc dù mấy ngày nay Viên Bắc thấy người không nhiều, nhưng là từng cái đều là lục cấp thậm chí vượt qua lục cấp dị năng giả. Không biết Trương huynh nhi mấy người bọn họ thế nào, hy vọng vô sự. Viên Bắc vòng vo một vòng, nằm ở giường cây bên trên, ánh mắt kinh ngạc nhìn đơn sơ nóc phòng, một trận thở dài. Hai ngày này cũng có một vị lục cấp dị năng giả thử chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt trở lại. Viên Bắc không biết hắn là hậu quả gì, nhưng Lưu Tam, ngày ngày đưa cho hắn rót thuốc vị kia, cười hì hì nói đem sống không bằng chết. Loại chuyện này luôn luôn bị cả thế giới thật sự không cho, một khi phát hiện sẽ gặp dốc hết toàn lực, đem diệt vong. Trải qua nói xa nói gần, viên Bắc biết cái đội ngũ này, đã cất ở đây bên trong đã hơn 2 tháng, mà này hơn 2 tháng cũng không có bị quốc gia phát hiện. Hắn cũng không cho là mình vận khí tốt đến hắn mới vừa xuất hiện đội ngũ này liền bị phát hiện a a a a a a 4. Vừa lúc đó, hét thảm một tiếng âm thanh trong lúc bất chợt vang lên. Chương 381, 381, thiên muốn phá. Chương 381, thiên muốn phá. 381. Tiếp lấy lại nghĩ tới cơn náo tiếng kêu la, cũng mau tránh ra. Gen mất khống chế, hắn muốn tự bạo. Tiếp lấy, Ung ung ba. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Dư âm quét qua, vang lên mấy tiếng kêu lên tiếp lấy viên bắc liên cảm giác trôi nhà run rẩy hắn trên mặt lộ ra một đạo không biết ý nghĩa thần sắc hắn biết mấy cái vật thí nghiệm cũng chỉ có ngũ giai thực lực nhưng là hắn cảm giác không có bị lỗi này dư âm nổ rõ ràng là lục cấp ý năng rốt cuộc làm cái gì lại có thể để cho một cái ngũ giai dị năng giả miễn cưỡng tự bạo lại buộc phát ra huy lực đã đạt đến lục cấp dị năng giả huy năng sự tình như thế đừng nói là thấy qua chính là nghe cũng chưa có nghe nói qua trước còn có chút cho phép nghi ngờ Nhưng là lần này, nhưng là để cho hắn khẳng định một chuyện, đám người này thật sự thí nghiệm đồ vật, sợ là một loại dược phẩm, kích thích nhân loại tiềm lực dược phẩm, hoặc có lẽ là cưỡng ép để cao thực lực dược phẩm, bật miêu trợ trưởng cũng không quá đáng. nay sợ là một loại thuốc cấm A, nếu như chế tạo thành công, nửa người bán thú nhân loại lại dùng thuốc này, có phải hay không là có thể cưỡng ép tăng lên nhiều cái cấp bậc, không trách A, không trách những người này lại còn bắt đi một tí người bình thường, nguyên lai là muốn cho người bình thường cưỡng ép đạt được thực lực Sau đó sẽ tây ghép dị thú hài cốt, như vậy có phải hay không là bọn họ sẽ có vô cùng vô tận dị năng giả, nếu như đem tới quyết chiến, những người này có phải hay không là, chính là một cổ kỳ binh, lại vô cùng vô tận kỳ binh. Nếu quả thật chế tạo thành công, có phải hay không là dị thú cũng có thể sử dụng, không trách tự xưng tân thế giới nhân loại muốn thống trị thứ nguyên không gian, nếu như phối hợp thuốc này, như vậy dị thú tướng sẽ đạt được cực đại điệu tăng lên, dị thú có thể có cái gì tâm tư, đơn giản chính là khát vọng lực lượng. Ai cho lực lượng của hắn, hắn liền nghe ai, nghĩ như thế, kinh khủng như. T. Viên bác suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ, thử hỏi sau này ai còn có thể chịu nổi. Phế vật. Ở chỗ này trung ương, một lao già chính thở hồn hện phát ra tinh khí, một đám giấc rưỡi, cũng làm sao bắt nhân. Một ngày, trong vòng một ngày lại không bắt được để cho ta hài lòng nhân, các ngươi liền chuẩn bị quá đến cho ta thử thuốc đi bốn. Trong lúc nhất thời, mọi người câm như hến, nhất là mấy cái phụ trách bắt người lục cấp dị năng giả. Lúc này sắc mặt đều là một trận tái nhợt. Nếu quả thật không tìm được để cho hắn hài lòng nhân, bọn họ là thật sẽ bị trộm tới thử thuốc ba. Chớ nhìn bọn họ là lục cấp dị năng giả, bên ngoài thân phận tôn kính, nhưng là ở trong tổ chức, bọn họ nhiều lắm là coi như là một tiểu tôn kép mà thôi, để cho bọn họ thử thuốc, không có ai sẽ nguyện ý vì bọn họ ra mặt. Ưng! Ưng lão! Lúc này, một giọng nói không đúng lúc vang lên. Ưng thư chu cặp mắt đưa ngang một cái kia giống như rắn độc lạnh giá cặp mắt nhìn về phía Lưu Tam, tựa hồ là nếu như hắn nói cũng không được gì lời nói, sẽ để cho hắn trực tiếp đi lên thử thuốc. Lưu Tam sắc mặt ở ánh mắt kia bức thị chi trong nháy mắt kế tiếp trở nên vô cùng nhợt nhạt, nhưng loại này thời khắc sinh tử nguy cơ nhưng là để cho hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, lời nói nhất thời thông thuận. Năm ngày trước đại nhân bắt vị kia Tam gia dị năng giả sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, cường độ thân thể cũng vượt qua đồng gia dị năng giả không bằng, để cho hắn đi thử một chút. Ngươi thế nào không nói sớm? Dương Thư Chu nhướng mày một cái, không nói chuyện này hắn đã quên. Mấy ngày trước trộm tới tiểu tử kia bị hắn thuận tay ném ở một bên dưỡng thương, ban đầu là cảm giác có chút quen thuộc, kết quả mấy ngày nay bởi vì phía trên thuốc rục rốc, hắn liền cho bận rồi quên. Mấy ngày trước hắn người bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa, chúng ta sợ lại xuất sai lầm, cho nên. Bất quá mấy ngày nay, mỗi ngày hai lần rót đại nhân ngươi đặc chất thuốc nước, thương thế đã khỏi hẳn, ta cảm thấy được có thể thử một chút. Lưu Tam bị một tiếng này dày bị dọa sợ đến tâm đều giống như thoáng cái nhảy cổ họng bên trên. Đem hắn mang đến. Hưng thư chu vô tâm nghe hắn giải thích, không nhịn được khoát tay nói. Lưu Tam như được đại xá, hết lần này tới lần khác lại cảm giác mình lần này biểu hiện có lẽ đã vào hưng thư chu pháp nhãn, trong lòng đã là lo lắng bất an, lại vừa là mang theo một ít mừng dỡ, phức tạp đa biến. Không nhiều biết, viên bắc liền bị Lưu Tam mang đi qua. Trong lòng viên bắc không chút kinh hoàng, hắn đầu tiên nhìn nhìn về phía là mặt một cái đến gần rộng 10 mét hô to. Đây chính là trước tự bạo tạo thành. Ngay sau đó nhìn về phía liền là một vị hắc bào lão giả, lão giả không nhìn ra nhiều lớn tuổi, trên mặt nếp nhăn như sơn khâu như vậy nếp nhăn, sinh một ít lão nhân tiêu biểu, cặp kia đục ngầu cặp mắt cũng không tựa như trí giả một loại nhìn thấu thế sự, ngược lại giống như là một con già rồi hung thú. Xem người ánh mắt càng giống như là đang ở nhìn con ngồi một dạng giàu hoạt, kiên nhẫn, ác độc. Vẹn vẹn chỉ là bị lão giả nhìn một cái, trong lòng viên bắc liên chợt sinh ra một loại to lớn cảm giác nguy hiểm loại nguy hiểm này cảm cũng không phải tới từ lão giả thực lực ngược lại lão giả vẹn vẹn chính là một cái bình thường bắt giai dị năng giả mà thôi này nguy hiểm nguồn càng giống như là một loại đến từ lão giả tự thân khí chất có chút đảo qua coi liền thấy lấy lão giả làm trung tâm mấy vị kia lục cấp dị năng giả nhu thuận giống như là tiểu miên dương một dạng một bộ lấy lão giả như thiên lôi sai đâu đánh đó cảm giác coi như là hai vị kia thất giai dị năng giả cũng giống như vậy Viên Bắc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì thất kinh. Ưng Thư Chu không thể tra gật đầu một cái, lấy trong mắt của hắn, tự nhiên có thể thấy được Viên Bắc kia thịnh vượng sinh mệnh lực, cùng với cường hãn thân thể. Vị tiểu hữu này, tại sao nhìn ngươi có một loại cảm giác quen thuộc? Ngươi tên là gì? Ưng Thư Chu khẽ nhíu mày, giống như là suy nghĩ lại suy nghĩ không ra kết quả một dạng nhàn nhạt hướng về phía Viên Bắc chất hỏi. Viên Bắc biểu hiện rất tỉnh táo, vị này lao tiên sinh, tiểu sinh Viên Bắc chỉ là học sinh mà thôi. Viên Bắc, Viên Bắc danh tự này thật quen tai a nhưng chính là không nghĩ ra Ưng thư chu nghe xong trong miệng tự lẩm bẩm cả người cho mày từ từ tay phải niềm cảm chậm rãi ở trước mặt viên bắc độ bước suy nghĩ đại đại nhân lưu tam giống như hiểu ra hoàn toàn không để ý ương thư chu như mày kích động há mồm liền kêu mới vừa há mồm đó là ý thức không đúng Ưng thư chu đột nhiên dừng bước lại biểu tình trở nên âm trầm tựa hồ bị nhân quấy rầy suy nghĩ rất là bất mãn ừ nói Không nói ra dĩ nhiên ngươi bên đi chết. Hán. Hán. Viên Bắc, Nam Ái. Cái kia ghen hoạch Lưu Tam ở hương thư chu trầm thấp được gầm lên hạ, cả người cũng run rẩy nhưng vì còn sống, hay lại là chiến chiến nguy nguy nói ra. Ha ha, tiểu tử, thật để cho chúng ta dễ tìm à, thật là chiếm được toàn bộ phí công phu à. Đột nhiên ngông quầng âm thanh vang lên, hương thư chu hưng phấn thẳng xoa tay, cặp mắt sáng lên nhìn chầm chầm viên Bắc. Viên Bắc bị này đột nhập đứng lên một màn Đã quấy dày tâm thần, sau lưng sinh ra từng tia mồ hôi lạnh, cái gì? Gen hoạch. Khó khăn. Tiểu tử, không nghĩ tới đi, ngươi có biết hay không viên kia gen hoạch lão Phu phế bao nhiêu lực tức mới chế tạo thành công, thậm chí còn chưa kịp ghi chép chế tạo quá trình, liền bị tiểu tử ngươi lấy được. lão Phu, tìm tốt nửa năm, cuối cùng tra được bị thẩm phán đình nhân lấy được. Ưng thư chu hỉ nộ vô thường, vừa mới hưng phấn bộ dáng không còn sót lại chút gì. Ngược lại một bộ cắn răng nghiến lợi thần sắc hướng về phía viên bắc từng chữ từng câu quát tầm lên. Viên bắc đột nhiên nghĩ tới, nếu như chuyện này không đề cập tới, hắn sợ rằng đã quên đi rồi, bất quá thời khắc thế này, cũng không thể nắm vào trên người mình, không cẩn thận sợ rằng mạng nhỏ liền muốn qua đời ở đó rồi. Vị này lao tiên sinh, không biết các ngươi nói là cái gì ghen hoạch. Không qua năm quả thật nhặt được một cái hộp, nhưng bên trong giả bộ là một cái đồ trang sức, nhìn một cái vô dụng ta lại thuận tay ném. Trong này có phải hay không là có hiểu lầm gì đó a Hắc hắc, tiểu tử, ở trước mặt ta giả bộ ngu vô dụng, chuyện này chúng ta đã điều tra rõ ràng, không đế là ngươi bằng hữu. Bất quá thật thật tò mò, một cái thiên tài như vậy nhân vật lại với ngươi là bằng hữu, cái này làm cho ta bách sẽ không phải cơ tỉ, sau đó ngươi nói cái này gen hạch giao cho không đế vu hướng nam. Không biết ta nói đối hoặc là không đúng nghi. Ưng thư chu một bộ rõ như lòng bàn tay thần sắc, thật chặt nhìn chăm chú này viên bắc cặp mắt chỉ là trong này mang có một tí tia nghi ngờ. Viên Bắc, hàng này độc tâm thuật, sợ không phải vu hướng nam bên người có cầu bên trong. Nếu Lao Tiên sinh đều đã điều tra, cần gì phải làm khó tiểu tử lâu rồi. hay nói lấy tiểu tử này yếu ớt thực lực, cũng là không nổi cái gì sóng lớn a. Giờ phút này Viên Bắc trong lòng cũng là một trận thấp thỏm, hắn vạn vạn không nghĩ tới Lão già này lại điều tra như thế cặn kẽ. Dương Thư Chu nhìn chăm chăm Viên Bắc, vây quanh Viên Bắc vòng vo mấy vòng, thử quan sát kỹ, yếu ớt. Ta có thể không cho là như vậy, từ mới vừa giác tỉnh đến bây giờ Tam Giai đỉnh Phong, không tới một năm, hơn nữa người mang biến dị gen kỹ năng, khái niệm cấp gen kỹ năng, vương giả gen hoạch, bỏ mình hai lần không việc gì lại thực lực đại tăng, tuy nói chỉ là Tam Giai đỉnh Phong, nhưng là thật là thực lực sợ là ngũ giai cũng không quá đáng chứ. Nếu như này cũng chỉ tính bình thường, vậy bọn ta khởi không phải không sống trăm tuổi. Nghe ương thư chu từng câu từng chữ cứng coi nói tới, viên bác trong lòng nhất thời sinh ra một cổ nồng đầm khủng hoảng. Giờ khác này hắn thậm chí hoài nghi có phải hay không là bên cạnh mình có quỷ. Tương Thư Chu mỗi một câu nói cũng thật sâu ghim vào nội tâm của Viên Bắc, mỗi một chữ cũng để cho Viên Bắc sinh ra cực độ sợ hãi. Chứ mình ra, chính là vu hướng nam cũng không có như vậy thông suốt giải chính mình, phảng phất chính mình mọi cử động ở tại bọn hắn giam trong mắt. Lao Tiên Sinh, ngươi sợ không phải là đang nói dẫn đi, ta chính là một cái phụ trợ mà thôi, nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Nội tâm của Viên Bắc ôm thật sâu hiểu lầm. Nhưng sắc mặt của là không thay đổi, hướng về phía ương thư chu mỉm cười nói. Ưng thư chu không nói gì, chỉ là đối viên bắc thật sâu lộ ra mỉm cười một cái, liền để cho lưu tam đem viên bắc mang theo đi xuống. Nhìn rời đi viên bắc, ương thư chu trên mặt mỉm cười chậm rãi thu liễm, coi là phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua như thế. Cái gì? Ngươi là nói bị ương thư chu bắt đi người kia là không đế bằng hưu. Cổ chí đồ đệ. Thẩm phán đỉnh dự định nhân. Hơn danh nghe lấy thủ hạ báo cáo, cả trái tim đều lạnh Hắn vạn lần không ngờ chỉ là thuận miệng để cho thủ hạ nhân tra một chút bị bắt người là ai, không nghĩ tới lại đem Thiên Thọc cái lộ thùng. Chương 382, 382, quái dị vật thí nghiệm. Chương 382, quái dị vật thí nghiệm. 382. Chí ca. Dư danh mang lòng thấp họm, hắn không dám thông báo Vu Hướng Nam, cũng không có Vu Hướng Nam thông tin phương thức, nhưng là hắn biết Cổ Chí, hơn nữa tin tưởng Cổ Chí lựa giận hắn cũng có thể chịu đựng. Cổ Chí kinh ngạc nghe điện thoại, Yêu cầu ta làm việc. Dư danh, ba. Chí ca, không biết ngươi với viên bắc có quen hay không. Dư danh mặc dù là cái bát dai cường giả, nhưng là mặt đối với chuyện này vẫn có một ít nút nhát, dù sao người là tại hắn quản hạt thứ nguyên không gian sẽ ra chuyện. Thục, quá quen, hơn lão đệ có chuyện tìm viên bắc. Tìm ta hảo xử. Vẫn còn có tìm viên bắc làm việc, giờ phút này cổ chí tâm lý có chút tung tăng, thử hỏi đồ đệ phát đạt, làm thầy trên mặt cũng có quang không phải. Giờ phút này dư danh đáy lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì thường xuyên chấn thủ thứ nguyên không gian, đối với ngoại giới chuyện hắn vẫn không quá quan tâm. Vốn tưởng rằng viên bắc với cổ chí khả năng chỉ là phổ thông quan hệ, nhiều nhất chính là chỉ điểm một cái, nhưng là nghe cổ chí trả lời, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hai người quan hệ thâm hậu như vậy, nếu cổ chí đều như vậy, như vậy vù hướng nam nơi nào khả năng thì càng chín. Cái kia chí chi ca, viên bắc gần đây chiều hướng ngươi cũng đã biết. Giờ phút này dư danh khẩn trương nói chuyện đều bất lợi lấy, nhưng là vì để ngừa trùng tên phát sinh Âu Long, hắn vẫn muốn lại chắc chắn một chút, vạn nhất không phải thì sao. Tiểu tử ngươi có dám mau thả, lão tử bận điệu đây. Giờ phút này cổ chí cũng đúng dư danh hơi không kiên nhẫn rồi, ai cũng không phải là một người rảnh rỗi có lời nói thẳng, đều là đại lao ra môn bội vàng. Không có cách nào cổ chí tính cách chính là như vậy, mã phu đối với hắn mà nói đã từ trong ra ngoài rồi. Viên bắc có phải hay không là tam giai phụ trợ? đệ nhất võ giáo học sinh nếu cổ chí thẳng thắn như vậy hắn cũng không sao ghe gớm kẻ bên đánh một trận nghĩ tới đây dư danh nói chuyện cũng liền ngạnh khí một ít liền chí ca đều lười phải gọi rồi rốt cuộc cũng không có việc gì ngươi đều biết còn hỏi ta ba nghe dư danh như vậy vội vàng cổ chí thật sự không chịu nổi chí ca mấy ngày trước viên bắc ở ác ma đảo bị chó săn nhân bắt đi dư danh cắn răng một cái dậm chân một cái thích làm gì thì làm đi chí ca vẫn còn chứ Nghe trong điện thoại không có cổ trí thanh âm, dư danh lại lần nữa hỏi. Nào ngờ, giờ phút này cổ trí cho mặc, cả người tản ra nặng nề khí tức, cả người lệ khí đột nhiên bùng nổ, vô hình sát ý nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ phòng làm việc." Lý Vân Phù cảm nhận được này cổ nồng nặng sát khí, trong nháy mắt ý thức xảy ra chuyện lớn, liền vội vàng nhấn xuống trên tường nút màu đỏ. Theo như trong nháy mắt kế tiếp, ngoài cửa sổ trong thao trường vang lên chói tai còi báo động, thanh âm kéo dài suốt tam 10 giây đồng hồ nhìn trong thao trường tràn đầy khí sát phạt đội ngũ, con mắt của cổ chí hơi híp, lần nữa giơ tay lên trung điện thoại, thanh âm cực kỳ bình tĩnh hướng về phía dư danh nói, tam 10 phút đến, đợi ở ác Ma Đảo không nên động. giáp giáp, bởi vì không chịu nổi lực lớn như vậy, cổ chí trong tay điện thoại di động đã trở thành phấn vụn, bởi vì dùng sức mà phát bạch cốt tiết vang lên kẹt kẹt. đặt cấp nhiệm vụ, tam trong vòng 10 phút đến ác Ma Đảo. Lý Vân Phù nghe được cổ chí đối thoại, không đợi cổ chí truyền đạt liên đối với bộ đội xuống đẳng cấp cao nhất mệnh lệnh trong thao trường ngàn tên thổ hoàng sắc đồng phục tác chiến binh lính giờ phút này cũng lấy tốc độ nhanh nhất hướng kho trang bị phong tới ngắn ngủi mấy chục giây hơn ngàn tên lính đó là toàn bộ vũ trang yên lặng đứng ở mấy chục chiếc phát triển nhất phi cơ chuyển vận cảnh quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước nhất là đặc cấp nhiệm vụ càng là vài năm cũng sẽ không xuất hiện một lần mỗi một lần xuất hiện đó là sự kiện trọng đại nhớ bốn năm trước phát động qua một lần đặc cấp nhiệm vụ Một lần kia điều động giống vậy điều động hơn ngàn tên lính, hơn ngàn danh dị năng giả, hơn nữa thấp nhất đều là tam giai tồn tại, những binh lính này chia làm năm cái binh chủng, trong đó 5 phần 10 là cuồng chiến thuật chiến, 1 thành mẫn công thích khách, 3 thành tầm xa pháp sư xạ thủ, còn lại tất cả đều là phụ trợ, mặc dù chưa chỉ hệ phụ trợ cực kỳ thưa thớt, nhưng là tăng lít hệ phụ trợ cùng thủ hộ hệ phụ trợ vẫn có. Ngàn người dị năng giả chạy tới quốc gia Đông Bắc Bộ, ngăn trở môn quốc người xâm lược, mặc dù thắng lợi sau cùng rồi, nhưng cũng là thảm thắng. Ngàn người tổn thất hơn 9 phần 10, đánh gục hơn ngàn người xâm lược, cuối cùng giết tới mân quốc sợ hãi, tê trở về, từ nay cũng không dám nữa ở đại hạ lộ diện. Hơn ngàn binh lính, giờ phút này nội tâm nhiệt huyết sôi trào, nhưng là ai cũng không biết lần này là nhiệm vụ gì, đối mặt cái dạng gì đối thủ, đem sẽ có bao nhiêu hảo nam nhi vì nước hy sinh. Nhưng là bọn hắn dứt khoát, vì nước không hối hận, dù là hao hết một giọt máu cuối cùng, cũng phải ở trên người địch nhân hung hăng cắn một cái. Nhìn chỉnh tề nhịp bước, người mang tối vũ khí tân tiến, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, Cổ Trí cảm giác sâu sắc xin lỗi, lần này hắn muốn lạm dụng chức quyền rồi, nhưng là hắn cũng không hối. Tró săn giờ khắc này ung thư, hắn thể phải đem hoàn toàn bạt trừ ba. Lên đường. Một tiếng tràn đầy sát khí giống giận, vang dội toàn bộ quân khu. Kèm theo Cổ Trí giống giận, hơn ngàn người ở trong vòng một phút ngồi lên phi cơ chuyển vận, hướng ác ma đảo lên đường. Mà giờ khắc này ngồi ở chiếc thứ nhất phi cơ chuyển vận phía sau Cổ Trí, cả người hô hấp vô cùng dồn dập báo cáo thủ trưởng tình báo khẩn cấp một tên lính hốt hoảng từ ngoài cửa xông vào thậm chí không kịp gõ cửa toàn bộ nhân khí thở hổn hển hiển nhiên là cấp tốc chạy băng băng tới binh lính không đợi thủ trưởng nói chuyện đó là dồn dập nói ra thủ trưởng doanh tạc đội cổ trí, tụ hợp nam bộ quân khu ngàn tên lính hướng ác ma đảo bay đi hơn nữa là đặc cấp nhiệm vụ trải qua chúng ta ngắn ngủi điều tra nửa tháng trước chó săn xuất hiện ác ma đảo mấy chục danh bốn bề giáp giới lục cấp dị năng giả vô cớ mất tích mấy ngày trước đây dư danh cùng chó săn bắt giai cường giả hưng thư chu đại chiến cuối cùng bị trốn vu hướng nam bằng hưu viên bắc bị bắt không rõ sống chết binh lính một hơi thở toàn bộ nói xong đứng tại chỗ yên lặng chờ thủ trưởng chỉ thị viên bắc ha ha theo hắn đi đi lúc cần thiết để cho cổ chí diệt trừ chó săn thu cường thanh em không có một tí gợn sóng phản phất trong mắt hắn chó săn chỉ là một con kiến thôi thôi với Dư danh cúp điện thoại một khắc kia, trên người khí thế sông thẳng vân tiêu, giờ khắc này, toàn bộ ác ma đảo đều tại vì hắn run rẩy, truyền cho ta mệnh lệnh, chấn thủ tư điều đi một nửa số người tay, toàn bộ vũ trang, thứ nguyên môn hộ quảng trường tập họp. Giờ khắc này dư danh ý thức được sự tình đại điều, hắn vạn vạn không nghĩ tới, cổ chí nghe được viên bắc bị chó săn bắt đi, phản ứng kịch liệt như thế, nếu như hắn cuối cùng không có nghe lầm lời nói, đặc cấp nhiệm vụ báo động lại vì viên bắc mà phóng văng lên. coi trọng hắn. Ta đi mài chế dược dược tệ. Tương Thư Chu không muốn cùng những người này nói thêm cái gì, vẹn vẹn chỉ là dặn dò một chút, đó là rời đi. Ở trong mắt Tương Thư Chu, những người này sớm muộn là hắn thử thuốc vật thí nghiệm thôi, nếu như không phải thiếu nhân thủ, ai sẽ nguyện ý cùng vật thí nghiệm nói chuyện đây? Viên bác trở lại đơn sơ phòng, cẩn thận tự hỏi, mặc dù hắn biểu hiện rất tỉnh táo, nhưng là hắn biết, muốn muốn chạy trốn căn bản không có có khả năng. Lưu Tam từng nói cho hắn biết một câu nói, không muốn định tự sát hoặc chạy trốn Như vậy hậu quả, chỉ là cho ngươi sống không bằng chết. Viên Bắc nhìn chung quanh mấy cái lục cấp dị năng giả, mặc dù nhìn như cùng thường ngày không thèm để ý chút nào đứng ở cách đó không xa, nhưng là Viên Bắc khẳng định, bọn họ một mực đang chú ý hắn, một khi hắn có chút dị động, sợ rằng trong nháy mắt kế tiếp liền phải bị lôi đình đả kích. Viên Bắc vì vậy nhưng là càng kinh hãi. Bất kỳ một cái nào tam giai dị năng giả, đối với lục cấp mà nói đều giống như con kiến hôi một loại tồn tại, lật tay giữa liền có thể đập chết. Nhưng mấy người kia lại chân chân thiết thiết ở đề phòng đến hắn. Vẹn vẹn bởi vì ưng thư chu thuận miệng một câu nói. Viên Bắc loáng thoáng thật giống như cảm nhận được chính mình tiếp xúc đến một cái vật khổng lồ. Suy. Lúc này, một giọng nói hấp dẫn viên Bắc chú ý, chuyển mắt nhìn đi, mới phát hiện không biết lúc nào, ưng thư chu lấy ra một cụ dị thú thi thể, chính là ác ma đảo biến sắc ngạc. Góc nhìn ưng thư chu lại ngay trước mặt mọi người, đem biến sắc ngạc huyết dịch tinh luyện mà ra, tiện tay liền đem thi thể vứt ở trong rừng cây. Rồi sau đó, chỉ thấy ương thư chu đi tới đối diện trong nhà gỗ, từ trong sách ra một tên nam tử to con, ở nam tử sợ hãi và tuyệt vọng dây rùa chúng chậm rãi bị mang đi. Giống. Ước chừng qua 2 giờ, xa xa một tiếng dị thú tiếng gào thét vang lên, chỉ là đạo thanh âm này có một ít đặc biệt, cũng cảm giác không có thú tính bà. Ha ha ha, ha ha. Lại thật chế tạo thành công. Tiếng thú gào dần dần biến mất, theo tới là ương thư chu kia hưng phấn tiếng cười lớn. Chế tạo thành công. Viên bác mặt đầy nghi ngờ, bởi vì không nhìn thấy, nó thật sự không biết ưng thư chu nghiên cứu ra cái gì, bất quá từ hắn tiếng cười có thể nghe ra là hưng phấn như vậy, chỉ sợ là cái không đơn giản thí nghiệm. Chương 383, 383, cho dù chết cũng phải đánh dấu. Chương 383, cho dù chết cũng phải đánh dấu. 383, lúc này, vợ anh, một trận tràn đầy quái dị sinh tử khí hơi thở đập vào mặt, vẹn vẹn chỉ là hỏi liền để cho người ta cả người có một loại mau cốt tùng đứng thẳng cảm giác lại thấy một người vóc dáng cao lớn bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người thấy đạo thân ảnh này viên bắc biểu tình dần dần trở nên rung động đứng lên rách mưa áo vải hạ phơi bảy chất sừng như vậy màu đen da thịt một đôi tràn đầy lực lượng hai chân tựa như cây nhỏ như vậy lớn bằng toàn bộ sau lưng sinh ra nhọn gai xương dưới ánh mặt trời tản ra u u hàn quang cả người bởi vì gai xương tồn tại mà nhàn có chút lưng gù Cặp mắt phơi bày một loại lãnh đạm từ sắc đồng tử, cả người theo chậm chạp di động mà thay đổi trên người ra thịt màu sắc, bất kể thế nào thay đổi, phản phất cũng cùng quanh thân hoàn cảnh hòa làm một thể, nếu như có thể thu. Liêm thân thể phát ra khí tức, sợ rằng sẽ là một cái cực mạnh sát thủ. Rốt cuộc là làm sao làm được, người cùng dị thú kết hợp hoàn mỹ, nghĩ đến thân nửa trên tử khí hàn bắt nguồn ở vừa mới đầu kia chết đi biến sắc ngạc, về phần tức giận đó là vừa mới cái kia vật thí nghiệm, hơn nữa từ quanh thân phát ra khí tức đến xem. Hẳn là cấp 6, nhưng là mới vừa người kiếp nhưng là thật ngũ giai a." Viên Bắc chậm rãi thu liễm cho thấy vẻ khiếp sợ. Người này không thể bảo là một cái thiên tài, nếu như người này có thể nhóm lớn lượng sửa đổi, như vậy cả thế giới đem sẽ tràn ngập nguy cơ. "Nhìn thấy không, ta thành công." Giờ phút này ưng thư Chu Lặng Yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Viên Bắc, khả năng bởi vì chế tạo thành công, cả người giọng tràn đầy kích động cùng tự hào. Viên Bắc xoay người, mặc dù vẻ khiếp sợ đã thu liễm nhưng là như cũ có thể từ trên mặt nhìn ra một ít đây chính là ngươi một mực chế tạo đồ vật sao ta không khỏi không thừa nhận ngươi là cái thiên tài đáng tiếc đáng tiếc ha ha ta không cảm thấy đáng tiếc ngược lại ta cảm thấy được có một loại cảm giác thành kiểu chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao Ưng thư chu vẻ mặt từ từ trở nên dữ tợn cả người giống như điên cuồng đúng vậy này không thể bảo là không phải một loại đi đầu nhưng là lại vi phạm đạo nghĩa vi phạm pháp tắc viên bắc bất kể như thế nào tác tưởng Nhưng vẫn là không khỏi không thừa nhận ưng thư chu tài hoa, bây giờ ta không cho là ngươi là thiên tài, ngươi chính là cái kẻ điên ba. Không chiếm được người sở hữu công nhận, ngươi có cái gì có thể kiêu ngạo. Ông, ưng thư chu phảng phất toàn bộ đại não bị sung kích rồi một dạng lại thích giống như hiểu rõ cái gì, người sở hữu công nhận. Người sở hữu? Ha ha, ha ha. Ta đây sẽ để cho khắp thiên hạ nhân cũng công nhận ta ba. ưng thư chu giống như phong ma, khi thì cười to, lúc giữ tợn, cả người trở nên vô cùng kỳ dị. Đây là cử chỉ điên rồ rồi hả? Cảm nhận được ưng thư chu kia nhiều thay đổi tâm tình, Viên Bắc từ từ phát hiện ở ưng thư chu nói xong câu nói sau cùng thời điểm, cả người tản ra ác độc khí tức. Yên lặng chốc lát, ưng thư chu tung người nhảy một cái, mang theo nghiên chế ra được vật thí nghiệm, hướng rừng cây chạy đi, trước khi đi vẫn không quên cảnh cáo Viên Bắc, thật tốt quý trọng ngươi cuối cùng ban đêm đi ba. Ánh mắt của Viên Bắc biến đổi, nếu như hắn vừa mới không có cảm giác nói bậy Hắn từ trên người ưng thư chu cảm nhận được một tia khí tức vương giả. Khả năng bởi vì với vương giả cấp giao thiệp tương đối nhiều, viên bác đối loại này khí tức nhàn phá lệ nhạy cảm. Ngay vừa mới rồi ưng thư chu tâm tình không yên dưới tình hình, lơ đắng để lộ ra đến, chẳng lẽ, hắn đã là vương giả rồi hả? Vâng anh! Càng tiếp cận ác ma đảo, trên người cổ trí khí thế liền tăng cường một kia, ngay tại đến ác ma đảo cửa vào trên quảng trường, cổ trí hoàn toàn bộc phát trên người khí thế. Giờ khắc này... Cổ chí kia hám thiên một loại khí thế, phảng phất đem không trung tầng mây từ trong chản phá. Thật xa liền cảm nhận được cổ chí tuyệt cường khí thế, giờ phút này dư danh mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn không trung trong chớp mắt trở nên lớn điểm đen. Người sở hữu xếp hàng, phất suy phất suy. Toàn bộ quảng trường khổng lồ hoàn toàn yên tĩnh, không trung cánh quạt tiếng xé gió. Càng ngày càng đến gần, người sở hữu đứng thẳng tắp, toàn bộ vũ trang cực kỳ giống cổ đại xuất trình trước điểm tướng nghi thức. Đêm càng lúc càng huy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Viên bác trợn đến con mắt thiên lặng nằm ở trên giường, không có ý thức. Đúng, người kia không có ý thức, hắn chỉ có thể nghe theo ung thư chu mệnh lệnh. Viên bác trợn ngồi dậy, trong miệng tự lẩm bẩm, cứ việc đêm đã khuya, giờ phút này Viên bác vẫn không có một chút buồn ngủ, trong đầu vô số lần tái diễn cái kia vật thí nghiệm thần sắc hành vi cử chỉ, cùng với khí tức quanh người. Có thể nói, một khắc kia, Viên bác quan sát được cực hạn rồi, không có bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, chỉ hy vọng cho săn tổ chức. Không có cái thứ nhì ưng thư chu, nếu không viên bắc thật sự không dám nhớ lại nữa, hắn không biết sẽ nghĩ đến cái gì, chỉ có thể cầu nguyện ngày mai không muốn thuận lợi như vậy. Ừ, ngăn trở sinh mệnh lực tầng kia cách mồ chính đang thong thả yếu bất đến. Thuốc nước ba, viên bắc đột nhiên cảm nhận được tự thân sinh mệnh lực ở có chút dây rủa mấy ngày nay đây là lần đầu xuất hiện như vậy triệu chứng, do đến nay thiên ưng thư chu quá mức hưng phấn, giờ phút này hắn cũng không biết ưng thư chu đi nơi nào, cũng không có ai cho nó rót thuốc rồi. Thường ngày mấy ngày mỗi ngày sớm muộn các một lần. Hôm nay chỉ là buổi sáng đổ dược, buổi tối không có ai tới hỏi Viên Bắc. Xem ra ung thư chu thuốc nước chỉ có thể kéo dài nửa ngày. Hu chết bả bảo, đây nếu là mãi mãi, vậy ta đây thịnh vượng sinh mệnh lực khởi không phải vô dụng rồi. Nghĩ tới chỗ này, Viên Bắc treo lên tâm hoàn toàn buông xuống một nửa. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua cũ nát rèm vải cửa sổ chiếu vào, ôn nhu ánh sáng chiếu sáng ở trên người Viên Bắc ở trên giường yên lặng nằm một đêm viên bắc mở hai mắt ra một đêm hắc ám bị này một luồng ánh mặt trời thật sự xua tan hô viên bắc duỗi người thở ra một miệng chọc khí chậm rãi đi tới bên cửa sổ vén lên rèm cửa sổ mặc cho ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hắn biết khả năng này là hắn một lần cuối cùng phơi mặt trời làm dự định xấu nhất cho nên giờ phút này viên bắc phá lệ hưởng thụ cuối cùng này quang hắn không cho là ở nhiều như vậy cường giả vây khốn hạ mình có thể chạy thoát dứt khoát sinh tử không để ý hết thể do vận mệnh tới quyết định. Quắc két. Cũ nát một cửa bị mở ra. Lưu Tam trong tay bưng mấy cái bánh bao, một chén sữa đậu nành, đặt ở ngoại trừ giường bên ngoài duy nhất đồ gia dụng trên bàn. "An Điểm Tâm, nửa giờ sau, ta tới nữa." Tiên Lặng nhìn rời đi Lưu Tam, Viên Bắc không nói gì, thẳng đi về phía trước, cầm lên bánh bao liền ăn. "Sư phụ, ta có một vấn đề." Sa xôi địa phương, một cái tiểu mập mạp mờ mịt hướng về phía một lão giả hỏi. Lão giả đem ngón trỏ đặt ở trước miệng, Rồi sau đó chỉ chỉ trên bàn thức ăn. Cố nén nghi ngờ, ăn xong rồi điểm tâm. Sư phụ tiểu mập mạp thả tay xuống bên trong chén đũa, mới vừa mở miệng liền bị lao giả cắt đứt. Ta đã biết rồi, ngươi an tâm là được. Lao giả dứt lời liền xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Cắt, muốn không phải ca của ta, ta đều lười nói chuyện với ngươi. Nói chuyện chính là viên tiểu Tây, viên bác đệ đệ, Âu Hoàng tồn tại. Viên tiểu Tây đi theo vận tiên sinh đã sắp muốn nửa năm rồi. Trong lúc vận tiên sinh giáo hội viên tiểu Tây như thế nào xem nhân khí vận, hắn cũng len lén quan sát chính mình khí vận, không nhìn không biết, nhìn một cái thiếu chút nữa cho viên tiểu Tây cười té đái rồi. Trải qua lâu như vậy học tập, hắn cũng biết đạo khí vận mạnh yếu, hơn nữa cũng từ vận tiên sinh trong miệng được, chính mình kaka viên bắc khí vận đen nhánh vô cùng, nhất định chính là kha. Nam thể chất, đi kia nơi đó sẽ ra chuyện. Cho nên không yên tâm chính mình kaka viên tiểu Tây mỗi ngày cũng sẽ thông qua chính mình huyết mạch tới kiểm tra cận thân gần đây vẫn thế. Cha mẹ tự nhiên bình an vô sự, chỉ có viên Bắc một mực không có kết quả, cho đến mấy ngày trước, viên tiểu Tây mới quan sát được viên Bắc vấn thế, bất quá kết quả để cho viên tiểu Tây một mảnh mơ mịt, người bình thường chính là một đường kia, tuyến lớn bằng quyết định, khí vận mạnh yếu, mà viên Bắc kết quả lại là một cái hắc long, khí thế hung hăng hơn nữa nguyên lai càng vai u thì Bắc, cái kết quả này hoàn toàn siêu cưng rồi. Muốn hỏi cũng không hỏi ra dĩ nhiên. Thời điểm, mệnh dã, vẫn vậy. Ai thời đại tới ngăn cản cũng không ngăn được. Vận tiên sinh quanh thân không có chút nào khí tức, cứ như vậy yên lặng đứng ở đỉnh núi, huyền như một khối khô thạch, nếu như không phải còn có thanh âm, ai có thể sẽ nghĩ tới này là đường kim hoa điều cao cấp nhất chiến lược một trong đây. Viên bắc cùng ta rời đi. Nửa giờ, một phút cũng không nhiều, lưu Tam đã đứng ở ngoài cửa sổ kêu lên viên bắc rồi. Ánh mắt nhìn thẳng lưu Tam, chanh chỉ chốc lát, viên bắc liền đứng dậy đi ra nhà gỗ, đi thôi. Giờ phút này Viên Bắc lời nói không mang theo chút nào cảm tình. Viên Bắc, coi như là sau một khắc chết đi, ta cũng phải hoàn thành hôm nay đánh dấu. Đinh. Kinh nghiệm 10. Trường 384, 384, chủng tộc lần nữa tiến hóa. Trường 384, chủng tộc lần nữa tiến hóa. 384. Lưu Tam mang theo Viên Bắc hướng đơn sơ phòng thí nghiệm đi tới, theo thời gian đưa đẩy, đơn sơ phòng thí nghiệm chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Theo hai người càng đi càng gần. Ẩm. Một trận xương mù dày đặc vô cùng mùi thuốc nói đập vào mặt. Vẹn vẹn chỉ là nghe, cũng là người ta có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Xa xa liền thấy ương thư chu ở điều chỉnh thử đủ loại dược tề, bên người mấy chục chai chai lọ lọ, một bãi lục sắc thuốc nước ở cốc đông đo bên trong lan lột, mùi thuốc nồng nặc chính là từ nơi này tản mắt ra. Hai người đi vào, thấy ương thư chu hoang mang vô cùng, lưu tam liền yên lặng đứng ở một bên, đồng thời dùng ánh mắt tỏ ý viên Bắc không muốn chết cũng đừng động. Ưng Thư Chu phối chế dược dược tề thời điểm hết sức chăm chú, vẻ mặt ngưng trọng từng điểm từng điểm điều phối đến tâm thuốc Đông y đơn thuốc lượng, bởi vì hắn biết cho dù là nhiều hơn từng kia, có lẽ dược liệu sẽ gặp không hề cùng dạng, thậm chí sẽ sinh ra tác dụng ngược lại. Lúc này Ưng Thư Chu ở Viên Bắc tâm lý ngược lại là càng giống như một vị Sâm Dâm đạo này nhiều năm đức cao vọng trọng hạng người, nếu như là thấy lần đầu tiên bộ dáng như vậy Ưng Thư Chu, Viên Bắc đánh chết chương bằng cũng sẽ không cho là hàng này là tên đại bại hoại. Chỉ bất quá dần dần trong lòng viên bắc lại cũng không loại nghĩ gì này rồi bởi vì theo chai chai lọ lọ đồ vật bên trong dung nhập vào trong đó kia vốn là màu xanh biết thơm nồng thuốc nước dần dần thay đổi thành một loại màu tím nhạt nhìn vô cùng kỳ dị đồng thời một loại nghe ngóng muốn nói mùi vị phiêu nhiên nhuy xuất giờ phút này ngược lại càng giống như là độc dược cuối cùng ương thư chu xuất ra người cuối cùng bại nhẹ tay nhẹ động một cái một giọt đậm đà vô cùng huyết khí bay ra thẳng tắp hướng về kia một dạng tử sắp đi tiếp lấy liền dung hợp vào một chỗ cưng ngực cưng ngực. Mà trong nháy mắt kế tiếp, cốc đong đo bên trong thuốc nước giống như là nấu sôi cổn thủy điên cuồn cuộn, từng cái tử sắc bọt khí mở ra thêm bể tan cảnh. Ánh mắt của Viên Bắc biến đổi, nếu như vừa mới hắn không có cảm giác nói bậy, giọt kia huyết rõ ràng là một giọt dị thú máu, hơn nữa sợ rằng cấp bậc sẽ không quá thấp. Loại trạng thái này kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, cốc đong đo giống như là không chịu nổi thuốc nước lăn lộn, bắt đầu lay động. Hướng. Theo ương thư chu một tiếng quát to, Hai tay đột nhiên thoát ra một đạo ngọn lửa, theo ưng thư chu điên cuồng phát ra, ngọn lửa dần dần trở nên lớn, đảo mắt đó là cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Giữa ưng thư chu không chế ngọn lửa cực kỳ chậm chạp hướng cốc đông đo đến gần, theo lên hỏa diễm càng ngày càng gần, cốc đông đo bên trong lăn lộn thuốc nước biến thành hỏa hoãn. Quét quét quét ba. Loại này thiêu đốt kéo dài suốt một giờ, đợi đến thuốc nước giống như than nước động như vậy hoàn toàn bình tĩnh, ưng thư chu mới đưa ngọn lửa thu hồi lòng bàn tay. Ngồi xuống thêm vài phần chung. Hai tay Ưng Thư Chu chậm rãi giơ lên cốc đong đo thuốc Đông y dịch, cặp mắt thành kính nhìn thuốc nước, không che giấu được cuồng nhiệt từ gương mặt nhộn nhạo lên. Ha ha ha, ha ha ha. Giống nhau như lúc, ta cuối cùng thành công. Ưng Thư Chu giờ khắc này bởi vì kích động mà cả người run rẩy, từ từ cả người giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười to. Giờ khắc này Viên Bắc rõ ràng từ Ưng Thư Chu liếc thấy rồi trong suốt giờ lệ, bất kể người này là tốt hay xấu, khi hắn hoàn thành tâm nguyện một khắc kia vinh viên khả ái nhất. Mặc dù ta rất không đành lòng quấy rầy ngươi, nhưng ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Suốt hơn nửa giờ, ương thư chu bộ dáng như vậy suốt kéo dài hơn nửa giờ, vừa mới bắt đầu viên bắc còn có chút mừng thay cho hắn, kết quả theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, viên bắc trực tiếp tròn váng, ha ha cười to thẻ cũng không có hiệu quả này à. Nếu như có thể trực tiếp cười chết rồi, viên bắc sợ là trực tiếp mộ phần binh địch ương thư chu cả người hơi ngừng, cứng ngắc chuyển qua đầu, giờ phút này mới là phản ứng lại. Viên Bắc chỉ cảm thấy quanh thân không khí nhanh chóng trở nên lạnh, ương thư chu giống như rắn độc đôi mắt tử nhìn tròng trọc viên Bắc. Cắt! Viên Bắc hoàn toàn không sợ ánh mắt của ương thư chu. ương thư chu vung tay lên, trên bàn toàn bộ chai chai lọ lọ toàn bộ rơi trên mặt đất bể ra. Làm xong những thứ này, mới là đi tới trước người viên Bắc, trực tiếp cầm trong tay thuốc nước giao cho hắn, ý nghĩa nghĩ không cần nói cũng biết. Bất quá để cho viên Bắc không nghĩ tới là, ương thư chu lại nói, này đối với ngươi mà nói là một lần nguy cơ. Nhưng đồng dạng cũng là một lần kỳ ngộ. Thuốc này dịch tác dụng là tăng lên trên diện rộng thực lực. Nếu như ngươi thành công lời nói, chẳng những ngươi sinh mệnh có bảo đảm, hơn nữa có thể gia nhập tổ chức chúng ta, lấy ngươi thiên tư, có thể theo ta ngồi ngang hàng. Đến thời điểm vinh hoa phú quý, bảo vệ ngươi hưởng thụ vô tận. Đương nhiên, ương thư Chu sẽ không nói cho Viên Bắc, thuốc này dịch phần dẫn cũng là trọng yếu nhất một bộ phận, chính là giọt kia dị thú tinh huyết. Mà loại tăng thực lực lên, liền đem nhân loại dị thú hóa nhờ vào đó tới tăng lên trên diện rộng thực lực mà trước người chết thân thể cái loại này thối rữa đó là bởi vì nhân loại gen cùng dị thú gen tương trùng cuối cùng đưa đến thân thể hủy diệt viên bắc dĩ nhiên là không tin hắn chuyện hoang đường đối với hắn mà nói chó săn loại này tổ chức cũng không cần tồn tại được hắn cũng không cần vinh hòa phú quý hắn thấy bây giờ được rất tốt hắn trực tiếp nhận lấy thuốc nước mặc dù mùi vị cực kỳ gây mũi làm hắn nôn mửa nhưng vẫn là không có suy nghĩ nhiều dọt vào trong miệng nôn thuốc nước theo cổ họng, một đường hướng dạ dày lưu động, mặc dù không quan tâm, nhưng là mùi khó người hay lại là lệnh viên Bắc không nhịn được thiếu chút nữa nôn mửa ra. Một giây kế tiếp, thân thể đột nhiên chảy ra mãnh liệt lực lượng, bắt trước Phật thân thể bị thứ gì chọp thùng hạn chế. Ánh mắt của hắn hơi đổi, mịt mờ vô cùng, coi như là Ưng Thư Chu cũng không có phát hiện chi tiết này. Điện tử tiếng cơ giới vang lên. Viên Bắc tâm lý nhưng là trực tiếp hồi hộp. Tích, kiểm tra đến ký chủ thân thể dị biến, chủng tộc dung hợp tiếp tục. Ken. Lần này dung hợp độ tiến triển 25%. Đặt thành biến chuyển, mời ký chủ lựa chọn được thể. Cơ giới như vậy thanh em, khiến cho viên bắc sửng sốt một chút. Chờ chút. Dung hợp tiếp tục. Đúng rồi. Mỹ mộng thần tộc lần trước dung hợp độ tiến triển mới 10%, có nghĩa là còn có rất đại tấn bay lên không gian. Vốn là viên bắc đã đem chuyện này hoàn toàn quên đi, không nghĩ tới ương thư chu thuốc nước dĩ nhiên khiến Mỹ mộng thần tộc gen lần nữa tỏa sáng sức sống. Sự chủng tộc tiếp tục hướng về Mỹ mộng thần tộc đến gần. Tuy nói còn là nhân tộc, nhưng là hậu tố mang thần năng yếu. Lần trước tới đột nhiên ngẫu nhiên rồi, lần này nhất định phải nắm chặt tốt. Viên Bắc ở đấy lòng âm thầm vui vẻ nói: Mười ký chủ lựa chọn được thể. Viên Bắc tâm niệm vừa động. Xương cốt. Đinh. Đang ở biến chuyển. Dung hợp không đi đến 80%, biến chuyển thất bại. Thời gian dài không lựa chọn. Bắt đầu ngẫu nhiên. Viên Bắc chỉ cảm thấy quanh thân một trận quay cuồng trời đất. Cả người chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết qua bao lâu, Viên Bắc chậm rãi mở ra hai tròng mắt, một mảnh núi đồi liên miên bất tuyệt, đào đào giang hà sôi trào mãnh liệt. Bỗng nhiên thiên địa bắt đầu chấn động, núi đồi đá lăn tứ tán nổ tung, giang hà phóng lên cao, tựa như một cái ngân hà thẳng lên vút tiêu Vốn là sáng ngời không trùng, trong nháy mắt trở nên đen nhánh vô cùng, vô số điện xà khắp nơi lóe lên. Này mẹ nó. Chỉ thấy một cái cánh tay màu vàng óng từ không trung chậm rãi hạ xuống trên cánh tay khắc rõ giang hạ như vậy đường vân theo cánh tay chậm rãi hạ xuống giang hạ như vậy đường vân cấp tốc chạy xuôi rầm rầm trong khoảnh khắc núi lồi sụp đổ vốn là cao vút vân sơn mạch trong nháy mắt bị san thành bình địa theo khổng lồ kim sắc quyền ảnh chậm rãi co rút lại một cái đen nhánh cự đại lỗ đen xuất hiện ở trên vùng đất liếc nhìn lại hạ thông tiểu lũ hoàng tuấn ý lạnh em út chen lấn sông lên ngày qua theo quyền ảnh biến mất toàn bộ đất trời bắt đầu trở nên bình tĩnh hắc ám từ từ tàn đi ánh mặt trời lần nữa chiếu sáng ở trên vùng đất, vạn vật hồi phục. Nếu như không phải lỗ đen vẫn tồn tại như cũ, Viên Bắc thật cho là vừa mới kia hết thảy chỉ là một mộng. Dung hợp trình độ đạt thành, ngẫu nhiên lựa chọn cánh tay phải tiến hành chuyên chú sửa đổi, đã sửa đổi hoàn thành. Cơ giới như vậy thanh nham ở Viên Bắc rơi vào Viên Bắc trong thai là như vậy không ai sánh bằng. Rốt cuộc sửa đổi xong rồi, có phải hay không là ta phải cánh tay với trong ngộng như thế cường đại. Viên Bắc cầm tràn đầy lực lượng cánh tay phải, Giờ phút này viên bắc sinh ra một quyền có thể đem một tòa thứ nguyên không gian cho đánh bể hào giác. Nếu như nói trước cánh tay phải có thể đánh bạo nổ một thân cây, như vậy viên bắc tự tin sửa đổi sau cánh tay phải có thể đánh bạo nổ một ngôi miếu. Viên bắc chậm rãi nhắm mắt cảm thụ lực lượng mang đến sung sướng cảm. Ngạch lần nữa mở mắt, hay lại là phòng thí nghiệm kia, hay lại là cái kia hoa cúc mặt. Ta cảm giác ngươi trở nên mạnh mẽ. Tương thư chu hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú viên bắc, hắn thí nghiệm qua vô số người. Không có một có thể giống như viên bắc như vậy bình yên vô sự đứng ở chỗ này, hơn nữa hắn rõ ràng cảm giác viên bắc trở nên mạnh mẽ, nhưng là hắn lại không biết nơi nào trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là tăng lên tới cấp 4 sao. Qua bao lâu? Viên bắc chân chân thiết thiết cảm giác qua rất lâu, mấy tháng, vài năm. Dù sao thì là rất lâu. Tương thư chu sắc mặt có chút tâm trầm, hắn không cho là mình dược mất hiệu lực, nếu như mất hiệu lực tại sao viên bắc mở ra đạo thứ tư giải mã gen ADN. Không tới một khắc đồng hồ. Bất quá, ngươi thật không có cảm giác được biến hóa gì sao? Biến hóa gì? Ta cảm giác trở nên mạnh mẽ từng kia. Viên Bắc mới sẽ không thật nói cho hắn biết, nguồn bực phát đại tài đạo lý ai cũng biết, bất quá cũng không thể nói vô dụng đi. Trò dùng lớn, nhưng ta không nói. Chương 385, 385, thuốc này quá mạnh. Chương 385, thuốc này quá mạnh. 385. Viên Bắc không có để ý ương Thư Chu sát mặt, tâm niệm vừa động, Nhanh chóng mở ra gen bảng. Ký chủ, viên bắc. Trung tộc, nhân tộc. Mỹ mộng thần tộc, cắm dễ, thích hướng lực. Gen giá trị, 67 vạn. Giải mã gen ADN, một thứ một đạo đã khẳng nạo, đan tiêu vương. Hai đạo thứ hai đã khẳng nạo, cổ thụ tinh. Ba đạo thứ ba đã khẳng nạo, cấm. Bốn đạo thứ tư, không khẳng nạo. Gen kỹ năng. nhảy lên một cái thanh đồng cấp. Quần đấu không gian bạch kim cấp, biến dị. Ngủi bạch kim cấp bóng chảy côn pháp bạch kim lở vừa một tử vong cảm giác ngặt thủ sinh mệnh không chê chi nhánh thực vật sinh mệnh ngặt thủ trung gia phu thu tinh quả tặng thu tinh phẫn nộ cấm nôn bạch kim cấp mỹ ngậm thần quyền chú thích bị động gen kỹ năng tỉ lệ phát động 1% truyền thuyết có một loại từ trên trời hạ xuống quyển pháp đạo cụ bơi bãi thẻ tháng 10 năm một không ngươi có lẽ có thể thử đem một thứ gì đó lật lộ lại nó có thể sẽ duy trì một đoạn thời gian tiết định ngạ thí nghiệm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 A này. Bị động gen kỹ năng 3. Cái quỷ gì? Một. Bất quá từ danh tự này cũng có thể thấy được, nhất định rất mạnh, một khi kích động sợ rằng cường vượt quá bình thường đi. Ôm ta tặc cường lương tính tâm tính, viên bác y y mà bắt đầu. Thư thần, ta liền cười, phi tù thể chất còn muốn định kích động. Giờ phút này, viên bác nhìn về phía ánh mắt của ưng thư chu lập tức nhu hòa, lại chuyển mắt thấy hướng cái địa phương này, cảm thấy ngay cả trước tự bạo chỉnh ra tới cái danh to kia cũng lộ ra khả ái như vậy. Này với ta mà nói, có thể là thiên đường đi. 3 giây. 5 giây. Ước chừng sắp tới 1 phút trôi qua, bọn họ tưởng tượng hình ảnh vẫn là không có xuất hiện. Viên Bắc hãy cùng một người không có chuyện gì như thế hướng kia vừa đứng, nhìn tựa như trí trướng ưng thư chu cùng lưu tam. Xảy ra chuyện gì? Ưng thư chu sắc mặt có chút âm trầm. Chẳng lẽ thất bại? Không thể nào, rõ ràng tăng lên cấp 1. Màu da hay lại là trắng như vậy non, hai tròng mắt hay lại là mê người như vậy như cũ tràn đầy lườm biếng khí chất, kịch bản không phải như vậy viết a ba. Tương Thư Chu mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm đã sớm dục ngựa lao nhanh. Viên Bắc trên mặt lộ ra một loại nghi ngờ không hiểu biểu tình, phảng phất là hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, tiếp tục thí nghiệm a, đừng dừng a, ta còn có thể kiên trì. Tương Thư Chu cùng Viên Bắc liếc nhau một cái, thấy hắn có chút gật đầu một cái, thì biết rõ Viên Bắc quả thật không việc gì. Nhưng chợt, hắn trên mặt lộ ra nghi ngờ không hiểu vẻ mặt. Làm sao có thể chứ? Hắn nghĩ tới vô số loại uống thuốc nước sau phản ứng, nhưng là Duy chỉ có không nghĩ tới loại này không phản ứng chút nào phản ứng A. Suy nghĩ một chút, lại đợi 5 phút, ương thư chu trực tiếp tiến lên bắt viên bắt tay, đó lấy, một cổ trích nhiệt khí tức tràn vào viên bắt thân thể, ở trong đó cảm giác một vòng, hắn tuyệt không tin mình bí chế dược dịch sẽ là không phản ứng chút nào. Nếu như là tiểu tử này chơi đùa cái trò gì, để cho dược liệu không thể phát huy lời nói. Ưng thư chu cặp kia đục ngầu mà hẹp dài cặp mắt thoáng qua một đạo hung ác quan mang Nếu là như vậy lời nói. Ừ. Thân thể thật không ngờ cường đại, nhưng là tại sao ta cảm giác cái này cánh tay phải ngược lại là tối cường đại đây? Tương thư chu khoảng cách gần như vậy cảm giác, hắn mới biết nguyên lai Viên Bắc cường độ thân thể cao như vậy vượt quá bình thường, tứ giai lại có thể so với thất giai phổ thông cường chiến nhục thân cường độ, phải biết hắn chỉ là một phụ trợ, gen hạch cơ hồ không có gia tăng cường độ thân thể cùng lực lượng thuộc tính thêm được a. Sau khi cảm giác được cái này cánh tay phải thời điểm, Hưng thư chu lại cảm giác từng kia nguy hiểm, phản phất cánh tay phải này có thể mang đến cho hắn uy hiếp. Bây giờ hắn là thực sự có chút bách sẽ không phải quê tỉ, suy nghĩ hồi lâu, còn chưa biết nơi nào xảy ra chuyện không may. Cái này, lúc này viên Bắc thanh âm bỗng nhiên vang lên, có khả năng hay không là chất phụ rao ít đi hoặc là nhiều hơn một ném ném. Trung hòa, viên Bắc suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định muốn thêm một chén nữa. Vì để cho hưng thư chu lần nữa điều chế một lần dự tể, viên Bắc dĩ nhiên địa chuyện. Trung Hòa, ương thư chu cặp mắt trợ thoáng qua một đạo quan mang, trong đầu thoáng cái rõ ràng tới. Căn cứ viên Bắc vừa nói như thế, hắn đúng là càng nghĩ càng có thể. Càng ở một cái lĩnh vực có xê thụ nhân, nhiều hơn mình liền càng có lòng tin, nhất là ở lĩnh vực này bên trong sự tình. ương thư chu đó là người như vậy, hắn không muốn tin tưởng là mình dược tề vấn đề, chỉ có thể đi tìm dược tề ngoài ý muốn mượn cớ. Nghĩ tới đây, ương thư chu lần nữa trở lại trước vị trí, từ khắc trong một ngăn tủ xuất ra đủ loại chai chai lọ lọ, bắt đầu một lần nữa điều chế. Lại qua 5 phút, thấy Viên Bắc vẫn là một bộ chuyện gì cũng không có phát sinh dáng vẻ, ánh mắt của ưng Thư Chu Thăng cai âm trầm xuống, nhìn về phía Viên Bắc giống như là nước sơn đen như mực hai trong mắt, giận quá thành cười, tiểu tử, ngươi đang ở đây hù dọa ta. Bạch Ba, chỉ thấy cái kia khô héo bàn tay đột nhiên hất một cái, một đạo ngọn lửa cự chảo đằng không mà ra, thẳng tắp chuyển hướng Viên Bắc. Ở ba, khoảng cách gần như vậy, lại là đột nhiên như thế. Căn bản không có cho Viên Bắc cơ hội phản ứng. Ẩm, cự chảo kia trực tiếp chặn ngang đem Viên Bắc trộn vào trong tay, từng kia nóng bỏng khí tức vào cơ thể, thật chặt nắm chặt. Ha ha ha! Một trận để cho người ta huy răng xương cốt lần lượt thay nhau nổ vang tiếng từ Viên Bắc trong cơ thể truyền tới. Phúc. Viên Bắc trong dây lát phun ra một ngụm máu tươi, tuy nói như vậy, nhưng trừ lần đó ra, kia đau đớn kịch liệt tựa hồ là cũng không có phát sinh ở trên người hắn. Viên Bắc sắc mặt bình tĩnh như cũ. Trong đôi mắt nhanh chóng mịt mở thoáng qua một đạo ngút trời lệ khí. Nếu không phải không đánh lại ngươi, lão tử thật muốn một gậy đánh nát ngươi đầu chó. Két. Két. Dồn vang tiếng vang lên, viên bác chau mày, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Đúng là hắn hai cánh tay trực tiếp bị miễn cưỡng đập vụn, liên đối hai bên xương sườn đều là một trận sai vang tiếng, thật giống như là cũng phải lúc đó đứt gãy. Sau đó, hắn liền cảm nhận đến một cổ to lớn nóng bỏng từ cự trảo kia bên trong trực tiếp xông vào hắn trong thân thể thình thịch vành, cặp chân bị nóng bỏng khí tức ăn mòn, vẹn vẹn một chút đó là không còn chi giác. Làm xong hết thể các thứ này, Ưng Thư Chu mới là thu hồi cốt trảo. Sắc mặt hắn âm trầm, lần này, ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi còn có cái gì thủ đoạn. Viên Bắc thân thể mềm nhũn, toàn bộ thân hình chút nào không dùng được khí lực, trực tiếp co quắp trên mặt đất, hắn chân mày có chút nhảy lên, đây là hắn vô cùng phẫn nộ biểu hiện. "Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết." Ưng Thư Chu sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó chịu vô cùng. Hận không được một trưởng vỗ tử hắn. Một con run rế, tại sao có thể có lá gan? Nhưng là suy nghĩ một chút, nhưng là lại buông tay xuống. Sắc mặt dần dần biến chuyển, cuối cùng lại hướng về phía viên Bắc lộ ra một nụ cười, chỉ là kia trong tươi cười tràn đầy uy nghiêm ác độc mùi vị, để cho người nhìn chứ liền có một loại giận cả tóc gãy cảm giác. Hắn là ai? Tự xưng là chó săn đệ nhất sửa đổi đại sư. Dù là roi mắt thế giới, cũng là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Nếu như ngay cả một cái tiểu tiểu tứ giai dị năng giả cũng đổi không tạo được, vậy hắn cái mặt giả này cũng không có chỗ để. Và lại nói, coi như là tiểu tử này có thông thiên khả năng, kia không phải vừa vặn sao. Nơi nào sẽ có người giống như bây giờ để cho hắn mơm thuốc? Trước ăn vào hắn điều chế dược dịch nhân, gần như đều chết sạch. Hắn nghiên cứu cải tạo chi thuật, đã vài chục năm rồi, có tốt như vậy một cái vật thí nghiệm, hắn cũng có thể thoải mái hơn rồi. Nếu như có thể đem viên bắt cho cải tạo, Vậy hắn còn có ai không thể thay đổi tạo. Sau này đem sẽ có một nhánh thuộc về mình sửa đổi lại quân. Nếu như viên Bắc biết ý tưởng của ương thư chu, chỉ sợ cũng là bật cười. Hắn nơi đó biết, cái thế giới này vẫn còn có một loại hắn không thể đủ hiểu đồ vật, có thể hấp thu hắn toàn bộ thuốc nước tới tăng cường chính mình đây. Hắn càng sẽ không biết trước mắt người thanh niên này lại có thể dùng đặc thù thuốc nước tới tăng cường thực lực mà không có bất kỳ tác dụng vụ. Hắn đốt càng chuyên cần, càng ở từ chính mình trong phần mộ đào ra thổi phồng thổ tới. Đương nhiên, ý tưởng của hắn cũng không sai, chỉ là sửa đổi viên bắc. Khả năng sao? chương 386, 386, thiên diệt thần hoàn. chương 386, thiên diệt thần hoàn. 386. Liên tiếp dùng mấy lần, ương thư chu bộ mặt dữ tợn, đầy mắt đỏ ngầu, sớm đã đến bùng nổ bên bờ. Nó thật sự không nghĩ ra, vì sao lại mất đi hiệu lực, rõ ràng đặt ở trên người người khác hiệu quả lạ thường kinh khủng. Viên bắc dần dần cũng là cảm thấy một ít nhằm chán. Nếu như có chỗ tốt vậy thì thôi, ngoại trừ lần đầu tiên dùng cải tạo cánh tay phải, lui về phía sau mấy lần trực tiếp biến mất, cũng không thể nói không có lợi, tối thiểu bị ung thư chu phế bỏ tứ chi đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất, viên bác hay là làm bộ như tê liệt dáng vẻ. Ưng tiên sinh, ta không thể không nói cho ngươi biết, ngươi thuốc kia quá khó uống rồi, bây giờ ngoại trừ một cổ mùi vị, ta đã không cảm giác được bất cứ tác dụng gì rồi, vùng tha đi, ngươi không sửa đổi được ta. Loại thanh âm này giờ phút này ưng thư chu trong lỗ thai phảng phất là một loại dễ cận, một loại châm trọc, một loại hủy bỏ. Ào ào ào. Người đi thử một chút. Đối với ưng thư chu mà nói, giờ phút này đã kích khổng lồ như vậy, liền tứ giai lâu la đều bắt đầu dễ cận hắn, thâu trọng hô hấp tràn đầy không cam lòng, sau đó không đợi lưu tam phản ứng, một cái đè lại lưu tam đầu, một cái tay khác cưỡng ép đem thuốc nước dưới vào trong đó. Đại nhân, đại nhân, đại. Lưu tam điên cuồng giấy ruột không biết sao thực lực khác xa quá lớn, căn bản rời không nhúc nhích được phân hảo. đợi đến thuốc nước bị cương ép rót vào trong miệng, Lưu Tam cặp mắt gắt gao trợn to, con mắt trong nháy mắt vần vện tiêm máu, hai khỏa con ngươi hận không được nhảy ra hốc mắt chói buộc. Lưu Tam nằm trên đất qua lại la lụt, hai tay gắt gao tạm cổ họng, cả người tản ra giã thú khí tức. không tới một phút, Lưu Tam cả người bắt đầu bành trướng, chất sừng như vậy ra thịt từ từ nhô lên, theo thời gian đưa đẩy, khí cầu như vậy thân thể xuất hiện ở trước mắt hai người. Nhìn trên đất không ngừng rẽ rủa lưu tam, ương thư chu lộ ra đã lâu mỉm cười. Tiểu tử, hắn muốn nổ, ngươi tử tử hưởng thụ này thời gian cuối cùng đi. Ưng thư chu hướng về phía viên bắc nói xong, đó là lắc người một cái ra phòng thí nghiệm, hiển nhiên ương thư chu đã biết rồi tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, loại chuyện này xem ra không phải lần thứ nhất xuất hiện. Tao láo đầu tử rất hư, thật coi thiên tuyển chi tử dễ dàng như vậy bị tạc tử sao. Bằng ta đây đẹp trai dung nhan, láo thiên thế nào chịu ta chết. Viên Bắc nhìn rời đi Uyng Thư Chu, khẽ miệng có chút nâng lên, một cái bước dài từ mặt bên cửa sổ nhảy ra ngoài, bỏ trốn. Vô anh, Nổ lớn âm thanh ở phòng thí nghiệm vang lên, nổ mạnh trong nháy mắt, toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt hóa thành một phiến phấn vụn, cuồn mánh khí lãng tứ tán nổ tung. Phúc. Cứ việc Viên Bắc đã sớm thoát khỏi phòng thí nghiệm phạm vi, nhưng vẫn là bị tứ tán nổ khai khí lãng hất tung ở mặt đất, còn trên không trung đó là phun một ngụm máu tươi đi ra. Vừa xa thất giai tự bạo. Quá nguy nga, tệ Lụy Tuệ Bìs cũng không dám như vậy diễn. Trước mặt Viên Bắc, một đóa to lớn mây nấm chậm rãi bay lên không, quanh mình nhà trong khoảnh khắc toàn bộ bị san thành bình địa, một ít bị bắt tới phổ thông trong nháy mắt bị tức lãng quét qua trở thành một chất thịt vụn. Mặc dù không có dâng lên khói súng, nhưng một trận không nhìn thấy đấu tranh đã lặng lẽ xảy ra. Ván này, Viên Bắc tự bụng là hắn thắng. Bất quá cũng là tiện nghi hắn, gặp mặt thấy ngủ như chết hắn. Viên Bắc nhìn khắp bốn phía, cũng không thấy ưng thư chu bóng người. Chầm rãi thở phào một cái, thu cục thì thầm hướng về phía rừng cây chuẩn bị thoát đi. Hắc hắc, ngươi này khoác lác nhưng là nói sớm a. Viên bắc nghe tiếng cả người trong nháy mắt định ngay tại chỗ, chỉ thấy hương thư chu bóng người lặng lẽ xuất hiện sau lưng viên bắc, chính mạn hàm khích lệ nhìn hắn. Tới a, ngủ ta. Hai tay hương thư chu ôm ở trước người, mặt đầy không gọn. Này lao cẩu coi như không phải vương giả cũng trên lệch không xa. Ngươi nói ngươi lão đầu này bao nhiêu coi là một nhân vật thế nào nhức hẻn như vậy yêu cầu đây tự biết không trốn thoát viên bắc dứt khoát ngồi xuống treo trọng treo trọng nói không chừng lao đầu này thiếu yêu đây cho hắn điểm yêu không đúng mở một cái tâm liền thả hắn đội đội trưởng một giờ phương hướng truyền tới kịch liệt năng lượng ba động một tên vóc người nam tử gầy yếu cầm trên tay tham chắc nghi vội vã chạy đến một người đầu chọc trước mặt nói nam đầu chọc gâm trầm sắc mặt dần dần trở nên tàn bạo hướng về phía bên người lý vân phủ phân phó nói để cho toàn bộ chiến sĩ bên trên phi cơ chuyển vận chúng ta đi. nghe vậy Lý Vân Phủ cầm lên treo ở trước ngực điện thoại vô tuyến vội vã phân phó. trong nháy mắt không trung mấy chục chiếc phi cơ chuyển vận nhanh chóng bay lên không. Cổ chí chỉ huy anh tạc đội thành viên tầng trời thấp hướng năng lượng ba động phương hướng vội vã đi. ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Dương Thư Chu đưa lưng về phía Viên Bắc, hai tay chắp sau lưng, thanh âm tràn đầy tiết cho. bất kể ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. ngược lại ta là ăn ngươi điều chế dược dược để thân thể mới trong nháy mắt khôi phục. Viên Bắc lười biếng dựa vào trên tàng cây, đối với ương thư chu có tin hay không hoàn toàn không xem ra gì, ngược lại chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, thích làm gì thì làm. Nếu như không phải ương thư chu đối với thực lực của mình phi thường tự tin, hắn đều có chút hoài nghi người trẻ tuổi này trong bụng có phải hay không là tồn tại một cái thứ nguyên không gian, thuốc nước căn bản không có chạy vào trong bụng hắn. Tiếp đó, viên Bắc liền thấy ương thư chu lộn lại sắc mặt phi thường nghiêm trọng, phi thường thận trọng từ trong ngực xuất ra một cái màu xám bình thủy tinh. Đem một viên to bằng móng tay viên thuốc bưng ở trong tay, động tác kia cẩn thận đến mức nào liền cẩn thận đến mức nào. Sắc mặt của viên bắc đại biến, vẹn vẹn chỉ là vừa ý đi một lần, dĩ nhiên cũng làm có thể cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt tử khí từ trong đó dù đã mà ra. Ta cho nó mệnh danh là thiên diệt thần hoàn. Đây là ta tạo nên uy danh, nghiền thành bụi phấn sau đó vô sắc vô vị, ta từng dùng nó sửa đổi qua một con kim cương cấp dị thú, mặc dù cuối cùng chưa thành công, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch ta dùng nó thu hoạch một viên vương giả cấp gen hoạch, chính là một cái từ gia dị năng giả, dùng ở trên thân thể của ngươi ngược lại có chút đại tài tiểu dụng. viên bắc đồng tử có chút co rụt lại, kim cương cấp dị thú lại sản xuất vương giả cấp gen hoạch ba. bất quá viên bắc biểu hiện trên mặt không thay đổi, tâm lý lại có một loại gặp vận may lớn cảm giác. lao giả này, trên tay đồ tốt mẹ nhà hắn còn thật không ít. viên thuốc bị nhét vào viên bắc trong miệng, vừa mới một chạm được môi hắn, hoàn thuốc kia đó là trong nháy mắt phát tác. Toàn bộ môi trong nháy mắt hiện ra màu tím đen, toàn bộ miệng đều giống như không thuộc về mình. Viên bác kinh hãi, viên thuốc này dược tính mạnh liệt, tuyệt đối không phải chi lúc trước cái loại này đồ rác rưởi có thể so sánh A. Tốt tại hạ một người trong nháy mắt, kia tuyệt vời tiếng cơ giới nổi lên. Tích. Kiểm tra đến ký chủ thân thể dị biến, chủng tộc dung hợp tiếp tục. Keng. Lần này dung hợp độ tiến triển 40. Đặt thành biến chuyển, mời ký chủ lựa chọn được thể. Dược cũng mạnh như vậy, mới gia tăng 15%. Hệ thống sợ là trung gian thương kiếm giá trên lệnh rồi hả? Mặc dù tâm lý có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng hơn mấy lần trước không có gì cả được rồi. Cánh tay trái. Hảo sự thành song, đôi kỳ lân. Thân tí trong người, ai có thể hàng ta? Ta liền hỏi còn có ai, còn có ai? Dung hợp trình độ đạt thành, ký chủ lựa chọn cánh tay trái tiến hành chuyên chú sửa đổi, đã sửa đổi hoàn thành. Giống vậy hình ảnh một lần nữa xuất hiện ở viên Bắc Náo Hải.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 gen kỹ năng nhảy lên một cái thanh đồng cấp, quần đấu không gian bạch kim cấp, biến dị, ngủ bạch kim cấp, bóng chảy côn pháp bạch kim lở vỡ năm, tử vong cảm giác gạt thủ, sinh mệnh không chê chi nhánh, thực vật sinh mệnh gạt thủ, trung gia, phụ thu tinh quả tặng, thu tinh phẫn nộ, cấm nôn bạch kim cấp, mỹ ngọng thần quyền, chú thích, bị động gen kỹ năng tỷ lệ phát động 2%, truyền thuyết có một loại từ trên trời hạ xuống quyền pháp, đạo cụ, bơi bãi thẻ, tháng mười năm một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 Chính là cái này quyền dùng điểm gai bẫy, sớm biết mở đầu trọn chân. Bất quá, cái này gen giá trị là thực sự mạnh à, sợ là thất dai dị năng giả đều không có nhiều như vậy đi. Ở ánh mắt của ưng thư chu trùng, viên bác thần sắc qua lại biến đổi, bất quá thế nào thay đổi, cũng hiển phải là vui vẻ như vậy. Chờ chút. Vui vẻ. Ha ha. Ha ha. Tiểu tử, trên người của ngươi có ba. Ưng thư chu cười to một tiếng, viên bác trong nháy mắt tỉnh hồn. Giờ phút này Ưng Thư Chu trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, như vậy Đỉnh Dược cũng trở ở, sợ rằng người này người mang cự bảo. Cái gì? Viên Bắc cứ việc tâm lý khiếp sợ, nhưng là sắc mặt hay lại là lộ ra vẻ nghi hoặc. Chờ lão phu tướng ngươi toàn bộ thân hình lộ ra, liền có thể tìm tòi kết quả rồi. Ưng Thư Chu vẻ mặt rác độc thần sắc, chậm rãi hướng về phía Viên Bắc giờ hai tay lên. "Bèng! Bèng! Chết bốn." Đột nhiên phía trước cách đó không xa truyền tới dãy đạn pháo binh âm thanh. Một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng tiếng giống giận từ ương thư chu sau lưng vang lên. Trường 387, 387, oanh tạc hiện, vương giả ra. Trường 387, oanh tạc hiện, vương giả ra. 387, ung ung ba. Lúc này, từng trận như sấm vang lớn tiếng từ ương thư chu sau lưng vang lên, to lớn khí thế bàng bạc giống như nước xoáy một loại đem ương thư chu hút vào. Hừ. Theo ương thư chu một tiếng hừ lạnh, một đạo hỏa diễm cử thủ tạo thành hướng sau lưng cổ chí hung hăng tát ra, đồng thời toàn bộ thân hình nhanh chóng nhào tới trước, dùng sức một chút mang theo viên bát nhanh chóng vọt đến một bên ở ba, gậy bóng chảy cùng bàn tay khổng lồ tới một lần thân mật đụng nhau, chút tài mọn, theo cổ chí gầm lên giận dữ, cả người thân thể dương cao một đoạn, cả người khí thế tăng vọt, gậy bóng chảy hơi lay động, hỏa diễm cử thủ liền bị dễ như bỡn như vậy đánh tan, Khu. nguyên lai like đại danh đỉnh đỉnh cổ tông sư cũng thích chơi đùa đánh lén một bộ này. Chỉ thấy ương thư chu rên lên một tiếng, thân thể liên tục quay ngược lại, mang trên mặt cười nhạo vẻ nhìn về phía cổ trí. Đi chết. Cổ trí hoàn toàn không để ý đến ương thư chu châm trọng, trong tay gậy bóng chảy phảng phất an bước huyễn, căn bản không dừng được. Từng cổ một hắc khí từ ương thư chu thân thể mãnh liệt mà ra, đột nhiên đó là một cái to lớn màu đen đầu khô lâu ngưng tụ mà ra, đầu khô lâu kia trên dưới hạm cốt giữa va chạm, phát ra tựa hồ là tiếng cười một loại âm thanh tới. Nghe nhưng là làm người ta sợ hãi vô cùng đi, ung thư chu hét lớn một tiếng, kia đầu khô lâu trống giống trong hai mắt lưỡng đạo minh hỏa trong dây lát đại phóng, gào thét đi, không khí tựa hồ là trực tiếp liền bị xé nứt mở, mặt đất đang lặng lẽ giữa rối rít trôn vùi, uy năng một kích này gần như có thể so sánh với vương giả cấp cường giả, bất kỳ bát giai dị năng giả đủ phải cũng sẽ là thân thể ẩm ẩm gian diệt vong, mà hắn thấy cổ chí tối đa cũng chính là nửa bước vương giả, chịu rồi một kích này cũng phải người bị thương nặng, ẩm, ung ung vừa lúc đó lại vừa là một trận ầm ầm tiếng nổ vang truyền đến ra đó lấy đó là một đạo lại một đạo lôi điện chi lực điên cuồng bổ vào đầu khô lâu bên trên ở ba cổ trí gậy bóng chảy theo sát phía sau đập ầm ầm ở đầu khô lâu tiến lên cứ việc có lý vân phủ trợ giúp cổ trí vẫn cảm thấy miệng hồn thiếu chút nữa nước ra mạnh mẽ lực phản chấn thiếu chút nữa để cho cổ trí trong tay gậy bóng chảy bay ra ngoài chết đi cổ trí thân thể ngang tảng tràn đầy lực lượng cánh tay liên tục lay động Quanh mình không gian tựa như thủy tinh như vậy từng khúc nước toát ra, long trời lở đất, rõ ràng là gậy bóng chạy, nhưng là đánh ra làm người ta kinh ngạc run sợ to lớn uy thế. Ờm ba, kia màu đen khô lâu phảng phất không có chút nào chống cự như vậy, trong nháy mắt đã bị đánh tan cảnh. Thảo, ương thư chu trên mặt lộ ra một tia kinh hoàng, thân hình không ngừng xê dịch, trong tay viên bắc đã sớm chẳng biết đi đâu. Theo ương thư chu không ngừng chuyển đổi thân hình, cổ chí cũng là như bóng với hình, theo chiến đấu càng ngày càng vô cùng xuất ruột. Ưng Thư Chu trên mặt từ từ lộ ra điên cuồng thần sắc. Khoảng cách cổ chí hai người chiến đấu ngoài ngàn mét, Viên Bắc lặng lẽ lộ ra thân hình, vừa mới một khắc kia, hắn thừa dịp Ưng Thư Chu không để ý tới hắn, trực tiếp núp vào, nhìn còn đang chiến đấu hai người, Viên Bắc nhìn khắp bốn phía, gậy bóng chạy chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay. Viên Bắc không lười, theo bên rừng cây duyên rặm dặm bụi cỏ, chậm rãi hướng vòng chiến di động. Chốc lát, Viên Bắc đó là thấy từng nhánh tỉnh nhánh có thứ tự tiểu đội binh lính, mỗi đội 5 người, đều tại mỗi người tác chiến. Để cho viên bắc hơi cảm thấy kinh ngạc là, chó săn nhân mặc dù số không nhiều, chỉ có hơn 20 người, nhưng đều là trong tinh anh tinh anh, kém cỏi nhất đều là lục cấp dị năng giả, thậm chí trong đó không thiếu vài cổ thất giai khí thế, hơn 20 người không ngừng chuyển đổi thân hình, tuyển như ngê thu như vậy trần nhắn không lưu thu, rất là hèn Tòa Mặc dù các binh lính số người đông đảo, nhưng là thực lực phổ biến đều tại ngũ giai khoảng đó, lại thêm thượng nhân đánh nữa chẳng quá nhỏ, cho tới phần lớn cũng không thi triển được. Những binh lính này, bình thường đều là du li ở các các đại hình chiến trường, vốn là ôm hành động vĩ đại chi tâm tới, kết quả phát hiện mãn cộng liền hơn 20 người, nói thật một người một cái gen kỹ năng đập cũng đập chết. Những người này, thuộc con lươn ấy ư? Như vậy hoàn lưu. Theo chiến đấu từng giây từng phút kéo dài, không ít binh lính đã đánh ra nổi giận, vốn là cần đánh chung mục tiêu, kết quả người kia quỷ dị tránh ra, công kích lao qua quần áo rơi vào khoảng không. Ầm. Một tên chó săn thành viên ngay tại vừa muốn công kích một sát Đột nhiên một cái cầu ăn phân sâu ngã xuống đất, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, người kia liền bị theo sát tới binh lính đánh cho nghiền nát. Viên Bắc chậm rãi đem đưa ra tay trái lùi về, đây đã là hắn ở trong vòng 5 phút, ngủ lật người thứ tư rồi. Không phải ngủ thời gian cột đao trưởng, chỉ là số người đông đảo, chó săn thành viên lại ít như vậy, có đến vài lần đều ngủ rồi người một nhà, thiếu chút nữa bị đương thành nhân vật phản diện bắt lại, từ từ Viên Bắc liền thời khắc chú ý chiến trường còn thừa lại hơn 10 người chó săn thành viên. Một khi có cơ hội đó là một phát ngủ ném qua. Lúc này bên kia chiến trường, khắp nơi tránh né Ưng Thư Chu trong nháy mắt chĩa vào thân hình, trên mặt tử nhìn chòng chọc cổ trí hai người, y phục trên người đã sớm dính nước, tia tia vết máu theo và áo nhỏ xuống, trên mặt lộ ra một tia giấy rủa, nhưng chợt sắc mặt bên trong nhưng lại toát ra vẻ điên cuồng. Có thể đem ta bước đến tình cảnh này, các ngươi có chết cũng vinh dự. Khóe miệng của Ưng Thư Chu có chút nâng lên, tràn đầy vẻ ác độc. Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra một cái cực kỳ nhỏ đúng dịp chai, chai quanh thân xanh biếc, hiển nhiên là không dễ vợ. Chỉ thấy ương thư chu từ từ mở ra chai, từ trong đổ ra một viên màu đỏ nhạt viên thuốc, viên thuốc tản ra nồng đậm huyết khí, vô cùng quỷ dị. Không chút do dự nào, há mồm đó là ăn vào. Đông nhiên, một cổ như tê liệt đau đớn từ ương thư chu trong thân thể truyền ra, sắc mặt dữ tợn, từng cổ một khí lưu màu đỏ tại thân thể tán loạn, khí thế nhưng là không đứng ở tăng lên đến. giống ba ở loại đau khổ này bên trong, ưng thư chu phát ra không giống nhân loại giống giận, cả người khí thế lại là trực tiếp bước thăng vương giả cấp, thứ thiệt vương giả cấp. Nhưng nhưng ngược lại, ưng thư chu sinh cơ cũng đang không ngừng tiêu đốt. 3. Đao này tên là vô hồn huyết phách. Chỉ thấy ưng thư chu trong tay xuất hiện một thanh đỏ thấm sen nhau đại đao. Đại đao vừa ra, tiêu tiêu huyết khí còn quấn thân đao, quanh thân không gian điên cuồng run rẩy, phảng phất sau một khắc đó là vỡ vụn ra. Chỉ thấy hắn trong tay đại đao đột nhiên chém ra một đạo máu đỏ đao mang bắn ra, cùng cổ chí kia to lớn gậy bóng chảy ầm ầm đụng nhau, ầm, đụng chạm trong nháy mắt, cổ chí thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong tay gậy bóng chảy phát ra vò ve run rẩy âm thanh, dư âm cuồng tảo mà ra, quanh mình rừng cây trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, núi đá không ngừng băng liệt, máu kia hồng đao mang không ngừng chút nào, thẳng tắp hướng cổ chí chém tới, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm ba, cổ chí hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đó là liên tục chém ra thất côn, một côn nhanh hơn một côn mạnh liên tiếp va chạm đến huyết sắc kia đao mang trên mỗi một côn cũng kinh thiên động địa long trời lở đất thất côn đi qua huyết sắc kia đao mang cũng dần dần biến mất ở trong không khí ương thư chu trên mặt máu đỏ dưới chân đại địa đã sớm xuất hiện một cái hố sâu cổ chí thân thể cũng là liên tục quay ngược lại mỗi một bước đặt xuống mặt đất đều là dạng nứt ra bể thạch từ bắn ước chừng thối lui ra mấy chục bước mới là đem kia dư âm hoàn toàn tiêu tan đi qua trên mặt cũng là hoàn toàn đọt đầu tiếng hít thở hơi lộ ra thô trọng, hiển nhiên một kích này đối với hắn tạo thành uy hiếp không nhỏ, vô hồn diệt vong. ung thư chu đại đau lần nữa biến ảo, lúc này một đạo đen nhánh vô cùng đao mang phá vỡ trường không, tràn đầy diệt vong ý, phàm là dính đến chút khí tức nào đều là trong nháy mắt bị tử khí răng đầy. Đao mang kia trong chớp mắt liền đến trước người, cổ chí thân thể đột nhiên gian giống như là biến mất không thấy gì nữa, côn ảnh như mưa, bước chân như gió, chỉ có thể thấy một mảnh phiến hư ảnh, chỉ là trong chớp mắt liền đánh ra không biết bao nhiêu, thế như mưa rông gió giật như vậy không ngừng nghỉ chút nào. Thẻ. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng âm thanh vang lên, màu đen kia đao mang trên sinh ra kẽ hở. Cho ta bể. Cổ trí phát ra gầm lên giận dữ, khí thế giờ khắc này lần nữa tăng vọt một đoạn, hung hăng đánh vào màu đen kia đao mang bên trên. Chỉ nghe ba một tiếng, đao mang kia hoàn toàn bể tan cảnh, biến mất ở trong không khí. Ẩm. Đang lúc này, một loại to lớn cảm giác nguy cơ trong giây lát đánh tới. Cổ Trí chỉ kịp đem gậy bóng chạy đưa ngang trước người, liền cảm nhận đến một cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên đánh ở trên người hắn. Ầm. Cổ Trí thân thể đó là bay ngược mà ra, một đường đập phải không biết bao nhiêu cây cối, đuổi mù nâng lên. Chỉ thấy trước hắn chỗ vị trí, lúc này cũng không biết lúc nào nhiều hơn một đạo thân ảnh. Chương 388, 388, huynh đệ, ca ca mang ngươi về nhà. Chương 388, huynh đệ, ca ca mang ngươi về nhà. 388 đó là một đạo tựa như là quái vật như vậy bóng người, cả người hiện ra xanh xanh đỏ đỏ vẻ, tài hoa xuất chúng, cặp mắt giống như là mắt rắn, trên tay sinh móng nhọn, lại sinh nước trường bốn cái cánh tay, quanh thân giống như là ở tự động tản mát ra độc khí một dạng vẹn vẹn là chân đạp trên mặt đất, mặt đất liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần biến thành đen, quanh thân khí thế lại cũng có vương giả cấp thực lực, này là thứ quỷ gì? cổ chí đem gậy bóng chảy sử trên đất, toàn bộ thân hình giống như là treo ở phía trên. Vừa mới kia xuất kỳ bất ý một đòn, hiển nhiên để cho hắn bị trọng thương. Yêu cầu. Sát ta. Lúc này, quái vật kia nhưng là phát ra một trận thuộc về nhân loại thanh âm, chỉ là thân thể của hắn nhưng là chút nào không bị không chế. Cổ chí sắc mặt trong dây lát trở nên khó coi vô cùng, âm trầm đáng sợ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đứng ở phía sau cùng ứng thư chu, sửa đổi người sống. Người làm sao dám? Ha ha ha. Đây có gì không dám? Người này vốn chỉ là một gã bắt giai dị năng giả, nhưng trải qua ta dùng thuốc nước sửa đổi, nhưng bây giờ có vương giả cấp dị năng giả thực lực, hắn hẳn cảm tạ ta mới là. Tương thư chu trên mặt không cần thiết chút nào, phảng phất nhân sinh mệnh trong mắt hắn chính là từng cổ vật thí nghiệm mà thôi. Lúc này, tương thư chu tự tin vô cùng, hắn quá mức thậm chí đã đang tưởng tượng chờ đến đem cổ chí bắt sống sau đó, phải như thế nào ở trong tổ chức đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Người đang chết, cổ chí trong mắt sát ý kèm nén không được nữa cả người khí thế ẩm ẩm mà ra, tương thư chu trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài hước, thủ thế động một cái, hắn sửa đổi ra quái vật thân thể không bị khống chế đột nhiên hướng cổ trí đánh tới, tương thư chu này thời điểm là bỗng nhiên đánh ra, chết đi, ông, một đạo tràn đầy huyết quang đao mang vào lúc này lặng lẽ xuất hiện, lý vân phủ chỉ thấy được núi thây huyết hải, kia dùng huyết dịch tạo thành đại dương ở trong đó không có chút rung động nào, lợi được này làm lòng người đấy phát rét một màn, lại không có chút nào sát khí cùng sát khí. Bình tĩnh giống như là một vũng nước sạch, lưu lại chỉ có tươi đẹp, không có người có thể dùng ngôn ngữ hình dung ra kia huyết quang bộ dáng. Ánh mắt của Lý Vân Phủ nhìn, vẹn vẹn chỉ một cái lít mắt, dĩ nhiên cũng làm để cho hắn từ trong đáy lòng sinh ra một loại tử vong cảm giác, nhưng cùng lúc sinh ra một loại cảnh đẹp ý vui như vậy hưởng thụ, quả thực là vô cùng phức tạp. Không. Đào mang nhìn như rất chậm, nhưng là trên thực tế nhưng là nhanh chóng giống như thiểm điện, Lý Vân Phủ chỉ kịp phát ra kêu gào một tiếng, thân thể bắt đầu từ trùng trực tiếp cắt ra, thành hai khúc. Sắc mặt của Cổ Chí vô cùng trắng bệnh, đó là hắn chiến đấu với nhau nhiều năm sinh tử huynh đệ, cứ như vậy gắng gượng bị chém chết ở trước mắt hắn, cổ chí cặp mắt đỏ bừng vô cùng, thân thể từng khúc băng liệt, cả người thân thể đột nhiên lần nữa dương cao, trên người khí thế điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt đó là vọt tới vương giả cấp. A3. Ngựa mặt lên trời gầm lên giận dữ, sát ý phóng lên cao, không khí vào giờ khắc này phảng phất cũng ngừng lại. Sát Hoàn toàn liều mạng thân thể tứ tán nổ tung máu tươi, cổ chí gậy bóng chảy điên cuồng chém ra. Thiên địa trong nháy mắt tối tăm vô cùng. Cổn phong gào thét. Giờ khắc này cổ chí côn pháp hoàn toàn đột phá bình cảnh, vương giả cấp bóng chảy côn pháp nhất thời hướng về phía cải tạo thành quái vật đánh đi. Ầm ba. Quái vật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cổ chí thân hình bạo trùng, dính sát quái vật thân thể, gậy bóng chảy không muốn sống điên cuồng nện xuống. Sắc mặt của Ung Thư Chu chợt trở nên âm trầm vô cùng. Hán Tân Tân khổ khổ sửa đổi duy nhất một thành công vương giả cấp vật thí nghiệm, dĩ nhiên cũng liền như vậy bị cổ chí gắng gượng đánh bể. Ha ha ha! Hôm nay không giết ngươi ta thể không làm người. Xóa sạch trên mặt thịt vụn, gậy bóng chảy chỉ xéo ương thư chu, hoàn toàn không nhìn tới bị đánh bể quái vật. Cứ việc người này bị cải tạo thành vương giả cấp, nhưng là nhục thân vẫn không có đột phá bát giai hạn mức tối đa, mặc dù lực lượng đã tới, nhưng là ở giận giữ hạ gắng gượng buộc phát ra vương giả cấp thực lực cổ chí dưới sự công kích. Thân thể trực tiếp bị đánh vỡ thành tàn bã Khoác lác ai cũng biết nói Hay lại là đấu một hồi phân thắng thua đi Lúc này ương thư chu tâm tình tuyệt đối là khiếp sợ Hắn cũng biết người cải tạo nhược điểm Nhưng là bất kể nói thế nào đó Cũng là thật vương giả cấp Không nghĩ tới trong tay cổ chí đi bất quá một hiệp Lúc này hai người mặc dù tạm thời Bước vào vương giả cấp Nhưng là mỗi người đều là người bị trọng thương Ưng thư chu cũng minh bạch Chính hắn một trạng thái không thể duy trì quá dài thời gian Phải đánh nhanh thắng nhanh Dù sao giờ phút này hắn tương đương với ở chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực tiến hành chiến đấu, lấy hắn sinh mệnh lực nếu như tiếp tục chỉ hoãn đi xuống, tự nhất định là hắn. Mặc dù giờ phút này cổ trí thân thể thối giữa vô cùng, huyết thủy chảy ròng, nhưng là hắn khi còn trẻ a, tuyệt đối so với chính mình giữ vững thời gian dài. Nghĩ tới chỗ này, ương thư chu lần nữa giơ lên trong tay đại đao, từng đạo đen nhánh vô cùng đao mang thốt nhiên nở rộ, đao mang chỗ đi qua tầng không gian tầng băng liệt. Một đạo đen nhánh kẽ hở một mực về phía trước lan tràn, nhìn từ đằng xa thật giống như một đạo màu đen hồng mang liều chết xung phong đi. Vừa lúc đó, từng tầng một rung động chợt từ cổ chí dưới chân dâng lên, cổ chí chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong tay gậy bóng chảy cực kỳ chậm chạp huy động, từng đạo gợn sóng không gian từ gậy bóng chảy dạo dục mà ra. Đột nhiên gian, nước sơn hắc down mang xuất hiện ở trước mặt cổ chí, giờ khắc này cổ chí trong nháy mắt mở hai mắt ra, toàn bộ nhân khí thế như cùng núi lửa như vậy phun ra một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía sau, trong tay cực lớn gậy bóng chảy hướng về phía đao mang nhanh chóng đánh xuống. Ung ung, trong ầm ầm nổ vang, đao mang trong nháy mắt hóa thành phấn vụn tiêu tan ở trong không khí. Cổ chí sau lưng hư ảnh càng phát ra ảm đạm, nhưng là cũng không biến mất. Trong tay gậy bóng chảy thế đi không giảm, hung hăng hướng về phía ngoài trăm thực ương thư chu ầm ầm nện xuống. Ở ba, khí lãng tứ tán nổ tung, bụi mù tung bay. Hô, hô, cổ chí quỳ một chân trên đất. Hai tay xử đến gậy bóng chạy, một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Ưng Thư Chu đứng lập địa phương, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. Tầm mắt từ từ rõ ràng, Ưng Thư Chu tràn đầy kinh hoàng lăng tại chỗ, nắm trong tay đến giờ phút này đại đao chỉ còn lại cán đao, thân đao đã sớm chẳng biết đi đâu. Phốc. 10 giây đi qua, Ưng Thư Chu máu tươi cuồn cuốn, cả người ầm ầm ngã xuống, hiển nhiên là không có sức tái chiến đến rồi. Ha ha. Xắt. Cổ Chí hít sâu một hơi, một tiếng giống to, cả người nhảy lên thật cao đồng thời thân thể ở giữa không trung thật nhanh thiên chuyển, tay trái đột nhiên quăng ra, to lớn gậy bóng chảy tựa như một đạo hắc tuyến, gào thét mà qua. ầm, gậy bóng chảy gắng gượng nện ở trên người ưng thư chu, Ưng thư chu nơi ở trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu, mà ưng thư chu đã sớm không thấy tăm hơi, hiển nhiên là trực tiếp bị đập độ sâu hố, ngọn củ tỏi rồi. a ba, cổ chí ngửa mặt lên trời gầm thét, hai đầu gối quỳ xuống đất, kiên nghị hai tròng mắt chậm rãi chảy ra lưỡng đạo nước mắt, từng dọa huyết lệ nhỏ xuống. Cả người giống như một con bị thương giả thú. Trinh chiến vài năm huynh đệ cứ như vậy rời hắn mà đi, hắn cảm thấy cực kỳ vô lực, chỉ tự trách mình thực lực quá yếu không có bảo vệ tốt huynh đệ mình. "Sư phụ, ta." Viên Bắc bước nhanh từ đàng xa đi tới, chậm rãi đứng ở trước người Cổ Trí, vẻ mặt vẻ ấy nấy, há mồm liền muốn nói gì, liền bị Cổ Trí thanh âm khàn khàn kia cắt đứt, "Ngươi không sai, là ta tự phụ rồi." Cổ Trí nói xong, liền chuyển thân đứng lên, lão đạo di chuyển bước chân hướng Lý Vân Phù thi thể đi tới vốn là cao ngất súng lưng giờ phút này lại có vẻ như vậy mệt mỏi uy vũ thân thể nhưng là vết thương khắp người chưa từng có từ trước đến nay khí thế giờ phút này hiện ra hết trán trường vẻ viên bắc nhìn cổ chí kia tập tên bóng lưng từng giọt nước mắt từ gò má chảy xuống giờ khác này viên bắc thật giống như biết cái gì mà bên kia chiến đấu cũng đã sắp đến hồi kết thúc còn sót lại hai gã thất giai chó săn thành viên bị điên cuồng âu dương miễn cưỡng xé nát mặc dù như vậy nàng còn chưa dừng địa đánh đến chết đi từ lâu hai người vân phủ Chốc lát Âu Dương liền dừng tay lại bên trên động tác, cả người ôm đầu khóc giống, thanh âm tràn đầy gào thét. Trung quanh binh lính đã sớm rút lui, mặc dù số người đông đảo, nhưng là ở một tên chó săn thành viên tự bạo hạ, như cũ có sáu gã chiến sĩ hy sinh thân mình nơi này. Cổ trí chán nản đi tới Lý Vân Phủ bên thi thể, nhẹ giọng kêu, huynh đệ, ca ca mang người về nhà. Nói xong đó là không người đem Lý Vân Phủ thi thể hợp lại dùng chung với nhau trên người sẽ quần áo của hạ cẩn thận từng ly từng tí băng kỹ. Hai tay đột nhiên dùng sức đem Lý Vân Phủ bế lên, bởi vì trọng thương thoát lực thêm mất máu quá nhiều, chân hạ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng vẫn là cắn răng đứng nghiêm, từng bước từng bước rời đi. Trưng 389, 389, tiểu bác ta chỉ có ngươi. Trưng 389, tiểu bác ta chỉ có ngươi. 389, hắn đi, vĩnh viễn đi. Âu Dương hai mắt thất thần nhìn cổ trí trong ngực Lý Vân Phủ, trong miệng tự lẩm bẩm Trưng ảnh xoa xoa trên mặt máu tươi. Đi tới bên cạnh Âu Dương, không nói gì chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó. Âu Dương, chức ảnh chúng ta mang Vân Phủ về nhà. Cổ chí âm thanh yếu ớt hướng về phía hai người nói. Âu Dương hai mắt đờ đẫn, mặc cho nước mắt chảy xuống. Hắn đi, đội trưởng, hắn đi nha. Ô ô ô tại sao, tại sao phải ném xuống ta độc tự rời đi? Tại sao? Khan cả giọng tiếng gào thét từ mặt đầy nước mắt Âu Dương trong miệng truyền ra. Đều là hắn, đều là hắn, là hắn hại chết Vân Phủ. Hắn đáng chết. Giờ phút này Viên Bắc thẳng tắp lăng tại chỗ, giờ khác này hắn không cách nào tưởng tượng, một mực coi hắn là đệ đệ đối đại Âu Dương, lại đối với hắn lộ ra như thế ác độc thần sắc, nếu như không phải ở một bên cổ trí, sợ rằng Âu Dương đã sớm hướng về phía Viên Bắc đánh giết tới rồi. Nếu như không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không đến, Vân phủ sẽ không phải chết, hắn lại là cái thai tinh. Âu Dương chỉ Viên Bắc, Sắc ý ngang dọc, mặt đầy vẻ ác độc, điên cuồng gầm thét. Tại sao? Vẻ mặt mờ mịt Viên Bắc Nhàn nhạt phun ra một câu nghi vấn. Đúng vậy, tại sao, tại sao các ngươi muốn tới cứu ta, tại sao ta sẽ xuất hiện ở nơi này, tại sao ta muốn đi lịch luyện, tại sao ta muốn làm cái gì dị năng giả. Tại sao, bởi vì ta thương hắn. Bởi vì ngươi chính là một thai tinh, ngươi không nên lưu tồn ở thế, ngươi đáng chết. Âu Dương gào thét mỗi một chữ, cũng đang điên cuồng đánh thẳng vào nội tâm của viên bắc, một câu một chữ đều tại viên bắc não hải văn vọng, ngươi là thai tinh, ngươi đáng chết. Đáng chết. Giờ phút này nhìn rời đi mọi người, Viên Bắc không núc ních, hắn cảm giác mình rất mờ mịt, phảng phất trong thiên địa đã không tha cho mình, hắn cảm giác mình thật đáng chết. Tại sao chính mình muốn làm dùng vô trung sinh hữu thể? Tại sao là Vu Hướng Nam, ta chính là cái thai tình, ta hại Hướng Nam trọng thương sắp chết hai lần, hại chết Lý Vân phủ, hại chết rất nhiều người, ta thật đáng chết sao? Nghĩ tới đây, Viên Bắc cặp mắt vô thần, vẻ mặt đờ đẫn. Không gian xe rách. Tiểu Bắc một tiếng vội vàng kêu lên từ phía sau lưng truyền tới viên bắc giống như không ngợi, như cũ ngơ ngác nhìn tiền vương tiểu bắc tiểu bắc vu hướng nam một tiếng một tiếng la lên viên bắc nhưng là viên bắc vẫn là không phản ứng chút nào nước mắt như cũ không có cảm giác chút nào nhỏ xuống vu hướng nam kia một đôi mắt cá chết tràn đầy quan tâm cùng nội vàng nhìn giờ phút này viên bắc hắn tâm lý rất khó chịu phảng phất bị kim châm một dạng bận tâm đau đớn ba không gian liệt phùng biến mất vu hướng nam cùng viên bắc biến mất ngay tại chỗ ai Trước ảnh yên lặng nhìn bóng lưng ly khai, xoay người liền biến mất ở trong rừng cây. Bóng lưng biến mất, vỡ vụn không gian đại môn cùng đi theo biến mất, không trung dần dần lâm vào hắc ám, trừ rồi bừa bãi đầy đất, một đêm đi qua nơi này phảng phất chưa từng xảy ra cái gì. Ba ngày sau, một tòa dáng vóc to liệt sĩ lang viên, nhìn trước mộ bia thổi phồng cự đại bạch mân tôi. Viên bác quỳ ở một cái trước mộ bia tựa như làm chuyện sai hài tử lớn tiếng khóc, mà cái mộ bia đó là Lý Vân Phủ. Hiển nhiên bạch mân tôi đó là Âu Dương thật sự thả. Vu hướng Nam yên lặng đứng sau lưng viên bắc, đầy mắt vẻ lo lắng nhìn viên bắc. Vân Phủ ca, là ta có lỗi với ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, toàn bộ chó săn tổ chức rất nhanh sẽ biết đi xuống cùng ngươi. Bất kể là chó săn hay lại là tân thế giới nhân ta một cái cũng sẽ không vương quá, ngươi an tâm đi đi. Ngươi khả năng còn không biết, Âu Dương tỷ là có bao nhiêu yêu người. Đến đấy hạ, khắc chiêu cô chém chém giết giết, nhìn một chút người bên cạnh bọn họ là biết bao yêu ngươi. Sau này có thời gian ta sẽ tới nhìn ngươi. Cứ việc như vậy cũng không thể đền bù ta đối với ngươi thiếu nợ, nhưng là như vậy sẽ để cho ta còn dễ chịu hơn một chút. ầm, ầm, ầm. Nhìn Viên Bất trên chán đỏ bừng một mảnh, núp trong bóng tối âu dương điên cuồng che miệng không để cho mình đau khóc thành tiếng. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều là lấy nước mắt rửa mặt. Nàng biết này không phải Viên Bất sai, nhưng là mình thâm ái nhân vì cứu hắn mà chết. Trong lòng khó tránh khỏi lúc đó sinh ra ngăn cách. Bất quá thấy một màn như vậy, Âu Dương lại cũng không có sát ý tưởng của Viên Bắc rồi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu nàng sẽ tha thứ Viên Bắc. "Vẫn phụ, chờ ta, chờ ta giết sạch chó săn, sẽ gặp đi xuống cùng ngươi, sẽ không để cho ngươi cô đơn một người chinh chiến." Âu Dương ngẩng đầu nhìn không trung, không để cho mình nước mắt rớt xuống, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đó là xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa. "Hướng Nam, ngươi đi đi, sau này không nên tới tìm ta nữa." Viên Bắc đứng dậy, vỗ một cái đầu gối bên trên cho bụi, đưa lưng về phía Vu hướng nam nói. Tại sao? Thật xin lỗi, ta biết ta tới trễ, nhưng là không đợi Vu hướng nam nói xong, viên bắc đó là nói, ta chưa bao giờ trách ngươi, ta là thai tinh, ngươi không nên nhận biết ta, như vậy ta chỉ biết hại ngươi. Mà chúng ta quen biết, chính là một trương cạt mà thôi. Vu hướng nam nóng nảy hướng về phía viên bắc giải thích, không, tiểu bắc, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi không phải thai tinh, đây chỉ là bình thường chiến đấu mà thôi, mỗi ngày tử rất nhiều người. Cái này cùng ngươi không có quan hệ. Ta không hiểu ngươi nói cạt là cái gì. Nhìn thấy bây giờ Viên Bắc, Vu Hướng Nam tâm lý rất khó chịu, hắn vẫn ưa thích lúc trước cùng hắn đồng thời chơi game, cùng hắn nói chuyện phiếm, khí thế bồng bột Viên Bắc. Vô trung sinh hữu thể. Một cái ta tình cờ đạt được cả, có thể ngẫu nhiên đạt được một người bạn. Người đó chính là ngươi, thật sự bằng vào chúng ta từ không nhận biết, nếu như không có cái kia cạt chúng ta chưa bao giờ tương ngộ thưởng thức, ngươi chính là cái kia cao cao tại thượng không đế ta còn là lục lục vô vi Viên Bắc. Biết rõ có lỗi với Vu Hướng Nam, nhưng Viên Bắc vẫn là không nhịn được đem điều bí mật này nói ra, như vậy Vu Hướng Nam liền có thể rời đi hắn, không cần bị chính hắn một hai tinh thật sự quấy rầy, như vậy hắn sẽ bình bình an an quá cả đời nhân thượng nhân. Tiểu Bắc, ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Vu Hướng Nam hít sâu một hơi, bất kể ngươi có tin hay không, ta tin, nếu như chúng ta gặp nhau là một trận vận mệnh căn bài, coi như không, có ngươi cái gọi là cản, cũng vẫn sẽ vào lúc đó, khác kia gặp nhau. Ta cho tới bây giờ không có đã tin tưởng vận mệnh, cho đến gặp ngươi, ta tin rồi. Vu hướng nam cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới vận mệnh cái từ hối này sẽ từ trong miệng mình nói ra, nhưng là giờ khắc này hắn vẫn tin tưởng rồi vận mệnh. Ngươi thay đổi ta cả đời, ta không có bằng hữu, không có người thân, cho đến gặp ngươi, ta có bằng hữu, có người nhà, ta có thể buông thả ngươi, bảo vệ ngươi, cho ngươi tốt nhất, nhưng ta không thể mất đi ngươi, bởi vì ngươi có người khác, mà ta chỉ có ngươi, mà ta chỉ có ngươi ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Ở ba, Vu Hướng Nam lời nói để cho Viên Bắc Đại nao ầm ầm và dội. Phảng phất thứ gì bể nát một dạng giờ phút này Viên Bắc tâm lý tràn đầy hãi náy cùng kiếp sợ. Hắn hiểu Vu Hướng Nam tính cách, nếu như không phải vô trùng sinh hữu thể, hắn đời này không thể nào có bạn. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không có thay Vu Hướng Nam nghĩ tới. Nguyên lai like hắn chỉ có ta. Đúng vậy, hắn chỉ có ta, ta lại tại sao có thể phụ hắn? Vì ta, hắn đã từng bỏ ra rất nhiều thậm chí bỏ ra chính mình tiền đồ, chính mình sinh mệnh. ở khác người cho rằng ta là thay tinh thời điểm, chỉ có hắn một mực đi cùng ta đây, không rời không bỏ. ta lại có lý do gì không nói gì. viên bắc giờ khắc này cảm giác thông suốt vô cùng, mấy ngày nay đau thương cũng bị vu hướng nam một câu nói tách ra rất nhiều. hướng nam, ta muốn về nhà. cứ việc cặp mắt tràn đầy nước mắt, như cũ mặt mỉm cười viên bắc hướng về phía vu hướng nam nhẹ giọng nói. giờ khắc này viên bắc cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hắn chỉ muốn mang Vu Hướng Nam về nhà ăn bữa ba mẹ nấu cơm, để cho Vu Hướng Nam cảm thụ gia ấm áp. Viên Bắc một mực không biết nên cho Vu Hướng Nam cái gì, giờ khác này hắn biết, hắn chỉ muốn cho Vu Hướng Nam một cái ấm áp, ra, để cho hắn cũng cảm nhận được cha mẹ quan tâm, gia ấm áp. Được. Mắt cá chết trở nên không hề đờ đẫn, giờ khác này Vu Hướng Nam hai tròng mắt tràn đầy vui sướng, khẽ miệng chậm rãi lộ ra nụ cười. Khai môn khai môn, đi một chút đi. Viên Bắc tiến lên cản lên Vu Hướng Nam bả vai hai người kề vai sát cánh chui vào thứ nguyên cái hở biến mất không thấy gì nữa tiểu bắc cái này thế nào bá phụ bá mẫu sẽ sẽ không thích vu hướng nam hết sức phấn khởi cầm lên hai bộ gọn gàng phát sáng quần áo của lệ vội vàng hướng viên bắc hô không được không được này quá mắc ba mẹ ta chắc chắn sẽ không muốn ngươi chính là đưa cho bọn họ bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không xuyên chỉ có thể mới tinh mới tinh đặt ở trong tủ treo quần áo ăn màu xám khoát tay lia lịa viên bắc đi lên trước đem vu hướng nam trong tay quần áo bắt lại Lần nữa treo hồi trên cậy áo. Trường 390, 390, nguyên lai like đây chính là da cảm giác. Trường 390, nguyên lai like đây chính là da cảm giác. 390. Hướng Nam, ngươi mua những thứ này ta có thể lý giải, bất quá ngươi mua chiếc xe làm gì. Nhìn ghế sau xe đủ loại kiểu dáng quần áo, dinh dưỡng phẩm cùng vô số lao bà, viên bác không khỏi có chút không nói gì. vu hướng Nam nhìn thẳng phía trước, không chớp mắt nói, cho bá phụ bá mâu đi làm dùng. Vượt qua, vượt qua. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế viên bắc đột nhiên chỉ về đằng trước, liền vội vàng kêu lên. Một chiếc xe chạy bằng bình điện chậm rãi vượt qua hai người, lúc đi vẫn không quên quay đầu liếc mắt nhìn. Cái kia, khu, chờ ta nghiên cứu một chút liền siêu trở về ba. Vu hướng nam ho khan một tiếng, để che giấu chính mình lúng túng, không có cách nào hai người bọn họ cũng không biết lái xe, cũng không có bằng lái. Sau một tiếng, hai ta thật giỏi, 10 km mở rồi một giờ. Mở cửa xe. Viên Bắc xoa xoa mắt lim dim buồn ngủ gõ má, mơ mơ màng màng lẩm bẩm đôi câu. Kia không phải nhìn ngươi ngủ thiết đi, ta cố ý lái chậm một chút cho ngươi ngủ thêm một hồi. Vu hướng Nam sốc lên chỗ ngồi phía sau đồ vật đối Viên Bắc giải thích. Nhanh lên đi, ta đã trước thời hạn gọi điện thoại. Vào lúc này phòng trưởng thức ăn cũng làm xong. Hướng Nam ta đã nói với ngươi, ba mẹ ta làm thức ăn có thể ăn ngon rồi. Sau này nếu như ngươi không việc gì coi như nhà mình như thế, thường xuyên đến ăn. Giờ phút này Viên Bắc nhìn đến nhà cửa sổ. Cả người cũng hưng phấn lên, ý vị với Vu hướng nam nói rông dài. Được. Không tự chủ, Vu hướng nam cũng lộ ra vui vẻ nụ cười. Hắn không có thể nghiệm qua viên Bắc lời muốn nói cảm giác. Bất quá nghe được viên Bắc nói cao hứng như thế, hắn cũng cao hứng theo. Đông đông đông. Mẹ, Khai Môn. Vốn đang không có quá lớn cảm giác, làm đứng ở cửa nhà thời điểm, viên Bắc đột nhiên cảm giác có chút khát vọng. Tiểu bác trở lại, vị này chính là ngươi bằng hữu hướng nam đi, đến đến, mau mời vào. Người đến là được còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Thường thường nghe chúng ta ra tiểu bắc nhắc lên ngươi, hôm nay A-ri làm cho ngươi rồi mấy đạo sở trường nhất thức ăn, đều là tiểu bắc thích ăn. Cảm giác ăn, ăn ngon, không việc gì liền tới nhà, A-ri làm cho ngươi. Tiểu bắc, thế nào không lễ phép như vậy, nhanh cho ngươi bằng hữu ngồi xuống. Quả nhiên, thiên hạ cha mẹ đều giống nhau, liền ngay cả nói chuyện cũng tám chín phần mười, trong nháy mắt viên bắc cảm giác mình địa vị nhận được quy hiếp. Hướng nam, đừng khách khí. Với nhà mình như thế, tùy tiện ngồi. Mẹ, những thứ này đều là Hướng Nam cho ngươi cùng bà mang. những y phục này các ngươi đừng quên xuyên, dinh dưỡng phẩm cũng đừng quên ăn. An xong nói với Hướng Nam, hắn mua cho ngươi. Nói xong vẫn không quên rồi đưa cho Vu Hướng Nam một cái ánh mắt. Phiền toái ba mẫu rồi. Bá phụ được. Vu Hướng Nam hiển nhiên có chút không thích hứng, ngươi không cách nào tưởng tượng một cái vương giả, thế giới đỉnh phong tồn tại, lại uy thủ ủy cước, cũng không dám thở mạnh xuống. Ha ha, tiểu tử Không cần khách khí, coi như nhà mình, trong nhà của chúng ta nhân đều rất hiền lành, đều thích không làm bộ hài tử. Bình thường thế nào, ngươi được cái đó, khác câu nệ. Viên phụ lộ ra nụ cười hiền hòa, viên bắc có thể đem bằng hữu mang về nhà, khẳng định không phải bạn bình thường. Mấy năm nay viên bắc nhưng là không có mang bằng hữu đồng học tới nhà quá. Viên phụ kia đã sớm xuyên thủng hết thể đôi mắt, để cho vu hướng nam thở phào nhẹ nhõm. Theo ba người ngươi một lời ta một câu, từ từ bầu không khí thuộc lạc. Vụ hướng nam nhìn cũng không có như vậy cứng lên, cả người phảng phất đang từ từ thích ứng như vậy sinh hoạt. Viên phụ nếu như biết trước mặt hắn tên tiểu tử này là một cái vương giả cấp đại lao, sợ rằng khẩn trương chính là hắn. Ba người các người khác trò chuyện, đi nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Viên mẫu thanh âm từ phòng bếp chuyển tới, hiển nhiên viên Bắc trở lại để cho nàng rất vui vẻ, nhận được viên Bắc điện thoại tiệm cơm cũng đóng cửa. Hướng nam, uống hai chén. Ba, hướng nam không biết uống rượu, chính ngươi uống là được. Tiểu bắc. Nếu không ta theo bá phụ uống chút đi. Cũng được, ba người để cho hướng nam uống ít chút, hắn không biết uống rượu. Yên tâm, uống một chút là được, đại lao gia môn làm sao có thể không uống rượu đây. Ta đây cũng tới điểm. Nhìn vu hướng nam từ từ dung nhập vào gia đình không khí, viên bác cũng không tránh khỏi cho mình tới nửa chén rượu trắng. Tiểu bác ca, ngươi trong điện thoại cũng không nói, thế nào đột nhiên trở về. Quả nhiên, hay lại là viên mẫu cảm thấy có cái gì không đúng. Mẹ, trường học để cho học sinh ra lịch luyện. Ta đây không với hướng Nam đồng thời lịch luyện, vừa vặn ở chúng ta bên này, liền mang hướng Nam đồng thời tới ăn một bữa cơm. Đều nói chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, viên bác cũng sẽ không nói vừa mới trải qua hết thảy, như vậy chỉ sẽ để cho cha mẹ lo lắng hơn. Hai tử thật vất vả một lần trở về, hỏi những thứ vô dụng này làm gì, tới hướng Nam, hai nhà chúng ta lại đi một cái. Viên phụ nói xong lại cùng vô hướng Nam uống một cái, mấy năm nay ở nhà cũng là bản thân một người uống, thật vất vả mang đến theo chính mình uống rượu. Viên phụ sớm đã đem những chuyện kia quên đi, một lòng chỉ đem, rượu ngôn hoan. Bữa cơm này ước chừng ăn 2 giờ, mấy người vừa nói vừa cười vui vẻ hòa thuận, theo vài chén rượu hạ đố, Vu hướng Nam hoàn toàn bông ra chính mình, với viên phụ viên mâu trò chuyện vậy kêu là một thông khoái, cho tới phía sau cũng không có viên bắt chen miệng phần. Hướng Nam, hai người các ngươi chuẩn bị ở nhà ở vài ngày, A-Z cho các ngươi thu thập xong căn phòng, vừa vặn tiểu Bắc đệ đệ không ở nhà, có địa phương ngủ. Mẹ, chúng ta không. Bá mẫu, ngươi làm thức ăn quá ăn ngon rồi, ta muốn ở thêm hai ngày. Nghe được Vu Hướng Nam trả lời, Viên Bắc trợn to mắt tử, cứ như vậy một hồi, ngươi vẫn thật là không khách khí rồi, an ta còn muốn ở ta ba. Được, A Di ngày ngày làm cho ngươi ăn ngon, các ngươi ở phòng khách nhìn sẽ TV, ta đi cấp các ngươi thu thập căn phòng. Viên Mẫu nói xong, không đợi Vu Hướng Nam phản ứng kịp, đó là đi vào phòng ngủ của Viên Bắc, bắt đầu thu thập. Hướng Nam, chúng ta thật muốn ở hai ngày, chó săn ở đâu? giờ phút này viên bắc chỉ muốn tìm tới cho săn tổ chức nhân từng bước từng bước diệt xuống vì chết đi đông đảo chiến sĩ cùng lý vân phủ báo thủ tiểu bắc a di nhìn ngươi hồi tới vui vẻ như vậy chúng ta liền ở hai ngày cũng không muộn mặc dù vu hướng nam không quen biểu đạt nhưng là thân là vương giả mỗi cá nhân tình cảm hắn đều có thể nhìn ra được bao gồm viên bắc mặc dù ngoài miệng vừa nói không thực ra trong lòng cũng muốn ở nhà nhiều ở vài ngày rứt khoát vu hướng nam theo rồi hắn tâm ý tiểu bắc ngươi với hướng nam ở nhà chứ Ta và cha ngươi còn muốn đi trong tiệm, gần đây trong tiệm tương đối bận rộn. Cơm tối ngươi mang theo hướng nam tới trong tiệm ăn, ăn xong mang theo hướng nam vòng vo một chút. Viên phụ viên mẫu một bên mặc giày, vừa hướng về phía hai người dặn rò. Mẹ, ta cho các ngươi tìm hai người phục vụ viên đi, như vậy các ngươi có thể dễ dàng rất nhiều. Không cần, lãng phí tiền kia làm gì, thừa dịp ta với ngươi ba còn có thể làm nhiều vài năm, cho nhiều ngươi với ngươi đệ tích góp ít tiền, sau này tìm vợ đều cần tiền mặc dù viên phụ viên mẫu biết viên bắc có chút tiền nhưng là làm cha mẹ làm sao có thể muốn hài tử tiền bất kể hài tử có nhiều tiền làm cha mẹ đều phải đem ứng làm nghĩa vụ làm được ầm viên phụ viên mẫu đi ra khỏi phòng đó là đi trong điểm tiểu bắc nếu không chúng ta cũng đi trong tiệm hỗ trợ đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi vu hướng nam dần dần thích viên bắc cha mẹ thừa dịp bây giờ có thời gian cũng muốn đi hỗ trợ một chút đây là hắn lúc trước từ chưa trải qua quá cũng được vậy đi thôi thừa dịp của bọn hắn còn chưa đi xa, chúng ta lái xe mang theo bọn họ. Nói xong hai người đó là theo sát đi. Cơm cửa tiệm. Ngươi nói hai người các ngươi theo tới làm gì? Không ở nhà thật tốt nghỉ một chút. Viên Mậu bên phóng cửa cuốn, vừa hướng về phía hai người của trách. A Di, chúng ta ở nhà cũng không có chuyện làm, quá tới cho ngươi với bá phụ hỗ trợ một chút. Nhìn Viên Mậu hơi có chút cố hết sức, vu hướng Nam Tiến lên đem cửa cuốn nhấc rồi đi lên. Viên Bắc, ai? Cha mẹ hay lại là già rồi. Xem ra sau này muốn thường thường về nhà. Hai ngày sau. Hướng Nam, đi thôi. Ồ, nhìn vẫn còn ở nghỉ chân vu hướng Nam, viên bắc thúc giục một chút, vu hướng Nam lưu luyến đi theo viên bắc rời đi. Hai ngày này vu hướng Nam quá rất vui vẻ, cũng thật tấm áp, hắn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua như vậy sinh hoạt. Nhất là viên phụ viên mẫu đợi hắn so với viên bắc cũng còn khá, cái này làm cho hắn cảm nhận được quan tâm, cũng cảm nhận được yêu. Cứ việc không thôi, nhưng vẫn là rời đi. Bất quá giờ phút này Vu Hướng Nam ở tâm lý có rồi một cái ý niệm, vậy chính là có thời gian thì trở lại ở vài ngày. Nguyên lai like đây chính là có ra cảm giác. Chương 391, 391, cổ trí phế. Chương 391, cổ trí phế. 391. tiểu Bắc, sự tình có biến. Vu Hướng Nam ngẩng trong tay điện thoại, sắc mặt trở nên ngưng trọng cực kỳ. Viên Bắc thấy Vu Hướng Nam sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cũng biết có xảy ra chuyện lớn. Chuyện gì? Cổ trí Phế? Vu Hướng Nam một chữ một cái, nói xong vẫn không quên nhìn một chút Viên Bắc thần sắc. Cái gì gọi là phế, nói chi tiết một chút. Sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, Viên Bắc tâm lý còn ôm có một tí hy vọng. Vu Hướng Nam hít sâu một hơi, giải mã gen ADN toàn bộ được gãy, nếu như không phải cấp cứu kịp thời, sợ rằng mệnh cũng bị mất. Cứ ép mượn dùng Vương giả cấp lực lượng có thể không phải đùa giỡn, nhục thân không chịu nổi trong đó lực lượng, may bắt trụ một trong trạch trụ ở, nếu không nhục thân đã sớm hỏng mất. Tiểu Bắc Ngươi cũng đừng quá tổn thương tâm, thực ra đều tại ta, sớm không hấp thu, muộn không hấp thu hết lần này tới lần khác, khi đó hấp thu gen hoạch. Vu Hướng Nam nhìn sắc mặt càng ngày càng nặng nề Viên Bắc, có chút hối hận tiếp cú điện thoại kia rồi. Không việc gì, sự tình đều đi qua, đi thôi Hướng Nam, chúng ta đi nhìn một chút cổ chí. Giờ phút này mặc dù Viên Bắc rất tự trách, nhưng là cổ chí mọi người lấy mạng đổi lấy hoàn hảo hắn, hắn không thể liền chán trường như vậy, tăng cường thực lực báo thù cho bọn họ mới là vương đạo. Ừ. Không gian chậm rãi khép lại, hai người biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Phán Đỉnh doanh tạc đội chỗ ở, đây chính là cổ chí trụ sở chính sao? Vừa mới bước ra không gian, Viên Bắc liền bị một khẩu nghiêm túc bầu không khí ăn mọn. Ngắm mắt nhìn đi, hết thảy đều là như vậy đơn sơ. Chung quanh dơ lên cao đường sắt vòng rào, tam bước một chạm gác, năm bước một chạm gác, khắp nơi đều là máy thu hình cùng vô số điều tra loại dị năng giả. Hai người xuất hiện trong nháy mắt liền bị tập trung, có thể thấy sâm nghiêm trình độ không giống bình thường. Từng ngọn phổ thông cao Úc, khả năng nhân vì thời gian lắng đọng chung quanh tường nước sơn đã khô nứt rồi, to lớn sân huấn luyện, khắp nơi đều là huấn luyện trung sĩ binh. Ở chỗ này, ngươi hoàn toàn không thấy được xa hoa cảm giác, chỉnh tòa căn cứ xây ở giữa lưng núi, chung quanh bị cao lớn cây cối bao vây, cực kỳ bí mật. Trên núi từng cái cửa hang, mỗi một cửa hang đều có đứng gác nhân viên toàn phương vị không góc chết quan sát bốn phía, một khi có người đến gần liền có thể nhanh chóng phát hiện. Vu Hướng Nam hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới rồi. Đối với nơi này hắn là như vậy quen việc dễ làm, mang theo viên bắc đi vòng vò, chỉ chốc lát sau liền đến một cái cực kỳ bí mật phòng trên nơi. Nếu như không phải quen thuộc người ở đây, căn bản không có ai để ý nơi này vẫn còn có cái phòng trệt, phòng trệt toàn bộ bị lục sắc bao vây, cùng hoàn cảnh chung quanh xảo rượu hòa làm một thể. Hai người ở cửa nghỉ chân rồi mấy giây, liền dậm chân đi vào. Chi ba. Cũ nát cửa gỗ tiếng cửa mở. Đập vào mi mắt, chỉ có một cái giường một người ngủ, một cái đơn giản bàn. Trên bàn để một ít văn kiện. Thấy hai người đi vào, Trương Ảnh đưa cho hai người một cái ánh mắt liền đi ra ngoài khép cửa lại. Hai người các ngươi tới. Cổ Trí nằm trên giường, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên thương thế còn chưa lành lanh lẹ. "Sư phụ, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Viên Bác nhìn đến thời khắc này yếu ớt Cổ Trí, cặp mắt trong nháy mắt đỏ bừng, từng giọt nước mắt tràn mi mà ra. "Ha ha, ngươi không sai, là thân ta vi sư phụ không có bảo vệ tốt đồ đệ." "Còn nữa," Lão tử cứu ngươi không phải để cho ngươi ở đây nhì cô nàng chít chít khóc tỉ tê. Lão tử hy vọng không có nhìn lầm ngươi. Người bình thường ta cũng sẽ không đi cứu. Cứ việc cổ chí nói chuyện hay lại là bộ dáng kia, nhưng là nhưng không có ban đầu khí thế, bây giờ chỉ có thể cảm nhận được nồng nặc cảm giác suy yếu. Cứ việc nhục thân hoàn hảo, nhưng vẫn là nguyên khí tổn thương nặng nề. Từ một cái nửa bước vương giả trực tiếp luôn là người bình thường, loại này trên lệch cảm người bình thường căn bản không chịu nổi, mà ở với hai người xem ra. Mặc dù cổ chí cực kỳ suy yếu, nhưng là trong tiếng nói cổ khí thế kia, vẻ này cuồng mạnh khí chất vẫn tồn tại như cũ đến. Sư phụ, ngươi yên tâm đi, liệp cầu chẳng mấy chốc sẽ biến mất, ta nhất định sẽ trở nên cường đại, không cho ngươi mất thể diện. Viên bác tự biết giờ phút này cũng không phải trêu gẹo thời điểm, cho nên liền đem nội tâm của tự mình quyết định nói cho cổ chí hy vọng cổ chí có thể kiên cường sống tiếp. Ngươi sư phụ không yếu ớt như vậy, không phải là giải mã gen ADN chặt đứt ấy hư chỉ cần ta còn có thể xách đắc khởi gậy bóng chạy vậy thì còn có thể chiến đấu. Nói xong Cổ Chí liền giơ tay lên, nhìn một chút chính mình tay trái liền trở mặc. Biến thành như vậy, không biết thân thể khôi phục sau đó còn có thể hay không thể xách được từ bản thân gậy bóng chạy. Cổ Chí, huynh tạc đội thế nào? Vu Hướng Nam đợi hai người nói xong, liền nói đến chính sự. Kia còn có cái gì huynh tạc đội, thôi dừng đi, liền còn giữ lại một cái chiếc ảnh. Thế nào, phía trên chỉ thị nhanh như vậy rơi xuống. Nghe được Vu hướng nam nói đến anh tặc đội, cổ trí chính là vẻ mặt tay nấy, những người này đều là hắn một tay mang theo đến, bây giờ gắt gao tàn tàn, còn có một cái một tiếng kêu không đánh rời đi, cứ việc cổ trí biết nàng đi nơi nào, nhưng là không có một tiếng nói khác vẫn còn có chút tiếng đối. Vừa mới, ta nhận được tin tức liền tới, vừa vặn tiểu bắc ở chung với ta. Phía trên nói thế nào, Thôi anh tặc đội cho ngươi mang? Đúng. Hai người nói xong liền trầm mặc. Bởi vì viên bắc nguyên nhân hai người cũng coi là tương đối quen thuộc. Chỉ là mấy năm nay, Cổ Chí Tân Tân khổ khổ đem Vệ Tạc đội mang ra ngoài, ít nhiều có chút một ít không thôi, dù sao đã nhiều năm như vậy. Mà Vu Hướng Nam cũng biết một điểm này, cho nên chuyện này nếu như Cổ Chí không đồng ý, hắn cũng đến đây thì thôi. Giao cho ngươi, ta yên tâm. Bất quá chủ lực liền còn dư lại trương ảnh một người, còn lại phải dựa vào chính ngươi. Nhắc tới, Vệ Tạc đội đã không tồn tại, ngươi không cần để ý những người đó cái nhìn. Sau này ta cũng liền có thể thật sớm bắt đầu dưỡng lao, cũng rất tốt, không cần chạy ngược chạy xuôi nữa. Cổ chí có chút thổn thức, thói quen nam chinh bắt chiến, đột nhiên xin nghỉ hưu sớm rồi, thật đúng là đừng nói, có chút không thích ứng. Bất quá, khả năng qua một thời gian ngắn, hắn liền sẽ bắt đầu thích loại cuộc sống đó. Phiên hào không thay đổi, phía trên đã hạ chỉ thị, chỉ có một mục tiêu, tiêu diệt chó săn tổ chức. Phía trên có thể không phải nói như vậy, đây chỉ là vù hướng nam lợi của một bên. Phía trên chỉ là giao phó để cho hắn tiếp quản cổ trí chức vụ, cụ thể nhiệm vụ gì, phân phối thế nào vậy liền nhìn vua hướng nam mình. Mặc dù cổ trí ngoài miệng vừa nói không quan tâm, nhưng là vẫn rất quan tâm huynh tạc đội tồn vong, dù sao đây là hắn dẫn chúng vị huynh đệ, từ một tiểu đội từng bước từng bước giết ra tới phiên hảo. Về phần chó săn, thuần túy là vì viên bắc. Viên bắc thực lực hay là quá yếu, theo hắn biết, chó săn tồn tại không chỉ một vương giả cấp tồn tại, chính là vua hướng nam chống lại cũng không dám nói có thể chém giết. Bất quá dựa vào viên Bắc chính mình, Vu hướng nam vẫn là không yên lòng. Dựa theo ý tưởng của Vu hướng nam, hắn căn bản sẽ không muốn tiếp lấy, thật tốt làm cái phụ trợ không thâm ả. Hắn làm hết thể cũng là vì cho viên Bắc đổi dưỡng một cái cường đại hậu trường. Vậy thì tốt. Cổ trí ngẩm có thâm ý nhìn một cái Vu hướng nam liền không nói thêm gì nữa, cũng là người từng trải. Vu hướng nam nghĩ như thế nào hắn đều có thể đoán ra một, hai. Thật cho là chặt đứt giải mã gen ADN ta cũng không có biện pháp tu luyện sao. Buồn cười, chính là không có giải mã gen ADN, ta vẫn là ta. Chó săn trở ra. Nhìn dần dần biến mất hai người, cổ chí trong nháy mắt trở nên dữ tợn đứng lên, huynh đệ đại thủ còn chưa báo xong, hắn không thể nào lúc đó nằm xuống. Nam Vương quân khu ở một bệnh viện nào đó. Huynh đệ à, ngươi nhưng là không biết à, nhiều ngày như vậy, bọn họ dĩ nhiên không để cho ta ăn một chút dầu mỡ đồ vẩn, bây giờ ta miệng cũng nhạt ra trứng giái rồi. Viên bác vừa đi vào căn phòng, Trương Bằng liền bắt đầu đối với hắn tố khổ. Này không phải cùng dạng sống cho thật tốt địa ơi ư, tiền quà ta đều chuẩn bị xong, xem ra này tịch không có ăn. Nghe được huynh đệ không việc gì, viên bác tâm tình đó là khá hơn một chút, hai người không khỏi một ít treo gheo. Cảm tình phai nhạt, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi lại muốn ăn ta tịch ba. trương bằng cố làm tức giận, thấy huynh đệ bình yên vô sự, hắn an tâm. Ta nói mấy người các ngươi mệnh thật lớn a, này cũng không làm chết các ngươi. Bất quá, các ngươi là thật yếu a, ngươi xem một chút ca, nhảy nhót tương mừng chẳng có chuyện gì, lặng lẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật, ca ca đã cấp 4, còn kém cái gen hạt rồi. Viên bác nhìn nằm ở trên giường bệnh mấy người, chậm rãi ở mấy người trước mặt đi tới đi lui, vừa tẩu biên được nước. Nhìn mấy người nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải mấy người thương thế còn không có khôi phục, thầy thuốc không để cho bọn họ lộn xộn, vào lúc này Viên bác sợ là đã bị đánh. Nói ít lời nói mát, nghe dư danh nói, ngươi bị chó săn nhân bắt đi, còn là một bát giai đại tông sư. Trương huynh nhi cũng có nhiều chút thấy nấy, nếu như không dẫn bọn hắn đi lịch luyện cũng sẽ không phát sinh những chuyện này, này lại là có, bốn cái trọng thương, một cái bị bắt không rõ sống chết. Vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm viên Bắc sinh tử, nhưng là sau đó nghe nói cổ chí tập trung hơn ngàn quân đội, đem viên Bắc cứu ra, nhưng là đợi mấy ngày cũng không thấy viên Bắc đến, bọn họ còn tưởng rằng viên Bắc bị trọng thương cũng ở đây dưỡng thương. Thì ra như vậy, người này chuyện gì không có, còn đột phá, trực tiếp vượt qua mấy người, thành là tối cường rồi. Cuối cùng mấy người liền không hề lý tới Viên Bắc, mặc cho hắn mình ở đâu bên trong thổi phong. Tiên đoán hơi lệch, cổ chỉ phế. Chương 392, 392, càn quét chó săn cứ điểm. Chương 392, càn quét chó săn cứ điểm. 392. thổi phong trong chốc lát biết mấy người không có nguy hiểm tính mạng, hai người đó là rời đi. Viên Bắc cũng chưa nói cho bọn hắn biết đi nơi nào, thậm chí giờ phút này Viên Bắc cũng không biết đi nơi nào, đối với chó săn hắn biết quá ít. Dứt khoát mặc cho Vu hướng Nam dẫn đường, hắn đi theo là được rồi. Mới vừa một mở điện thoại di động lên, đó là mấy chục điện thoại nghe hụt, trong đó phần lớn đều là Lý Cương Thiên. Dứt khoát để cho Vu hướng Nam nói với Lý Cương Thiên một cái âm thanh, như vậy hắn cũng sẽ không tồn tại cốt cua vừa nói như thế. Theo điều tra, nơi này là một cái chó săn tổ chức một cái cứ điểm. Chỉ thấy núi non trùng điệp, dãy núi chạy dài không dứt, cao thấp chập trùng, hai người trước mặt đó là xanh ung tươi tốt rừng rậm cây cối. Hai người nhìn bản đồ, chắc chắn chính là chỗ này, liền tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát sau, hai người sẽ đến trên bản đồ sở tiêu ký tòa sơn mạch này, cùng còn lại dãy núi cũng không có gì quá khác nhiều, duy nhất khác nhau đó là, tòa sơn mạch này lục thực so với còn lại dãy núi càng thêm tươi tốt một ít. Hướng Nam, ngươi chắc chắn chính là chỗ này sao? Như vậy địa phương vắng vẻ làm sao có thể sẽ có người? Nhìn trước mắt cực kỳ tươi tốt rừng rậm, viên bắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nơi này hoang tàn vắng vẻ. Phỏng chừng có thể ngay cả bài phai cũng không có đi, những người này thế nào chịu được nhằm chán. Chính là muốn đánh cái trò chơi sợ là cũng không có tín hiệu đi. Vu hướng nam liếc nhìn bản đồ, có quan sát bốn phía một cái, vô cùng chắc chắn, chính là chỗ này, không có sai. Tiểu bắc, chú ý an toàn, đến nơi này sợ là sẽ phải có không ít nhãn tuyến. Yên tâm đi, bây giờ ta không yếu. Đùa, xem thường ai đó, dầu gì ta cũng là tứ dai dị năng giả rồi, liền ta này thân thể tố chết. Đánh lục cấp khởi không phải với chơi đùa như thế. Mặc dù Viên Bắc có một ít thổi phồng, nhưng là bây giờ Viên Bắc quả thật có thể đánh cấp 6, chỉ là tương đối cố hết sức mà thôi. Nhưng là nếu như có thể kích động vừa mới đạt được thần quyền, sợ là thất giai cũng có thể làm một phát. Bất quá hư thần làm sao có thể để cho hắn kích động? Làm người mà, liền muốn đạp đạp thật thật, chân đạp đất, không muốn vọng tưởng đường tát. Hai người đi rồi chừng 10 phút đồng hồ, Vu Hướng Nam đột nhiên dừng bước, Viên Bắc thấy Vu Hướng Nam dừng lại, liền cũng dừng lại hướng phía trước nhìn lại, một đạo đèn pha chậm chạp bắn quét tới, hiển nhiên trước mặt đề phòng xâm nghiêm, loại này quân dụng dụng cụ cũng cạo thượng liêu. Vu hướng nam tỏ ý viên bắt ngồi xuống, hai người đứng ở rậm rạp trong rừng rậm, đèn pha quét qua cũng là không nhìn thấy. ở đèn pha chiếu xuống, phía trước đã là một đạo nhám bích, mà trung gian vị trí có một cái một trượng khoảng đó rộng cửa hàng, cửa hàng một đạo thạch cửa đóng đến, mà đèn pha bắt đầu từ trên cửa đá phương 30 mươi mét nơi chiếu sáng tới. đợi đến đèn pha quét qua hai người đó là lặng lẽ hướng cửa đá phương tiến về phía trước. Vu Hướng Nam sợ quấy rối đối phương, liền dùng không gian chi lực ngăn cách hai khí tức người cùng thanh âm, chính là đi qua rừng rậm cũng sẽ không phát ra một chút âm thanh. Tiểu Bắc, ngươi trước chờ một chút, ta đi lên xem một chút. Vu Hướng Nam dứt lời đó là vạch ra một đạo không gian liệt vùng, trong nháy mắt đó là xuất hiện ở đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi một đạo thân ảnh đứng lặng vào trong đó, ngay sau đó liền hóa thành một vệt bóng đen, cực kỳ nhanh chóng từ đỉnh núi lướt xuống. Chỗ đi qua đó là không có một người sống, chỉ chốc lát sau toàn bộ lính tuần phòng đó là bị rõ ràng không chút tạp chất, lấy vu hướng Nam Vương giả cấp thực lực, làm loại này trộm cắp sự tình kia còn không phải bắt vào tay. Được rồi, đi. Hiện ra thân hình vu hướng Nam, hướng về phía viên Bắc nói xong, đó là một người một ngựa hướng về phía cửa đá nghen ngang đi tới. Theo cửa đá chậm rãi bị đẩy ra, một tia sáng xuyên thấu qua khe hở truyền ra ngoài, chỉ thấy bên trong đèn đuốc sáng trang, không ít người múa hát tương mừng Hiển nhiên những người này cũng không có ý thức được nguy hiểm. Ở đây sao địa phương vắng vẻ, bọn họ cũng không có nghĩ qua sẽ có người tới, hướng chi nơi này cường giả đông đảo, thấp nhất đều là tầm giai, cao nhất nhưng là có thất giai, phổ biến đều là ngũ giai khoảng đó dị năng giả, hơn 30 danh như thế dị năng giả đặt ở quân đội đó cũng là một cổ không thế lực nhỏ. Cậu tử, nay còn chưa tới thay ca thời gian, nhanh như vậy liền không nhịn được. Ha ha! Thấy thạch cửa mở ra. Một cái thổ cường đại hán vừa uống rượu bên hướng về phía cửa đá nơi kia, rước lấy cả đám cười vui. Không cần thay đổi ban rồi, các ngươi có thể về hưu. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào bên trong động, ngay sau đó hai nhân đi vào. Người nào? Thấy xa lạ hai người, một giọng nói tiếng quát hô. Nghe được thanh âm, mọi người rối rít để ly rượu xuống, trong nháy mắt người sở hữu đều đứng lên, đồng loạt nhìn về hai người. Chúng ta, đưa các ngươi người đi lấy kinh. Lời còn chưa dứt, Vô Hướng Nam đó là lắc người một cái vọt vào đám người, trong nháy mắt vô số không gian chi lực giảo sát, trong chớp mắt mấy người đó là trở thành một nhóm thịt vụn. Mẹ hắn, tìm chết. Một đạo vang vọng thanh âm từ trên hang đá vượt trội trên bậc thang nhảy xuống, đồng thời kèm theo phẫn nộ tiếng mắng chửi. Thấy Vô Hướng Nam vọt vào đám người, Viên Bắc cũng là hoặc là không làm không thì làm chết để, nhặt lên gậy bóng chạy đó là vọt vào, một ít thực lực bên dưới lâu la đối với Viên Bắc mà nói không chịu nổi một kích. Vù vù Theo gậy bóng chảy điên cuồng nện xuống, đã không ít người trở thành côn hạ vong hồn. Viên Bắc khí thế phóng lên cao, mỗi một côn nện xuống tất cả đều là một kích toàn lực. Giờ khắc này Viên Bắc phảng phất là phát tiết trong lòng oán hận, côn côn không lưu tình, phàm là chết đi nhân tất cả đều là một đòn toi mạng. Theo hai người điên cuồng sát lục, không ít người cũng đều phản ứng lại, chỉ là trong chớp mắt đó là chết người bình thường. Những người này cũng đều cảm giác được người vừa tới kinh khủng. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, nộ gào to liên tục vang lên ngắn ngủi chốc lát, người sở hưu đó là bị chém giết sạch sẽ. thậm chí vị kia thất giai dị năng giả lại không có trong tay vu hướng nam đi qua một chiều, đó là bị không gian rảo sát mà chết. nhìn đây đất không có một hoàn chỉnh thi thể. viên bắc hít sâu một hơi, hướng về phía vu hướng nam nói, người kế tiếp. giờ phút này viên bắc con mắt đã đỏ bừng vô cùng, hiện nhiên là kiều hận tràn ngập đại não. giờ phút này viên bắc chỉ muốn vì cổ chí, vì lý vân phủ, vì chết đi chiến sĩ báo thù. không gian chậm rãi khép lại. Hai người thân ảnh đó là biến mất không thấy gì nữa, lưu lại chỉ là một mảnh hỗn độn. Loại này kích thước chém chết, kéo dài suốt 10 ngày lâu, hai người cuối cùng mới là đem toàn bộ đã biết chó săn tổ chức cứ điểm toàn bộ rút ra, trong đó chỉ là bắt dai tông sư chính là giết ba vị, thất giai càng là mười mấy vị nhiều, còn lại càng là đến không hết. Để cho Viên Bắc Vạn Vạn không nghĩ tới chó săn tổ chức lại có nhiều người như vậy, lúc này mới chỉ là đã biết cứ điểm, còn có không biết không biết bao nhiêu, đủ để có thể thấy chó săn tổ chức khổng lồ. Hướng Nam, những ngày qua khổ cực ngươi. Thu hồi trong tay gậy bóng chảy, viên Bắc nhìn thi thể đầy đất, hắn biết đây là người cuối cùng cứ điểm rồi, nhưng là vẫn muốn cảm ơn Vu hướng Nam, nếu như chỉ dựa vào một mình hắn, không biết năm tháng nào mới có thể đem chi toàn bộ rút ra. Còn lại ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ an bài người đi dò xét, một khi phát hiện sẽ gặp đem chém chết, thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên trở về trường học. Đúng rồi. Đạo thứ tư giải mã gen ADN nghĩ xong khảm nạm cái gì gen hạch rồi không, ta để cử ngươi mấy loại không ngại suy tính một chút. Mang theo Viên Bắc trở lại không gian phòng, Vu Hướng Nam đem từng viên gen hạch bày ở trước mặt Viên Bắc, hắn không biết Viên Bắc có hay không tốt hơn dự định, chỉ có thể đem chính mình thích hợp viên Bắc gen hạch toàn bộ lấy ra, ước chừng hai mươi mấy viên gen hạch, thấp nhất đều là bạch kim cấp, trong đó không thiếu kim cương cấp. Hướng Nam, những thứ này ngươi cũng biết, không thích hợp ta. Có lẽ bọn họ có thể vì ta gia tăng một ít chữa trị cùng tăng phúc gen kỹ năng, nhưng là ta cần muốn không phải những thứ này. Môi quét qua một quả gen hạch trong đầu tiếng cơ giới sẽ gặp văng lên, bất quá những thứ này cũng không viên bắt cần, hắn đã xác định chính mình đường đi, liền một cái mục tiêu, tướng địch nhân không đến chết. Ta biết ngươi còn có chuyện làm, đem ta đưa tới trường học ngươi liền đi làm việc đi, ta muốn chính mình lớn lên, không nghĩ dựa vào ngươi, như vậy ta cả đời cũng thay đổi không rồi một cái cứng giả. Cứ việc những lời này Viên Bắc nói qua rất nhiều lần, nhưng là mỗi lần nguy nan nhất thời điểm vu hướng Nam Tổng hội không yên tâm tới, nếu như một mực như vậy, Viên Bắc tin tưởng chính mình sẽ sinh ra lệ thuộc vào cảm, như vậy đối với sau này chỉ có thể có chỗ xấu. Hắn muốn dựa vào chính mình, mặc dù có chân, nhưng là không thể lao ôm không thả. Ta biết ngươi ý tưởng, những thứ này chỉ là làm cho ngươi một cái tham khảo, nếu như có yêu cầu gen hoạch, ta nghĩ ta có thể giúp một tay. Cứ việc vu hướng Nam biết ý tưởng của Viên Bắc, nhưng là vẫn là có chút không yên lòng. thực ra cái này cũng cùng người có liên quan. Vu Hướng Nam mỗi lần đối thủ phần lớn đều là vương giả hoặc là đứng sau vương giả đối thủ. cho tới hắn thấy, cái thế giới này khắp nơi đều là vương giả. thực ra hắn đi vào ngõ cụt, ngoại trừ Vu Hướng Nam sợ là không có khác vương giả nguyện ý như vậy đối viên Bắc rồi. cứ việc viên Bắc tiềm lực lớn hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không quá để ý nhiều. bởi vì không có quá lớn lợi ích, bọn họ bản thân nhìn thấy thiên tài rất nhiều nhiều nữa, phần lớn cũng chết hiểu nếu như có thiên viên bắc có thể có vương giả cấp chiến lực hoặc là bước vào vương giả cấp như vậy những người này ánh mắt đem sẽ có thay đổi thậm chí không tiếc lấy lòng viên bắc liền giống bây giờ vu hướng nam như thế trẻ tuổi nhất vương giả tiềm lực vô cùng nếu như không phải tính cách cho phép sợ rằng vu hướng nam một câu nói đem sẽ có vô số cường giả xuất hiện không vì cái gì khác chỉ vì kia một cái ân huệ hai người không có quá nhiều cáo biệt nhìn vu hướng nam biến mất bóng người viên bắc không khỏi thổ thức Này 10 ngày hắn trải qua quá nhiều, bãi kiến đủ loại kiểu dáng nhân, đủ loại kiểu dáng gen kỹ năng, cho nên giờ phút này hắn bắt đầu đối sau này mình gen kỹ năng bắt đầu suy tính tới. Chương 393, 393, ước hẹn. Chương 393, ước hẹn. 393. Bất chi bất giác rời đi trường học hơn nửa tháng đi qua, lần nữa trở về sân trường, Viên Bắc cũng không có cảm giác được có cái gì bất đồng, hay lại là những người đó, hay lại là những lao sư kia, chỉ bất quá Trường học tạo mới một tòa 3 tầng lầu vật kiến trúc, thỉnh thoảng sẽ phát hiện có một ít binh lính đang đi. Viên Bắc xem nhìn một cái, liên đối với nhà trọ phương hướng đi tới. b ba. Các con mở cửa nhanh, ba trở lại. Gõ cửa xong ở cửa đợi mấy giây bên trong vẫn là không có động tĩnh. Cũng đi học. Không thể nào, hai người này học tập là không có khả năng học tập. Vì giữ ký túc xá vốn có xa hoa tịch lệ, Viên Bắc dứt khoát xuống lầu, đến quản lý ký túc xá nơi nào lấy dự bị chìa khóa. Ừ cũng đường chạy. Nhìn trống trải khoáng nhà trọ, Viên Bắc kinh ngạc, nếu như nói trước nhà trọ là chất pháp không màu mẻ, như vậy hiện tại nhà trọ hãy cùng gặp tạc một dạng trống rỗng, tủ môn mở rộng ra, bên trong sạch sẽ ngoại trừ con chuột phân chính là con chuột phân, trên giường chỉ còn lại để lộ nội tình vắng giường, nếu như không phải mình đổ vật vẫn còn, Viên Bắc thật hoài nghi mình là đi nhầm nhà trọ. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại không có ở đây khu phục vụ. Tào Thụy, ẻm. Hai người điện thoại quả quyết không gọi được. Viên Bắc cũng sẽ không suy nghĩ, đến thời điểm hỏi một chút quản lý ký túc xá đại nương được rồi. Đóng cửa lại, đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, không khí mới mẽ đập vào mặt, giờ phút này đã chính trực không tới một tháng chính là mùa hè mùa, ngoài cửa sổ cây hòe đã nở hoa, xa xa một viên cây sơn trà trên cây kết đầy cây sơn trà, mấy ngày nữa cây sơn trà thì trở thành màu vàng có thể ăn. Hay lại là trường học không khí tốt. Giang hai cánh tay, hít một hơi thật sâu, giờ phút này Viên Bắc để chống rồi chính mình. Gần đây khoảng thời gian này cảm giác khẩn Trương đã không còn sốt lại chút gì. Không biết Trương bằng bọn họ xuất việc không, gọi điện thoại hỏi một chút. Tút tút tút một hồi lâu. Yên lặng chờ đợi là biết bao hưởng thụ, bất quá vừa mới hưởng thụ liền bị heo tiếng kêu thức tỉnh. Viên ba ba, nói cho ngươi biết một cái tin tốt, ta mở ra đạo thứ hai giải mã gen ADN rồi. Ha ha, thế nào, tiểu gia là cái thiên tài đi. Liên này. Như vậy thì có thể để cho Trương bằng cười ra heo tiếng kêu. Vậy tin tức xấu là cái gì? tin tức xấu không có a chờ huynh đệ, huynh đệ ngày mai sẽ hồi trường học chị của ngươi đây, ngươi không phải tìm ta, ta là tìm ngươi tỷ tỷ tốt tốt tốt nhìn bị cúp điện thoại, viên bắc không khỏi cười lắc đầu một cái nghe được huynh đệ thân thể khỏe mạnh, còn đột phá bất chi bất giác viên bắc có chút hoài niệm lúc trước đồng thời bắt đầu hám hại lúc khi đó bắt đầu hám hại chính là vui sướng nhất sự tình theo tuổi tác từ từ tăng trưởng trải qua sự tình càng ngày càng nhiều Một tia rút ra nhưng chậm rãi chiếm cứ chủ đạo vị trí. Mênh ngông thiên ngai là ta yêu. Đứng ở trước cửa sổ đang hưởng thụ viên bác, bị chuông điện thoại quấy rối. Viện trưởng làm sao biết ta đã trở về, ta còn chưa có đi bản tin A. Nói tới nói lui, viên bác hay lại là tiếp rồi điện thoại. Thật xin lỗi, ngài bấm. Thiếu với lao tử giả bộ, tới ta phòng làm việc. Tốt tốt tốt. Tô gục thì thầm đưa điện thoại di động giả bộ vào túi. Lời nói này, để cho ta đi ta phải đi. Kia khởi không phải thật mất mặt. Với ảnh, một đám rắc rưởi, nhiều như vậy cứ điểm bị thanh trừ, lại bây giờ mới phát hiện, ta các ngươi phải có ích lợi gì ba? Mỗ thứ nguyên không gian, một đạo tiếng mắng chửi từ chấn thủ tư mái nhà truyền tới. Bình tĩnh chớ nóng. Những thứ kia cứ điểm không sẽ không có, đều là một ít vô dụng quân cờ thôi, đáng tiếc duy nhất là ứng thư chu cứ như vậy bị giết. Xem ra, chúng ta sửa đổi kế hoạch phải thêm nhanh tiến hành, gần đây để cho đẩy tớ đi một ít cao cấp thứ nguyên không gian bắt người. Nhớ chỉ bắt thất giai trở lên. Chỉ có thất giai trở lên, tỷ lệ thành công mới có thể có thật sự bảo đảm. hắc ám trong bóng tối, một đạo già dặn có lực thanh âm xuyên ra ngoài, vừa mới nói chuyện nam tử nghe được thanh âm trong nháy mắt ngoan ngoãn vô cùng. Thủ lĩnh, gần đây khoảng thời gian này quân đội hành động thường xuyên, đừng nói thất giai rồi, chính là người bình thường chúng ta đều không tốt hạ thủ. ngụy trang thôi, không cần để ý, làm nguyên nên làm việc, còn lại giao cho ta. Lúc cần thiết, hy sinh một ít người vô dụng. Cũng coi là cho quân đội một câu trả lời, dầu gì mặt mũi muốn để cho bọn họ không có trở ngại. Còn nữa, nhìn chăm chú vu hướng Nam, thích hợp thời điểm thử lôi kéo một phen. Nói xong, trong bóng ma liền không có động tĩnh hết thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Nam tử đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng, một đạo rộng rãi vi đại bóng người chậm rãi biến mất. Không được không được, bỏ ra cùng hồi báo không được tỷ lệ. Ta nói tiểu tử ngươi, một đệ tử đàn tử kia học được gian thương thủ đoạn. Khen thưởng nhiều như vậy Muốn tham gia liền tham gia, không tham gia ngươi liền cho ta đảng hoàng giờ học, kia cũng không cho đi. Ngươi đây là đang chèn ép học sinh sức lao động, cẩn thận ta đi cục giáo dục cáo ngươi. Cục giáo dục? Cho, cục trưởng điện thoại, ngươi đánh đi, ngươi xem nó có dám hay không phòng dám là được. Y phục rồi đi, ta mang mấy người đồng bọn có thể chứ? Tùy ngươi, dù sao thì những thứ kia khen thưởng, cụ thể làm sao chia ta bất kể. Không có chuyện gì, ngươi tiểu ra đi khép cửa lại. Viên Bắc hoảng hoảng hốt hốt từ viện trưởng đi ra phòng làm việc, hết thể các thứ này quá mộng ảo, không giải thích được để cho ta tham gia trận đấu. Ta mẹ nó năm thứ nhất đại học ngươi để cho ta với một đám năm thứ tư đại học chiến đấu, học sinh không dễ làm à, tá ma giết lửa à. Khóa này sợ là có thể tiền tâm đi, hứ hứ. Đợi viên Bắc rời đi, Lý Cương Thiên đó là lộ ra vẻ đắc ý nửa tháng nửa đó là thứ 26 giới toàn cầu võ giáo hội giao lưu, chủ yếu nhằm vào đại học dị năng giả, phàm là ở trường học sinh. Đều có thể dự thi, quan phương là nói như vậy, nhưng là không mấy bả bản trải liền muốn dự thi. Cho vay quả nhân mặt dài sao. Không tới thời khắc mấu chốt này, cả nước toàn bộ trường học liền cũng thông đồng, thương lượng đối sách, thậm chí không thiếu một ít thương giới quỷ mới xuất hiện. Trao đổi học sinh, dùng một năm quốc gia đẩy hạ tài nguyên đổi lấy một tên trường học đứng đầu trong danh sách học sinh thiên tài. Hàng năm đó là rất nhiều đại học hàng hai, vì đổi lấy tài nguyên cầm học sinh trao đổi, nếu như có thể đạt được không tệ tên, còn sẽ có tưởng thưởng quá mức. Nhưng là đại học hạng 2 có thể có bao nhiêu thiên tài, chân chính thiên tài phần lớn đều bị đại hạ 4 thật sự đỉnh phong đại học chọn hầu như không còn. Thiên tài tụ tập, tất cả đều là dị năng giả vũ thị gen đại học gọi tắt đệ nhất võ giáo. Văn võ song toàn, đại hạ quốc đô, hạ kinh đại học. Được xưng nữ tử thiên đường bên trên hố ma thành phố trường cao đẳng, này đại học chỉ thu nhận nữ học sinh, trường học đồng loạn không mang theo đem. Cuối cùng còn có gen cùng khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau hoa bắc đông châu hoa bắc chuyện bên ngoài. Đáng nhắc tới là Hoa Bác chuyện bên ngoài, ở trường này chỉ có dị năng giả kiến thức cùng kiến thức khoa học kỹ thuật hai môn học, hơn nữa còn là toàn bộ học sinh chắc chắn phải học. Chủ muốn dạy dỗ học sinh như thế nào đem hiện đại hóa khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng tự thân gen kết hợp với nhau, xuất sắc nhất đó là thông qua gen thi triển hiện đại hóa trọng hỏa khí, đem trọng hỏa khí không hạn chế cự đại hóa. Bởi vì toàn cầu phụ trợ hệ dị năng giả cực kỳ thưa thớt, Hoa Bác chuyện bên ngoài liền đem hiện đại hóa khoa học kỹ thuật cùng dị năng giả kết hợp với nhau. Để cho quần chiến có thể tự sửa, môn chiến thích khách có thể tự mình tăng phúc tốc độ, thuần chiến có thể chế tạo khôi giáp dao phó cho nhục thân, thông qua gen rót vào, đi đến phòng ngự lần nữa thăng cấp, một tên tam giai thuần chiến chính là có thể kháng trụ tứ giai công kích. Vốn chỉ là đại học hạng 2, chỉ là trải qua ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền trở thành đại hạ đỉnh phong học phủ. Nếu như không phải xem ở khen thưởng gen hoạch tương đối mê người, ta mới không kia lòng dỗi dành tham gia cái gì trận đấu. Vang lên Lý Cương Thiên hứa hẹn cho mình gen hoạch Viên Bắc liền có một ít bất đắc dĩ, đó là một viên đến từ cực tây vùng sa mạc đặc sản bạch kim cấp gen hoạch, gen hoạch đến từ một loại tên là sa mạc xà hoàng bạch kim cấp dị thú vương lợi, có hai loại thiên phú, một loại tên là sa trần bạo, trong nháy mắt sử một khu vực thổ nhưỡng nổ mạnh, sinh ra khói mù quấy nhiễu tầm mắt, nổ mạnh cũng có khách quan tổn thương. Còn có một loại chính là viên Bắc yêu cầu xà chi ngưng thị, công hiệu quả đơn giản thu bạo, chính là hóa đá, mà viên Bắc chính là coi trọng hóa đá cái hiệu quả này. Thừa dịp địch nhân chưa chuẩn bị, đem biến thành sa diêu. Sau đó một gậy liền quan bạo nổ. Cảm giác kia phải nhiều thoải mái có nhiều thoải mái. Kỹ năng tuy tốt, cũng không nên mê rượu nha. Không biết trương huynh nhi bọn họ sẽ sẽ không đồng ý theo ta dự thì, cái gì phá trận đấu, lại muốn yêu cầu họp thành đội, trực tiếp làm một mình thật tốt. Một gậy một chuyện. Chuyện này viên bắc cũng không biết thế nào nói với bọn họ, chỉ song trở về nghĩ biện pháp rồi. Này, cố ý phóng một cái trưởng rộng tới hóa giải một ít bầu không khí. Có lời cứ nói. Một đạo dễ nghe thanh âm từ điện thoại truyền ra, nếu như không phải vô cùng lạnh lùng, sợ rằng làm cái âm thanh ưu tiền đồ hay lại là vô lượng. Gì đó, ăn chung cái cơm. Ước hẹn. Ngươi hiểu lầm, là ước cơm. Không rảnh. Trương huynh Nhi nghe được viên bắc sau khi trả lời trong nháy mắt liền muốn cúp điện thoại. Có chuyện thương lượng, buổi tối gọi bên trên mọi người cùng nhau. Cúp điện thoại, viên bắc cảm thấy chuyện này hay lại là ngay mặt nói tốt. Dù sao chuyện này muốn trưng cầu người sở hữu ý kiến. Đưa điện thoại di động thả vào túi, trong lúc rảnh rỗi, Viên Bắc liền muốn năm thứ nhất đại học phụ viện phòng học đi tới. Ngược lại nhà trọ không người, ở nơi nào ngủ không phải ngủ. Chương 395, 395, chỉ có thể bị đánh nhân. Chương 395, chỉ có thể bị đánh nhân. 395. Khu, cái kia, các ngươi đều là dự định nhân viên, bất quá không phải dự định trận đấu. Mà là có tư cách đi tranh thủ kia bốn cái vị trí. Ba người nét mặt ra nua một trận đỏ bừng, người lớn như vậy, lại đi lừa gạt một vài hài tử môn, nói ra cũng không sợ nhân ra cho cười. Không hoan hỉ một trận. Thật sự xa đàn. Ta mẹ nó đều nói cho người trong nhà, để cho bọn họ 14 thiên hậu xem tivi kết quả ngươi nói cho ta biết dự định chỉ là có tư cách. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận hầm ị, bất quá cũng có một chút tương đối lạnh nhạt học sinh. Hiển nhiên những người này đều là đối với tự mình đội ngũ có tự tin nhân, đối với bọn hắn mà nói bên trong không dự định cũng không đáng kể, ngược lại tư cách bọn họ cũng có thể tranh thủ được. Ta liền nói đây, thế nào các vị lao thiết, có nắm chắc hay không? Nghe xong chiến vô xong lời nói, viên bác một bộ bừng tỉnh đại minh bạch cảm giác là hắn biết Trương huynh Nhi nói đúng, bất quá nhìn một chút bên người ba vị kim đồng ngọc nữ, nhìn thêm chút nữa cách vách chung quanh những thứ kia phổ biến ngũ giai đội ngũ, áp lực núi lớn à. Ha ha. Thân là một tên vĩ đại chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp, muốn thường xuyên nhớ chính mình sứ mệnh, nắm chặt ta nhưng là có rất lớn. Triệu Thế Anh mặt coi thường, đối với viên bắc vấn đề khịt mũi coi thường, nhưng phía sau một câu nói để cho ba người che mặt. Ta có niềm tin rất lớn, bị loại bỏ. Ba người vốn tưởng rằng Triệu Thế Anh sẽ có cái gì đại sắc khí, kết quả nghiêm trang không đứng đắn Bởi vì số người không ít, mọi người kề bên lại tương đối gần, chung quanh mấy chi đội ngũ nghe được thanh âm toàn bộ ánh mắt của bộ tướng đầu xạ đến viên bắt trên người mấy người. Cảm nhận được khinh thị trung mang có vẻ khinh bỉ ánh mắt, viên bắt ba người lặng lẽ hướng bên cạnh xe dịch mấy bước, chỉ còn lại triệu thế anh tại chỗ ngạc nhiên. Theo thời gian từ từ trôi qua, cho tới chưa cứ như vậy đi qua, mọi người ngoại trừ biết hôm nay tới mục đích, còn chuẩn bị ngày mai viện trưởng chuẩn bị cuộc thi vòng loại. Hôm nay, liền tới đây, sáng sớm ngày mai còn nơi này là tập họp, các ngươi đem sẽ tiến hành học viện chế định cuộc thi vòng loại. Cuối cùng chiến thắng bốn chi đội ngũ đem sẽ đại biểu học viện tham gia lần này toàn cầu hội giao lưu. Chiến vô xong nói xong đó là mang theo hỏa dung cùng Lý Cương Thiên rời đi, chỉ để lại diễn võ trưởng 500 người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đi một chút đi. Ta đều nhanh chết đói, sáng sớm cái gì cũng không liên quan, còn không bằng về ngủ đây. Ở nhan hỏa hỏa không nhịn được lôi kéo hạ, mấy người cuối cùng bất đắc dĩ hướng phòng ăn đi tới. Không biết ngày mai trường học làm sao an bài, bằng vào chúng ta đội thực lực. Rất lớn tỷ lệ sẽ bị loại bỏ xuống, đến thời điểm đừng nói dự thi, mất hết mặt mũi rồi. Ăn uống no đủ, nam ở trên ghế tiêu cơm triệu thế anh hướng về phía vẫn còn ở nhai kỹ nuốt trầm viên bắc phàn là nói. Đào thải liền đào thải chứ, cái này cùng ném không mất thể diện có quan hệ gì. Người còn không thấy ngại nói, ngày hôm qua ta cho bạn gái nói ta muốn tham gia so tài, gần đây không có thời gian theo nàng. Đây nếu là bị loại bỏ xuống, ta cái mặt già này sợ là lại cũng không ngốc đầu lên được, chỉnh không được. Sau này tiền để dành đều không được giấu. Hoa! Wow. Triệu ca đều có bạn gái. Mập cao gầy lùn, cái nào ban, tóc dài tóc ngắn, ba vòng bao nhiêu. Nghe được triệu thế anh có nữ phiếu, viên bác trong nháy mắt ném xuống chén đũa, bắt quái chi hỏa cháy hương hực, hai chỉ con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm triệu thế anh. Triệu thế anh bị viên bác đột nhập lúc nào tới cử động làm cả người sợ hãi. Xảy ra chuyện gì tiểu lão đệ, ta nhắc bạn gái của ta người hưng phấn như vậy làm gì. Người đi xa một chút. Bạn gái của ta. Ta. Nói xong, triệu thế anh chiến chiến nguy nguy đứng dậy, bước nhanh đi ra phòng ăn cũng không quay đầu lại chạy thẳng tới nhà trọ đi. Cắt, đều là huynh đệ, hẹp hòi như vậy. Thấy liền còn dư lại tự mình một người, viên bắc cũng là không có khẩu vị, thời gian còn sớm, không bằng dựa chân không đúng tắm. Trong nháy mắt đó là ngày thứ nhì đến. Thời gian trôi mau trôi qua, ngắn ngủi mười mấy phần toàn bộ diễn võ trường đó là tiếng người huyên náo, Ôi chao. Tại sao ta cảm giác nhân so với hôm qua nhiều? Mới vừa đi tới diễn võ trường, nhan hỏa hỏa đó là bị tiếng huyên náo âm hấp dẫn, chỉ thấy diễn võ trường tràn đầy đã tụ tập hơn 200 người rồi, nhất thời đầu tử không đủ dùng rồi. Mọi người cũng là nhìn lại, quả nhiên, thật đúng là, chẳng lẽ viện trưởng đại nhân muôn ngày hôm qua một buổi chiều lại dự định một cái nhóm? Giờ phút này viên bắt đầu góc vo ve, nửa ngày đó là nhiều hơn tiếp gần trăm người, ba vị viện trưởng có chút quá để tâm đi mỗi lần nhân vật trọng yếu đều là ở cuối cùng ra sân, khả năng nhân đều đến đông đủ đi. Sau đó ba vị viện trưởng liền lên tới. Nếu như không phải thấy một tên học sinh đi thông báo viện trưởng, viên bác thật đúng là cho là toàn bộ diễn võ trưởng đều tại ba vị viện trưởng trong tầm nhìn đây. nên nói ngày hôm qua ta đã nói xong, hôm nay để cho chúng ta phụ viện viện trưởng lý viện trưởng đi lên nói đôi câu. các bạn học tiếng vỗ tay hoan nghênh, vẻ mặt hiền hòa mãn chứa ý cười chiến vô song, hướng về phía dễ thương bọn học sinh nói xong, liền đi tới một bên. Đinh, hơn 200 người tựa như bị định thân, người sở hữu động tác bị một câu nói này cho định cách. Thay đổi người nói. Người sở hữu trong đầu đều tại lặp đi lặp lại vừa nói cùng một câu nói. Thấy yên tĩnh không tiếng động mọi người, Lý Cương Thiên cảm giác giờ phút này nhịp bước là trầm trọng như vậy, hắn không nên tới. Khu. Bọn nhỏ, ta không có gì phải nói, chỉ muốn nói cho các ngươi biết, cuộc thi vòng loại tận tình buông tay đánh một trận, có ta ở đây không ngoài ý muốn. Một tiếng lời nói hùng hồn, đơn giản lại trực tiếp. Lý Cương Thiên hồi nào không nghĩ nói nhiều đôi câu, chỉ là một tiếng vô tay cũng không có, ta còn nói thì à. Cuộc thi vòng loại hôm nay chính thức bắt đầu. Sau này đem sẽ do Hỏa Dung viện trưởng cho mọi người phân phát số thứ tự, mỗi đội một cái số thứ tự, trận đấu tiểu rất đơn giản, ngẫu nhiên rút ra hai đội, thắng lưu lại, thua có thể đi về. Tiếp đó, mọi người tự do hoạt động, có thể với tiểu đội mình trao đổi lẫn nhau một phen, số thứ tự toàn bộ phát hạ liền bắt đầu. 1 phút, Lý Cương Thiên chỉ dùng 1 phút Liền kết thúc hôm nay toàn bộ nội dung, còn lại liền xem bọn hắn biểu diễn. Viên Bắc, ta cảm giác, chúng ta thật giống như có một ít thua thiệt. ngươi có phát hiện hay không, những đội ngũ này đại đa số đều là 5 người, chúng ta chỉ có 4 người, có muốn hay không dùng cá nhân. Trương Hinh Nhi không thể bảo là không kỹ lưỡng, mặc dù 4 người đội cũng có một chút, nhưng là tuyệt đại đa số đều là 5 người đội. Một loại người sở hữu học thành đội, cũng sẽ ưu tiên lựa chọn một tên phụ trợ, một tên pháp sư hoặc là sạ thủ, thứ yếu mới là cùng chiến. Thuận chiến cùng với Mẫn chiến, đương nhiên cũng có một chút tương đối cực đoan đội ngũ. Tỉ như năm xạ thủ, năm cường chiến các loại, những đội ngũ này mặc dù phát ra đủ, nhưng là khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Giống như Viên Bắc bốn người như vậy đội ngũ phối hợp hay lại là cực kỳ thưa thớt. Dù sao nếu như bị cận chiến sở trường đội ngũ gần người đó là rất khó kéo dài khoảng cách. Cận chiến cũng liền Viên Bắc cùng Trương Hinh Nhi còn có thể xuất ra tay. về phần hai người khác, tay là thực sự dài à? Cho nên Trương huynh nhi nói bóng gió đó là mời một tên cuồng chiến hoặc là thuần chiến để đến bù đội ngũ chưa đủ, Viên Bắc lại làm sao không biết đâu rồi, nhưng là vừa có thể tìm ai đâu rồi, Trương bằng sao? Khắc Khôi Hải, Triệu Thế anh cũng so với hắn có thể chịu. Vũ Thiên Bắc. Ồ. Đúng rồi, Vũ Thiên Bắc đây. Viên Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trương huynh nhi ba người, Vũ Thiên Bắc không phải theo chân bọn họ đồng thời lịch luyện sao? Tốt như chính mình bị bắt sau đó liền không bái kiến Vũ Thiên Bắc rồi. Hừ. Bị người nhà của hắn mang đi, đại gia tộc tử đệ mà, y tế điều kiện khẳng định so với chúng ta ở quân khu tốt rồi. Không chứa một chút ghen tức lời nói từ nhan hỏa hỏa mềm mại trong cái miệng nhỏ nhắn hừ đi ra. Ta biết một người, phi thường thích hợp đội ngũ chúng ta, ta cảm thấy phải là không phải có thể đưa hắn tạm thời kéo qua tới. Trật trương huynh nhi giống như là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt kinh hỉ nhìn ba người. Ngươi là nói cái kia mập mạc. Nhan hỏa hỏa nói mập mạc, toàn bộ biểu tình đó là vẻ mặt ghét bỏ thậm chí có một ít chán ghét cái gì mập mạp nói rõ ràng có thể để cho nhan hỏa hỏa ghét lại ghét bỏ nhân nhất định phải lôi kéo tới tiểu bác ca, ca ngươi xem kia mập mạp lại lấn thua nhân ra ngươi đi giúp ta giáo huân hắn ta tùy ngươi giờ phút này viên bác đã bắt đầu tháo tưởng nhan hỏa hỏa sau này mặc hắn định đoạt tình hình hoa tiểu bác bác không phải đem ngươi nghe được mập mạp ngươi lại chảy nước miếng tại sao ngươi có thể thích mập mạp là ta không đủ đầy đặn cũng là ngươi đã coi Nhan hỏa hỏa trận to cả mắt, nhìn vẻ mặt chư ca tướng, nước miếng thiếu chút nữa thì chảy ra viên bắc, nhất thời cảm giác cả thế giới bị lật đổ. Viên bắc trong nháy mắt tỉnh hồn nhi, tay trái trong lúc lơ đảng từ khỏe miệng xẹt qua, cả người trong nháy mắt nghiêm túc nói, huynh nhi, nói một chút này cái mập mạp đi. Cắt. Mập mạp tên là Hà Thái, chiến viện sinh viên đại học năm thứ tư, tứ giai cùng chiến, nhân đương ngoại hiệu bao cắt thịt. Người này là cái rượu nhân, không biết đánh nhau, chỉ có thể bị đánh, bị một đám người đánh, Bất kể là ngũ giai hay lại là lục cấp, mỗi lần bị đánh hoàn chẳng có chuyện gì. Giác Tỉnh Thiên Phú rất kỳ lạ, da dày thịt béo, năng lực kháng đòn không phải bình thường mạnh, có thể là thượng đế vì hắn đóng lại một cánh cửa lại vì hắn sốc toàn bộ nóc phòng. Tư chất bình thường, nếu không cũng không phải năm thứ tư đại học mới là tứ giai. Bất quá căn cứ ta nhận được tin tức, người này có thể chịu thất giai dị năng giả công kích. Theo Trương Hinh Nhi từng câu từng chữ giới thiệu, Viên Bác càng nghe càng cảm thấy người này thật là cái dịu nhân, không biết đánh nhau chỉ có thể bị đánh có hay không điện thoại là hắn chúng ta chỉ thiếu một cái kháng tổn thương người này nhất định chính là vì ta mà sống a không do dự viên bắc trực tiếp hoàn thành là hắn trải qua ba phút liên lạc trương huynh nhi rốt cuộc đã hỏi tới hà thái điện thoại viên bắc cầm điện thoại lên không kịp chờ đợi gọi tới chương ba trăm cuộc thi vòng loại bắt đầu chương ba cuộc thi vòng loại bắt đầu ba Ngày xưa lưu bị vì ra cắt lượng tam cố mao lư, ba lần đến mời, mời với tấm lòng chân thành, bây giờ có viên bắc vì Hà thái không tiếp quỷ liếm. Hà đại ca. Điện thoại đường dây được đối, viên bắc có chút không xác định, dò xét một phen. Ú, vị kia tiểu lão đệ, như vậy hiểu chuyện. Nhất định là có chuyện yêu cầu ca ca đi, yên tâm đi, chỉ bằng câu này của ngươi đại ca, ta đáp ứng rồi. Viên bắc có chút không dám tin nhìn một chút dây số, không sai à thế nào cảm giác giống như là đánh tới ngoa cương đây. Hà đại ca quả nhiên với trên đường nói như thế như vậy lại khí, thật là trẻ tuổi tấm gương. chỉ bằng đại ca phần khí độ này, tiểu đệ định muốn cùng ngươi cùng uống một ly rượu ngon. nếu đại ca đáp ứng, vậy thì tới trường học sau núi diễn võ trường đi. ta ở chỗ này cung hậu đại ca đại giá quang lâm. nói xong, viên bác hốt hoảng cút điện thoại, liền mấy lời như vậy. viên bác tự tin hà thái nhất định trở lại, chính mình cũng liếm thành như vậy nếu là không tới khởi không phải qua chó. Mô ký túc xá lầu 2. Đây là người nào nha, với kẻ ngu như thế, một hồi cho ta khen, thiếu chút nữa cho ta chỉnh nhẹ nhàng. Còn cái gì diễn võ trường, thiếu không ta, ta lại không đốc, nhất định là ai lại muốn đánh ta. Một cái thân hình khổng lồ, đi lên đường tới trên người thịt run lên một cái, nếu như không phải thật thấy, người vĩnh viễn sẽ không tin tưởng lại có người thân cao cùng thể rộng như thế. Một em M6 khoảng đó thân cao lại thân rộng cũng có một em M6, đầu bên dưới tất cả đều là thịt. Người này chính là Hà Thái, chỉ bất quá tiếp điện thoại xong liền đem điện thoại di động tiện tay ném lên giường, tiếp tục ngồi ở trước máy vi tính bắt đầu chơi đùa nổi lên trò chơi. 10 phút sau, lại thua rồi, đồng đội càng ngày càng thức ăn, ta mới đưa 26 người đầu đã bị đánh nổ, ai, đuổi theo một cái kém hơn nhiều. Cả người lại ngường ấy, tìm một chỗ bị đánh đi. Mập mạp đóng lại máy tính, đứng dậy ngồi vào trên giường, chỉ nghe kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh, ván giường trực tiếp bị ép thành hình cung. Rất hiển nhiên Hà Thái đã thành thói quen giường năng lực chịu đựng. Chờ mình, cầm lên ném lên giường điện thoại di động, tiện tay bắt lộn rồi mấy cái, đột nhiên giật mình một cái từ trên giường bắn ra, ta thật giống như nhận được quá một cú điện thoại. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xúc lên một món béo mập áo khoác, không, phải nói là nón lá rộng vành, bởi vì quá lớn với vỏ chân có liều mạng. Ẩm. Tiện tay đóng lại môn, hướng diễn võ trưởng phương hướng đi tới. Này đều đi qua 10 phút rồi, tại sao còn không biết người? Sẽ không bị đùa bớt đi Nhiên hỏa dung cũng nhanh biên hoàn số Viên bác nhìn một chút điện thoại di động Đã hơn 10 phút trôi qua rồi Thỏ sợ là đều đến đi Nhan hỏa hỏa nhìn chung quanh bốn phía một cái Không có mập mạp bóng người Tiểu bác bác, ngươi chắc chắn đem hắn liếm dễ chịu rồi sao Hừ Nghe được nhan hỏa hỏa lời nói Viên bác nhất thời không nghĩ nói chuyện với nàng rồi Hiểu rên một tiếng đó là nghiêng đầu sang chỗ khác Được rồi, mọi người im lặng Bây giờ toàn bộ số thứ tự đã tại trên tay ta rồi phía dưới thỉnh nhất vị đồng học đi lên đem các loại số thứ tự theo thứ tự phát hạ đi mỗi một đội ngũ một cái số thứ tự mà trong tay của ta còn có ngoài ra một bộ ta đem các loại số thứ tự ném vào cái dương mỗi đội phái ra đại biểu tới ngay sau đó rút ra một cái nếu như có rút được chính mình số thứ tự sẽ trực tiếp lên cấp cuộc kế tiếp đừng nói ta không cho ngươi mồn cơ hội hỏa dung nói xong liền đem trong tay một chồng dây số bài tiện tay ném cho một tên cách hắn gần đây đồng học trong tay ngắn mũi ngẩn ra Vị bạn học này đó là lĩnh hội, nắm bảng số từng bước từng bước phát đi xuống. B. Nhìn một chút chính mình bảng số, lại liếc mắt một cái trước mặt đội ngũ bảng số, viên Bắc trực tiếp bối rối. B. Thế nào? Trương Hinh Nhi cũng rất nghi ngờ, nàng cũng không có nhìn phụ cận bảng số, chỉ là thấy viên Bắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đó là tiến lên hỏi. B. Ngược lại là không có vấn đề gì, vấn đề là, người khác là chữ số ả dập, tại sao ta lấy là một cái mẫu tự? Hoa viên trưởng cái này bê là cái gì cho ta cái giải thích hai nhân sau khi xem hai mặt dòng nó hai người tất cả đều là bối rối hoặc là không làm không thì làm triệt để trực tiếp hỏi viện trưởng vậy đúng rồi hòa dung nghe được thanh âm trực tiếp nhìn về viên bắc đội ngũ chỗ vị trí thanh âm này thế nào quen thay như vậy lâu rồi vị bạn học này ngươi nói bê ta nghe không hiểu quả quyết trả lời không cần giải thích cho ngươi muốn hỏi bê là cái gì ngượng ngùng ta cũng không hiểu chính là biết cũng sẽ không nói người viết người không biết Đến, ngươi xem cái này bê không tin tả, tự viết lúc này không nhận chứng viên bắc thì sẽ không nuông chiều hắn, cho dù là cái viện trưởng cũng không được, trực tiếp dơ lên thật cao trên tay bảng số, nhất thời người sở hữu con mắt toàn bộ bắn về phía viên bắc trên tay bê, bảng số. Hòa dung trừng lớn con mắt, nhìn viên bắc bảng số nhất thời dựng râu trợn mắt nói, ngươi một cái thằng nhóc con, nhà các ngươi bê trưởng như vậy, đây là 13, chữ số ả dập 13, không phải bê. Thật tốt muốn cho hắn im miệng A. Viện trưởng nói cái gì chính là cái đó. Chính là Thiên Vương lão tử tới hắn là như vậy cái bê. Các ngươi phải hiểu, viện trưởng mỗi ngày trăm công nghìn việc, tuổi tác cao lão thị bình thường. Hòa Dung, Ừm. Rất tốt. Nghe như thế rõ ràng. Mặc dù tốt tức, nhưng vẫn là phải giữ vững mỉm cười, bọn họ chỉ là học sinh. Giữ mỉm cười. Hòa Dung bốn mươi lăm góc độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngoài miệng câu dẫn ra mỉm cười, rất sợ nước mắt một chút chảy xuống. A ta tay đang run dậy. Hỏa tướng dẫn dắt ta thắng lợi. Khả năng lão sư viết có một ít viết ngoái. Vị bạn học này, đây là số 13, có còn hay không đồng học có nghi vấn. Nếu như không có lời nói, vậy hãy nhanh bắt đầu đi. Vì chiếu cô đến thân là viện trưởng hình tượng, hỏa dung hít sâu một hơi, lộ ra so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Cả khuôn mặt tựa như một đóa khô héo hoa cúc, không mang theo một kia màu sắc. Đa tạ viện trưởng giải thích, học sinh biết. Viên bác mỉm cười đáp lại đáp lại Liên như vậy. Nếu tất cả mọi người đều nhận định là bê rồi, đó chính là mười ba đi, dù sao cũng là một viện trưởng, cho một giới bậc thăng đi, làm không cẩn thận sau này cho mang giày nhỏ đây. Ha ha ha! Nhìn hỏa dung kia tức cười biểu tình, nhan hỏa hỏa thiếu chút nữa thì nhịn được không bật cười. Đông đông! Theo từng tiếng nặng nề tiếng bước chân vang lên, diễn võ trưởng hơn nửa nhân cũng theo thanh âm nhìn tới. Ngoa táo ba! Đây là con heo đi! Không, đây là lợn giống! Hàng này làm sao tới rồi? sẽ không cũng phải dự thi đi, nếu là hắn dự thi khởi không phải mất thể diện ném suất ngoại. Ừng ừ. Nhìn một cái hình thể to lớn quái vật hình người, nhất là đi lên đường tới trên người thịt cũng đang khiêu vũ, Viên Bắc không khỏi nuốt nước miếng một cái. Đây là một nhân. Người muốn mập mạp tới. Đổi rồi đổi Viên Bắc thận, nhìn người này nhan hỏa hỏa toát ra một loại ghét bỏ ánh mắt. Viên Bắc thu hồi trên mặt biểu tình kinh ngạc, đem gì cười đổi đi lên, nhấc chân lên đó là hướng về phía Hà Thái nên đón, ha ha, Hà đại ca đi. Quả nhiên hùng tráng vô cùng, thật không hổ công tiểu đệ chờ đã lâu. Nhìn đâm đầu đi tới Viên Bắc, Hà Thái không khỏi nghi ngờ hỏi tiểu lão đệ. Đồng thời tử quan sát kỹ lên Viên Bắc đến, mặc dù trên mặt rất nhiều thịt, nhưng là con mắt của Hà Thái, nhưng là ngẩng cao nhô đầu ra, cũng không hề biến thành một cái hở. Nhìn càng ngày càng gần Viên Bắc, Hà Thái đột nhiên cảm giác người này cực kỳ thuấn mắt, không khỏi hảo cảm tăng nhiều. Ai nha, tiểu lão đệ, có thể nhường cho lão ca dễ tìm a. Chỉ thấy Hà Thái giang hai cánh tay một cái chạy nước rút, đem viên bắc hung hăng ôm vào trong ngực, một trận giày xéo, phấp ba, khu, đại ca cụ, đại ca, buông tay buông tay, a, phải chết phải chết, bị ôm vào trong ngực trong nháy mắt, viên bắc cảm giác giống như là đụng vào trên bông vải, rất là mềm mại, bất quá một giây kế tiếp, đó là bị thịt béo cho thật chặt bao vây, trong nháy mắt một cổ hít thở không thông cảm giác từ đại nào truyền tới, này rồi ạ, trực tiếp lên không nổi tức giận, Hà Thái nghe được thanh âm liền tranh thủ buông tay ra. Vẻ mặt cười ngây ngô nhìn chằm chằm Viên Bắc. Viên Bắc, người tốt, nói ít so với ta lùn một đầu, nhưng là này rộng, ít nhất so với ba cái ta còn rộng. Đây tuyệt đối là rất thịt ngon lá chắn a, toàn phương vị hấp thu tổn thương a. Hà Đại ca, một mực chỉ nghe đem truyền thuyết không thấy người, hôm nay gặp mặt quả nhiên khôi ngô, tư thế hiên ngang, không hổ là đại hạ nam tử hán, thật là chân nam nhân là vậy. Hôm nay tìm Hà Đại ca, chỉ là vì toàn cầu hội giao lưu, bất quá nếu Hà Đại ca đã đáp ứng, vậy thì về hàng đi viên bắc biết rõ bưng tự quyết tinh túy giờ phút này có thể nói là đem bưng tự phát huy đến cực hạn rồi ha ha như nhau tiểu lão đệ cũng không sai nhãn quang chính là tốt hà thái trực tiếp bị viên bắc cho dâng lên rồi thiền một mực ở cười ngây ngô hai cái đôi mắt nhỏ đã sớm híp lại một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng giờ phút này hà thái chỉ cảm giác mình lòng hư vinh lấy được cực đại địa thỏa mãn về phần viên bắc phía sau nói cái gì đã không trọng yếu phía dưới Cuộc thi vòng loại chính thức bắt đầu. Đợi đến mập mạp bị viên Bắc Lắc lư hồi đội ngũ, hỏa dung kia tràn đầy nổ tung khí tức thanh âm trong nháy mắt vang dội toàn bộ võ giáo. Mấy liệt chiến y ở diễn võ trường trên người mọi người chậm rãi bay lên, vốn là lười biếng mọi người trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cái gì? Cuộc thi vòng loại? Hà Thái trong nháy mắt bị hỏa dung thanh âm thức tỉnh, trong lúc nhất thời cả người cũng ngợp ép, ánh mắt mở mịt nhìn viên Bắc. Đại ca, có ngươi đang ở đây không ngoài ý muốn, anh em chúng ta kết hợp giết bọn hắn, cái không trời manh giáp. Viên bác dùng lửa nóng ánh mắt, ngẩng cao khí thế đối lại ngậm bước Hà Thái. Không biết tại sao, giờ phút này Hà Thái chỉ cảm thấy trên người thứ gì bị đốt, nhiệt huyết sôi trào, cái này đã cực kỳ lâu không có cảm giác được rồi. Nhìn chậm rãi sinh ra chiến ý Hà Thái, Trương Hinh Nhi cùng Triệu Thế Anh hai mắt nhìn nhau một cái, tận đều lộ ra mỉm cười. Chương 397, 397, này đội cũng là nhân tài. Chương 397, này đội cũng là nhân tài. Số 397. Số 1 lĩnh đội, đi lên rút thăm. Theo Lý Cương Thiên ra lệnh một tiếng, nắm nhất hào bài đội ngũ, một người vóc dáng thoát dài, tướng mạo âm nhu nam tử tiến lên, từ trước mặt hỏa dung trong hộ, tay lấy ra bảng số. Số 18 chuẩn bị sẵn sàng. Lý Cương Thiên nhìn lướt qua người này rút được bảng số, đó là cất cao giọng nói. Giờ phút này viên bắc đó là thấy, bắt được số 18 bài đội ngũ, người người tràn đầy cuồng nhiệt, một đội 5 người trong nháy mắt đó là khí thế ngẩng cao đứng lên. Số 2 lĩnh đội đi lên rút thăm. Nói xong, Lý Cương Thiên liền bắt đầu tiến hành đợt thứ 2 rút thăm. Theo thời gian từ từ chuyển dời, mọi người rối rít tìm được đối thủ. Ngắn ngủi 10 phút trong thời gian, mấy chục đội ngũ đó là rút thăm xong, rất nhanh mỗi đội cũng lấy được rồi đối thủ mình, cũng không có cái nào đội ngũ may mắn rút được chính mình. Cuộc thi vòng loại vòng thứ nhất. Số 1 đối số 18, số 2 đối số 7, số 3 đối số 26. Lý Cương Thiên đứng ở phía trước nhìn mình ghi chép, hướng về phía người sở hữu lại lập lại một lần. Làm tất cả mọi người đều xác định đối thủ mình, một trận không nhìn thấy khói súng đã lặng lẽ bắt đầu. Tiểu lão đệ, nếu ta đã lên phải thuyền giặc, lời cảnh cáo ta liền nói trước. Ca là tứ giai không sẽ công kích cuồng chiến, bất quá ta càng thích người khác gọi ta là thịt bá. Không nên hỏi tại sao, kháng tổn thương liền xong chuyện. Nhìn tiểu lão đệ này vai u thịt bắp cánh tay, đầu cũng là không thấp, là một cái cuồng chiến. Nhìn mỗi người cũng xác định đối thủ, Hà Thái đã biết đã biết là lên phải thuyền giặc rồi, bất quá, thân vì một đệ tử, nhất là đệ nhất võ giáo loại này trường nổi tiếng, cái nào không điểm người trẻ tuổi nhiệt huyết, nếu như không phải tự thân giác tỉnh chỗ thiếu hụt, đã sớm ghi tên có được hay không. Bất quá, từ 16 tuổi giác tỉnh ngày nào đem, chính mình liền không giải thích được đánh mất lực công kích, bất kể hấp thu cái dạng gì gen hoạch, lấy được thuộc tính đều là năng lực kháng đòn, mặc dù là một tứ giai dị năng giả nhưng là lực lượng với người bình thường không khác, chỉ bất quá tính nhẫn nại cùng năng lực kháng đòn thật là không phải là người. Coi là vậy đi. Chính mình nên tính là cuồng chiến đi, ngươi xem ta cũng có thể đánh à, vậy cho dù cuồng chiến được rồi. Hà đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, đội chúng ta ngũ đều là cái đỉnh cái thiên tài, ngươi liền phụ trách ngăn cản tổn thương, còn lại liền giao cho chúng ta. Đến, tiểu đệ giới thiệu cho ngươi một chút. Tràn đầy tự tin giờ phút này viên bắt tràn đầy chiến ý, thấy hà thái gia nhập thành công Nội tâm không che giấu được vui vẻ, ở trong mắt người khác ngươi là bao cát, ở chỗ này của ta ngươi chính là phì dơ văn. Vốn là kéo Hà Thái cánh tay viên bắc, giờ phút này để tay xuống đến, không giải thích, giải thích chính là kéo không núp đích. Cái này, đội ngũ chúng ta xả thủ, tinh thông đủ loại hiện đại hóa hỏa pháo, lực sát thương mạnh, chính là không chịu đón. Đến thời điểm Hà Đại ca liền cẩn thận bảo vệ hắn, ai đánh ngươi hắn bắn ai. Giới thiệu xong triệu Thế anh, Hà Thái vui sướng đã không che giấu được rồi chính mình hồi nào không nghĩ co đồng đội ta vì hắn ngăn cản thương hắn cho ta liều mạng nàng lam viên bất chỉ hướng nhan hỏa hỏa hà thái chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống muội tử đồng đội Ý rồi yêu nhan hỏa hỏa hỏa hệ pháp sư độc thân nhân đương ngoại hiệu linh hồn cốt người làm nhưng cái này danh sưng hôm nay lần đầu tiên xuất thế ngươi rất vinh hạnh à bất quá bảo vệ tốt nàng nói xong còn không để lại dấu vết vỗ một cái hà thái bả vai không có biện pháp thân cao tay thuận Cái này liền lợi hại. Không đợi Viên Bắc nói xong, Hà Thái đó là đem Viên Bắc kéo ra phía sau, Trương Hinh Nhi, Tiểu lão đệ, cái này ta thủ, các vị học đệ học muội, hôm nay đại ca mang bọn ngươi sát tiến toàn cầu hội giao lưu sân so tài, nhất cử đoạt cốt. Thấy Trương Hinh Nhi, Hà Thái ánh mắt lộ ra không khỏi thần sắc ngay sau đó liền lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá toàn gần đó là tràn đầy ngẩng cao khí thế, tay trái nắm quyền giơ lên hô. Là chúng ta sát, ngươi liền phụ trách bảo vệ chúng ta bốn người, ok. Một tia khinh thường thanh âm từ triệu thế anh trong miệng truyền ra. Đùa, một người đi đường mà thôi, phụ trách kháng tổn thương thì xong rồi, còn muốn định thêm vai diễn. Mội tử không phải ngươi có thể dính, đều là ta. Lần này chúng ta rút được là số 6, thẳng thắn mà nói, ta không quen biết bất cứ ai, các ngươi thì sao. Nhìn chạm đất người thổi kèn bên trong bảng số, cứ việc viên bắc tương đương tự tin, nhưng là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Lắc đầu tính là gì? Hạp dược, không trông cậy nổi hay lại là đấu một hồi phân thắng thua đi. Bất quá, để cho viên bắc có chút kỳ quái là, khi bọn hắn nghe được viên bắc mấy người đối thủ là số 6 thời điểm, thần tình trên mặt cũng không khỏi trở nên có chút cổ quái. Trương Hinh Nhi lẩm bẩm nói, các ngươi có phát hiện hay không cái gì? Triệu thề anh nghiêng dựa vào bên cạnh đèn đường trên cây cột, không quan tâm nói, sợ cái gì, không phải có gì mập mạp sao, ngược lại lại không phải ta bị đánh ba. Hà Thái, mấy cái ý tứ, 10 phút sau, được. Phía dưới số 1 số 18 bên trên nhất hảo diễn võ trưởng, số 2 số 7 nhị hảo diễn võ trưởng. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, cảm giác tất cả mọi người kịp chuẩn bị, hỏa dung đó là bắt đầu chia phối chiến đấu trường địa, tổng cộng 5 cái diễn võ trưởng, một lần đó là 10 chi đội ngũ bắt đầu chiến đấu. Bị đọc đến dãy số đội ngũ, rồi rít hướng về phía tương ứng diễn võ trưởng đi tới, mặc dù diễn võ trưởng rất lớn, Nhưng là tất cả mọi người là dị năng giả khó tránh khỏi bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến không thi triển được dứt khoát một cái diễn võ trưởng đó là một trận, muốn không phải quan tâm những thứ này, trực tiếp một lớp hôn chiến kết thúc. Nhớ, điểm đến thì ngưng, hữu nghị số một, trận đấu thứ hai. Như có ác ý tổn thương người, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Thấy cho nên người cũng đã chuẩn bị xong, hỏa dung đó là quan phương nhắc nhở một phen. Bắt đầu. Theo hỏa dung ra lệnh một tiếng tất cả mọi người đều đưa mắt tập trung ở năm tòa trong diễn võ trường, trong đó Lý Cương Thiên nhất chuyên chú, ai bảo hắn là phụ trợ đây? Một cổ vô hình khí sơ xác tiêu điều lấy diễn võ trường làm trung tâm lặng lẽ lan tràn. Động đầu tiên động đó là nhị hào diễn võ trường số 7 đội ngũ, cầm đầu là một gã vóc người kiểu tiểu nam sinh, người này da thịt trắng nõn, dáng dấp cũng rất đẹp, nếu như mặc vào nữ trang tuyệt đối có một loại mối tình đầu cảm giác. Hơi a nam tử một tiếng khép ê. Cả người rơ lên hai cánh tay trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, toàn bộ nhân khí thế cũng là trong nháy mắt phóng lên cao. Ngoa tạo, lục cấp. Chất lượng cao như vậy sao, vừa lên tới thì có lục cấp. Hiện nhiên vừa mới tấn thăng lục cấp, khí tức có chút không yên. Cảm nhận được này cổ mạnh mẽ khí tức, bên dưới không ít người cũng vì đó thán phục. Mặc dù có thể tới đệ nhất võ giáo cũng là thiên tài như vậy nhân vật, nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy năm, có thể đi đến lục cấp cũng chẳng có bao nhiêu nhân. Những người còn lại phần lớn đều là ngũ giai khoảng đó. Cũng tỉ như Trương Hinh Nhi, người này thiên phú cực cao, mới năm thứ ba đại học cũng đã đi đến tứ giai tuật cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá ngũ giai, nhưng là cứ như vậy nàng cũng không dám hứa chắc một năm có thể đột phá đến lục cấp, cứ việc thiên tư quyết định thành tiểu, nhưng là một ít kỳ ngộ liền có thể thiếu phấn đấu đến mấy năm. Theo sát còn lại vài tòa diễn võ trưởng nhân cũng bắt đầu đậu. Vô số gen kỹ năng nở rộ, toàn bộ diễn võ trưởng hãy cùng hết năm như thế. Đủ loại tầm xa gen kỹ năng bay lượn, ly kỳ cổ quái thiên phú giác tỉnh cũng bắt đầu triển lộ hậu thế. Trong đó số 5 đội ngũ hấp dẫn phần lớn người con mắt. Một tên nữ sinh, vóc người nhỏ thấp, một con tóc ngắn tư thế hiên ngang, dáng dấp cổ linh tinh quái rất là dễ thương, nhưng là ai có thể nghĩ tới đáng yêu như thế cô gái lại là một cuồng chiến, vốn là một em mở nằm nhiều thân cao, trực tiếp vào tới gần 2 mét, ngay cả vóc người cũng trở nên cao trống lên, gần như toàn bộ phái nam con mắt đều bị người này hấp dẫn. Không nên hỏi tại sao, quần áo thiếu chút nữa bị xanh bạo, vốn là khéo léo ngang gối ngắn ngủi, trực tiếp biến thành quần cực ngắn, bóng loáng bắp đuổi trực tiếp phơi bày ở người sở hữu trong tầm mắt, trên người tờ sợt càng là đem trọn cái rốn cũng lọt đi ra. Hừ, nam nhân không một cái tốt. Đảo mắt nhìn một vòng, Trương Hình Nhi trên gương mặt tươi cười đó là phủ đầy hàn sương, nhìn viên bắt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhân ra nhìn, càng là một trận hừ lạnh. Thế nào cảm giác đột nhiên có chút lạnh. Nhìn chính hưng lên. Đột nhiên cảm giác sau lưng có một ít lạnh cả người, đích thì thầm một tiếng, Viên Bắc như cũ không nghĩ quay đầu. Cái đội ngũ này thật kỳ quái. Nhìn số 3 diễn võ trường chiến đấu, Trương Huynh Nhi lặng lẽ đứng ở Viên Bắc bên người nói. Viên Bắc nghe đó là xem xét tỉ mỉ số 3 diễn võ trường chiến đấu, chỉ thấy số 26 đội ngũ lại toàn bộ đều là do cuồng chiến tạo thành, hiển nhiên là theo đội cực đoan phát ra đội ngũ, năm người đội ngũ lại trước tiên đó là hướng đối thủ bước nhanh vào tới. Toàn bộ đội ngũ thân cao trọng lượng, cơ thể đều là cực kỳ đến gần, thậm chí ngay cả nhịp bước đều là nhất trí là thường. Này đoàn người đồng loạt hồng sắc đồ bó sát người, hiển nhiên là một có tổ chức có kỷ luật đội ngũ. Theo năm người nhịp bước càng lúc càng nhanh, toàn bộ diễn võ trưởng đều tại theo của bọn hắn nhịp bước run không ngừng. Trong nháy mắt Viên Bắc có một loại ảo giác, này không phải năm người, đây là một cái toàn thể, Phảng Phất luôn chỉ có một mình. Ừ. Loại cảm giác này thật quen thuộc. Viên Bắc thấy này kỳ dị nhịp bước rơi vào trầm tư, đột nhiên Viên Bắc mở hai mắt ra, một đạo tinh quang thoáng qua. Ta hiểu được, đây là Diễm Dương Mã giẫm đạp lên thiên phú, năm người này đều đang hấp thu Diễm Dương Mã gen hoạch, không trách, Diễm Dương Mã giẫm đạp lên hiệu quả cùng với tương cận, hiện nhiên biến thành gen kỹ năng có một ít xuất nhập, nhưng là đại thể nhất trí. Giẫm đạp lên hiệu quả đó là thi triển số người càng nhiều, uy lực càng lớn, đây cũng là tại sao Bạch Ngân cấp Diễm Dương Mã 7, ngũ giai thấy cũng không muốn cùng chi giao thủ nguyên nhân. Này đoàn người Thật là nhân tài a! Theo viên bắc thét một tiếng kinh hãi, không ít người liền có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Triệu thế anh đứng sau lưng viên bắc, lấy củi trò đỉnh đỉnh bên cạnh Hà Thái. Thấy không, viên bắc đứa nhỏ này từ nhỏ liền thông minh. Nghe được thanh âm, Hà Thái lễ phép tính gật đầu một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối cũng không hề rời đi kia danh trên người cô gái. Trường 398, 398, ta không đánh hạ người vô danh. Trường 398, ta không đánh hạ người vô danh. 398. Ánh mắt chuyển tới số 3 trong diện võ trưởng, nhìn đối diện khí thế vung hăng vọt tới số 26 đội ngũ, số 3 đội ngũ phản ứng cũng là không thể bảo là không nhanh. Một đạo khôi ngô cao ngất thân thể từ trong đội ngũ đi ra, đứng ở bốn người trước mặt. Giống. Gầm lên giận dữ, cả người mặt ngoài trong nháy mắt phủ đầy một tầng thật dày khôi giáp kim loại, ánh mặt trời chiếu trên người, tàn mát ra u u hàn quang, một cổ nặng nề khí tức từ khi người này trong thân thể tàn mát ra. ầm. Một đạo to lớn màu đen thui sắt thép chi là chấn ầm ầm hạ xuống, nặng nghễ vang lớn rõ ràng từ diễn võ trưởng truyền ra. Theo cự thuần hạ xuống, người này toàn bộ thân hình đó là bị ngăn che nghiêm nghiêm thật thật, thân hậu thổ màu vàng quang mang sáng lên, một đạo to lớn hình tròn hào quang nộn nhạo lên nháy mắt đó là khuyết 800 mét. Ở hào quang dưới tác dụng, Viên Bắc cảm giác tay cầm cự thuần chi khí tức người cũng đang tăng lên, quanh thân tản ra mù mịt hoàn quang, trên người khôi giáp càng phát ra chói mắt, trong tay cự thuần rút cuộc lại tăng lên một tia. Cự Thuẫn bắc lên trong nháy mắt, vô số mũi tên mang theo tiếng xé gió từ cự Thuẫn phía sau bắn xong mà ra. Đối mặt bay tới mũi tên, năm người đồng thời nâng lên chân trái, nặng nề dẫm lên trong diễn võ trưởng, trong ầm ầm nổ vang, đó là có năm đạo tựa như vỏ trứng như vậy trong suốt màn hào quang áp sát vào năm người ra thiệt trên. Đương đương đương. Từng đạo mũi tên rơi vào màn hào quang bên trên đó là bị bắn ra mà ra, một vòng mũi tên đi xuống năm người không khỏi hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa, khí thế cũng là dâng cao đứng lên. Thấy A3. Năm người cùng kêu lên quát to, nhịp bước lần nữa ra tốc. Người A3. Một tiếng vang thật lớn, số 26 năm người chỉnh tề đụng vào cự thuận trên, không biết có phải hay không là cố ý làm. Theo Viên Bắc mặc dù cự thuận đại, nhưng là hoàn toàn không ngăn được năm người, chỉ là năm người cử động này, để cho Viên Bắc rất là không hiểu. Ngay sau đó cự thuận dư vững chốc lát đó là ầm ầm bể tan cảnh, vị kia thuận chiến phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Giải quyết hết thuận chiến, năm người trong nháy mắt một chữ trưởng xa trận, hướng về phía còn thừa lại bốn người áp bách tới. Quả nhiên, không tới 2 phút, đó là giải quyết đứng ở, còn lại một tên phụ trợ, ba gã xạ thủ cũng không có lật lên cái gì sóng lớn, một khi bị gần người, đó là không có chút nào lực trở tay. Không nghĩ tới, cái này số 26 lực lượng cùng phòng ngự kinh người như vậy. Nhìn diễn võ trưởng thay đổi trong nháy mắt, viên bắc cảm thấy một kia cảm giác cấp bách. Thân là người xem một lòng chỉ vì ủng hộ. Làm biết rõ mình gần sẽ trở thành tràng thượng người, dù là tâm tính khá hơn nữa nhân, cũng sẽ có vẻ khẩn trương. Cách đó không xa, Hỏa Dung nhìn về phía bên cạnh chiến viện viện trưởng, chiến vô song gật đầu một cái nhìn số 26 đội trưởng, nhàn nhạt nói, tiểu phong là ta chiến gia xuất sắc nhất hải tử, cũng là ta duy nhất tôn tử, thiên phú so với ta cũng còn khá hơn mấy phân. Như quả không ra ngoài dự liệu, tương lai ta chiến gia cũng sẽ ra một tên phong hào vương giả. Lần này, Ta đây tôn nhi mục tiêu có thể là trở thành chủ lực đội ngũ đâu rồi, ha ha, trẻ tuổi thật tốt. Chiến vô song trong giọng nói kia không có chút nào che giấu tự hào, chọc cho hỏa dung một đạo xem thường. Có cái gì có thể kiêu ngạo? Liên ngươi tôn tử lợi hại. Nhiều tài nguyên như vậy phàm là thả ở một cái không tệ hài tử trên người cũng sẽ không qua yếu chứ. Bất quá đứa nhỏ này cũng là hỏa dung nhìn lớn lên, không có biện pháp trong ba người là thuộc hắn không có lập gia đình, càng không có con cho nên chiến vô song cùng Lý Cương Thiên Hải tử hắn đều coi như con đẻ. Hoa Dung hướng số năm nữ người khổng lồ phương hướng chép miệng, trầm giọng nói: Lao giả, ngươi cũng đừng quên, lần này nhưng là hàm kim lượng rất cao. Nhưng không nói Viên Bắc, liền nói số năm đội ngũ cô bé kia. Ta luôn cảm giác nàng cũng không sử xuất toàn lực, nếu như không có cảm giác nói bậy, sợ rằng nàng sớm đã khai mở thứ lục đạo giải mã gen ADN rồi. Nhưng là không thể so với ngươi tôn tử kém. Đúng a? Viên Bắc ta không nhìn thấu. Nhưng là cái kia tiểu ni tử ta lại biết rất. Ta chiến viện, không nhiều thiên tài một trong, nửa năm trước đó là cấp 6. Hơn nữa, cô gái này bối cảnh cũng là không bình thường đâu rồi, tên là tiêu thiến thiến. Nói xong câu nói sau cùng, chiến vô xong đó là đưa cho Hỏa Dung một cái ngươi biết thần sắc. Hỏa Dung kinh ngạc nói, chẳng lẽ là... Chiến vô xong gật đầu một cái, đó là không nói thêm gì nữa, mục đích quang nhìn chẳng chẳng diễn võ trường. Theo diễn võ trường chiến đấu kịch liệt từ từ bình tĩnh lại. Vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại đó là trừ rồi kết quả. Nhìn năm cái diễn võ trưởng đều kết thúc chiến đấu, Hỏa Dung cất cao giọng nói, "Vòng thứ nhất, số 1, số 7, số 26, số 14, số 5 thắng lợi, ngoài ra đội năm hồi đi học đi." Quả nhiên, bị loại bỏ liền phải trở về giờ học. "Lão sư, chính là lão sư." Tiếp đó, số 6 số 13 nhất hảo diễn võ trưởng, số 8 số 19 nhị hảo diễn võ trưởng. Số 9 số một số 3 diễn võ trưởng. Số 10 số 33 số 4 diễn võ trưởng. Số 12 số 23 số 5 diễn võ trưởng. Mười phút sau, bắt đầu tranh tài. Theo hỏa dung âm thanh vang lên, ánh mắt của viên bắc lửa nóng nhìn về phía trương hình nhi mấy người, nên đón hắn đó là giống vậy lửa nóng ánh mắt. Năm người gật đầu. Đó là hướng nhất hảo diễn võ trưởng đi tới. Ha, bê đội đồng học, nhận thua đi, ngươi biết các ngươi đối thủ là người nào không? Chính tại hành tẩu viên bắc mấy người, nghe được có người sau lưng kêu, đó là dừng lại xoay người nhìn lại. Nhan Hỏa Hỏa mỉm cười chung mang có một tí hoạt bát hỏi sắc ý ạ. Hoa, đáng yêu như thế muội muội, lại đang đối với ta cười. Nàng có phải hay không là vừa ý ta? Mẹ, ta có thể phải yêu. Ngươi không nói chúng ta đi rồi nha. Nhìn người này vẻ mặt chưa ca tướng, cặp mắt sắc mị mị nhìn mình, Nhan Hỏa Hỏa đó là híp một cái con mắt, lộ ra khiết răng trắng, lặng lặng chờ đợi người này phi vị này dễ thương học nguội các ngươi đối thủ là rất rưởi nghiền nát bọn họ ta là ngươi tối người ái mộ trung thành cố gắng lên thật vừa đúng lúc sáu đoàn người vừa vặn đi ngang qua cảm nhận được giết người ánh mắt từ mặt bên truyền tới này sắc mặt người đó là tràn đầy sợ hãi bất quá vẫn là hướng về phía nhan hỏa hỏa làm một cố gắng lên thủ thế hừ số sáu cầm đầu một người đàn ông lạnh lén một tiếng đó là hướng về phía viên bắc mấy người đi tới cũng ngay chớ cản đường một đám rất rưởi Người này vừa dứt lời, chỉ thấy đứng ở bên cạnh nhan hỏa hỏa triệu thế anh đem sơn nỉm tờ giữ phân lên nòng. Thấy sơn nỉm tờ giữ phân từ bên thai của mình đưa ra ngoài, viên bác ngược lại hít một hơi khí lạnh, này mẹ nó một dưới xuống đi, đại nào xác sợ là được vang ngọng ngọng. liếc mắt nhìn chầm chầm số 6 đội trưởng, mỉm cười gật đầu một cái, viên bác liền đem triệu thế anh sơn nỉm tờ giữ phân rời đi, xoay người hướng diễn võ trường đi tới. Mấy người còn lại tất cả đều là thật sâu nhìn người này mấy lần đó là đi theo viên bắc đi trên diễn võ tràng. Sếp, người đội trưởng này như vậy kinh sợ, còn không bằng cái kia nghịch súng. Sau lưng một người nam tử tiện cười một tiếng, đó là hướng về phía người cầm đầu nói. Người này cũng không trả lời, chỉ là nhíu mày một cái, liền cũng đi trên diễn võ tràng. Tiểu bắc, ngươi nếu không cản ta, băng kia nha. Triệu thê anh vẻ mặt không cam lòng, nha giáo ba sao, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Nhớ năm đó Lão Tử khiêng thương đi đi ở sân trường bên trong cái nào dám nói một chữ không. Phép khích tướng thôi, đợi một hồi cho ngươi băng cái thoải mái. Xoay người hướng về phía triệu thế anh ném đi mỉm cười một cái, đó là quay đầu lại chăm chú nhìn đối thủ. Lão Tử không đánh hạ người vô danh, đối diện dẫn đầu hãy xưng tên ra. Viên Bắc mới vừa bắt đầu quan sát đối thủ, kêu nghĩ đến đối diện một đạo sen lẫn khí thế thanh âm đó là vang lên. Ha ha, người vừa tới nhưng là ngóa cương huynh đệ. Tại hạ Viên Bắc. Nam thứ nhất đại học phụ trợ. Tới mà không hướng vô lễ vậy, một tiếng gầm này viên Bắc khí thế đó là tăng mạnh. Cái gì? Nam thứ nhất đại học phụ trợ. Đối diện nghe được viên Bắc lại là nam thứ nhất đại học phụ trợ, trực tiếp lang loạn, vốn là ngẩng cao khí thế trong nháy mắt đó là tiêu tan mở, một đạo tràn đầy nghi ngờ thanh âm bắt đầu từ số 6 đội trưởng trong miệng truyền tới. Nam thứ nhất đại học cũng tới tham gia náo nhiệt. Là ta giả rồi, hay là ta không để được đạo? Lúc nào năm thứ nhất đại học phụ trợ cũng có thể lớn lối như vậy? Đúng vậy, thân là học trưởng uy nghiêm ở chỗ nào? Viên Bắc cũng không nghĩ tới, không phải là năm thứ nhất đại học sao? Thế nào đám người này như vậy không có kiến thức, phản ứng kịch liệt như vậy, năm thứ nhất đại học thế nào? Năm thứ nhất đại học không phải là người sao? Đừng để ý ta hơn, ta cũng không đánh hạ người vô danh. Tiếp lấy đối phương khí thế thấp mì, viên Bắc đó là thừa thắng xông lên, toàn bộ nhân khí thế đã đạt đến đỉnh phong, bên cạnh mấy người cũng là khí thế dâng cao. Nam thứ tư đại học cung chiến, Triệu Lôi. Giờ khác này Triệu Lôi đó là biết, về khí thế giao phong đó là thảm bại, bất quá cảm nhận được đối diện phổ biến tứ giai khí tức, Triệu Lôi đó là mặt coi thường. Đồ chơi gì, thứ giai cũng tới tham gia náo nhiệt. Sợ là không bái kiến lục cấp trưởng dạng gì đi. Viên Bắc lộ da trắng tinh răng lớn, mỉm cười đáp lại, sau đó đó là thu liễm khí thế, yên lặng chờ cơ hội mà động. Đều chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu. Thấy cầm đầu đội trưởng toàn bộ gật đầu. Lý Cương Thiên đó là một tiếng giống to. Theo bắt đầu tiếng nói vừa rực, Viên Bắc mấy người đó là động. Chương 399, 399, Thanh Long nghiền ngựa đao. Chương 399, Thanh Long nghiền ngựa đao. 399. Làm hắn, Viên Bắc một tiếng quát to. Đó là một người một ngựa, gậy bóng chảy nắm trong tay một khắc kia, khí thế đó là phóng lên cao. Trương huynh nhi theo gần đó là lĩnh hội, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt bóng đen cực kỳ nhanh chóng từ mặt bên bay vút mà ra, hai người một tả một hưu đối chạm đất hào đó là đánh giết tới. a, chút tài mọn. giống. nhìn vọt tới hai người, triệu lôi cực kỳ khinh thường, gầm lên giận dữ từ trong miệng truyền tới, toàn bộ nhân khí thế tăng vọt, một thanh đỏ nhạt đại đao xuất hiện ở trong tay, sau đó lòng bàn chân đột nhiên bùng nổ cự lực, cả người đó là bắn ra đi. triệu lôi bắn ra đồng thời, đứng ở triệu lôi bên người một người đàn ông liền cũng là đi theo đi, chỉ là tốc độ kém không ít. Không trách giọng lớn như vậy, nguyên lai là một lục cấp dị năng giả. Cảm nhận được triệu lôi khí thế mạnh, Viên Bắc không sợ hãi chút nào. Người chưa tới trong tay gậy bóng chảy đó là quăng. Ở ba, đao cùng côn kết kết thật thật đụng vào nhau, một đạo khí lãng trong nháy mắt nổ tan mở, hai người đồng thời trượt lui. Ngọa Tào, này mẹ nó tứ giai phụ trợ, lực lượng không kém chút nào ta. Đối đụng một cái, lực lượng tương đương, bất quá triệu lỗi lần này đó là kinh hãi, thần mẹ nó phụ trợ đồng thời khiếp sợ còn có theo sát triệu lỗi cầm danh nam tử hắn chính là biết triệu lỗi lực lượng chi cường đại coi như lại lục cấp bên trong cũng coi là người nổi bật rồi vạn vạn không nghĩ tới vừa đối mặt đó là đánh thành nang tay nếu như liền này điểm lực lượng vậy ngươi liền có thể đi trở về đi học khẽ quát một tiếng viên bắc khí thế lại lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi hai mắt nhắm nghiền tay phải chậm rãi vớt lên gậy bóng chảy một đạo cực kỳ đạm bạc không gian khí tức từ gậy bóng chảy tản mắt ra giờ khắc này Viên Bắc cảm nhận được phảng phất từ nơi sâu xa có một loại lực lượng vô hình ra chỉ ở gậy bóng chảy bên trên. Này đó là bạch kim cấp bóng chảy côn pháp sao? Số hầu. Giờ khắc này, triệu lôi từ trên người Viên Bắc cảm nhận được cực lớn khí tức nguy hiểm, hướng về phía sau lưng một tên nam tử gầy yếu nói xong, đó là siết chặt trong tay đại đao. Đi chết! Triệu lôi bàng vào gầm lên giận dữ tới xua tan Viên Bắc mang đến vẻ này khó chịu cảm giác. Chỉ thấy lưỡng đạo hồng lam quang mang đột nhiên rơi vào trên người triệu lôi. Nhất thời triệu lôi trực cảm thân thể vô cùng nhẹ nhàng, lực lượng trợt tăng. Trương Hình Nhi cảm nhận được triệu lôi trợt tăng thực lực, nhất thời phát hiện đứng ở phía sau xấu hầu, chỉ thấy xấu hầu cầm trong tay một cây kỳ dị cuốn trượng, nếu như không phải trong đó mạo hiểm nhàn nhạt lục quang, với nhánh cây không có gì khác biệt. Mượn triệu lôi sự chú ý bị viên bắc hấp dẫn, Trương Hình Nhi đó là lạng yên không một tiếng động hướng xấu hầu lao đi, từng đạo cực bóng người màu đen nhạt chậm rãi bay tới xấu hầu cách đó không xa. Cảm nhận được thân thể tốc độ cùng lực lượng lấy được cực đại điệu tăng phúc, Triệu Lỗi một cái bước dài đó là hướng viên Bắc nhanh chóng đánh giết tới, trăm mét khoảng cách chớp mắt liền đến. "Hây a." Phi thân nhảy lên, người chưa tới trong tay đao đó là đã bổ xuống. Khí thế bàng bạc một đao, phát ra tí tách âm thanh, lực lượng lớn ngay cả không khí đều bị xóa mở. Lần đầu tiên thi triển Bạch Kim cấp bóng chảy côn pháp, lấy trước người tới tế thiên. Cảm nhận được dựệ ý đao khí lên đỉnh đầu tàn phá, viên Bắc mở bừng mắt ra một đạo tinh quang thoáng qua, trong tay gậy bóng chảy hướng về phía đỉnh đầu đại đao chậm rãi vén lên, nhìn như chậm chạp vô lực, bất quá từ từng đạo gậy bóng chảy tàn ảnh xem ra, hiển nhiên tốc độ đi đến cực hạn rồi. ở ba, đại đao cùng gậy bóng chảy tiếp xúc một sát na đó là bị đẩy lùi đi ra ngoài. triệu lôi trợn mắt kinh hoàng, cầm đao tay trái đã máu tươi văng khắp nơi, miệng hùm trực tiếp bị đánh nứt ra tới. rất hiển nhiên, triệu lôi không thể nào tiếp thu được sự thật như vậy, hắn không thể tin được chính mình một cái lục cấp cường chiến còn có một danh ngũ giai phụ trợ tăng phúc lại không phải một cái tứ giai phụ trợ hợp lại địch nghĩ tới đây triệu lôi cặp mắt đỏ bừng giờ khắc này hắn bắt đầu nhìn thẳng viên bắc rồi lúc này hắn mới biết viên bắc người này kinh khủng nói tốt phụ trợ đây giống một đạo không giống nhân tiếng gào từ triệu lôi cổ họng vang lên chỉ thấy triệu lôi kia bị đẩy lùi đại đao hóa thành nhàn nhạt ánh sao biến mất không thấy gì nữa thoáng qua một thanh mới tinh đại đao xuất hiện ở trong tay Viên Bắc, này rồi ạ, thanh long hiển mượn đao. Đây chính là nam phương tiếng tâm lừng lấy gen kỹ năng thiền biến, hiệu quả rất rõ ràng, có thể tùy ý biến hóa đủ loại vũ khí, hóa thành thực chất cung dị năng giả sử dụng, bất quá thời gian kéo dài chỉ có nửa giờ, nhưng là huyện hóa ra tới vũ khí so với phổ thông chế tạo vũ khí cứng rắn rất nhiều. Từ vừa mới va chạm cũng có thể thấy được. Đao cũng không phải là rồi hay lại là bình yên vô sự, đặc chất gậy bóng chảy lại xuất hiện một cái cực kỳ dễ hiểu với đao. Thanh Long nơi tay, thiên hạ ta có. Giờ khắc này triệu lỗi cảm giác chính mình lại trở lại. Tiễn Nguyệt Đao nhẹ nhàng vung lên, đó là phát ra cùng không khí tiếng va chạm, có thể thấy uy lực kinh khủng. Ở hai người trầm nghiêng ở trên kỹ xảo tỷ thí lúc, hai đội những người còn lại cũng đều chiến đấu. Chỉ là để cho người ta cảm thấy xấu hổ là triệu thế anh cùng Hà Thái hai người. Hà Thái trực tiếp tứ đại gen kỹ năng ra thân vốn là nhão thịt béo, trong nháy mắt trở nên bền chắc, mặc dù coi như không có lực lượng gì. Nhưng trên người là một tia nhàn nhạt sáng bóng nói cho ngươi biết, lực phòng ngự kinh khủng. Triệu Thế anh cũng là gánh vác lên cự pháo, vốn là hai người ngươi tới ta đi phối hợp rất là vui vẻ, nhưng là hai phút trôi qua, Hà Thái đã mệt đến chạy hết nổi rồi, rứt khoát trực tiếp nằm trên đất. Hắn cuồng mặc hắn cuồng, ta liền nằm tùy ngươi đánh, không đau thì xong rồi. Vốn là vẫn còn ở rong rồi, Triệu Thế anh rứt khoát trực tiếp nhặt lên sờ nỉ tờ giật phần gác ở trên người Hà Thái. Hai người không nhúc nhích, sống sợ sở biến thành một tòa pháo đài. Bất quá hà thái cái này năng lực kháng đòn là thực sự cường. Viên Bắc không chỉ một lần phát hiện, đối phương pháp hệ gen kỹ năng đập ở trên người hắn, vẹn vẹn chỉ quần áo của là bể nát một ít, đem nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, liền ra đều không phá. Trương Hinh Nhi càng là trực tiếp đánh vào trong địch nhân bộ, ép đứng sau triệu lỗi một tên khác cuồng chiến không thể không quay đầu phòng ngự. Sợ rằng thoải mái nhất chính là nhan hỏa hỏa rồi, chỉ là đứng ở hà thái cách đó không xa, trong tay cầm một cây cái vô tử từng đạo hỏa cầu theo cây gậy cơ múa hướng đối diện tích góp bắn ra, mặc dù uy lực không thế nào lớn, nhưng là không ngăn được số lượng nhiều kéo dài. Tối khiến viên bắc rất ngạc nhiên là Trương hinh Nhi, một cái mận chiến thích khách, cách đấu kỹ xảo là thực sự mạnh, giờ phút này với đối diện ngũ giai mận chiến đánh phi thường cao hứng, mặc dù không có chiếm cái gì thượng phong, nhưng là cũng không có rơi vào hạ phong. Xem đi, ta liền nói tiểu tử này ẩn núp rất sâu, lục cấp xuất sắc như vậy cuồng chiến hai người lại lực lượng tương đương. Lý Cương Thiên hướng về phía chiến vô song đắc ý nói. Chiến vô song trao mày, ta luôn cảm giác viên bắc tiểu tử này còn không có sử xuất toàn lực. Hòa dung, thực lực càng mạnh đối với chúng ta lần này hội giao lưu càng tốt, chỉ cần đi vào Top 3, Lão tử bất cứ giá nào cái mặt già này cũng phải cho hắn làm mấy viên biến thái gen hạch tới. Ngươi, ngươi gương mặt đó mua một sớm một chút cũng không đủ dùng, hay là chúng ta cùng đi chứ, chỗ đó bằng một mình ngươi nhưng là đi không ra được. Lý Cương Thiên nói xong, đó là dừng lại miệng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên bắc bên này diễn võ trường đứa nhỏ này hạ thủ không nhẹ không nặng ta có thể được nhìn cho thật kỹ cưỡng hiển nguyệt đao từ mặt đất nâng lên một đạo lục sắc đao mang hướng về phía viên bắc bay bắn qua triệu lôi thân hình chợt lóe đó là gián đao mang nâng lên hiển nguyệt đao quét tới đinh đinh đinh gậy bóng chảy mang theo từng đạo tàn ảnh bất luận triệu lôi như thế nào tấn công gậy bóng chảy luôn có thể thật vừa đúng lúc xuất hiện ở hiển nguyệt đao đường tấn công bên trên đem chặn lại huynh đệ Như vậy một mực tấn công không mệt mỏi sao. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Một cổ xảo kình sử dụng ra, đem yển nguyệt đao văng ra, viên bắc đổi lại thân hình, đó là đứng ở 10 mét bên ngoài, khẽ cười một tiếng, hướng về phía triệu lôi nói. Thấy viên bắc kia một kia cười khẽ, triệu lôi càng là lên cơn giận dữ, đừng có mơ ngươi đại. 3. Viên bắc mỉm cười đáp lại, ngượng ngùng, ta là phụ trợ. Ngủi phát động, triệu lôi lời nói nói phân nửa, đó là cảm giác não hải bị cự truy đánh một dạng trong mặt mí mắt cũng là trở nên trầm trọng vô cùng, bất luận hắn dùng lực như thế nào, mí mắt như cũ chậm chạp khép lại. đùa, vì ngủ ngươi một chút, khổ cực làm việc hồi lâu. vung lỏng thư giãn đi, thấy ngu chưa? thừa dịp triệu lỗi thất thần, viên bác siết chặt trong tay gậy bóng chảy, dưới chân đặt mạnh, toàn bộ thân hình đó là bạo trùng đi qua. nhìn gần trong gang tức thắng lợi, dứt khoát một bước cũng làm hai bước, trong tay gậy bóng chảy cuồng mánh quăng ra, chỗ đi qua, từng đạo đen nhánh kẽ hở nước tuốt ra. ở ba. Triệu lôi hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng, cả người thật giống như một viên bóng chảy, bay thẳng đi ra ngoài thật là xa thật là xa. Cái này lũy, ta chính là trèo cũng có thể đến chứ. Ẩm. Một cô này, trực tiếp đem triệu lôi đánh ra đi mấy trăm mét, viên bác theo sát tới. Qua một lúc lâu, triệu lôi mới là tỉnh hồn lại. Một cổ cảm giác bị thất bại từ đáy lòng thốt nhiên cô phát. Ngươi cũng không có thua ở ta, ngươi là bại bởi nó. Dứt lời, viên bác đó là xách gậy bóng chảy gặp thoáng qua. Tại chỗ triệu lỗi nhìn chầm chầm tay phải của viên bắc suy nghĩ xuất thần, đúng như viên bắc câu nói kia. Chương 400, 400, vòng thứ nhất kết thúc. Chương 400, vòng thứ nhất kết thúc. 400. Ẩm. Ngoa tạo. Một kích thành công, viên bắc ham hở hướng về phía những người còn lại viên chậm rãi đi tới, kia nghĩ đến, triệu thế anh lại nổ súng. Thật vừa đúng lúc, chắc lần này đạn dính sắt bên thai lao qua, thậm chí viên bắc cảm nhận được một đạo nóng bỏng nhẹ nhàng xúc động một cái dài thai. Chật vật xoay người Ánh mắt hung tợn nhìn chầm chầm triệu thế anh, sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Nhiều người nhìn như vậy lâu rồi, để cho ta giả bộ một hồi bê không được chứ. Thiếu chút nữa cho ta hù dọa mềm nút. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn viên bác chú ý, chỉ thấy đối diện một đạo thân ảnh ứng tiếng ngã xuống đất. Viên bác nhớ người này, là một cái phụ trợ, vừa mới chính là hắn cho triệu lôi ra tăng tốc độ cùng lực lượng, đáng tiếc à. Sau 5 phút, ầm, nhìn đối diện người cuối cùng ngã xuống. Trương Hình Nhi lôi kéo mệt mỏi thân thể hướng về phía viên bắc đi tới. Thấy Trương Hình Nhi khập khiễng tới, viên bắc liếc mắt liền thấy Trương Hình Nhi trên đùi một vết thương, vết thương chậm rãi nhỏ huyết. Ha ha! Hắc hắc! Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái đó là lớn tiếng cười to. Trận đầu cuộc thi vòng loại bọn họ thắng lợi. Lúc này, toàn bộ diễn võ trưởng xem cuộc chiến những người còn lại yên lặng như tờ. Không hồi hộp chút nào, gần như người sở hữu cũng không coi trọng viên bắc mấy người, nhưng là thực tế nhưng là hung hăng cho bọn hắn một cái bạn thái mạnh. Viên Bắc nóng bỏng ánh mắt chậm rãi quét qua toàn trường, tựa hồ đang dùng ánh mắt nói cho mọi người năm thứ nhất đại học thế nào, phụ trợ thế nào, có thể thắng chính là vương đạo. Huống chi ta là quang minh chính đại thắng được thắng lợi. Hiu, một đạo lục mang rơi vào trên người trương hinh nhi, nhất thời cảm giác cả người ấm áp rưng rưng, vết thương cũng sẽ không đau đớn. Ngắn ngủi mấy phút, toàn bộ vết thương đó là khép lại. Trương Hình Nhi hướng về phía Lý Cương Thiên gật đầu nói tạ. Sau đó ở Lý Cương Thiên dưới sự giúp đỡ, Triệu Lôi mấy người cũng đều bình yên vô sự đứng lên, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chán trưởng bên ngoài đã bị không có hắn hại. Tranh tài kết thúc. Ngươi chắc chắn ngươi là phụ trợ mà không phải cường chiến. Sắc mặt trắng bệnh Triệu Lôi thấy Viên Bắc đoàn người đi xuống diễn võ trường, cuống quýt chạy đến trước mặt Viên Bắc vẻ mặt chất nghi hỏi. Viên Bắc một bộ ngươi sợ không phải là một trí trưởng thần sắc nhìn Triệu Lôi. Đúng vậy, Ta chính là phụ trợ a. Ai quy định phụ trợ liền không thể tiến công rồi hả? Là ta biểu đạt không đủ rõ ràng, cũng là ngươi chính là một ngư suy nghĩ. Nam thứ nhất đại học phụ trợ, toàn trường đều nghe rõ rõ ràng rằng a. Triệu Lôi rõ ràng sửng sốt một chút, theo gần đó là xoay người rời đi, cho tới sau lưng đồng đội đều quên mang đi. Ngay tại Viên Bắc mới vừa đi xuống diễn võ trường, trương bằng kia tràn đầy vui sướng thanh âm bắt đầu từ mặt bên truyền tới. Viên Bắc, không nhìn ra a, có thể đánh như vậy rồi. Không cố gắng giờ học, chạy nơi này làm gì. Không đợi viên bắc nói chuyện, sau lưng Trương Huynh Nhi đó là lạnh lùng hướng về phía Trương Bằng nói. Trương Bằng nghe được thanh âm, không khỏi rụt một cái đầu, ơ đúng nói, cái kia. Không đi học rồi, ta tới xem một chút. Nói xong còn cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút Trương Huynh Nhi sắc mặt, phát hiện cũng không có quá song lớn, đó là đi theo viên bắc hướng một bên đi tới. Triệu thề anh đi lên trước, vỗ một cái hà thái bả vai nói, ha, mập mạp, có thể à, thịt thật d Thật lâu không có bắn như vậy thoải mái qua. Đùa, chỉ bằng đám kia tiểu thí thằng nhóc con. Mặt coi thường hà thái mắt liếc đi xa triệu lối mấy người, hướng về phía triệu thế anh chép miệng. Huynh đệ, hai ta làm cái tổ hợp đi, ta cảm giác ngươi theo ta đặc biệt dự. Sau này huynh đệ ta hai chính là Tây Bắc pháo đài, thế nào? Giờ phút này, triệu thế anh không che giấu chút nào chính mình hưng phấn, đứng vén nguyên đến như vậy thoải mái. Hà thái đôi mắt nhỏ vòng vo một chút, một vệ tinh quang thoáng qua, đó là hát hát nói. Có thể à, huynh đệ thương pháp khá tốt, có ta này đại thuận ở, bất kể hắn là cái gì đối thủ, trực tiếp hoanh mẹ hắn chân. Bị đám kia cầu vật đánh đến mấy năm rồi, cuộc sống khổ mẹ nó rốt cuộc chấm dứt. Cứ quyết định như vậy đi, tìm cái thời gian, huynh đệ ta hai cái thật tốt điều tra, tranh thủ vì dị năng giả sự nghiệp sáng tạo một dòng nước trong. Dùng bả vai đổi một cái hạ hà thái, triệu thế anh đó là cười đi ra ngoài. Chờ rồi ước chừng hơn nửa canh giờ, cho nên diễn võ trưởng coi như là toàn bộ kết thúc. Muốn không phải trong đó hai đội lực lượng tương đương, trực tiếp lên tiêu hao chiến, nếu không đã sớm đánh xong kết thúc công việc rồi. Hòa dung háng rộng một cái, được, rất tốt, có thể nói các ngươi lần này, so với di vãng học sinh mạnh hơn nhiều. Nhớ, lần trước hội giao lưu, cả nước dự thi nhân viên cộng lại cũng không có mấy người lục cấp dị năng giả, bây giờ mới vừa mới bắt đầu đó là xuất hiện ba bốn vị, thật là hậu sinh khả hủy Không nói nhiều thừa thải, đợt thứ hai cuộc thi vòng loại tranh tài kết thúc. số 13. Số 8, số 9, số 33, số 23 trận đấu thắng lợi, còn lại thất bại đồng học, có thể lựa chọn ở lại sân xem cuộc chiến, cũng có thể lựa chọn hồi đi học. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là chân chính nguyện ý lưu lại xem cuộc chiến 10 không còn một, phần lớn đều cảm thấy không có mặt mũi tiếp tục sống ở chỗ này, còn không bằng trở về giết nhiều mấy cái dị thú đâu rồi, tối thiểu có thể kiếm vài đồng tiền không phải. Được, tiếp tục tranh tài, vòng thứ 3 tuyển thủ ra sân.